Trước 134, truy tung, trước 134, truy tung. Chính là mảnh rừng núi này. Mạc Trấn quan sát kỹ lấy chung quanh rừng cây rậm rạp phán đoán đám kia cùng với kim vi vi người tung tích. Còn tốt, đám người này cũng không có che lấp hành tung, truy tìm lên cũng không khó. Mạc Trấn nhẹ xả giận, thấp giọng nói. Mảnh trời này nhưng kết giới. Không phải thực lực cường đại võ giả đi săn đội căn bản không dám tới gần. Trong kết giới dị thú cũng thập phần cường đại, thậm chí còn có thể có hung thú tồn tại, tùy tiện xâm nhập, sống chết khó nói. Ngay cả đội săn bắn thiết hán, bước vào mảnh này kết giới 4 năm lần, mỗi lần đều chỉ dám đi cố định lộ tuyến, căn bản không dám thăm dò cái khác lạ lắm khu vực. Nơi này, nơi này có một hạt châu, đại xuyên, xem xét có phải hay không kim vi vi trên người vận. Mặc trấn nắm nuốt một hạt ngó nút bụng kích cỡ tương đương hạt châu màu trắng, đưa cho kim đại xuyên nói. Kim đại xuyên tiếp nhận hạt châu nhìn kỹ hồi lâu, gần đầu là là vi vi vòng tay bên trên hạt châu như thế nhìn tới, Vi hẳn tạm thời không việc gì. Mặc Trấn thở phào, nói khẽ. Trấn Ca, ngươi là nói. Kim Đại Xuyên run rẩy nói. Ha ha, nếu như đầu hoa ta đều phát hiện không đúng, không giống như là vô ý rơi xuống, ngược lại là tưởng cố ý trôn ở chỗ nào. Mặc Trấn nói khẽ, lần này lại phát hiện hạt châu. Nếu như ta không có đoán sai, dọc theo dấu vết hướng phía trước, khẳng định còn có thể gặp được Vi vật phẩm trên người. Đại Xuyên, VV đây là đang cố ý cho chúng ta dẫn đường A. Mặc Trấn vô vô Kim Đại Xuyên bả vai, nhẹ giọng thở dài. Vi Kim Đại Xuyên toàn thân run rẩy giờ khắc này giống như lại lần nữa sống lại loại gắt gao tóm lấy trong tay hạt châu lớn tiếng khóc cổ lên phát hiện kim vi vi đầu bỏ ra hiện tại trong kết giới một khắc này kim đại xuyên lòng như cho nguội kim vi vi mặc dù cũng có hậu thiên cảnh thượng phẩm tu vi nhưng thân làm dược tề chuyên nghiệp sinh viên bình thường cơ hồ là không tập luyện công pháp chiến kỹ xuất hiện ở đây khẳng định là bị người bắt tới đây mà ở giang ngoại hiệp hội chính là hắc cám xâm lâm phát tác cá lớn nuốt cá bé phát tác không có bọn hắn che chở kim vi vi bị cái khác đi săn đội bắt được còn sống có thể cứu thớt hiện tại đột nhiên nhìn thấy hy vọng kim đại xuyên lập tức vui đến phát khóc. Tốt đại xuyên, còn không có đem Vi Vi cứu ra đâu. Lương Vạn Sơn vô vô kim đại xuyên bả vai, nói khẽ. Đúng, đầu nhi. Kim đại xuyên sắc mặt đầy nước mắt, có chút chật vật. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, Mạc Trấn vừa tìm được một quả hạt châu màu xanh lam, đồng dạng là kim Vi Vi vòng tay bên trên hạt châu, một đoàn người dọc theo tung tích đi rồi bảy bát cây số, Mạc Trấn đột nhiên đưa tay, nhường mọi người ngừng lại. Lương Vạn Sơn đám người chậm rãi tới gần, Mạc Trấn làm một cái im lặng động tác, tay phải chỉ chỉ phía trước núi rừng. Lúc này ở phía trước, một gốc toàn thân xích hồng đại thụ, chừng hơn 20 mét cao, cây đại thụ này vỏ cây, thân cây, lá cây. Nhánh cây toàn bộ đều là xích hồng sắc, gió nhẹ thổi tới, lá cây vang xào xạc, cả cây thụ phảng phất đang thiêu đốt đường dạng. Cây to này trung quanh, xung quanh hơn 10 mét khoảng cách không có một đầu vật sống, trên mặt đất ngay cả cỏ dại đều không có một cái, một mảnh hoang vu, giống như cấm khu bình thường. Ở ngoài vùng cấm bốn phía, thì là một mảnh xanh đun tươi tốt, từng viên một xanh biếc đại thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên, trong đó có một khoảng đặc biệt trắng kiện đại thụ. Tại dễ cây vị trí bị người rút cái lô lớn, vì góc độ quan hệ, mọi người cũng chỉ có thể nhìn thấy một phần nhỏ cửa hang, nhưng lờ mờ có thể nhìn thấy chỗ cửa hang có người tại hướng viên kia xích hồng sắc đại thụ nhìn quanh. Kim Dương quả. Mặc Chấn chỉ chỉ viên kia xích hồng sắc đại thụ tán cây vị trí, nói khẽ: "Cái gì?" Còn lại mấy người toàn thân chấn động, cho dù là Hà Lâm, cao trung trên sách học cũng có kim dương quả giáng vẻ, thậm chí tại hắn nhìn thấy viên kia toàn thân màu đỏ sẫm đại thụ lúc, trong đầu đều tự động nổi lên mấy loại tương tự linh thực. Kim dương quả thụ, Diễm dương quả thụ, Hỏa linh thụ, Xích hà diễm quan thụ. Những thứ này linh thực phần lớn đều là toàn thân xích hồng, chỉ là tại chi tiết thoáng có chút khác nhau mà thôi. "Kim dương quả? Có phải hay không luyện chế tiên tiên đan kim dương quả?" Lương Chí Nghĩa nhịn không được mở miệng hỏi. Hàn Lâm thu được một gốc tiên tiên luẩn linh thảo liền đã nhường mọi người chấn kinh rồi, hiện tại lại đụng phải một quả kim dương quả, hẳn là trong cõi U Minh có nào đó thiên ý. Không sai, đúng là luyện chế tiên tiên đan kim dương quả. Lương Vạn Sơn ánh mắt sáng dựng, một lò tiên tiên đan cũng không chỉ chỉ có thể luyện chế một hạt, vì hiện tại luyện chế thủ đoạn, ba hạt là đảm bảo, vận khí tốt, luyện chế ra năm hạt cũng không phải không có khả năng. Nhìn thấy mọi người một bộ kích động bộ dáng, Hàn Lâm nhịn không được trong lòng tuổi thầm. nếu như bọn hắn hiểu rõ, phù sa quái đều ăn hai gốc tiên tiên luẩn linh thảo, không biết có thể hay không đem phù sa quái cũng cho luyện. Có tiên tiên luẩn linh thảo Hiện tại lại có kim dương quả, đây là lão thiên gia cũng đang giúp chúng ta à. Sai Thưa tuấn xoa xoa hai tay, cười hát hắc nói. Hàn Lâm trên mặt lộ ra một vòng kinh ngạc thần sắc, nhịn không được nói, "Sai thúc, gốc kia tiên tiên luận linh thảo là của ta, cá nhân." Hàn Lâm lời nói, lập tức nhường người chung quanh có chút kẻ ngắt, kim dương quả xác thực chân quý, nhưng trên thị trường cũng không phải là mua không được, hàng năm dường như cũng có đấu giá hội thượng xuất hiện qua kim dương quả, có thể nói, chỉ cần có đầy đủ điểm cống hiến cùng tinh tế, mua sắm kim dương quả cũng không phải là việc khó, có thể tiên thiên luẩn linh thảo. Đại chất tử nói rất đúng, bất quá các ngươi hai người, nhiều nhất đều dùng đến hai hạt tiên thiên đan, một lọ tiên thiên đan, ít nhất cũng có thể ra ba hạt, đây không phải còn có một hạt mà. lương vạn sơn cười dạng dỡ nói, ngươi nói chúng ta cùng cha ngươi giao tình nhiều năm như vậy, cái này hạt tiên thiên đan, ngươi nếu bán, sẽ bán cho ai? vậy liền, hàn lâm nhìn ánh mắt cũng tụ tập trên người mình vài vị thuốc thuốc một chút, nếu môi nói, chỉ có thể là bán cho các ngươi đi. ừng ừng ừng, mấy người liên tục gật đầu, một bộ vui vẻ bộ dáng. nếu như chỉ có một hạt, vậy liền cho đầu nhi, nếu có hai hạt, vậy liền cho trần ca, nếu như vận khí ngự tiên, có ba hạt, hắc hắc hì hì hì, sai thưa Tuấn cười dạng dỡ đạo, Hàn Lâm kinh bị quan sát toàn thể mấy người một chút, nói khẽ, các ngươi, mua nổi. Hàn Lâm lời nói như một cái trọng truy, đập vào mọi người ngực, lập tức nhường mọi người cảm thấy một hồi ngạt thở. đúng vậy à, cho dù thật sự có một hạt Tiên Thiên đan, bày ra tại trước mặt bọn hắn, bọn hắn có thực lực này mua sắm nó sao? không cần nói, vài chục năm giao tỉnh, vài chục năm giao tỉnh, cho cái ưu tiên quyền mua, liền đã rất tốt, mong muốn tiện nghi mua sắm Tiên Thiên đan. Hàn Lâm chỉ có thể nói, các ngươi là nghĩ mù tâm. cái kia, chúng ta không phải tới cứu Vi Vi muội muội sao? Lương Chí Nghĩa gãi gãi đầu, nói khẽ: "Như thế nào bắt đầu thảo luận luyện chế Tiên Tiên Đan?" Mọi người liếc mắt nhìn nhau, đều hơi đỏ mặt, có chút xấu hổ, thật sự là Tiên Tiên Đan hấp dẫn quả lớn, nhìn thấy Kim Dương Quả, một cách tự nhiên liền nghĩ đến Hàn Lâm trong tay Tiên Tiên luận Linh thảo, nghĩ đến Tiên Tiên luận Linh thảo, một cách tự nhiên liền nghĩ đến Tiên Tiên Đan, đối với bất luận cái gì một tên hậu thiên cảnh võ giả mà nói, ai có thể ngăn cản một hạt Tiên Tiên Đan hấp dẫn? Vì vi một cứu, Kim Dương Quả cũng muốn đạt được. Kim Đại xuyên cán răng, một quyền vào lòng bàn tay, trầm giọng nói: "Chương 135, Nghiệp lực phi luân, chương 135, Nghiệp lực phi luân." Kim Dương Quả còn chưa hoàn toàn chín mọng, Vivi nên bị bọn hắn vây ở cái đó trong thủ động. Mạc Trấn Trầm ngâm nói, ngoài ra, thiên tài địa bảo cũng có dị thú thủ hộ, cái kia Ngân Lân Mãng chỉ sợ cũng đang chờ đợi Kim Dương Quả thành thủ, mong muốn hái Kim Dương Quả, nhất định phải trước tiêu diệt Ngân Lân Mãng. Có chút khó làm a. Mạc Túc, rốt cục muốn làm thế nào, ngươi trực tiếp phân phó là được. Lương Chí Nghĩa lên tiếng nói, mong muốn an toàn cứu ra Kim Vivi, muốn thừa dịp Kim Dương Quả thành thục lúc, bọn hắn đi cùng Ngân Lân Mãng tranh đoạt một khắc này, nắm chắc lớn nhất. Mạc Chấn Trầm giọng nói, có thể nếu như chúng ta tất cả đều đi cứu Vivi, tranh đoạt Kim Dương Quả lại không cách nào chiếm trước tiên cơ dứt lời, Mạc Trấn ánh mắt hướng phía Hàn Lâm nhìn lại, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Vi Vi tỷ đều giao cho ta, các ngươi đi đoạt Kim Dương quả. Hàn Lâm quét mọi người một chút, gật đầu nói, như thế liền có thể vẹn toàn đôi bên. Mạc Trấn gật đầu, trên mặt lộ ra một vòng vui mừng. Kim Vi Vi muốn cứu Kim Dương quả vậy không thể từ bỏ, với lại theo Mạc Trấn, Hàn Lâm không tới tranh đoạt Kim Dương quả, đến lúc đó Kim Dương quả tới tay, Hàn Lâm vô công, có thể vì Kim Dương quả làm đại giá, đang tranh thủ Tiên Thiên Đan trong chuyện này, đạt được càng nhiều lợi ích. Mọi người thương định về sau, bắt đầu yên lặng chờ đợi lúc này kim dương quả thụ trên tán cây kia ba viên toàn thân xích kim chỉ có đỉnh to bằng bóng tay một mảnh màu xanh trắng kim dương quả hấp dẫn ánh mắt mọi người bất luận là ngân lân mãng hay là tránh nút trong bóng tối hai chi đi săn đội cũng đang yên lặng chú ý nó ngân lân mãng khoảng cách kim dương quả gần đây một sáng kim dương quả thành thụ nó là có khả năng nhất cấp được linh quả phạm hưng đám người khoảng cách ngân lân mãng gần đây một sáng ngân lân mãng có chỗ gì động bọn hắn cũng có thể ngay đầu tiên hướng ngân lân mãng phát động công kích hà lâm đám người thì là xa nhất nhưng về sau thiên cảnh thượng phẩm thực lực võ giả điểm ấy khoảng cách cũng liền một hai giây với lại bọn hắn muốn là ôm bỏ lưỡi bắt ve hoàng tước tại hậu tâm tư bởi vậy vậy không quan tâm điểm ấy khoảng cách thu thu thu thu hàn lâm thức hải bên trong phù sa quái tiếng vang lên lên biến thành dự bị niệm lực võ giả theo thức hải bên trong niệm lực hạt giống dần dần thanh én hàn lâm cảm giác chính mình cùng phù sa quái trong đó liên hệ vậy bắt đầu trở nên càng thêm vững chắc Phù sa rất nhớ muốn biểu đạt ý nghĩa chính mình cũng có thể hiểu hơn ngươi mong muốn viên kia kim dương quả hàn lâm tại thức hải bên trong cùng phụ sa quái nói ra quá khó khăn con kia ngân lân mãng ngươi có thể đánh qua sao thu thu thu thu thăng thêm ta thăng thêm ta cũng không được a. Hàn Lâm cười khổ nói mong muốn cướp đoạt Kim Dương quả cũng không chỉ chúng ta một chi đội ngũ. Với lại cho dù cướp được cũng không phải ta một người, không thể nào cho ngươi. Cái gì? An Kim Dương quả? Ngươi có khả năng tân cấp, kích phát huyết mạch thiên phú. Ngươi đừng sốt ruột, chờ rời đi nơi này, ta dẫn ngươi đi một nơi tốt, chỗ nào đồ tốt đặc biệt nhiều. Ngươi nếu là có bản sự, mỗi ngày đều năng lực ăn no. Hàn Lâm ăn ủi Thu thu, thu thu phủ xa quái tựa hồ có chút tuổi thân, nhưng vẫn là vô cùng nghe Hàn Lâm lời nói, không có tiếp tục ý, ngược lại xa vào đến ngủ say trong. Phù sa quái rơi vào trạng thái ngủ say, sẽ giảm xuống tự thân tiêu hao, thân thể càng là khổng lồ phù sa quái, càng là thích ngủ, cái này cùng vật tư thiếu thốn có quan hệ rất lớn, nếu như tại một mảnh vật tư dư thừa khu vực, phù sa quái có thể một thiên 24 giờ không ngừng tấn vệ. Kim Dương Quả sắp chín rồi." Lương Vạn Sơn đột nhiên nhẹ nói. Hàn Lâm không có nhìn về phía Kim Dương Quả, ngược lại hướng phía cách đó không xa hốc cây nhìn lại, quả nhiên, hốc cây khẩu vậy nô ra mấy cái đầu, mắt lom lom nhìn chằm chằm Kim Dương Quả. "Là Phạm Hưng, Kim Đại Xuyên hung hắn nói. "Bọn này linh cầu. Lương Vạn Sơn sắc mặt tâm trầm thấp giọng nói, trước hết để cho bọn hắn cùng ngân lân mãng nhiều đánh một hồi, đến lúc đó đem bọn hắn cùng nhau giết đi. Đội săn bắn thiết hán cùng đội săn bắn liệp cậu đã là tử thủ, ở căn cứ thị còn có thể lẫn nhau khắc chế, đến ra ngoài, một sáng phát hiện lẫn nhau, vậy cũng chỉ có thể là cục diện ngươi chết ta sống. Hôm nay chính là không giành được kim dương quả, cũng phải đem bọn này linh cậu toàn bộ xử lý, để trừ hậu họa. Sai Thưa Tuấn trong mắt tràn đầy hàn ý. Lúc này kim dương quả, theo thời gian trôi qua, quả trên ngọn kia phiến to bằng móng tay khu vực, vậy bắt đầu dần dần nổi lên một tia màu và nóng, nguyên bản một mực nằm sấp nằm tại trên cây ngân lân mãng lúc này vậy thẳng lên nửa đoạn thân thể trong miệng lưỡi rắn không ngừng phun ra nuốt vào một bộ kích động mong muốn một ngụm nuốt vào kim dương quả bộ dáng cái này ngân lân mãng dị thú đã đạt tới hậu thiên tầng 9 viên mãn tùy thời đều có thể đột phá biến thành tiên thiên cảnh hung thú này mai kim dương quả chính là nó đột phá cơ hội bởi vậy lực chú ý của nó toàn đều đặt ở này mai kim dương quả bên trên cũng không có chú ý tại khoảng cách nó chỗ không xa vài đôi đẩy cõi lòng ác ý ánh mắt chính gắt gao nhìn trầm trầm nhất cử nhất động của nó lại sau một lúc lâu ba cái kim dương quả đột nhiên tách ra chói mắt kim sắc quang mang sau đó quang mang chậm rãi thu lại nguyên bản toàn thân màu vàng nóng kim dương quả lúc này sóng mặt đất quang phơi phới, xích kim sắc quang mang giống lưu động một loại chạy trầm trầm trôi. thành thủ. tất cả mọi người trong lòng thi thầm, bắp thịt toàn thân cũng căng cứng, một bộ vận sức chờ phát động bộ dáng. lên linh cầu phạm hưng đã không nhịn được phát ra một tiếng gầm nhẹ, sau một khắc bốn đạo bóng người theo bên trong hốc cây trôi ra, mục tiêu của bọn hắn lại không phải kim dương quả mà là giống mũi tên một loại hướng phía kim dương quả phóng đi ngân lân mãng. ông ông ông ngay tại phạm hưng mấy người hướng phía ngân lân phóng đi lúc trong đó một tên đồng đội đột nhiên ngón tay giơ lên trời trên không trung nhanh chóng xoay tròn hai vòng, sau một khắc ba mặt lớn chừng bàn tay, biên giới răng, cơ trạng màu đen phi luân, theo sự thao khống của hắn, một bên nhanh chóng xoay tròn, một bên hướng phía ngân lân mãng nhanh chóng bay đi. T, niệm lực võ giả. Hàn Lâm trong mắt hơi híp, nhịn không được hít sâu một hơi, không ngờ rằng, cái này cùng đội săn bắn thiết hãn kết tử thủ đi sang đội, lại có một tên niệm lực võ giả. Hừ, nếu không phải bọn hắn có một tên niệm lực võ giả, sớm đã bị chúng ta toàn bộ xử lý. Hàn Gia Khuê hừ lạnh một tiếng, dùng sức vỗ vỗ Hàn Lâm bả vai. Đây là Hàn Gia Khuê một cái chấp niệm, cũng là Hàn Gia Khuê mong muốn bồi dưỡng Hàn Lâm biến thành một tên niệm lực võ giả nguyên nhân. Ba mặt màu đen phi luân hùng hăng đụng vào ngân lân mãng trên thân thể, theo tên kia niệm lực võ giả điều khiển, màu đen phi luân không ngừng xoay tròn, cắt ngân lân mãng vảy màu bạc, khơi dậy rất nhiều đốm lửa. không chỉ trong chốc lát, ngân lân mãng lân phiên phòng ngự bị đột phá, ba cái phi luân cắt vào đến ngân lân mãng huyết dục trong, từng tiếng bén nhọn đau khổ tiếng ngựa hí không ngừng vang lên. khoảng cách kim dương quả không đến một mét khoảng cách ngân lân mãng, lại cũng không đoái hoài tới thôn phệ kim dương quả, thân hình khổng lồ không ngừng quay lên, muốn ngăn cản ba cái màu đen phi luân nhập cắt chém. xa xa tiên lực võ giả cái chán chằn đầy mồ hôi, đồng thời điều khiển ba cái niệm lực vũ khí, tiêu hao cũng là cực lớn, đặc biệt đột phá ngân lân mãng phòng ngự dừng đến huyết nục về sau, mua tiến một tấc, đều muốn tiêu hao hàng loạt nghiệm lực cùng tinh thần lực. Đâu lĩnh, ta muốn thu hồi nghiệm lực phi luân, bằng không, nghiệm lực võ giả một bộ lung lay sắp đổ bộ dáng, đối với linh cầu Phạm Hưng đạo. Rắc rưởi. Phạm Hưng ở trong lòng thầm mắng một tiếng, nhưng trên mặt lại một bộ ý cười, gật đầu nói, hiện trung làm không tệ, phá khai rồi ngân lên mãng phòng ngữ, làm nhớ công đầu. Đem phi luân thu hồi đi, trước về hốc cây nghỉ ngơi một chút, còn lại giao cho huynh đệ mấy cái là được. Hàn Lâm chầm chậm vào ba cái màu đen phi luân, dường như nghĩ tới điều gì, trong lòng không khỏi khẽ động, theo trong hành trang lấy ra càn côn bút, cẩn thận đếm thử lên. Chương 136, Sơn Hải Đồ, chương 136, Sơn Hải Đồ. Nay ba cái niệm lực phi luân điều khiển cách thức cùng càn khôn bút quả giống, mấu chốt nhất là ba cái niệm lực phi luân còn có thể liều cùng nhau, tạo thành một cái tàn phá tâm chắn, ngăn cản Ngân Lân mãng công kích, nếu như không phải viên kia tàn phá tâm chắn thế Phạm Hưng ngăn cản một lần Ngân Lân mãng công kích, Phạm Hưng chỉ sợ cũng bỏ mạng ở Ngân Lân mãng miệng lửa trong, cho dù sẽ không bị táng, chí ít cũng là chết sức chiến đấu trọng thương. Chỉ là thi triển một chiêu này về sau, tiên kia điều khiển niệm lực phi luân niệm lực võ giả, đều triệt để sủi lơ trên mặt đất, thậm chí ngay cả triệu hồi niệm lực phi luân cũng không làm được. Những thứ này niệm lực phi luân giống như cản khôn bút, khẳng định là một kiện niệm lực thú khí một bộ phận, cái này niệm lực thú khí rất có thể chính là một mặt tâm chán, có thể công các thủ, chỉ là tên này niệm lực thực lực võ giả quá yếu, chỉ có thể đồng thời điều khiển 3 cái niệm lực phi luân, không cách nào hiện ra cái này niệm lực thú khí toàn bộ uy lực. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, nghĩ đến đây, Hàn Lâm không tự chủ được đem cản khôn bút lấy ra ngoài, cái này có thể đưa vào khí huyết chi lực, nội kinh lực lượng, đồng thời dùng cái này điều khiển thú khí, Hàn Lâm lần nữa thâu nhập mới đạt được niệm lực, không ngờ rằng, lần này niệm lực rất dễ dàng đều khu trừ bên trong tích chứa tuyết tiềm nội kinh. Niệm lực đưa vào càn khôn bút một khắc này, cả chi bút cũng bắt đầu run lên bẩy, đồng thời có hơi trôi nổi, toàn thân tách ra nhàn nhạt vầng sáng màu trắng loãng, mặt ngoài đường vân, vậy nổi lên từng tia từng sợi đạm kim sắc qua mang. Hàn Lâm thậm chí có thể cảm nhận được một cỗ vui sướng tâm tình, từ trong càn khôn bút chuyển tới, loại cảm giác này cùng hắn lần đầu tiên khế ước phụ xa quái lúc rất giống. Nguyên lai like đây là một thanh niệm lực vũ khí, chỉ có niệm lực võ giả mới có thể đem nó uy lực phát huy đến lớn nhất. Hàn Lâm cảm thụ lấy niệm lực không ngừng rót vào càn khôn bút trong, đồng thời cùng càn khôn bút ở giữa tinh thần kết nối vậy càng thêm rõ ràng. Cái gọi là niệm lực, cùng tinh thần lực một dạng là chiếm cứ tại thức hải một cỗ lực lượng, tinh thần lực cùng nó, thật giống như khí huyết chi lực cùng nội kình mở dạng, một cái lỏng lẻo, một cái ngưng tụ, thật giống như thủy cùng dầu, nhìn như giống nhau, nhưng bản chất lại hoàn toàn khác biệt. Ngũ hành quyền, tam thể thun có thể đem khí huyết chi lực ngưng tụ làm khí huyết kình, đây là một loại có thể cùng nội kình sánh ngang năng lượng, nhưng bất kể loại công pháp nào, đều không thể đem khí huyết chi lực chuyển hóa làm bất luận một loại nào thuộc tính nội kình. Niệm lực cũng giống như vậy, nhiều khi niệm lực võ giả phát khởi công kích, trên thực tế là niệm lực cùng tinh thần lực cộng đồng tác dụng kết quả. Bởi vậy rất nhiều khí huyết võ giả sẽ đem niệm lực cùng tinh thần lực nói nhập là một, này chỉ là bọn hắn không hiểu, niệm lực đám võ giả lười phải giải thích, chỉ có làm thực sự trở thành niệm lực võ giả, cảm nhận cá nhân đến niệm lực tồn tại, mới biết đã hiểu tinh thần lực cùng niệm lực ở giữa khác nhau. Ông Càn Khôn Bút đang hấp thu đầy đủ niệm lực về sau, lơ lửng không trùng, đột nhiên giải thể, hóa thành 36 mai tất cả lớn nhỏ mảnh vỡ, Hàn Lâm cảm giác, này 36 mai Càn Khôn Bút mảnh vỡ thật giống như thân thể chính mình một bộ phận, có thể tùy ý điều khiển, cùng lúc đó, một thiên tên là Sơn Hải Đồ niệm lực công pháp xuất hiện tại Hàn Lâm thứ hải. Cái này túi khí trong Quả nhiên ẩn chứa một thiên niệm lực công pháp. Hàn Lâm trên mặt lộ ra kinh hỉ nụ cười. Trước đó cho rằng cái này càn khôn bút phối hợp công pháp, chính là cổ võ thế giới người võ giả kia thi triển diêm vương tiếp, nhưng hiện tại xem ra thích hợp chi này càn khôn bút chân chính niệm lực công pháp, hẳn là thức hải bên trong sơn hải đồ. Càn khôn bút đột nhiên lại khôi phục nguyên dạng, từ không trung nga xuống. Hàn Lâm lập tức cảm giác được đột nhiên trống, giống có một loại đầu váng mắt hoa cảm giác. Niệm lực tiêu hao hết. Hàn Lâm nuốt nuốt mi tâm, thầm nghĩ trong lòng, hiện tại niệm lực của ta chi chủng còn chưa hoàn toàn thanh nén, chỉ là dự bị cấp niệm lực võ giả, niệm lực giá trị cũng chỉ có 10 giờ, quá ít. Tôi dùng một chút, đều tiêu hao hết. Sơn Hải Đồ là niệm lực công pháp, nhất định phải có niệm lực chi chủng chân chính niệm lực võ giả mới có thể tu luyện. Hiện tại Hàn Lâm cũng chỉ có thể thông qua tiêu hao niệm lực cùng tinh thần lực đơn giản điều khiển càn khôn bút, xem như một loại công kích từ xa thủ đoạn, Sơn Hải Đồ tạm thời không cách nào tu luyện, càn khôn bút cũng không có cách phát huy toàn bộ uy lực, tạm thời chỉ có thể xem như ám khí sử dụng. Đối với có tử ngọ truy hồn châm cùng truy hồn đoạt mệnh thập bát phá Hàn Lâm mà nói, cũng không thiếu một tiểu này công kích từ xa thủ đoạn, với lại theo uy lực đi lên nói, càn khôn bút vậy kém xa tử ngọ truy hồn châm, rốt cuộc mong muốn phát huy càn khôn bút toàn bộ ý lực vẫn là phải tu luyện Sơn Hải đồ chỉ có tu luyện cùng Càn Khôn bút phối hợp niệm lực công pháp Sơn Hải đồ mới có thể phát huy Càn Khôn bút cái này niệm lực vũ khí uy lực chân chính. Hàn Lâm, Xa xa Kim Đại xuyên lo lắng hô lớn. Tại Phạm Hưng đám người cùng ngân lân mãng làm một khắc này, Hàn Lâm bên này người vậy bắt đầu hành động, bọn hắn đệ nhất mục tiêu công kích cũng không phải ngân lân mãng, mà là Phạm Hưng đám người kia, mà Hàn Lâm nhiệm vụ chủ yếu thì là tiến về hốc cây, cứu trở về Kim VV. Lúc này hẳn là Hàn Lâm hành động lúc, nhưng hắn nếm thử dùng lực điều khiển Càn Khôn bút làm một chút thời gian, Kim Đại xuyên một nửa chú ý đều đặt ở hắn nơi này, dù sao cũng là hắn quy nữ nghe được Kim Đại xuyên lo lắng tiếng la, Hàn Lâm ngay lập tức hành động, giống một đầu thỏ chạy, thân ảnh cấp tốc lướt qua từng viên một đại thụ, hướng phía hốc cây phóng đi. Lương đại đầu, Phạm Hưng phát ra một tiếng phẫn nộ hống, thanh âm bên trong tràn đầy hoán đầu hương vị. Lúc này đội săn bắn liệp cầu năm người, một người tại bên trong hốc cây trông coi Kim Vi Vi, bốn người khác vây công ngân lân mãng, trong bốn người duy nhất niệm lực võ giả đã phá khai rồi ngân lân mãng lân phiến phòng ngự. Mặc dù vậy vì niệm lực cùng tinh thần lực toàn bộ tiêu hao hầu như không còn, tê liệt trên mặt đất, chết sức chiến đấu, nhưng còn lại ba người chỉ cần vây công ngân lân mãn phá vỡ tam đạo vết thương, xử lý nó chỉ là vấn đề thời gian. Càng quan trọng chính là, bởi vì bọn họ động tác nhanh chóng, ba cái kim dương quả cũng không có bị Ngân Lân Mãng nuốt, thực chất, tất cả mọi người đã làm tốt bị Ngân Lân Mãng nuốt một viên kim dương quả tâm lý mong muốn, hiện tại Ngân Lân Mãng một quả cũng không nuốt, đây đã là trong dự liệu kết quả tốt nhất. Nhưng mà, nhóm đội săn bắn Liệp cầu không có nghĩ tới là, đội săn bắn thiết hắn người, lại cho bọn hắn tới một chiêu bọ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu tiết mục, tại bọn họ cùng Ngân Lân Mãng chiến đấu đến gây cấn giai đoạn, đột nhiên ra tay, hơn nữa còn là cùng Ngân Lân cùng nhau vây công bọn hắn. Lương Đại Đầu, các ngươi cũng dám liên hợp dị thú vây công nhân loại đi săn đội. Phạm Hưng lớn tiếng quát thầm lên, các ngươi không sợ lọt vào toàn thể đi săn đội chống lại không? Nhân loại đi săn đội cùng dị thú liên thủ, đi đối phó một cái khác nhân loại đi săn đội, loại chuyện này tốt làm khó mà nói, một sáng bị những người khác hiểu rõ, khẳng định sẽ đối với đội săn bắn thiết hán sinh ra ảnh hưởng không tốt. Hiện tại tất cả lam tinh nhân loại số lượng sẽ không vượt qua 300 triệu, lại sinh sống ở tựa như đảo hoang bình thường từng cái bên trong căn cứ thị, nếu như nhân loại lại không đoàn kết, tiếc thật là cả một tộc nhóm đều muốn diệt vong. Đây là đại nghĩa, một sáng làm ra trái với cả nhân loại lợi ích sự việc, trái với đại nghĩa sẽ gặp phải tất cả nhân loại tộc quần vĩ nổ. Nhưng mà hiện tại Đội săn bắn Thiết Hán cùng đội săn bắn Liệp Cầu trong lúc đó đã là không chết không thôi. Với lại phiến khu vực này là một chỗ tự nhiên kết giới, chỉ cần hôm nay có thể đem đội săn bắn Liệp Cầu thành viên, toàn bộ ở tại chỗ này, như vậy cũng sẽ không có người biết. Ha ha, Linh Cầu, đây là hai chúng ta chi đi săn đội ân đoán, cùng Ngân Lân Mãng dị thú không có bất cứ quan hệ nào. Lương Vạn Sơn cười lạnh nói, các ngươi mong muốn theo Ngân Lân Mãng trong miệng cướp đoạt Kim Dương quả, kết quả thất bại, chúng ta tỉnh, cờ gặp bỡ, thế các ngươi báo thủ, chuyện này nói toạc trời cũng là các ngươi thiếu chúng ta. Một bên Ngân Lân Mãng nhìn thấy lại tới một đám nhân loại võ giả, nguyên bản đã nổi lên chạy trốn tâm tư. Nhưng nhìn thấy trước sau hai bảy võ giả lại lẫn nhau đánh lên, ngân lân mãng trong đôi mắt không khỏi hiện hiện một vòng thần sắc mê mang, vì trí tuệ của nó không còn nghi ngờ gì nữa còn không có hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Tại chỗ đóng giữ chỉ chốc lát về sau, ngân lân mãng phát hiện hai nhóm nhân loại võ giả vậy mà đều không có chú ý tới nó, lập tức chậm rãi lui ra phía sau, quay đầu hướng phía trên tán cây ba viên kim dương quả bơi đi. Chương 137, chiến lợi phẩm, chương 137, chiến lợi phẩm. Hàn Lâm nhanh chóng xông vào sân động, hắn giữa ngón tay đã nắm giữ một viên tử ngọ truy hồn châm, một sáng phát hiện được nhân, sẽ trước tiên bắn ra này mai cốt trâm. Vi, Vi, Vi tỷ, ngươi, ngươi không sao chứ? Đứng ở hốc cây cửa, Hàn Lâm trợn mắt hốc mồm nhìn trong động, chỉ thấy một người đàn ông tuổi trung niên miệng sùi bọt mép, đã ngất đi. Kim Vi Vi toàn thân bị cường độ cao dây thường trói buộc, miệng dán băng dính, thân thể ủi ủi, tựa như một cái thịt heo chủng loại. Hướng phía cái đó hôn mê nam tử trung niên tới gần. Kim Vi Vi nhìn thấy Hàn Lâm, trong mắt lập tức buộc phát ra thần thái, hướng phía Hàn Lâm hu hu hu kêu lên. Hàn Lâm đuổi nhanh lên trước, đem Kim v, v ngoài miệng băng dính xé xuống. hô Kim v, v thở dài một hơi, miệng lớn hít thở mấy lần, nói ra: Các ngươi nhìn thấy ta vật lưu lại, mặc chân thúc phát hiện. Hàn Lâm gật đầu nói, chúng ta liền theo ngươi vứt đồ vật, một đường đuổi đi theo. Ừ, vẫn đúng là cho là ta dễ khi dễ. Kim Vi Vi trên mặt hiện hiện một tia đắc ý thần sắc, vội vàng ra hiệu Hàn Lâm, cánh rừng, nhanh giúp tỷ mở chói a. Hàn Lâm một bên mở chói, một bên dùng ánh mắt ra hiệu, một bên đảo nam tử trung niên nói, Vi Vi tỷ, đây là có chuyện gì? Không biết tỷ là dược tề học chuyên nghiệp sao? Kim Vi Vi một bộ đắc ý thần sắc nói, đây là tỷ tự tay phối mê ngũ tán, vô sắc vô vị, duy nhất khuyết điểm chính là bay hơi quá nhanh, nhất định phải có một tương đối niêm phong môi trường. Ra hỏa này hấp nhiều nhất, ngất đi. Kim Vi lên cái cằm, ra hiệu phía ngoài nói, bên ngoài kia bốn, qua không được bao lâu, rồi sẽ cảm giác được khí huyết chi lực vận chuyển không phái. Vốn là muốn cho bọn hắn mất mạng ngân lân mãng trong miệng, không ngờ rằng các ngươi tới tốc độ nhanh như vậy. Kim Vi đứng dậy, vuốt vuốt nở cổ tay nói, Vi tỷ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hàn Lâm hỏi. Kim Vi thần sắc cứng đờ, vẻ mặt cầu xin, lôi kéo Hàn Lâm ống tay áo, nhẹ giọng cầu khẩn nói, cánh rừng, tỷ cầu ngươi một chuyện, lát nữa cha ta nếu đánh ta, ngươi cần phải giúp đỡ ngăn đón điểm a. Ta làm một đường đi theo các ngươi đến, nhưng mà tại lợi Sĩ Lý hạ bị bọn hắn bắt lấy đều cho mang đến nơi này. Kim Vi Vi một bộ bộ dáng hủy khuất, nhẹ nói. đúng lúc này, hốc cây ngoại chuyện đến một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Lương đại đầu, hôm nay ngươi cùng dị thú liên thủ phục kích ta, tương lai ngươi vậy hẳn phải chết tại dị thú nhanh vút phía dưới, ta tại địa ngục chờ ngươi. Hàn Lâm cùng Kim Vi Vi vội vàng ra hốc cây. Lúc này Kim Dương quả thủ dưới, nằm ngửa mấy cô thi thể, linh cậu Phạm Hưng lưng tựa Kim Dương quả thủ, hai mắt trợn lên, mặt mày dữ tợn, ngực phá vỡ một cái đập lớn, máu tươi nhộn đầy quần áo, đã biến thành một cô thi thể. Ngân Lân mãn mong muốn ăn hết Kim Dương quả, mau ngăn cản nó. Mặc Chấn ngẩng đầu nhìn lại, trên mặt xuất hiện một vòng lo lắng thần sắc. Phạm Hưng một đoàn người đã toàn bộ xử lý, lúc này Kim Dương Quả đã bị Lương Vạn Sơn đám người coi là vật trong túi, dù là bị Ngân Lân Mãng nuốt mất một quả, cảm giác đều là một loại không thể thừa nhận thứ bị thiệt hại. Mọi người còn chưa thu hồi đao kiếm, lại sôi nổi vút qua mà lên, dẫm lên Kim Dương Quả thụ thân cây, hướng phía chiếm cứ tại trên tán cây Ngân Lân Mãng đánh tới. Một phen hữu kinh vô hiểm tranh đấu, mọi người cuối cùng đem Ngân Lân Mãng chém giết, đồng thời thuận thế hái ba cái Kim Dương Quả. Còn lại chính là ngồi hàng hàng, phân quả quả. Đội săn bắn liệp cầu từ đây xóa tên. Năm người bao gồm hốc Cây bị Kim Vi Vi mê ngất đi người võ giả kia, vậy toàn bộ biến thành thi thể, đều chôn ở Kim Dương quả thủ dưới. Từ trên thân đội săn bắn liệp cầu, tổng cộng thu hoạch 4 kiện thú khí cùng với một bộ tàn khuyết niệm lực thú khí, không sai, chính là cái kia chỉ có ba cái niệm lực phi luân. Hàn Lâm vốn cho là tiền kia niệm lực thực lực võ giả quá yếu, mới chỉ năng lực duy nhất một lần điều khiển ba cái niệm lực phi luân, không ngờ rằng là bởi vì hắn chỉ có ba cái niệm lực phi luân. căn cứ ba cái niệm lực phi luân tổ hợp lên hình dạng, Hàn Lâm suy đoán bộ này niệm lực vũ khí, nên tổng cộng có 9 cái phi luân mới đúng. Vừa vặn có thể tổ hợp thành một tấm hoàn chỉnh tâm chắn, có thể công, có thể thủ mới có thể phát huy bộ này niệm lực phi luân toàn bộ uy lực, chỉ tiếc hiện tại chỉ có 3 cái. Nếu như là một bộ hoàn chỉnh niệm lực thu khí, Hàn Lâm còn có hứng thú, nhưng bây giờ chỉ có 3 cái, Hàn Lâm lập tức mất đi hứng thú. Tính cả bộ này tàn khuyết niệm lực phi luân, tổng cộng có 5 kiện thu khí, đi săn đội 5 người một người một kiện, Hàn Gia Khuê không nói hai lời, trực tiếp lựa chọn bộ này tàn khuyết niệm lực vũ khí, Hàn là mong muốn đưa cho Hàn Lâm, hắn cũng không biết, Hàn Lâm trong tay đã có một kiện hoàn chỉnh niệm lực vũ khí. Lần này mọi người là vì cứu Kim Vi Vi mới mạo hiểm chạy tới mặc dù kết quả không sai, nhưng cái này thú khí ta không thể nhận. Kim Đại Xuyên vẻ mặt thành thật đem vừa mới tới tay thú khí đẩy trở về, tiếp tục nói, cái này thú khí, liền xem như cho mọi người thủ lao. Một kiện thú khí giá trị ít nhất trăm vạn tinh tệ, không phải ai cũng bỏ được lấy ra. Kim Đại Xuyên còn chưa có nói xong, liền bị Lương Vạn Sơn ngắt lời nói, Đại Xuyên, ngươi này nói lời gì? Vi Vi là con gái của ngươi, cũng là chúng ta chất nữ, chúng ta là không có khả năng nhìn nàng bị thương tổn, cứu nàng cũng là trách nhiệm của chúng ta cùng nghĩa vụ. Đúng a, Đại Xuyên, vội vàng lấy về, ngươi làm cái gì vậy? Đại Xuyên, lấy về đi. Một đoàn người khuyên đủ, nhưng Kim Đại xuyên tượa như quyết tâm không muốn thu hồi, cuối cùng rơi vào đường cùng, chỉ có thể là Lương Vạn Sơn đem cái này thú khí thu vào. Về phần cuối cùng phân chia như thế nào, vẫn là phải đội săn bắn thiết hán 5 người cùng nhau bàn bạc mới được, nơi này Hàn Lâm cùng Lương Chí Nghĩa đều không có mở miệng tư cách. Còn lại chính là ngân lân xà dị thú. Lương Vạn Sơn nói xong, đem một viên ngân lân xà mật rắn, một đống nhỏ ngân lân xà có thể đạt tới nhất giai phẩm chất lân phiến cùng với một viên tuyến độc, một đầu ngân lân xà xà nhãn, bày ra ở trước mặt mọi người. Lương Vạn Sơn trên mặt hiện hiện một vòng hương phấn thần sắc, chỉ vào trên mặt đất giải phẫu song chiến lợi phẩm nói ra, "Ngân lân xà mặt dẫn, nhất giai thượng phẩm, có thể trực tiếp nuốt, có thể để thăng tinh thần lực tổ tính, giá thị trường ước chừng 100 khoảng 500 ngàn." Ngân lân xà lần tiến, "Nhất giai thượng phẩm 13 cái, trung phẩm 30 9 mai, hạ phẩm 50 7 mai, miễn cưỡng có thể chế tác một kiện nội giáp." Dứt lời, Lương Vạn Sơn hướng phía Hàn Lâm nhìn lại, Hàn Lâm mặc trên người có ba tầng hộ thuần nội giáp, đã rất nổi danh, nếu như không phải cái này nội giáp, Hàn Lâm cũng không có khả năng thi đấu một quyển tiên môn." Ngân Lâm xả lần tiến, mặc dù không cách nào cùng Lân Giáp thú sánh ngang, Với lại như thế một đống lân thiến, phẩm chất mặc dù cũng đạt tới nhất giai, nhưng thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm cũng có, cho dù rèn đúc biến thành nội giáp, phẩm chất cũng không có khả năng đạt tới. Thượng phẩm, mà Hàn Lâm nội giáp mỗi một tấm vậy đều có thể đạt tới nhất giai thượng phẩm, là bị người cố ý chọn lựa ra, bằng không mà nói, cũng không có khả năng chịu đựng được ba tầng hộ giáp phòng ngự trận pháp điêu khắc. Nếu như dùng những thứ này ngân lân xà lẫn thiến rèn đúc nội giáp, vì phẩm chất không đạt được thống nhất, chỉ sợ ngay cả một tầng hộ giáp trận pháp điêu khắc cũng không chịu nổi. Những thứ này lẫn thiến, tước chừng 50 vạn tinh tệ tả hữu. Lương Vạn Sơn thu hồi ánh mắt, lại chỉ hướng một kiện khắc chiến lợi phẩm. Ngân Lân xà Tuyến Độc, nhất giai hạ phẩm, có thể làm thuốc, giá thị trường không sai biệt lắm tại 20 vạn tinh tệ tà hữu. Ngân Lân xà xà Nhãn, cái này xà nhãn là dị hóa xà nhãn, đã đạt tới nhất giai thượng phẩm, cùng loại bảo thạch tồn tại, có thể chế tác biến thành niệm lực thu khí, giá trị trí ít tại 200 vạn tinh tệ. Hàn Lâm khẽ giật mình, không ngờ rằng cái này Ngân Lân xà dị thú thân thể vật liệu, đáng giá nhất lại là viên kia toàn thân đen nhánh, chỉ có trung ương nhất đạo quỷ dị kim sắc tụ văn xà nhãn. Chương 138: Về nhà, chương 138: Về nhà Ngân Lân xả thân thể vật liệu bày ra ở trước mặt mọi người, Lương Vạn Sơn hướng phía mọi người nhìn thoáng qua nói ra, hiện tại có người hy vọng mua sắm những tài liệu này. Lương Vạn Sơn trước đó nói giá cả cũng hơi thấp tại giá thị trường, nếu như có người muốn trong đó một ít vật liệu, rồi sẽ dựa theo cái giá tiền này, theo lần này đi săn thu hoạch trong thấu trừ, nếu như chưa đủ, sao còn muốn chính mình bổ sung sai biệt. Hàn Gia khuê hướng phía Hàn Lâm nhìn thoáng qua, viên kia Ngân Lân xả biến dị xả nhãn, là chế tác niệm lực thú khí vật liệu, chính thích hợp Hàn Lâm sử dụng. Hàn Lâm do dự một lát sau, khẽ gật đầu, này mai xả nhãn chế tác niệm lực thú khí, không còn nghi ngờ gì nữa không thể nào là vũ khí. Hẳn là dây chuyền, chiếc nhẫn loại hình tồn tại, cái này thú khí hắn làm một cái cũng không có, vừa vặn có thể thừa dịp lên đại học cơ hội, tại trong đại học dùng nó rèn đúc một kiện nghiệm lực trang sức. Hàn Gia Khuê nhìn thấy Hàn Lâm lắc đầu, ngay lập tức chỉ vào Sả Nhãn nói, "Này mai Sả Nhãn ta muốn." Nhà Khuê có niệm lực võ giả bằng hữu, Kim Đại Xuyên Hiếu kỳ nói. Hàn Gia Khuê cười dưới, cũng không trả lời. Có thể, này mai Sả Nhãn liền về nhà Khuê, coi như là. Lương Vạn Sơn do dự một lát sau nói, "180 vạn tinh tệ đi, theo lần này thu hoạch trong cấu trừ." Hàn Gia Khuê cười lấy hướng mọi người chắp tay, đem này mai Sả Nhãn thu vào trong lòng. Đội săn bắn thiết hán đều là vài chục năm huynh đệ cũ, sẽ không xuất hiện lẫn nhau cố tình nâng giá, lẫn nhau tranh đoạt chiến lợi phẩm tình hình. Nếu như đặt ở cái khác đi săn đội, chỉ là này mai xả nhãn, đều có thể nhường các đội hưu trong lúc đó nhấc lên phân tranh, thậm chí ra tay đánh nhau, trở mặt thành thủ cũng không ngoài ý liệu. Lương Vạn Sơn hướng phía cùng mọi người đảo mắt một chút, thấy không người lựa chọn về sau, đem ngân lân mãng rơi xuống vật liệu thu vào, thống nhất đặt ở ba lô hành quân trong, đợi đến trở về bán đi sau lại chia tiền. Phía dưới chính là trọng đồ hí, ba cái kim dương quả, mọi người nói một chút, cái này phải làm sao? Lương Vạn Sơn đem ba cái hiện ra xích kim sắc qua mang. Mặt ngoài tỏa ra ánh sáng lung linh quả, bày ra ở trước mặt mọi người. Này ba cái kim dương quả giá trị, vượt qua bọn hắn trước đó tất cả thu hoạch, tổng giá trị vượt qua ngàn vạn tinh tệ, nếu như đi săn đội mấy người không có gì dạ tâm, lần này thu hoạch đủ để cho bọn hắn bề hưu. Đầu Nhi, ngươi nói làm như thế nào thì sẽ làm như thế đó. Sai Thưa Tuấn Lớn tiếng nói, nhưng ánh mắt lại hướng phía Hàn Lâm nhìn sang. Đúng vậy a, Đầu Nhi, ngươi quyết định. Mọi người xôi nổi nói. Ha ha, kia tốt. Lương Vạn Sơn đem ba cái kim dương quả đẩy lên Hàn Lâm trước mặt, vẻ mặt thành thật nói, "Cánh rừng, trước đó ngươi nói Chúng ta có tiên tiên đan ưu tiên quyền mua, nhưng mua không nổi, hiện tại 3 cái kim dương quả, đổi lấy 2 cái sau đó tiên tiên đan, làm sao? Một lò tiên tiên đan, luyện chế thành công có thể xuất đan 3 đến 5 cái, lương vạn sơn đây là đang cược. Nếu như chỉ xuất 3 cái, như vậy Hàn Lâm cầm 2 cái về sau, cũng chỉ còn lại có 1 viên, 3 cái kim dương quả đổi lấy 1 viên tiên tiên đan, thôi có chút ăn thiệt thòi, có thể nếu như có thể xuất đan 4 cái, lương vạn sơn là có thể đạt được 2 cái, cái này đã kiếm được, nếu như xuất đan 5 cái, lương vạn sơn có thể đạt được ba cái, dùng ba cái kim dương quả đổi lấy ba cái tiên thiên đan, đây quả thực là kiếm lợi lớn. Luyện chế tiên thiên đàn, tối tài liệu chủ yếu là tiên thiên luận linh thảo. Tiếp theo mười mấy loại phụ liệu trong, quan trọng nhất có ba loại kim dương quả, thiên thanh mục cùng tử vận hoa quỳnh. Này ba loại cần tìm vận may, hàng năm đấu giá hội trồng, sẽ ngẫu nhiên ngươi chạy ra. Cái khác phụ liệu cũng chỉ là một ít phổ thông nhất giai vật liệu, giá cả theo mấy vạn đến mười mấy vạn tinh tệ không giống nhau. Thiên thanh mục chỉ là bích không thiên thanh thụ trong dựng dục một đoạn thụ tâm, bích không thiên thanh thụ mỗi ngàn năm sẽ dựng dục ra dài một tấc thụ tâm. Luyện chế tiên thiên đàn, ít cần ba tấc thiên thanh mục, nói cách khác cần một gốc 3000 năm thụ linh bích không thiên thanh thụ hay là ba cây 1000 năm thụ linh bích không thiên thanh thụ. Từ vận hoa quỳnh, nhất giai thượng phẩm linh thực. Từ vận hoa quỳnh sở dĩ chân quý, cũng là bởi vì hoa của nó kỳ đặc biệt ngắn, chỉ có ngắn ngủi mười mấy giây, với lại nở hoa thời gian cũng không cố định, bởi vậy mong muốn đạt được một đóa từ vận hoa quỳnh, cần trước giờ một tuần lễ 24 giờ trông coi nó. Hàn Lâm do dự một lát, gật đầu nói, "Có thể." Lương Vạn Sơn trên mặt lộ ra một vòng vui mừng, đem ba cái kim dương quả đẩy lên Hàn Lâm trước mặt, cười ha ha nói, "Nó là của ngươi." Thu thu, thu thu. Trong ngủ mê phụ sắc quái đã nhận ra kim dương quả tồn tại, lập tức tỉnh lại, tựa như một đoàn màu đen thủy ngân, theo hàn lâm sau lưng, theo bả vai nô ra nửa người, tam đạo xúc tu theo phủ sa quái trong thân thể ló ra, hướng phía kim dương quả trục tới. Tách, hàn lâm hung hăng vỗ xuống phủ sa quái, rũi ra xúc tu, khiển trách, thứ này cũng không phần của ngươi. Thu thu, thu thu thu, phủ sa quái vẻ mặt bị khuất đem xúc tu rụt trở về, hai viên luyện như ngọc thạch đen con mắt, chằm chằm vào hàn lâm, một bộ thương thấu tâm bộ dáng. Mọi người thấy vật nhỏ khả ái như thế, tất cả đều cười lên ha hà. Đúng lúc này. Hàn Lâm sắc mặt đột nhiên biến đổi, trong đầu hiện hiện phụ sa quái truyền tới nhất đạo thông tin. Cái gì? Những thứ này linh vật thôn vệ càng nhiều, người đang hậu thiên cảnh có thể lĩnh ngộ thiên phú cơ hội lại càng lớn. Hàn Lâm là người. Võ giả mong muốn đạt được thiên phú, chỉ có vào ngày kia cảnh đột phá, biến thành tiên thiên võ giả lúc mới có cơ hội tương đối đạt được. Nhất định phải nội tình thâm hậu, thiên tư qua người mới có khả năng đạt được. Một vạn tiên tiên thiên võ giả, đoán chừng chỉ có một hai người có thiên phú, có thể nghĩ thu hoạch độ khó lớn đến bao nhiêu? Bởi vậy thiên phú cũng không phải hậu thiên võ giả theo đuổi đồ vật. Hậu thiên võ giả chỉ hy vọng mình có thể thuận lợi tấn thăng tiên thiên, đều đủ hài lòng, căn bản không dám hy vọng xa vời có thể đạt được thiên phú. Dị thú cùng nhân loại khác nhau, rất nhiều dị thú cường đại, khi sinh ra một khắc này, đều tự mang thiên phú, trong quá trình trưởng thành, cũng có thể thức tỉnh huyết mạch thiên phú. Nhân loại cùng dị thú chiến đấu đến nay, đã phát hiện hơn 100 chủng cường đại dị thú, vào ngày kia cảnh lúc, đều có kỹ năng thiên phú, nhưng phủ sa quái tuyệt đối không ở tại liệt. Hàn Lâm đem ba cái kim dương quả thu nhập ba lô hành quân, ở trong lòng cho phụ sa quái một cái chỉ thị, có thể cho phép nó thôn vẽ một viên kim dương quả. Phụ sa quái biến thành Hàn Lâm khế ước thú về sau, Mọi cử động tại Hàn Lâm theo dõi phạm vi bên trong, bất kỳ cái gì tâm tình, bất kỳ cái gì dục vọng cũng đều có thể bị Hàn Lâm cảm giác, nếu như không có Hàn Lâm mệnh lệnh, cho dù đem Kim Dương quả đặt ở phù sa quái trước mặt, nó cũng không dám tấn vệ. "Tốt, lần này thăm dò thu hoạch rất tốt, hiện tại chúng ta về nhà." Lương Vạn Sơn kích động nói. "Lần này ra ngoại thăm dò, là đội săn bắn tiết hán mười mấy năm qua, thu hoạch rất nhiều nhất một lần, chỉ cần bọn hắn có thể an toàn về đến đệ lục căn cứ khu, trong đội săn bắn mỗi người đều có thể đạt được trăm vạn trở lên tính tệ." Cùng lúc đó, tại Hàn Lâm cho phép giới, nam nằm tại ba lô hành quân bên trên phụ sa quái đã vươn một đầu thật nhỏ xúc tu, tham dò vào đến trong hành trang, bao lấy một viên kim dương quả, bắt đầu chậm rãi cắn vớt. Chương 139, niệm lực tinh không, chương 139, niệm lực tinh không. Ba ngày thời gian thoáng qua liền mất, thôn vệ kim dương quả phụ xác quái, ba ngày thời gian bên trong một mực rơi vào trạng thái ngủ say, toàn thân cứng rắn, tựa như một khối hòn đá màu đen, Hàn Lâm Thức Hải bên trong niệm lực chi chủng, dựng dục vậy đến cuối cùng trước mắt, Thức Hải bên trong một vòng quang đoàn sáng chói, tỏa ra từng tia từng sợi khí lạnh lẽo tức, theo Thức Hải bên trong không ngừng đi lên, đã đạt tới cảnh giới viên mãn thanh sạch ngọa hổ quan tường độ, cùng đang dựng dục Nhiệm lực chi chủng dường như sản sinh nào đó không hiểu liên hệ, Ngọa hổ một hít một thở ở giữa, Thức Hải bên trong trùng sáng, cũng tại có hơi co lại trướng, tựa như trái tim chầm chạp này lên, cả hai chậm rãi ở vào một cái tần suất. Ngày này, Hàn Lâm đột nhiên cảm giác được Thức Hải chấn động mạnh, thật giống như có đồ vật gì tại Thức Hải bên trong nổ tung bình thường, một cái mắt, Hàn Lâm ý thức dường như bị kéo vào bóng ánh khắp nơi tinh không trồng, vô số ngôi sao sinh diệt, tráng lệ cảnh tượng, nhường Hàn Lâm trầm mê trong đó. Không biết đã qua bao lâu, Hàn Lâm đột nhiên mở ra hai mắt, lúc này hắn mới phát hiện, chính mình không biết khi nào đã lệ rơi đầy mặt, khi hắn ý thức chìm vào thức hải bên trong, mới đột nhiên phát hiện, thức hải bên trong trùng sáng, viên kia đang dựng dụng niệm lực chi trùng lại biến mất không thấy gì nữa. Trước đó cảm giác được thức hải bên trong nổ tung, lẽ nào là niệm lực chi trùng? Hàn Lâm khẩn trương nói, mở ra cá nhân trí nó bảng, Hàn Lâm phát hiện, chính mình niệm lực theo nguyên bản 10 điểm, trực tiếp tăng lên tới 25 điểm, này tại Hàn Lâm trong dữ liệu, niệm lực chi trùng một sáng hoàn toàn thanh nén, niệm lực tự nhiên sẽ tăng lên trên diện rộng. Thuộc tính cá nhân giao diện bên trên Trừ ra niệm lực thuộc tính phát sinh biến hóa, nguyên bản niệm lực thật giống, thai nghén trong đa biến thành niệm lực tinh không, nhập môn, đề thăng cơ sở niệm lực làm hại 30%, có thể dung nạp ba cái niệm lực tinh thần, hậu thiên cảnh, trước mắt niệm lực tinh thần số lượng, mỗi 3, mỗi dung nạp một viên niệm lực tinh thần, cơ sở niệm lực làm hại đề thăng 5% phát động một loại niệm lực đặc hiệu. Niệm lực tinh không, là cái này thích hợp ta nhất niệm lực truyền thừa sao? Hàn Lâm trên mặt hiện hiện một vòng kinh hỉ nụ cười. Theo thí luyện trong di tích, Hàn Lâm thu được rất nhiều về niệm lực võ giả thông tin, những thứ này đối với cái khác khí huyết võ giả mà nói, đều là bí mật bất truyền có niệm lực võ giả chuyển thừa gia tộc, trừ phi là gặp được diện tộc đại nguy cơ, bằng không mà nói, có phải không sẽ tiết lộ một tơ một hào về niệm lực võ giả chuyển thừa tin tức? Muốn trở thành một tên niệm lực võ giả, nhất định phải thai ngén niệm lực chi trùng, đợi đến niệm lực chi trùng thay ngén thành công một khắc này, sẽ căn cứ niệm lực võ giả tố chất thân thể, diễn hóa xuất riêng phần mình khác nhau niệm lực chuyển thừa. Niệm lực truyền thừa cũng là có chia cao thấp, càng là phẩm cấp cao niệm lực chuyển thừa, hiệu quả càng tương đại, tương phản, phẩm giai càng thấp niệm lực chuyển thừa, đạt được hiệu quả càng yếu. phổ thông niệm lực chi chủng hội diễn hóa thành một cái cây, một cây cỏ, hay là một mảnh đầm nước, một tòa núi cao thậm chí là băng nguyên, hải đảo, dòng sông, thác nước, bất luận là loại kia, cũng có không ngừng tiến hóa năng lực, theo thực lực võ giả đề thăng, niệm lực chi chủng chỗ diễn hóa vật cũng sẽ tùy theo không ngừng tăng lên, tấn cấp. Nhưng trực tiếp diễn hóa xuất một mảnh tinh không, Hàn Lâm còn giống như chưa từng nghe nói qua. Niệm lực của ta truyền thừa là niệm lực tinh không, hiệu quả lại là đề thăng 30% cơ sở niệm lực làm hại. Hàn Lâm trên mặt lộ ra một vòng kinh hỉ thần sắc, niệm lực truyền thừa hiệu quả, đều là để thăng ngươi cơ sở niệm lực làm hại, nhưng niệm lực truyền thừa phẩm giai càng cao, tăng lên cơ sở niệm lực làm hại càng cao. Phổ thông cấp độ nhập môn niệm lực chuyển thừa, cũng là đề thăng 5% đến 10% tà hữu, Hàn Lâm niệm lực chuyển thừa, mới nhập môn liền trực tiếp đề thăng 30% đã vượt xa cái khắc niệm lực võ giả một bậc lớn, cũng đúng thế thật Hàn Lâm phán đoán chính mình niệm lực chuyển thừa chỉ sợ. Phẩm giai cực cao nguyên nhân một trong, niệm lực tinh không, nhập môn có thể dung nạp 3 viên niệm lực tinh thần, cái này niệm lực tinh thần là có ý gì? Hàn Lâm không khỏi tiếp tục nhìn xuống. Niệm lực tinh thần, đã xanh hóa hổ, để thăng cơ sở niệm lực làm hại 5%, đặc hiệu, làm niệm lực giá trị thấp hơn 5 điểm, đem phát động đặc hiệu, niệm lực chảy ra Tại cực trong thời gian ngắn đem niệm lực giá trị khôi phục lại mát chỉ số trạng thái, chủ động, cái kia đặc hiệu 24 giờ chỉ có thể phát động một lần. Niệm lực tinh thần đã xanh ngọa hổ. Đây, đây là thanh thạch ngọa hổ quan tượng pháp của ta chuyển hóa làm niệm lực tinh thần." Hàn Lâm kinh ngạc nói, đang nhìn đến viên này niệm lực tinh thần thuộc tính về sau, Hàn Lâm trên mặt không thể ức chế nổi lên một vòng ý cười. Niệm lực chảy ra, ha ha ha, làm niệm lực xuống tới 5 điểm trở xuống có thể phát động, chủ động phóng thích về sau, trực tiếp đem niệm lực khôi phục mát chỉ số, đây quả thực là thần kỳ a." Hàn Lâm tự đủ, Cho đến trước mắt Lam Tinh Liên Minh còn chưa khai phát ra khôi phục nhanh chóng niệm lực đáng giá dự trữ, niệm lực võ giả niệm lực giá trị một sáng tiêu hao hoàn tất, cũng chỉ có thể chờ nó chậm rãi khôi phục, tiêu hao hết niệm lực đáng giá võ giả, thật giống như mất đi nhanh vút giá thú, sức chiến đấu đều sẽ giảm nhiều. Hiện tại Hàn Lâm niệm lực giá trị mặc dù chỉ có 25 điểm, nhưng lại có thể làm làm 45 điểm tới sử dụng, này đủ để thỏa mãn một trận chiến đấu cần thiết rồi. Ta này niệm lực chuyển thừa, hiệu quả khủng bố như vậy. Vậy mà tại Hậu Thiên cảnh có thể dung nạp 3 viên niệm lực tinh thần, nói cách khác, ta vào ngày kia cảnh, có thể đồng thời tu luyện ba loại quan tự pháp, nếu như bị cái khác khí huyết võ giả hiểu rõ, Không biết sẽ có bao nhiêu người sẽ ghen tị với trong mắt đều đỏ. Hàn Lâm kích động nói, ba loại quan tưởng pháp có thể tăng lên gấp 3 tự thân thuộc tính, đồng thời chuyển hóa làm niệm lực tinh thần, cũng có thể tổng cộng đề thăng 15% cơ sở niệm lực làm hại, hơn nữa còn sẽ có ba loại niệm lực đặc hiệu, từ trước mắt Hàn Lâm nắm giữ niệm lực đặc hiệu đến xem, mỗi một loại niệm lực đặc hiệu đều có thể làm làm một lá bài tẩy đến dùng, mặc dù bây giờ Hàn Lâm còn chưa nắm giữ bất luận cái gì niệm lực kỹ, nhưng thực lực của hắn bây giờ đã đây ngang cấp khí huyết võ giả mạnh hơn một Mảng lớn. Mong muốn đạt được ngôi quan tưởng đồ rất khó, dù là chỉ là nhất giai hậu thiên cảnh quan tưởng đồ. Hàn Lâm trong lòng tính toán nói, bất quá ta lập tức liền muốn đi vào Đại học Lăng Tiêu Tiên môn, đây chính là một quyển Tiên môn. Dùng qua môn trao đổi hai môn quan tưởng đồ, hẳn là không có vấn đề. Ngay tại Hàn Lâm tính toán bước vào Đại học, trao đổi hai môn nhất giai quan tưởng đồ lúc, cá nhân trí não đột nhiên phát ra một hồi cảnh báo. Lúc này cá nhân trí não tất cả giao diện biên giới vị trí cũng bắt đầu nổi lên ánh sáng màu đỏ, trên màn hình xuất hiện hai cái thật lớn cảnh cáo chữ, đồng thời phía dưới không ngừng bắn ra từng đầu nhắc nhở. Cảnh cáo, công dân số hiệu 659, tính danh Hàn Lâm đã đạt được niệm lực chuyển thừa biến thành một tên niệm lực võ giả, phát động thông tin đưa ra điều kiện. Cái kia thông tin đem lên chuyển trí võng, đưa ra làm Tinh Liên Minh thông tin ủy ban lập hồ sơ. Cái kia cử động vi phạm cùng lãnh địa tinh tế hiến pháp về cá nhân trí não quy định chương tiết, đã xem thông tin chặn đường. Xin hỏi cá nhân trí não đệ nhất người sở hữu Hàn Lâm, có phải hủy bỏ chặn đường? Cùng lúc đó, nhắc nhở phía dưới cấp ra hai cái tuyển hạng, chặn đường hủy bỏ chặn đường. Hàn Lâm không chút do dự lựa chọn chặn đường, đồng thời thiết trí ngầm thừa nhận cá nhân tất cả thông tin không cho phép truyền lên trí võng, đây là đang thí luyện trong di tích, trải qua format, lại lần nữa sửa đổi đệ nhất người sở hữu điều kiện tiên quyết, mới có thể đi vào được xây dựng, phóng tới trước kia Hàn Lâm căn bản không có tư cách đối với cùng loại thông tin tiến hành xây dựng sửa đổi, biến thành niệm lực võ giả, rồi sẽ phát động truyền lên điều kiện, xem ra Lam Tinh Liên Minh đối với niệm lực võ giả hay là mười phần coi trọng. Hàn Lâm đóng lại trí não về sau, trầm ngâm nói, ta sớm muộn muốn bại lộ biến thành niệm lực võ giả chuyện này, chẳng qua bây giờ truyền lên, nếu có người tìm căn nguyên tố nguyên, có thể biết bại lộ thí luyện di tích thông tin, không bằng đợi đến bước vào đại học Lăng Tiêu về sau, lại đến truyền biến thành niệm lực võ giả chuyện này, đến lúc đó chắc hẳn liền sẽ không có người sẽ quan tâm quá nhiều chuyện này. Chương 140, luận bản, chương 140, luận bản đối với Lam Tinh Liên Minh theo dõi cá nhân trí nào chuyện này một mực đều có nghe đồn ngẫu nhiên còn sẽ co về cá nhân trí não bị theo dõi hình ảnh cùng video lưu truyền tới nhưng rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa đại chúng nhóm đối với cái này vậy cũng không ngại vì cũng không có ảnh hưởng đến cuộc sống của mình về phần cá nhân việc riêng tư tại cái này nhân loại đều nhanh muốn diệt tuyệt thời đại mỗi người cũng tại đem hết toàn lực còn sống cá nhân việc riêng tư có phải tiết lộ đám võ giả thực chất cũng không thèm để ý hiện tại Hà Lâm đã trở thành một tên chân chính niệm lực võ giả cũng được bắt đầu tu luyện từ trong càn khôn bút lĩnh ngộ được niệm lực công pháp sơn hải đồ. Sơn Hải Đồ là một bộ cần càn khôn bút phối hợp nghiệm lực công pháp, có thể nói nếu như không có càn khôn bút, hay là càn khôn bút nhận hư hao, như vậy Sơn Hải Đồ cũng liền mất đi ý nghĩa. Đồng thời niệm lực công pháp Sơn Hải Đồ từ vừa mới bắt đầu năm giữ, đều đã đạt đến viên mãn cảnh, thi triển sau có thể phát huy công pháp toàn bộ uy lực, là cái này thú khí tự mang công pháp diệu dụng, có thể không cần thời gian dài tu luyện, có thể đạt tới công pháp trạng thái mạnh nhất, chỉ là loại công pháp này cùng thú khí trói chặt quá sâu, không cần nói, càn khôn bút hư hao, cho dù thay đổi một chi phòng chế càn khôn bút, bộ công pháp này đều không có cách thi triển. Bộ công pháp này tổng cộng chỉ có 3 chiêu, Băng Sơn Thức, Phục Hải Thức, cùng với một chiêu cuối cùng, Sơn Hà Pha Toái. Hàn Lâm cẩn thận cảm thụ lấy bộ này, nghiệm lực công pháp mỗi một chỗ thi triển chi tiết, thầm nghĩ trong lòng. Băng Sơn Thức chỉ cần 10 giờ nghiệm lực có thể thi triển, một lần điều khiển 36 mai càn khôn bút mảnh vỡ đối với địch nhân tạo thành công kích, nhưng mong muốn đem Băng Sơn Thức một chiêu này phát huy cực hạn, nghiệm lực giá trị ít nhất phải đạt tới 20 điểm, có thể đem càn khôn bút hóa thành 72 mai mảnh vỡ, uy lực có thể tăng lên gấp đôi. Về phần chiêu thứ hai, phúc Hải Thức, cần 25 điểm nghiệm lực mới có thể thi triển, càn khôn bút mảnh vỡ hóa thành 108 mai Có thể đối với trong phạm vi nhất định mục nhân, tạo thành phạm vi làm hại, cực hạn phát huy, cần niệm lực tam tập điểm, Càn Khôn bút có thể hóa thành 216 mai mảnh vỡ, uy lực lần nữa tăng lên gấp đôi. Về phần một chiêu cuối cùng, Sơn Hà phá toái, cần niệm lực giá trị 35 điểm, Càn Khôn bút hóa thành 360 mai mảnh vỡ, có thể tạo thành phạm vi nhỏ diệt tuyệt thức làm hại. Hàn Lâm nhịn không được hít sâu một hơi, thầm nghĩ trong lòng, uy lực này, quả thực tương đương với một viên cỡ nhỏ tên lửa chiến thuật, một sáng thi triển, xung quanh 300m trong một mảnh nhỏ quan trường, chỉ sợ đều có thể hóa thành một vùng phế tích. Đây là hậu tiên võ giả có thể tạo thành làm hại sao? thực sự quá kinh khủng. Hàn Lâm hiện tại rốt cuộc biết vì sao Lam Tinh Liên Minh sẽ đối với niệm lực võ giả như thế chú ý, đây vẫn chỉ là hậu thiên cảnh niệm lực võ giả, có thể tạo thành khủng bố như thế làm hại. Như vậy tiên thiên cảnh, thần thông cảnh thậm chí là lang hư cảnh niệm lực võ giả, đến tuột cùng có bao nhiêu lợi hại, đến tuột cùng có thể tạo thành kinh khủng bực nào làm hại, đều không được biết rồi. bằng vào ta thực lực bây giờ, có thể nắm giữ cực hạn trạng thái băng sơn thức cùng với ban đầu trạng thái phúc hải thức, mong muốn thi triển cực hạn trạng thái phúc hải thức cùng một chiêu cuối cùng sơn hà phá thoái, niệm lực của ta tinh không cảnh giới, còn cần tiếp tục để thăng mới được. Hàn Lâm thẩm nghĩ trong lòng cổ võ thế giới, Hàn Lâm đứng ở Tuyết Tiềm Tự đá xanh trong luyện võ trường, nhìn ngồi xếp bằng, túi đầu thủ hộ Sa Ji khô lâu, trong lúc nhất thời lòng tin ta vọn, ta hiện tại đã là một tên niệm lực võ giả, nâng cấp niệm lực võ giả có thể hoàn toàn nghiền ép khí huyết võ giả, chúng chi ta còn nắm giữ lấy niệm lực công pháp Sơn Hải Đồ không biết hiện tại cùng thủ hộ Sa Ji khô lâu lập bàn, có thể hay không thắng qua đó, Hàn Lâm trong lòng suy đoán nói, sau một khắc, Hàn Lâm đi đến thủ hộ Sa Ji khô lâu trước, không người hướng phía nó thi lễ một cái nói, tiền bối, đệ tử thân tình luyện, Hàn Lâm hiện tại đã là Tuyết Tiềm Tự ngoại môn đệ tử, thậm chí có thể đã là Tuyết Tiềm Tự duy nhất đệ tử mỗi tháng cũng có mấy lần chủ động thân thỉnh cùng thủ hộ sa di khô lâu luận bàn cơ hội. chẳng qua trước đó hàn lâm biết thực lực mình không tốt, mong muốn đợi đến chính mình tấn thăng tiên thiên về sau, lại đi khiêu chiến thủ hộ sa di khô lâu, chưa bao giờ dùng qua mỗi tháng thí luyện cơ hội. giang giáp, giang giáp. một hồi xương cốt tiếng ma sắt vang lên, thủ hộ sa di khô lâu chậm rãi ngẩng đầu, sâu thẳm trong hốc mắt, đột nhiên dâng lên hai đoàn ngọn lửa xanh lục. với anh, một cố khí tức kinh khủng, theo thủ hộ sa khô lâu trên người nổi lên đi ra, khí tức cuồn cuộn, lập tức đem hàn lâm chấn lui về phía sau mấy bước. lúc này mới hậu thiên cảnh bất tổng, liền đã khủng bố như thế sao? ngay cả huyết nục đều không có, lại có như thế hùng hậu khí huyết chi lực, không, dường như đã ngưng tụ làm khí huyết nội kình. Hàn Lâm trên mặt lộ ra một vòng thần sắc kinh ngạc. rất nhanh, thủ hộ Sa Ji khô lâu bày ra một cái thức mở đầu. ngọc vỡ. Hàn Lâm trong đầu hiện hiện một cái thanh âm khẳng khàn. sau một khắc, thủ hộ Sa Ji khô lâu một trường hướng phía Hàn Lâm chụp đi qua. nhìn thấy quen thuộc động tác, Hàn Lâm dường như cảm giác được chính mình toàn thân xương cốt có hơi đau đớn lên. thủ hộ Sa Ji khô lâu thi triển bộ trưởng pháp này, chính là trước đó nhường Hàn Lâm đau đến không muốn sống. tiếp nhận một trường, cũng cảm giác toàn thân xương cốt đứt từng khúc loại đau đớn trường pháp. Ngọc vỡ. Đây là Toái Ngọc Trường Sao." Hàn Lâm kinh ngạc nói, "Cái này Thần Lưng, lẽ nào là thủ hộ Sa Ji Khô Lâu phát ra?" Thủ hộ Sa Ji Khô Lâu động tác, như trầm tự nhanh, không đợi Hàn Lâm phản ứng, một trường đã khắc ở lồng ngực của hắn. Tách. Linh quang mạnh vỡ về ra, Hàn Lâm thú khí nội giáp linh quang hộ thuẫn, hoàn toàn tan vỡ ra. Hàn Lâm nhanh chóng từ bên hông rút ra Cản Khôn bút hướng phía thủ hộ Sa Ji Khô Lâu mặt, hung hăng về tới, một cái này, bước lui thủ hộ Sa Ji Khô Lâu, sau một khắc, Hàn Lâm trong tay Cản Khôn bút đột nhiên vỡ nát ra, hóa thành 36 mai mảnh vỡ, tại Hàn Lâm điều khiển ở dưới, thướng phía thủ hộ sa di khô lâu bay đi băng sơn thức từng mai từng mai cản khôn bút mảnh vỡ ẩn chứa niệm lực hướng phía thủ hộ sa di khô lâu bay đi mỗi một mai cản khôn bút mảnh vỡ đều có thể buộc phát ra sơn băng loại uy thế tiếng rít vang lên đang thủ hộ sa di khô lâu trước mặt giống như tam thập lục tọa ngọn núi một một vỡ nát tại trước mặt thủ hộ sa di khô lâu đối mặt 36 mai đối diện bay tới cản khôn bút mảnh vỡ có hơi triệt thoái phía sau một bước tiếp lấy một trưởng vỗ bay một viên cản khôn bút mảnh vỡ a làm sao có khả năng hàn lâm trợn mắt há hốc mồm Phải biết, đây cũng không phải là cùng loại tử ngọ truy hồn châm như thế ám khí, đây chính là niệm lực vũ khí. Mỗi một mai càn khôn bút mảnh vụn bên trên cũng bám vào lấy niệm lực. Lúc này mỗi một mai càn khôn bút mảnh vỡ tạo thành một kích cũng nguyệt như núi lở, căn bản không thể nào là chỉ dựa vào nhục thân có thể ngăn cản. Bằng không mà nói, niệm lực võ giả lại làm sao có khả năng nghiền ép cùng cảnh giới khí huyết võ giả? Võ giả dưới một mực lưu truyền một câu nói như vậy, có thể đánh bại niệm lực võ giả, chỉ có niệm lực võ giả. Lần này cao khảo trọng, Hà Lâm đối mặt hai tên niệm lực võ giả, thắng lợi cuối cùng nhất đều là Hà Lâm. Chẳng qua hạng nhất niệm lực võ giả là vì niệm lực. Tinh thần lực tiêu hao quá lớn, hôn mê tại trên lôi đài. Một tên khác thì là lâm trận bội phá, không thể thừa nhận tăng vọt niệm lực cùng tinh thần lực. Vậy mất đi, này hai tên niệm lực võ giả, Hàn Lâm từ đầu tới cuối thậm chí cũng không chạm đến đối phương một chút. Tách, tách, tách. Thủ hộ Sa Di khô lâu, thân ảnh mạnh mẽ như rồng, không ngừng tránh né lấy cản khôn bút mạnh vỡ công kích, đồng thời không ngừng vỗ tay, đem từng mai từng mai cản khôn bút mảnh vỡ đánh bay ra ngoài. Không biết nguyên nhân gì, tất cả được thủ hộ Sa Di khô lâu đánh bay cản khôn bút mảnh vỡ, phía trên ngưng tụ niệm lực đều sẽ bị một trường gỗ tán. Ba ba ba tách. Thủ hộ Sa Ji Khô Lâu song trưởng nhanh như thiềm điện, một mảnh tàn ảnh hiện lên ở trước ngực của nó, mỗi một mai bay về phía nó càn khôn bút mảnh vỡ đều bị nó một vô rơi. Hàn Lâm nhìn đầy đất càn khôn bút mảnh vỡ, trên mặt nổi lên một vòng kinh ngạc thân sắc. Này, cái này làm sao có khả năng? Hàn Lâm lẩm bẩm nói. Chương 141, Tuyết Tiềm Bãi Ngựa Đồ, chương 141, Tuyết Tiềm Bãi nguyệt Đồ. Luận bàn cũng không kết thúc, Hàn Lâm nhìn thủ hộ Sa Ji Khô Lâu tiếp tục hướng phía chính mình đánh tới, vội vàng vây tay một cái, nguyên bản rơi là tạ trên đất càn khôn bút mảnh vỡ, tựa như có ý thức tự dân loại, sôi nổi từ dưới đất bắn lên, hướng phía Hàn Lâm bay đi. Đang phi hành trong quá trình, 36 Càn Khôn bút mảnh vỡ lẫn nhau tụ hợp, lại lần nữa biến thành một cây bút bộ dáng, bị Hàn Lâm nắm trong tay. Càn Khôn bút trong thuộc về Hàn Lâm nội kình, đã bị niệm lực thay thế, đối với Hàn Lâm mà nói, tựa như thân thể kéo dài, điều khiển nó điều khiển như cánh tay, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, Càn Khôn bút có thể về đến trong tay của hắn. Cứ hạ, băng sơn. Càn Khôn bút tới tay một khắc này, Hàn Lâm ngay lập tức lại phát động một vòng mới công kích, niệm lực hướng phía Càn Khôn bút tuân ra một khắc này, chỉ còn lại 15 điểm niệm lực, trong nháy mắt thấy đấy, cùng lúc đó Làm niệm lực tiêu hao sạch sẽ lúc, niệm lực chảy ra đặc hiệu bị phát động, Nguyên Bản thấy đấy niệm lực, bắt đầu khôi phục nhanh chóng. Làm càng Khôn bút phân liệt thành 72 mai mảnh vỡ, hướng phía thủ hộ Sa di Khô Lâu Bay đi lúc, Hàn Lâm 25 điểm niệm lực hạn mức cao nhất vậy trong nháy mắt khôi phục lại mát trị số trạng thái. Niệm lực chảy ra cái này đặc hiệu thật sự là dùng quá tốt, hiện tại Hàn Lâm vừa mới biến thành niệm lực võ giả, cùng cao khảo lúc gặp phải hai tên niệm lực võ giả một dạng, đều sẽ bị giới hạn niệm lực tổng lượng, trong chiến đấu thường thường chỉ có thể đánh ra một hai kích về sau, rồi sẽ hao hết niệm lực, chết tiếp tục năng lực chiến đấu. Nếu như không có niệm lực chảy ra cái này đặc hiệu Hàn Lâm trong chiến đấu cũng chỉ có một kích năng lực, theo niệm lực chuyển thừa cảnh giới đề thăng, niệm lực hạn mức cao nhất đạt được sau khi tăng lên mới biết trở nên càng thêm cường đại lên, nhưng mà hiện tại, có niệm lực chảy ra kỹ năng này về sau, Hàn Lâm kéo dài lực đạt được cực lớn tăng cường, hắn hiện tại đã có thể cùng cao khảo lúc kia hai tên niệm lực võ giả sẽ ngang, phải biết, kia hai tên niệm lực võ giả, không, có chỗ nào mà, không phải là tu luyện nhiều năm, riêng phần mình niệm lực chuyển thừa ít nhất là tinh thông, thậm chí là cảnh giới tiểu thành, niệm lực tổng lượng dù là không có đạt tới Hàn Lâm gấp đôi, chí ít vậy đây Hàn Lâm có thêm mười mấy 20 điểm. Nhưng mà hiện tại, một cái niệm lực chạy ra đặc hiệu, liền đem Hàn Lâm cùng giữa các nàng trên lệnh sát bằng. 72 mai càn khôn bút mảnh vỡ, số lượng trọn vẹn so trước đó nhiều hơn gấp đôi, mỗi một mai mảnh vỡ cũng ẩn chứa đem một ngọn núi nổ tung lực lượng, tại cái khắc khí huyết võ giả nhìn tới, khủng bố như thế chiêu thức, ít nhất phải tiên thiên cảnh võ giả mới có thể ngăn cản, hậu thiên cảnh khí huyết võ giả, tại giống thiên thai bình thường bằng sơn thức trước, căn bản không có bất luận cái gì ngăn cản có thể. Ầm, ầm, ầm, ầm. Lần này, thủ hộ Sa khô lâu thân thủ lại nhanh, vậy không ngăn cản được 72 mai càn khôn bút mảnh vỡ công kích. Lại liên tục đánh bay hơn 20 mai mảnh vỡ về sau, thủ hộ sa di khô lâu cuối cùng vẫn bị mấy cái càn khôn bút mảnh vỡ, đánh vào trên thân thể. Ẩm. Thủ hộ sa di khô lâu thân thể bị đánh bay ra ngoài, Hàn Lâm không khỏi liễu lời không nói nên lời, thân thể của đối phương, không khỏi cũng quá mức cứng rắn, vì thế như thế đều không thể tại nó bạch cốt trên người lưu lại một điểm dấu vết, nếu như đổi thành bất luận cái gì một tên hậu thiên cảnh thượng phẩm khí huyết võ giả, một kích này đủ để đem đối phương nửa người đánh nát. Còn có 4-50 cũng đang nhanh chóng hướng phía thủ hộ Sa Ji Khô lâu bay đi. Nếu như những mảnh vỡ này tất cả đều đánh vào thủ hộ Sa Ji Khô lâu trên người, không cần nói, bạch cốt, liền xem như huyền kim rèn đúc thú khí thân thể, thủ hộ Sa Ji Khô lâu cũng sẽ bị trọng thương. Tựa hồ là đã nhận ra nguy hiểm, giữa không trung thủ hộ Sa Ji Khô lâu đột nhiên bạo phát ra một cỗ uy thế kinh khủng, nguyên bản hướng về sau đụng bay đi ra thân thể, đột nhiên lơ lửng ở giữa không trung, từng lớp từng lớp khí tức kinh khủng, uyển như sóng biển hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán ra đến. Vang, vang, vang. từng mai từng mai cản khôn vỡ đuợc vài thủ hộ sa di khô lâu tản ra khí tức, lập tức phát động ẩn chứa niệm lực, có thể vỡ nát ngọn núi niệm lực cầm vang nổ tung. Đinh Thai nhức óc tiếng oanh minh không ngừng vang lên. Lúc này nhẹ nhàng trôi nổi giữa không trung thủ hộ sa di khô lâu, khoảng cách nó nửa mét khu vực, không ngừng có niệm lực bộc phát, không khí chung quanh tựa hồ cũng bắt đầu vằn mèo. Nổ tung kéo dài đến một phút đồng hồ, tất cả càn khôn bút mảnh vỡ, giống như yến về tổ loại, lại lần nữa tụ lại trở thành một chi hoàn chỉnh càn khôn bút về sau, về đến Hàn Lâm trong tay. Đây, đây là tiên thiên cảnh thực lực a. Hàn Lâm trợn mắt há hốc mồm, mặc dù hắn hiểu rõ hậu thiên cảnh cùng tiên thiên cảnh trong lúc đó tồn tại khó mà vượt qua danh sâu, nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, tiên thiên cảnh võ giả sẽ có khủng bố như vậy. Không, không đúng. Hàn Lâm túi đầu một bên xem xét Càn Khôn Bút có phải nhận hư hao, một bên thầm nghĩ trong lòng, tiên thiên cảnh võ giả ta cũng đã gặp, cổ võ trong thế giới, Tam Thánh Sơn An Lương, An Quản Sự, chính là một tên tiên thiên cảnh võ giả, nhưng theo chiến lược đến xem, An Lương cùng thủ hộ Sa di Khô Lâu trong lúc đó, vậy tồn tại to lớn khác biệt, thật giống như An Lương là một tên tiên thiên cảnh khí huyết võ giả, mà thủ hộ Sa Ji Khô Lâu thì là một tên tiên thiên cảnh niệm lực võ giả. Nghĩ đến đây, Hàn Lâm nhịn không được ngẩng đầu hướng phía thủ hộ Sa di Khô Lâu nhìn lại. Chỉ thấy lúc này thủ hộ Sa di Khô Lâu, giống một tấm la cây loại, từ giữa không trung nhẹ nhàng mới hạ xuống, chắp tay trước ngực, không có chút nào tiếp tục tiến công bộ dáng. Đúng lúc này, Hàn Lâm bên thai truyền đến nhất đạo thanh âm dàn mua. Ngoại môn đệ tử Hàn Lâm, mở ra niệm lực chi chủng, biến thành một tên niệm lực võ giả, có thể tấn thăng làm ngoại môn đệ tử tinh anh. Ban thưởng tuyết tiệm đại bảo đan ba hạt, nhất giai thượng phẩm quan tường đồ, tuyết bảy đồ. Sau một khắc, ba hạt bị quang mang bao năng lượng, từ trên trời giáng xuống, trôi lơ lửng ở Hàn Lâm trước mặt, cùng lúc đó một đạo ánh sáng bắn vào Hàn Lâm Mị Tâm, hàng loạt thông tin tràn vào, lần này vì Hàn Lâm tinh thần lực, nghiệp lực đều tương đối cao, tùy tiện tiếp nhận rồi tất cả thông tin, cá nhân trí não cũng không có mở ra che đậy hay là bảo hộ hình thức. Nhất giai thượng phẩm quan tường đồ, Tuyết Thiềm Bách Nguyệt. Này đây thanh thạch ngọa hồ đồ cần phải cao cấp quá nhiều. Hàn Lâm Tâm thần chìm vào trong nước hải, nhìn một đầu hoàn chỉnh Tuyết Thiềm, ngừng đầu, hướng phía giữa không trung một vầng minh nguyệt nhìn lại, trong miệng không ngừng phun ra nuốt vào, từng tia từng sợi xương trắng từ trên người nó phiêu tán ra. Ban thưởng Tuyết Thiềm Bách Nguyệt độ một khắc này, quan tường pháp Tuyết Thiềm Bạch Nguyệt cũng đã là nhập môn cảnh giới chỉ cần tiếp tục tu luyện suy tưởng, tiếp tục đề thăng tuyết thiềm bạch nguyệt quan tượng pháp cảnh giới, làm cảnh giới để thăng đến viên mãn về sau, có thể đem dung nhập niệm lực tinh không trong biến thành viên thứ hai niệm lực tinh thần, đạt được loại thứ hai đặc hiệu. nguyên bản định đi đại học về sau, nấu thượng một hai năm, lại dùng góp nhặt qua môn mua sắm hai phần quan tượng đồ, không ngờ rằng hiện tại đều tùy tiện thu được một phần. Hàn Lâm trên mặt không khỏi nổi lên một vòng kinh hỉ nụ cười. Cùng lúc đó, Hàn Lâm cũng đem ba hạt tuyết thiềm đại bảo đan thu vào trong túi, đây là biến thành ngoại môn đệ tử tinh anh về sau, tông môn ban cho ban thưởng, từ đó có thể thấy nghiệp lực võ giả thân phận tôn quý. Bất luận là chủ thế giới hay là cổ võ thế giới, cũng đối nó mười phần coi trọng. Lúc này, thủ hộ Sa Ji Khô Lâu đã lui trở về chỗ cũ, đã buộc phát tiên tiên cảnh thực lực thủ hộ Sa Ji Khô Lâu. Nếu như Hàn Lâm tiếp tục khiêu chiến, như vậy nó đem một mực vì tiên thiên cảnh thực lực và luật bản, hơn nữa còn là vì tiên thiên cảnh niệm lực võ giả chiến lực tiến hành đối với hiện tại Hàn Lâm mà nói, này không khác nào tự đòi đau khổ. Hiện tại lại thêm một cái tuyết tiềm bái nguyện cần tu luyện. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, chẳng qua bây giờ thời gian còn sớm, không bằng trước hướng Tiểu Y Sơn Thị xem xét có thể hay không đem tiên thiên đan cái khác tài liệu phụ trợ mua được. Hàn Lâm sở lên trong hành trang khối kia đầu chó kim, không biết khối này đầu chó kim có đủ hay không mua những tài liệu kia, chẳng qua cho dù chưa đủ, Hàn Lâm trên người còn có 3000 lượng kim phiếu, cái đồ chơi này chỉ có thể ở cổ võ thế giới sử dụng, chủ thế giới chính là giấy lộn một tấm. Đi trước xem xét phù sa quái tình trưa, nếu như tỉnh rồi, liền đem nó vậy mang lên, tốt xấu tính là giúp đỡ. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, quay người hướng phía Tuyết Tiệm tự một chỗ ngóc ngách đi đến. Chương 142, thôn vệ bắt trước nguy trang, 142, thôn phệ bắt trước ngụy trang. Vài ngày trước Hàn Lâm đi theo đội săn bắn Thiết Hán về đến đệ lục căn cứ khu, đều trước tiên đem trong ngủ mê phủ sa quái, để vào đến cổ võ thế giới Tuyết Tiềm Tự trong. Tuyết Tiềm Tự vì có thủ hộ Sa Di Khô Lâu thủ hộ, bất kỳ cái gì sinh vật, vô luận là nhân loại hay là dị thú, chỉ cần bước vào Tuyết Tiềm Tự phạm vi, đều sẽ bị thủ hộ Sa Di Khô Lâu công kích. Nhưng bị Hàn Lâm đưa vào phủ sa quái, lại có thể khiến cho thủ hộ Sa Di Khô Lâu làm như không thấy. Rốt cuộc làm lúc Hàn Lâm hay là Tuyết Tiềm Tự ngoại môn đệ tử, có thể hay là duy nhất đệ tử, mang cái khế ước dị thú, cũng coi là món chuyện rất bình thường. Lúc này Phù sa quái đang nằm tại một gian cũ nát trong thiện phòng không lúc đích. Nhìn qua thật giống như một khối màu đen ma bản, mặt ngoài hiện hiện nhàn nhạt, nhạt kim loại sáng bóng, lần đầu tiên nhìn sang, cảm giác thật giống như một khối than đá kết tinh đồng dạng. Hàn Lâm đi lên trước, nhẹ khe vút vút phù sa quái, theo phù sa quái tản ra tinh thần ba độc trong, Hàn Lâm có thể cảm nhận được, lúc này phù sa quái đang đứng ở tiến hóa biên giới, lần này tiến hóa là từ huyết mạch gen bên trên tiến hóa, tự thân sinh vật phẩm giai tăng lên. Phù sa quái trưởng thành đến to bằng cái thớt đã đạt tới cực hạn, nếu như không tấn cấp, bất kể lại thôn phệ bao nhiêu tràn ngập linh lực đồ tốt, vậy vẫn luôn chỉ có thể là to bằng cái thớt, đây đối với phủ sa quái mà nói, là tuyệt đối không thể nào tiếp thu được. Rốt cuộc thể tích càng lớn, cũng liền mang ý nghĩa nó thôn phệ vật phẩm càng lớn, càng nhiều, thôn phệ tốc độ càng nhanh. Đây là phù sa quái sinh vật bản năng. Hàn Lâm nếu như muốn bồi dưỡng phù sa quái, nhất định phải căn cứ điều này tiến hành bồi dưỡng. Bằng không mà nói, rất có thể sẽ bồi dưỡng thất bại. Thôn phệ hắn hai gốc tiên thiên luận linh thảo cùng một viên kim dương quả phù sa quái, rất có thể cuối cùng kết cục cũng chỉ có thể là trở thành một khối là rèn đúc chất phụ gia phù sa chi tinh. Hàn Lâm cảm thụ một chút phù sa quái lúc này trạng thái vẫn là vô cùng bình ổn, đang chuẩn bị rời khỏi. Đúng lúc này, Hàn Lâm thức hải bên trong đột nhiên vang lên một tiếng gõ chống loại âm thanh. Đông. Hàn Lâm khẽ giật mình, sau một khắc, lại là một tiếng phù phù, là tim đập trầm thanh. Hàn Lâm kỳ quái nói, một lát sau, Hàn Lâm phát hiện, nguyên bản cứng ngắt một khối, giống nham thạch bình thường phù sa quái, mặt ngoài thân thể bắt đầu nhộn nhạo lên nhỏ xíu gần sóng, giống muốn hòa tan bình thường, không chỉ trong chốc lát, nguyên bản cứng rắn phù sa quái, liền biến thành một bãi bùn não, khôi phục trước đó bộ dáng, cùng lúc đó, hai viên đen nhánh con mắt nổi lên đi ra, ánh mắt bên trong mang theo mê man, nhưng khi nó nhìn thấy Hàn Lâm một khắc này, giống một bãi bùn nhão trong thân thể, lập tức xuất hiện lại ra một khuôn mặt, hiện ra một vòng thần sắc rỡ. Thu thu. Thu thu. Phù Sa Quái tựa như một đoàn đất dẻo cao su, vòng quanh Hàn Lâm đuổi phải, nhanh chóng út sấp bờ vai của hắn, tiếp lấy lại nô ra nửa đoạn thân thể hướng phía sau hắn nhìn lại, tựa hồ là đang tìm kiếm cái gì, nhưng rất nhanh, thân thể lại rụt trở về, mang theo bất mãn thu thu hai tiếng. Ba lô hành quân. Ha ha, món đồ kia là dã ngoại thăm dò mới biết cong. Hàn Lâm thức hải bên trong cảm giác được Phù Sa rất nhớ muốn biểu đạt tâm tình về sau, nhịn không được bật cười. Thức tỉnh qua đi Phù Sa Quái, mặc dù theo bên ngoài hình tượng cùng trước đó đồng thời không hề khác gì nhau, vẫn là như to bằng cái thất tối đen như mực sắc Phù Sa, nhưng Hàn Lâm cảm giác. Phù sa quái nội tâm dường như phát sinh biến hóa, thật giống như vừa nãy, phù sa quái nô ra thân thể, vòng quanh đùi phải của hắn, vì thân thể của hắn là trụ, lượn vòng lấy leo đến đầu vai, tất cả quá trình tơ lụa vô cùng, với lại động tác cực nhanh, cùng trước đó trầm rãi bộ dáng một trời một vực, ngay cả suy nghĩ của nó, dường như vậy so trước đó nhanh hơn rất nhiều, biểu đạt ý nghĩa càng rõ ràng, ý nghĩa cũng càng thêm rõ ràng. Nói tóm lại, sau khi tỉnh dậy phù sa quái trở nên so trước đó mạnh hơn. Ha ha, hy vọng tương lai ngươi năng lực có chỗ dùng. Hàn Lâm đưa tay sờ sờ phù sa quái đầu, cảm giác chất nhuận, lạnh buốt, sờ lấy tựa như ngọc thạch đồng dạng. Thu thu, thu thu. Phù sa quái nô ra một đoạn thân thể, theo Hàn Lâm cái cổ, hướng phía hắn trong quần áo chui vào, đồng thời một đoạn thông tin tràn vào Hàn Lâm thức hải. Thần thăng thật sự kích hoạt lên huyết mạch Thiên Phú. Hàn Lâm trên mặt lộ ra một vòng thần sắc kinh ngạc, nhịn không được tự đủ. Phù sa không lạ là nguyên tố sinh vật sao, như thế nào cũng có thể kích hoạt huyết mạch Thiên Phú. Cái đồ chơi này có huyết mạch sao? Thiên Phú, thôn vệ bắt chước ngụy trang, thôn vệ nhất giai lấy thượng phẩm chất thú khí, phù sa quái đều có thể mô phỏng thú này khí hình thái đồng thời có thú này khí tất cả thuộc tính, đồng thời theo phụ sa quái bằng vào để thăng, mô phỏng thú khí sau hình thái thuộc tính đều sẽ cùng tỷ lệ để thăng. trước mắt bắt trước ngụy trang, không, thôn vệ bắt trước ngụy trang. Hàn Lâm từng chữ từng chữ đem đoạn tin tức này nghiên cứu một phen về sau, trên mặt không khỏi lộ ra một vòng thần sắc kinh ngạc, thấp giọng nói, không phải là thôn vệ một thanh thú khí, nó có thể mô phỏng thú này khí hình thái. nếu như thôn vệ một thanh trường đao thú khí, một thanh trường kiếm thú khí, như vậy phụ sa quái có thể tại đây hai thanh thú khí ở giữa tùy ý biến hóa hình thái. hơn nữa còn năng lực dựa theo nhất định tỷ lệ để thăng thú này khí thuộc tính. Này chẳng phải là biến thành vũ khí đại sư thu thu thu thu thu Hàn Lâm trong đầu vang lên lần nữa phủ sa quái âm thanh nó tựa hồ đối với Hàn Lâm mặc trên người thú khí nội giáp sản sinh hứng thú đừng cái này nội giáp Hàn Lâm phản ứng đầu tiên là ngăn cản cái này thú khí nội giáp là Hàn Lâm duy nhất phòng ngự thú khí đã từng lập xuống rất nhiều công lao hắn mã cao khảo thi võ trong nếu như không có cái này thú khí nội giáp Hàn Lâm căn bản không thể nào bị một quyển tiên môn trúng tuyển nhưng mà sau một khắc Hàn Lâm đột nhiên khẽ giật mình hắn hiện tại đã là một tên niệm lực võ giả nhiều khi Địch nhân căn bản còn chưa vọt tới trước mà hắn, có thể bị hắn giải quyết, cái này thú khí nội giáp tác dụng, đối với hắn hiện tại mà nói, đã có chút ít vô bổ. Nguyên bản cao khảo về sau, Hàn Lâm là dự định đem cái này nội giáp đưa cho mình phụ thân, rốt cuộc đi săn đội mỗi lần ra ngoài thăm dò cũng mười phần nguy hiểm, Hàn Gia Khuê nếu như có cái này thú khí nội giáp, tính an toàn đem tăng nhiều. Nhưng lần này về đến căn cứ khu về sau, Hàn Gia Khuê đều đưa ra rời khỏi đi săn đội, chuẩn bị toàn lực chuẩn bị tấn thăng tiên thiên. nếu như tấn thăng thành công, như vậy Hàn Gia tự nhiên không thể nào lại biến thành đi săn đội một thành viên, nếu như tấn thăng thất bại, Hàn Gia Khuê thực lực đại tổn vậy không có tư cách gia nhập đi săn đội, bởi vậy cái này thú khí nội giáp vẫn xuyên tại trên người Hàn Lâm. Hàn Lâm trong lòng lặp đi lặp lại cân nhắc, sau một hồi cuối cùng quyết định, nhường Phù Sa Quái nuốt cái này thú khí nội giáp, kiểm tra một chút cái này thôn vệ bắt trước ngụy trang thiên phú, đến tột cùng có hữu dụng hay không chỗ. Anh đi, sau khi ăn xong biểu diễn cho ta một chút ngươi cái này thôn vệ bắt trước ngụy trang, nếu hiệu quả không tốt, cẩn thận ta thật sự đem ngươi biến thành phù sa chi tinh cho bán đi. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, phù sa quái sau khi chết mới biết trở thành phù sa chi tinh. Nghe được Hàn Lâm nói như vậy, phù sa quái ủy khuất thu thu hai tiếng. Cuối cùng vẫn ngăn cản không nổi bản năng thôn phệ dục vọng, tựa như một đoàn màu đen như thủy ngân, theo Hàn Lâm quần áo cái cổ trôi vào, từng chút một đem thú khí nội giáp bao vây lại. Chương 143, loạn chiến, chương 143, loạn chiến. Hàn Lâm đứng tại chỗ, chờ đợi lấy phù sa quái đem trên người cái này thú khí nội giáp thôn phệ, đây là một loại đến thử, nếu như phù sa quái thôn phệ thất bại, hay là mô phỏng ra thú khí nội giáp hình thái, không bằng nguyên lai vật, như vậy từ nay về sau, phù sa quái đừng nghĩ thôn phệ bất luận một cái nào thú khí, thành thành thật thật thôn phệ vật liệu đi thôi. Phù sa quái dường như cũng có thể cảm giác Hàn Lâm tâm tư bởi vậy thôn phệ nội giáp lúc, không dám có chút chủ quan, từng chút một, thận trọng thôn phệ lấy cái này thú khí nội giáp, cho dù là áo lót cùng trên lân phiến điêu khắc trận pháp minh văn, cũng đều thông qua thôn phệ bắt trước ngụy trang, ấn khắc tại huyết mạch trong gen. Lần này thôn phệ chọn vẹn tốn thời gian nửa giờ, ngay tại Hàn Lâm các loại hơi không kiên nhẫn lúc, thất hải bên trong cuối cùng nhận được phù sa quái thôn phệ hoàn thành thông tin, cuối cùng là đã ăn xong. Hàn Lâm cảm giác được thú khí nội giáp đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó phù sa quái tựa như đất dẻo cao su bình thường, trên người mình. Hàn Lâm thở áo ngoài, nhìn trên người không ngừng có hơi phun trào một bãi bùn não, lập tức nhíu mày này chính là của ngươi bắt trước nguy Trang Hàn Lâm trong lòng lập tức thất vọng, cho dù hiện tại trạng thái này phù sa quái có thú khí nội giáp trăm phần trăm công hiệu, nhưng ngoại hình vậy quá khó nhìn chút ít, này tựa như một bãi bùn nhau bám vào tại thân thể chính mình mặt ngoài bộ dáng Hàn Lâm nhìn xem có chút buồn nôn. đúng lúc này bám vào tại trên người Hàn Lâm phù sa quái mặt ngoài bắt đầu kịch liệt cuộn, đều chẳng khác nào sôi trào lên, cái này đến cái khác bọn khí hiển hiện nổ tung. sau một khắc phù sa quái mặt ngoài thân thể hiện ra lân hình, không chỉ trong chốc lát một kiện đen như mực thú khí nội giáp xuất hiện tại trên người Hàn Lâm cái này thú khí nội giáp cùng Hàn Lâm trước đó so ra càng thêm hoa lệ rất nhiều mỗi một tấm vảy bên trên cũng có một vòng màu vàng kim nhạt đường vân tất cả đường vân tổ hợp lại với nhau cho người ta một loại thần bí huyền ảo cảm giác dường như không tệ nha Hàn Lâm nhẹ nhàng sờ lấy phủ sa quái bắt trước ngụy trang ra thú khí nội giáp lập tức cảm giác được một cỗ lạnh buốt kim loại cảm nhận cùng lúc đó nguyên bản thú khí nội giáp 3 tầng phòng hộ phủ sa quái bắt trước ngụy trang thú khí nội giáp vậy tất cả đều có đồng thời nhường Hàn Lâm cảm thấy vui mừng chính là này 3 tầng hộ giáp lại có thể dung hợp lại cùng nhau đồng thời xuất hiện nói cách khác Hàn Lâm chỉ cần trước giờ hướng phía phù sa quái bắt trước ngụy trang thú khí nội giáp. Trong, đưa vào khí huyết chi lực cùng nội kình, có thể có một tầng dung hợp linh lực, khí huyết chi lực cùng nội kình ba hợp một hộ thuẫn, chỉ điểm này, phù sa quái bắt trước ngụy trang thú khí nội giáp, muốn so trước đó nội giáp tốt quá nhiều. Ba tầng hộ giáp hợp nhất, đây là trước đây tên kia trận pháp đại sư cũng làm không được sự việc, cái này vụng về phù sa quái lại. Hàn Lâm trong lòng kinh ngạc nói, không, không đúng, trận pháp loại vật này là nhân loại đặc hữu, dị thú làm sao lại hiểu? Chẳng lẽ nói, là thôn phệ bắt trước ngụy trang. Cùng phủ sa quái hiểu trận pháp so ra Ta tình nguyện tin tưởng thôn vệ bắt chước ngụy trang cái này nguyên tố sinh vật huyết mạch thiên phú, có càng thêm thần kỳ lực lượng, chẳng những có thể hoàn toàn bắt chước ngụy trang thú khí, càng là hơn, có nhường thú khí hiệu quả đạt tới hoàn mỹ nhất trạng thái năng lực. Hàn Lâm thẩm nghĩ trong lòng, Hàn Lâm bắt đầu thí nghiệm cái này do phù sa quái bắt chước ngụy trang thú khí nội giáp, một phen nếm thử về sau, Hàn Lâm phát hiện cái này thú khí nội giáp độ phòng ngự chỉnh thể tăng lên 20% cùng lúc đó, phù sa quái tại bắt chước ngụy trang trạng thái dưới, thật giống như rơi vào trạng thái ngủ say bình thường, không cách nào cùng mình câu thông, chỉ có chính mình truyền đạt mệnh lệnh giải trừ bắt ngụy trang mệnh lệnh về sau. Phụ sa quái tài sẽ khôi phục nguyên dạng, hiệu quả phi thường tốt, vừa xa mong muốn. Hàn Lâm trên mặt hiện hiện một vòng vui mừng, thầm nghĩ trong lòng, không hưởng công ta thứ bị thiệt hại một kiện thú khí nội giáp, nhân loại phát hiện hơn 100 chủng tại hậu thiên cảnh có thể có huyết mạch thiên phú dị thú, nếu lại thêm một cái phủ sa quái, phụ sa quái phẩm giai quá thấp, không có bồi dưỡng giá trị, duy nhất tác dụng chính là giết chết sau đạt được phủ sa chi tinh. Đây là thế giới loài người sớm tại hơn 100 năm liền phải ra kết luận, nếu như đem phụ sa quái có thể vào ngày kia cảnh đạt được huyết mạch thiên phú hồi báo cho Lam Tinh Liên Minh, có lẽ sẽ lại lần nữa dẫn tới nhân loại đối với phụ sa quái coi trọng chủ động báo cáo loại tin tức này sẽ có nhất định điểm cống hiến ban thường. chỉ là Hàn Lâm khi biết Lam Tinh liên minh tại cá nhân trí não thượng động tay chân có thể hậu trường theo dõi mỗi người nhất cử nhất động về sau trong lòng không khỏi có chút thất vọng ngay lập tức đem cá nhân trí não bên trong liên quan tới phủ Sa Quái đạt được huyết mạch thiên phú thông tin toàn bộ xóa bỏ nên đi Tiểu Y Sơn Phường Thị Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng hướng phía thủ hộ Sa Di khô lâu thi lễ một cái về sau quay người xuống núi Tiểu Y Sơn Phường Thị cửa lúc này Hàn Lâm cùng trước đó hóa trang đã một trời một vực liên tục hai lần bị phục kích Hàn Lâm đã đối Tiểu Y Sơn Phường Thị dậy rồi lòng cảnh giác tại tới nơi này trước làm một fan đơn giản ngụy trang. Hàn Lâm bước vào tiểu y sơn phường thị, hướng phía tại cửa ra vào tụ tập đám người kia nhìn thoáng qua, đây đều là tại phường thị kiếm cơm người, trong đó có không ít đều là mỗi cái bang phái nhân tuyến chỉ là Hàn Lâm cũng không có phát hiện Tiết Ma y không biết hắn là hôm nay không đến, hay là xảy ra chuyện gì. Vị quý khách kia, xin hỏi có nhu cầu gì? Tam Thánh Sơn cửa hàng, một tên tiếp khách nhìn thấy Hàn Lâm trực tiếp hướng cửa hàng đi tới ngay lập tức khuôn mặt tươi cười tiến lên đón. Hoa trưởng quý trở về rồi sao? Hàn Lâm thuận miệng hỏi. Tiếp khách gã sai vật mà người, có thể dùng như thế tùy ý giọng điệu hỏi ra những lời này không còn nghi ngờ gì nữa trước mắt tên khách nhân này là Tam Thánh Sơn cửa hàng khách quen chỉ là hắn luôn luôn tại tiếp khách vị trí này trong ấn tượng nhưng lại chưa bao giờ thấy qua vị khách nhân này trong lòng không khỏi nổi lên nói thầm vị gia này Hoa trưởng quỹ đang cửa hàng không biết Hàn Lâm gật đầu nói đi cùng Hoa trưởng quỹ thông báo một tiếng liền nói Hàn Lâm đến rồi tiếp khách vội vàng dẫn Hàn Lâm đi vào khu nghỉ ngơi nói khẽ Hàn gia chờ một lát ta đi thông báo Hoa trưởng quỹ một lát sau Hoa trưởng quỹ tại tiếp khách gã sai vật dẫn đầu xuống đi tới khu nghỉ ngơi nhìn trong khu nghỉ ngơi duy nhất khách nhân trên mặt lộ ra một vòng hoài nghi thần sắc. Người là Hàn Lâm?" Hoa Trưởng Quý không khách khí hỏi. Hàn Lâm đem trên mặt lông mày râu mép tóc giả lấy xuống, lại dùng sức vuốt vứt mặt, cười nói, "Thế nào, Hoa Trưởng Quý không biết tại hạ." Hoa Trưởng Quý nhìn Hàn Lâm khuôn mặt quen thuộc, không khỏi vỗ tay cười to nói, không ngờ rằng Hàn huynh đệ lại có như thế ngụy trang thủ đoạn, bội phục bội phục a. "Đi, đi hậu viện, vừa vặn năm nay phân phối mưa xuân trồi non trà đến, Hàn huynh đệ, không ngại đánh giá một chút." Mưa xuân trồi non trà, tại Tam Thánh Sơn trong tông môn, cũng là cực kỳ chân quý nhất giai linh trà, thân làm Tam Thánh Sơn cửa hàng trưởng quý, có một cái ẩn hình phúc lợi, chính là đến quý khách lúc, có thể bồi tiếp quý khách uống một chiếc. Mưa xuân trời non trà mặc dù chỉ là nhất giai linh trà, nhưng cảm giác vô cùng tốt, bởi vậy cho dù là tiên tiên cảnh trở lên tu vi võ giả, cũng đúng này có chút thích thú. Hàn Lâm nhẹ nhấp một ngụm trà thủy, lập tức cảm giác một cỗ khí lạnh lẽo tức bay thẳng tứ hải, không riêng cảm giác được tinh thần lực đạt được một chút tăng trưởng, ngay cả niệm lực dường như cũng biến thành càng thêm sinh động. Trà ngon. Hàn Lâm nhịn không được thở dài nói. Ha ha ha, đương nhiên được trà. Hoa trưởng quý cười nói, ngay cả Nhất tự nhị tông các trưởng lão cũng hướng ba chúng ta Thánh Sơn mua sắm, phổ thông linh trà, có thể nhập không được những thứ này quý nhân mắt ta. Nhất tự nhị tông Hàn Lâm trong lòng đột nhiên động một cái, từ trong ngực lấy ra một viên lệnh bài, khẽ cười nói, nhất tự nhị tông tam sơn thang lên trời, không biết Hoa trưởng quỹ có phải hiểu rõ. Hoa trưởng quỹ nhìn Hàn Lâm lấy ra lệnh bài, nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ, hơn nửa ngày, mới ngẩng đầu hướng phía Hàn Lâm nhìn lại, ánh mắt phức tạp nhìn Hàn Lâm, lo lắng nói, Huyết Y Lì Bang đang thi lệnh. Đoạn thời gian trước, Huyết Y Lì Bang tổn thất ba tên quản sự, mất đi một viên đang thi lệnh, chuyện này nhường Huyết Y Lì Bang mất hết mặt mũi, vì bị mất đang lệnh, mấy cái môn phái tới cửa hướng Huyết Bang đòi hỏi cách nói, cuối cùng dẫn phát loạn chiến, Huyết Bang từ đây xóa tên, 19 cái bang phái thương thảm trọng. Không ngờ rằng, giữa tới lần này loạn chiến đang thi lệnh, vậy mà tại trong tay của ngươi, đây thật là thế sự vô thường, tạo hóa chơi ngươi." Hoa trưởng Quý nhịn không được cảm thán nói. "Chương 144, mua dược liệu, chương 144, mua dược liệu." "Hoa trưởng Quý, chuyện này cũng không thể lại ta." Hàn Lâm vội vàng giải thích nói, "Lần trước cùng Quý Tông giao dịch về sau, ta bị người tại Mỹ nhân nham phục kích, ba tên hậu thiên cảnh thượng phẩm võ giả vây công, kết quả lại bị ta phản sát, này mai đang thi lệnh, chẳng qua là chiến lợi phẩm của ta mà thôi." "Ha ha, ta đã sớm nghe nói, huyết y bang tại tiểu y sơn phường thị tiểu động tác không ngừng." chỉ tiếp một mực lấy không được bằng chứng. Hoa trưởng quỹ sắc mặt âm trầm nói, dạng này bang phái chính là tiểu y đi sơn phường thị ưu át tính, may mắn bị những bang phái khác vây công diện, bằng không mà nói ba chúng ta thánh sơn cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn. Tiểu y đi sơn phường thị là tam thánh sơn tạo dựng lên, hàng năm chỉ là mỗi cái cửa hàng thu thuế, chính là một món khổng lồ, huyết y địa bang cách làm sẽ ảnh hưởng tiểu y đi sơn phường thị danh dự. Dần ra, trung quanh đám võ giả đều không muốn đến tiểu y đi sơn phường thị giao dịch, này không khác là chạm đến tam thánh sơn địch lần. Hàn huynh đệ, không biết ngài là cái nào tông môn đệ tử. Hoa trưởng quỹ cuối cùng nhịn không được, mở miệng hỏi. Ha ha, ta chỉ là một tên tán võ, không môn không phái." Hàn Lâm cười nói, "Thật chứ?" Hoa trưởng quý khó có thể tin nói, "Này có cái gì tốt dầu diếm? Hàn Lâm vẻ mặt thản nhiên nói, "Nếu là lúc trước, Hàn Lâm còn cần một cái có lẽ có tông môn, khiến người khác kiến kỵ, từ đó bảo vệ mình, nhưng bây giờ, vì Hàn Lâm hiện tại nắm giữ lực lượng, hậu thiên cảnh võ giả trong, đã không có người nào có thể uy hiếp được hắn. Đã như vậy, vậy ta liền hảo hảo cho Hàn huynh đệ nói một chút này bắt vực thế lực phân bố." Hoa trưởng quý gật đầu, cười nói, "Bách vực 36 quốc, trừ ra chúng ta bây giờ chỗ đại cản quốc ngoại, còn có đại vũ, đại hạ Đại thường, đại chu, đại thực các nước, nhưng 36 quốc phía sau lại đứng nhất tự nhị tông tam sơn những thứ này đại tông môn. Hoa trưởng quỹ, cái này tự chỉ là. Hàn lâm trong lòng không hiểu rung động lên, rất chờ mong theo hoa trưởng quỹ trong miệng nói ra tuyết tiềm tự bà chữ. Cái này tự chỉ là đại nhật lôi chiêu tự. Hoa trưởng quỹ nói khẽ. Hàn lâm gật đầu, trong lòng không hiểu thất vọng. Hoa trưởng quỹ đối với Hàn lâm thần sắc thất vọng cũng không phát giác, tiếp tục nói, nhị tông chỉ là thái cực âm dương tông, ngự kiếm tông đại tuyết sơn. Này ba cái tông môn, chính là trước đó ta nói tới ba môn thập nhị trong tông ba môn. Hoa trưởng quỹ cười nói. Còn có cái Tam Sơn chỉ là Hàn Lâm nhịn không được hỏi. Ha ha, này Tam Sơn, chỉ chính là Tam Thánh Sơn." Hoa Trưởng Quý cười dạng dỡ, khoát tay một cái nói, "Đây đều là giang hồ bằng lưu năng đỡ, Tam Thánh Sơn làm sao có khả năng cùng đại Nhật Lôi Chiêu Tự, Thái Cực Cầm Dương Tông, Ngự Kiếm Tông Đại Tuyết Sơn cùng đưa ra mà nói, tối đa cũng chỉ là ba môn thập nhị trong tông thập nhị tông mà thôi." Hoa Trưởng Quý khách khí, Tam Thánh Sơn danh vọng, mọi người đều biết, bằng không cũng không có khả năng có nhất tự nhị tông Tam Sơn danh hào lưu truyền tới." Hàn Lâm cười nói, "Ha ha, Tam Thánh Sơn so với thập nhị trong tông cái khác mấy tông, sát thực muốn mạnh hơn mấy phần, nhưng cùng nhất tự nhị tông so ra, hoa trưởng Quy trên mặt lộ ra một vòng đắng chát, lắc đầu, thở dài. Hàn lâm trong lòng lập tức minh bạch qua đến, đoán trường này tam thánh sơn địa vị tương đối lung túng, cùng ba môn, thập nhị trong tông cái khác mấy tông so ra, thuộc về trên không lo thì dưới lo làm quái gì tồn tại. vậy cái này đăng thiên lệnh là? Hàn lâm nuốt nuốt lệnh bài, khẽ hỏi, đây là nhất tự nhị tông hàng năm phái phát cho giang hồ chọn lựa đệ tử bằng chứng. Hoa trưởng quỹ nói ra, tất cả tiểu y sơn thị cũng liền phái phát cái này miếng bài, nguyên bản hẳn là do huyết ý rìa ra mặt. Tổ chức Tiểu Y Sơn mỗi cái bang phái tiến hành luận võ, chỉ cần là hậu thiên cảnh đệ tử đều có thể tham gia. đệ nhất danh tài có thể thu được này miếng lệnh bài mới có tư cách đi tham gia thang lên trời hoạt động, tranh đoạt nhất tự nhị tông đệ tử tư cách. Chỉ là không ngờ rằng khối này lệnh bài vậy mà sẽ bị Hàn huynh đệ thu hoạch, huyết ý liệt bang bị mất này miếng lệnh bài, tự nhiên dẫn tới những bang phái khác bất mãn. Thì ra là thế. Hàn Lâm gật đầu, thu hồi lệnh bài, đem trong hành trang một khối đầu chó kim đưa ra. Hoa Trường Quy đến xem khối này đầu chó kim chất lượng làm sao. Hàn Lâm chỉ vào đầu chó kim cười nói cổ võ trong thế giới cao thâm công pháp, không một không nắm giữ tại đại tông môn trong tay, hàn lâm tay cầm đang thiết lệnh, tự nhiên không muốn bỏ cuộc lần này thang lên trời hoạt động, chẳng qua cái này thang lên trời hoạt động, còn có một quãng thời gian, hàn lâm mong muốn thừa dịp trong khoảng thời gian này, trước tiên đem luyện chế tiên thiên đan vật liệu mua đủ mới được. đây là tự nhiên đầu chó kim, hoa trưởng quỹ cầm lấy đầu chó kim, qua lại cẩn thận lật xem, một lát sau, trên mặt lộ ra một vòng thần sắc kinh ngạc nói, nghe nói có cái này tự nhiên kim quan thạch, đều là người bị người có đại khí vận, có rất tốt tài vận. hàn huynh đệ, hà là, ngươi phát hiện một cái còn chưa khai thác mỏ vàng. Hoa trưởng quỹ thử thăm dò, mỏ vàng đối với chủ thế giới nhân loại mà nói cũng không có bao nhiêu lực hấp dẫn, nhưng đối với cổ võ thế giới nhân loại mà nói, cho dù là Tam Thánh Sơn Đại Tông môn như vậy, đều sẽ thèm nhỏ nước rãi. Đại Càn quốc còn có chưa khai thác mỏ vàng. Hàn Lâm trên mặt lộ ra một vòng thần sắc kinh ngạc. Cái này, Hoa trưởng quỹ lung tung nói, một ít ít hai lui tới chỗ, nói không chừng sẽ có. Ha ha, Hoa trưởng quỹ thật biết nói đùa. Hàn Lâm cười nói, đây là gia tộc trưởng bối ban tặng. Dứt lời, Hàn Lâm nghiêm mặt nói, lần này tới đây là muốn mua luyện chế tiên tiên đan vật liệu, không biết này mai đầu chó kim có thể hay không đổi lấy thiên thanh mục cùng tử vận hoa quỳnh hai thứ này vật liệu chủ thế giới mong muốn dùng một khối mười năm năm sáu cân đầu chó kim trao đổi thiên thanh mục cùng tử vận hoa quỳnh không khác nào người si nói mộng, nhưng mà tại cổ võ thế giới lại không phải không có khả năng chỉ trao đổi thiên thanh mục cùng tử vận hoa quỳnh hoa trưởng quỹ do dự một lát sau hỏi tiêu kim dương quả hàn lâm mỉm cười hoa trưởng quỹ lập tức minh bạch qua đến gật đầu nói ngày này thanh mục là muốn ba cây dài một tấc hay là một cái dài ba tấc hàn huynh đệ hẳn phải biết cả hai giá cả thế nhưng hoàn toàn khác biệt nguyên nơi này có dài ba tấc thiên thanh mục Hàn Lâm trên mặt lộ ra một vòng kinh hỉ thần sắc, vội vã nói: Vậy dĩ nhiên là muốn một cái dài ba tấc. Luận chế tiên thiên đan cần ba tấc thiên thanh mục, nhưng ở chủ thế giới, dài một tấc thiên thanh mục đồ đã như vượng mau lân giác bình thường, chớ nói chi là dài ba tấc thiên thanh mục. Bởi vậy chủ thế giới trong luyện chế tiên thiên đan đều dùng chính là ba cây dài một tấc thiên thanh mục. Ba cây dài một tấc thiên thanh mục cùng một cái dài ba tấc thiên thanh mục, theo lượng đi lên nói cũng không khác nhau quá nhiều, nhưng theo chất đi lên nói, hắn dược hiệu muốn so cái trước chí ít cao hơn một nửa trở lên. Luyện chế tiên thiên đan lúc bất luận là theo thành đan số lượng hay là phẩm chất đang dưỡng đều muốn hơn xa cái trước. Nếu như là một cái ba tập tiên thanh mục, khối này đầu chó kim cũng có chút không đủ. Hoa trưởng quý gật đầu nói, chí ít còn phải lại thêm 1800 lượng hoàng kim mới được. Chương 145, dị thú triều, chương 145, dị thú triều. Hàn Lâm nghe được còn muốn thêm 1800 lượng hoàng kim, lập tức nhẹ nhàng thở ra, còn tốt, trên người hắn kim phiếu đầy đủ thanh toán, đồng thời còn có không ít còn thừa. Hoa kim phiếu. Hàn Lâm đem 18 tấm kim phiếu đưa cho Hoa trưởng quý. Hoa trưởng quý gật đầu cười, lại hỏi, còn có cái khác phụ liệu, Hàn huynh đệ không cần sao? Hàn Lâm do dự một chút về sau, gật đầu nói, Cái khác phụ liệu vậy phiền Phước Hoa trưởng quý cũng chuẩn bị lên đi, một chuyện không phiền nhị chủ, số lượng lời nói, có thể luyện chế một lò tiên tiên đan là được. Còn lại phụ liệu không quý, chỉ cần 500 lượng hoàng kim đủ để. Hoa trưởng quý cười trưởng quý, đây là đạo. Hàn Lâm lại rút ra 5 tấm kim phiếu đưa cho Hoa trưởng quý, lúc này Hàn Lâm trong tay, chỉ còn lại giải rác mấy tờ kim phiếu, mua đồ đoán chừng không nhiều đủ, nhưng muốn sinh hoạt, những kim phiếu này đủ để Hàn Lâm tại cổ võ thế giới tiêu sái vượt qua mấy năm. Một lát sau, một tên gã sai vặt cầm hai cái hộp ngọc cùng một cái bô nang đi đến, cung kính đem vật phẩm giao cho Hoa trưởng quý về sau, hướng phía Hàn Lâm thi lễ một cái chậm rãi lui trở về, Hàn Lâm nhìn thấy hộp ngọc, không khỏi trong lòng hơi động, cười nói, Hoa trưởng quỹ, hộp ngọc này có thể bán ta mấy cái, chỉ là phổ thông ngọc thạch điêu khắc thành, không đáng giá mấy đồng tiền. Hàn huynh đệ mong muốn, ta đưa ngươi mấy cái tốt. Hoa trưởng quỹ lại chụp mấy lần thủ, trước đó tên kia gã sai vật đi đến, Hoa trưởng quỹ chỉ vào hộp ngọc nói ra, lấy thêm mấy cái chống không hộp ngọc đến. Gã sai vật sau khi đi, Hoa trưởng quỹ chỉ vào trên bàn đống này vật liệu cười nói, Hàn huynh đệ, mời nghiệm hạ hàng. Hàn Lâm mở ra hai cái hộp ngọc. Trong đó một viên để đó một đầu dài ba tấc thanh ngọc sát thụ tâm, thụ tâm hiện ra ngọc chất sáng bóng, toàn thân trong suốt long lanh, giống một khối chân chính thanh ngọc. Hàn Lâm gật đầu, lại mở ra cái thứ hai hồ ngọc, một đóa lớn chừng bàn tay, toàn thân màu tím sẫm, mặt ngoài có tinh mịn kim sắc đường vân sáu cánh đóa hoa, xuất hiện ở trong mắt Hàn Lâm. Thượng phẩm. Hàn Lâm cười nói, trên mặt lộ ra thỏa mãn nụ cười, sau đó lại mở ra bốn nang, tùy ý nhìn lướt qua, gật đầu nói, Hoa trưởng quý phi tâm. Hàn Lâm mặc dù không có học qua dược tề học, nhưng bởi vì muốn luyện chế tiên tiên an, bởi vậy tiên thiên đan tất cả vật liệu cũng theo trong sách vợ gặp qua. Phía trên còn kỹ càng miêu tả làm sao phân biệt dược liệu là thật hay giả cùng phẩm chất, bởi vậy Hàn Lâm mới có thể tại Hoa trưởng Quỹ trước mặt không lộ e sợ. Không chỉ trong chốc lát, tên kia gia sai vật nâng lấy mấy cái hộp ngọc đi đến, đặt lên bàn. Nhất giai dược liệu dùng kiểu này phổ thông hộp ngọc cất giữ là được rồi, chí ít có thể bảo đảm mấy tháng dược hiệu không mất, càng cao cấp dược liệu, cần hộp ngọc phẩm giai càng cao, có thậm chí càng tại trong hộp ngọc điêu khắc trận pháp, như thế hộp ngọc, giá trị dường như muốn cùng dược liệu cùng cấp. Hoa trưởng quý cảm thán nói, này mấy cái hộp ngọc không đáng giá mấy đồng tiền, đưa cho Hàn huynh đệ. Ha ha, vật như vậy, ta vậy dùng không ít. Hàn Lâm cười hắc hắc, đem mấy cái hộp ngọc thu nhập ba lô, hướng phía Hoa trưởng quỹ chắp tay nói: Đa tạ lão ca. Ha ha, vậy ta ở chỗ này đều trước giờ chúc mừng Hàn Lão đệ thuận lợi thông qua thang lên trời, một bước lên trời, biến thành nhất tự nhị tông đệ tử. Hoa trưởng quỹ chắp tay, đột nhiên lại nhắc nhở: Lão đệ, nếu ngươi mong muốn tham gia thang lên trời, biến thành nhất tự nhị tông đệ tử, này tiên thiên đan, cho dù luyện chế thành công ra đây, vậy không nên vội vã đột phá tân cấp. A, đây là vì gì? Hàn Lâm khẽ giật mình, nguyên vốn cho là mình nếu đột phá biến thành tiên tiên cảnh võ giả, đi tham gia thang lên trời có nắm chắc hơn hiện tại xem ra chính mình chỉ sợ xa vào đến nào đó chỗ nhầm lẫn trong tiên thiên phía dưới ngươi cho dù học những công pháp khác nhất tự nhị tông vậy cũng không ngại nhưng nếu như đã là tiên thiên võ giả nhất tự nhị tông có phải không tiếp nhận? Rốt cuộc đệ tử hay là chính mình bồi dưỡng muốn tin cậy một ít? Hoa trưởng Quy nói khẽ Hàn Lâm trong lòng giật mình thần sắc nghiêm túc chậm rãi gật đầu một cái điểm này cổ võ thế giới cùng chủ thế giới có không ít chỗ tương tự chủ thế giới hậu thiên cảnh võ giả địa vị xã hội không cao tương đương với những nghề nghiệp khác học đủ cấp có thể tuyệt đại bộ phận hậu thiên cảnh thượng phẩm võ giả đã có thể ra ngoài săn giết dị thú. Thực lực cường đại đến người bình thường khó mà nhìn theo bóng lưng tình trạng, nhưng dù cho như thế, vậy vẫn như cũng bị coi là học đồ tồn tại. Cái này khiến rất nhiều hậu thiên cảnh võ giả rất là bất mãn. Hiện tại xem ra, bất luận là chủ thế giới, hay là cổ võ thế giới, đối với hậu thiên cảnh võ giả nhận biết, tồn tại nào đó điểm giống nhau. Một ngụm tiên thiên linh khí nuốt vào bụng, từ đây mệnh ta do ta không do trời. Hoa trưởng quỷ không khỏi cảm thán nói, tiên thiên cảnh võ giả mới xem như thật sự đặt chân võ đạo, bọn hắn mới là một cái tông môn trụ cột vững vàng. Đối với một cái tông môn mà nói, một tên hậu thiên cảnh võ giả, bất kể cỡ nào kinh tài tuyệt diễm cũng chỉ có thể là ngoại môn đệ tử, chỉ có biến thành tiên tiến cảnh mới có thể thu nhập nội môn. Hàn Lâm lật đầu, hướng phía Hoa trưởng quý chắp tay nói cảm ơn, đa tạ Hoa trưởng quý nhắc nhở. Không sao cả, Hàn huynh đệ là tán võ, những vật này chỉ cần đi vào tông môn, đều sẽ bị báo cho biết, không tính là gì. Hoa trưởng quý khoát khoát tay, cười nói, đã như vậy, vậy ta đều cáo từ trước. Hàn Lâm đứng dậy, hướng phía Hoa trưởng quý chắp tay, chuẩn bị rời khỏi. Ha ha, dễ nói, chúc Hàn huynh đệ một đường. Hoa trưởng quý cười rạng rỡ. Hoa trưởng quý lời còn chưa dứt, chỉ nghe thấy bên ngoài truyền đến một tiếng chói tai tiếng địch. Hoa trưởng Quý biên sắc, thất thanh nói: "Không tốt, bị tập kích, không biết là mã phỉ hay là kiếp võ, hoặc là dị thú triều." Hàn huynh đệ lại ngồi, "Đợi một lát, huynh đệ ta đi một chút sẽ trở lại." Dứt lời, Hoa trưởng Quý không giống nhau Hàn Lâm đáp lời, ngay lập tức vội vã hướng phía bên ngoài đi đến. Hàn Lâm vẻ mặt nghiêm túc, toàn này phường thị phía sau thế nhưng Tam Thánh Sơn, phổ thông mã phỉ hoặc là kiếp võ sao lại dám đánh nơi này chủ ý? Hừm. Đúng lúc này, một tiếng kinh khủng tiếng gào thét từ bên ngoài vang lên, Hàn Lâm bị hù trong lòng giật mình, cổ tay có hơi lắc một cái, chén trà trong nước trà nóng không khỏi vãi xuống đến. Hàn Lâm không để ý tới làm ướt vào áo vội vàng thi triển liễu diệp thân pháp thả người hướng phía ngoài phòng phóng đi lúc này tiểu y sĩ sơn phương thị trên đường phố một mảnh bối rối cảnh tượng tất cả mọi người sôi nổi chạy loạn khắp nơi mong muốn tìm kiếm một chỗ có thể chỗ nút tại tiểu y sĩ sơn phương hướng bốn phương hướng đột nhiên xuất hiện tứ đạo của sáng mỗi một đạo quang trụ cũng có cao ba trượng đồng thời một màn ánh sáng dọc theo của sáng chậm rãi triển khai hình thành một cái móc ngược nửa vòng tròn đem tiểu y sĩ sơn một mực bảo vệ hoa trưởng quỹ hàn lâm nhìn thấy đứng ở tam thánh sơn cửa hàng trước ngẩng đầu hướng xa xa nhìn xem hoa trưởng quỹ, vội vàng đi vào bên cạnh hắn là gì thú triều hoa trưởng quý vẻ mặt nghiêm túc nói. Hàn Lâm theo Hoa trưởng Quý ánh mắt hướng xa xa nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa núi rừng bên trong, vô số dị thú chen chúc mà ra, tất cả đều hướng phía Tiểu Y Sơn phường thị lao đến. Nơi này tại sao có thể có dị thú triều? Hàn Lâm mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói. Chủ thế giới trong, Hàn Lâm cũng đã được nghe nói dị thú triều, thậm chí 30 năm trước, đệ lục căn cứ khu đều từng chịu đựng dị thú triều công kích, chiến đấu kéo dài hơn một tháng, nếu như không phải cuối cùng thành chủ ngăn cơn sóng dữ, liên tục chém giết mấy cái dị thú bên trong thú vương cường giả, đệ lục căn cứ khu nói không chừng cũng tiên trì không đến Lam tinh liên minh trợ giúp đại quân, liền bị phá thành về phân phá thành về sau, đệ lục căn cứ khu kết cục, có thể tham khảo một chút trước đây dị quỷ thành. Ha ha, tiểu đả tiểu nháo mà thôi. Hoa trưởng quỷ quan sát kỹ hồi lâu, thần sắc trên mặt không khỏi nhẹ bừng lòng, chỉ vào xa xa dị thú triều nói, chỉ là một ít nhất gia dị thú sao động, đoán chừng thú vương tối đa cũng chưa hết thiên cảnh, loại trình độ này dị thú triều, ta tiểu Y Y Sơn lật tay có thể diệt. Chương 146, địa Vương, chương 146, địa Vương. Tiểu Y Sơn phương thị, tổng cộng có mấy trăm nhà tất cả lớn nhỏ cửa hàng, lại thêm tại bên đường bày hàng vỉa hè tán võ, mỗi ngày đều có trên vạn người ra vào. Tất cả phương thị trừ ra tam thánh sơn ngoại còn có tất cả lớn nhỏ mấy chục cái ba phái mỗi ngày thường chú phường thị võ giả tổng số không xuống ba vạn nghe được dị thú triều đột kích mọi người sôi nổi đi ra đường phố có ít người vụng trộm chạy đi có ít người thì là mặt mũi tràn đầy hưng phấn một bộ kích động bộ dáng ha ha nhìn tới sau này mấy ngày vật liệu giá cả muốn hạ xuống một mảng lớn hàn huynh đệ nếu như còn có cái gì muốn mua không ngại chờ lâu mấy ngày hoa trưởng quý cười hiếp mắt nói hoa trưởng quý có lòng tin như vậy sao hàn lâm trên mặt lộ ra một vòng thần sắc kinh ngạc dị thú triều tại sách giáo khoa trong đều là thay họa cấp đại nạn đặc biệt bị dị thú triều công phá căn cứ khu, đơn giản chính là nhân gian luyện ngục loại tồn tại, tất cả nhân loại toàn bộ trở thành dị thú khẩu phần lương thực, bạch cốt trải đất, huyết nhục thành đất, sao là một cái thảm chữ được. Nhưng bây giờ nhìn xem hoa trưởng quý bộ dáng, thế này sao lại là dị thú triều, đơn giản chính là cho tiểu Y Sơn phường thị tiễn dị thú tài liệu tặng lễ triều. Ha ha, Hàn huynh đệ ngươi nhìn xem, những thứ này dị thú số lượng tuy nhiều, nhưng thật sự dường như toàn bộ đều là hậu thiên cảnh trung hạ phẩm dị thú, ngay cả hậu thiên cảnh thượng phẩm cũng lác đác không có mấy, chớ nói chi là tiên thiên cảnh nhị giai hung thú. Hoa trưởng quý chỉ vào huyện giống như là thủy triều dị thú, cười nói: Dạng này dị thú triều, ngay cả tiểu Y Sơn phường thị phòng ngự trận pháp đoán chừng cũng công không phá được, chớ nói chi là sông tới phá hủy. Tiểu Y Sơn phường thị khoảng cách Tam Thánh Sơn tông môn, chỉ có chừng trăm dặm đường, chỉ cần chúng ta có thể giữ vững nửa canh giờ, liền sẽ có số lớn Tam Thánh Sơn nội môn đệ tử chạy đến trợ giúp, đó cũng đều là tiên thiên cảnh võ giả, những thứ này dị thú, đoán chừng đều không đủ bọn hắn giết." Hoa trưởng quý cười nói. Hàn Lâm gật đầu, hắn có Phật châu vòng tay, chỉ cần cho hắn mấy giây, hắn liền có thể rời khỏi cổ võ thế giới, với lại dị thú triều hắn cũng chỉ là tại trong sách vợ thấy qua, còn chưa bao giờ trải nghiệm, hôm nay có thể gặp được cũng coi là một lần khó được trải nghiệm, vừa vã có thể mượn cơ hội, ma luyện một chút chính mình nghiệm lực công pháp sơn hải đồ. rất nhanh, đều có tam thánh sơn đệ tử ra mặt, triệu tập tiểu y sơn phường thị đám võ giả đoàn kết lại, ngăn cản thú triệu, trong lúc nhất thời người hưởng ứng đông đảo. đáng tiếc, nếu như sớm một tháng, võ giả số lượng tối thiểu còn có thể có thêm gấp đôi. hoa trưởng quỹ thở dài, ưu hoán liếc nhìn hàn lâm một cái, nếu như không phải hàn lâm đạt được viên kia đăng thiên lệnh, dẫn đến tiểu y sơn phường thị tuyển chọn không có cách nào tiến hành, huyết y bang không có cách nào cho những bang phái khác một câu trả lời, vậy sẽ không khiến cho loạn chiến, dẫn đến huyết y bang bị diệt cái khác mười cái bang phái thương vong thảm trọng. Hoa trưởng quỹ, cái này có thể không có quan hệ gì với ta a. Hàn Lâm buông tay, bất đắc dĩ nói, cho dù muốn trách, cũng chỉ có thể trách huyết y liệt bang ba cái tiêu phục kích của ta quản sự trên người. Được rồi, ngươi chính là chiếm tiện nghi còn khoe mẽ. Hoa trưởng quỹ chừng Hàn Lâm một chút, viên tia đăng thiên lệnh có thể là bảo vật vô giá, nếu như lấy ra đấu giá, tối thiểu nhất trao đổi một hạt tiên thiên đan là không có vấn đề. Hai người đang khi nói chuyện, nơi chân trời xa xuất hiện nhất đạo hắt tuyến, qua trong dây lát trải rộng ra, biến thành một mảnh tre khuất bầu trời tấm màn đen, không hề mây đen ngập đầu bình thường, hướng phía bên này để ép đến hoa trưởng quỷ nguyên bản nhẹ nhõm khuôn mặt, lập tức khẽ giật mình, lập tức trở nên nghiêm túc lên. phiền thoái, là hát lùi điêu, hát lùi điêu, là hát lùi điêu. trên đường phố võ giả chỉ vào bầu trời la lớn. nơi này tại sao có thể có như vậy nhiều hát lùi điêu? chúng nó không phải thích ở tại ở mức trong đầm lầy sao? cách nơi này gần đây đầm lầy, đều muốn lên thiên cây số. có người mặt mũi tràn đầy hoảng loạn nói, ngươi cũng biết là hát lùi điêu, không biết xuất sinh này tốc độ có bao nhanh? hơn 1.000 cây số, nhiều nhất gần nửa canh giờ đều bay đến, võ giả lăng hư cảnh đều không có nó phi nhanh. đừng sợ. Tiểu Y Di Sơn Phường Thị có nhất giai phòng ngự trận pháp, tứ tượng kim quan trận. Chúng nói những thứ này hậu thiên cảnh dị thú, căn bản là không có cách công phá trận pháp. Lúc này Tiểu Y Di Sơn Phường Thị lòng người bàng hoàng. Nếu như không phải rời khỏi Tiểu Y Di Sơn Phường Thị, vậy không chạy nổi những dị thú kia. Tại Phường Thị tối thiểu nhất còn có phòng ngự trận pháp thủ hộ, bọn hắn những võ giả này chỉ sợ sớm đã chạy từ tán. Không chỉ trong chốc lát, hàng ngàn hàng vạn con hổ loidiêu lại phát sau mà đến trước, trước một bước bay đến Tiểu Y Di Sơn Phường Thị vùng trời. Trong lúc nhất thời, Chung Pan Quang Tiễn cũng mở đi. Giống tấm màn đen bình thường hắc lụa điêu che khuất bầu trời, đem tiểu Y Y Sơn Phường thị vùng trời dường như toàn bộ che lại. Đúng lúc này, Tứ đạo cơ thùng nước kim sắc của sáng, đột nhiên từ nhỏ Y Y Sơn Phường thị phương hướng bốn phương hướng phóng lên tận trời. Ầm ầm, giống sấm sét giữa trời quang bình thường, Tứ đạo kim sắc của sáng, giống lợi kiếm một loại bổ ra thương cùng, đem đen ngịt bao trùm tiểu Y Y Sơn Phường thị vùng trời vô số hắc lụa điêu trực tiếp khí hóa, chừng hơn ngàn con hắc lũa điêu hóa thành một đám sương máu, huyết vũ không ngừng lại rơi xuống, tại chạm đến tiểu Y Y Sơn Phường thị phòng ngự trận pháp về sau, lại trong nháy mắt hóa thành hư không. Li một tiếng tiếng rít chói hai tiếng vang lên, mọi người chỉ cảm thấy hai thai bị đâm vào một cái nung đỏ côn sắt, màng nhĩ tựa hồ cũng muốn vỡ ra bình thường, rất nhiều thực lực hơi yếu võ giả, trong hai thai thậm chí cũng chảy ra máu tươi, che lấy hai lô thai, phát ra trận trận thê thảm đau đớn kêu rên. T, cuối cùng xuất hiện ra dáng điểm thú vương, hoa trưởng quỷ hít mắt hướng phía bầu trời nhìn lại. rất nhanh, một đầu hình thể vượt qua phổ thông hắc lụa điêu gấp ba, toàn thân lông vũ một nửa như huyền thiết loại đen như mực, một nửa khác thì như xương tuyết loại trắng toát điểu. tại một đám hắc lụa điêu bảo vệ dưới, nhanh chóng hướng phía tiểu y sơn phường thị vào tới. Cùng lúc đó trên mặt đất hàng loạt dị thú vậy vọt tới tiểu y sơn phường thị không ngừng đụng chạm lấy bao phủ tiểu y sơn phường thị nhạt màn ánh sáng màu vàng những thứ này dị thú bị đụng đầu rơi máu chảy ra rách thì nát nhưng cũng vẹn vẹn chỉ có thể nhường nhạt màn ánh sáng màu vàng nổi lên một hồi nhàn nhạt, nhạt cõng sóng hống hống nhiều thay hồ xương bạc hồ nhiều như vậy chân quý dị thú lúc khác thế nhưng muốn tìm cũng không tìm tới a ha ha ha một tên võ giả chầm chậm vào sông tới dị thú mặt mày hớn hở nói khía cạnh theo khía cạnh dết đi qua những thứ này dị thú không có não sẽ chỉ xung kích phòng ngự trận pháp ha ha chúng ta vừa vặn có thể lượn quanh sau nhặt cái tiền nghi rất nhanh, trong phường thị can đảm đám võ giả trực tiếp rời đi phòng ngự trận pháp phạm vi, hướng phía dị thú phóng đi. bọn hắn không dám chính diện xung kích dị thú triều, nhưng theo bên cạnh bên cạnh săn giết một ít cá lọt lưới vẫn là không có vấn đề. Hắc lùa điêu tại Diệu Vương dẫn đầu xuống, lần nữa hướng phía phòng ngự trận pháp đánh tới. từng cái hắc lùa điêu giống mất lý trí loại sôi nổi dùng thân thể hướng phía phòng ngự trận pháp đánh tới, không chỉ trong chốc lát, lại có hàng ngàn con hắc lùa điêu hóa thành một đoàn xương máu. những thứ này hắc lùa điêu hoàn toàn chính là tại dùng sinh mệnh tiêu hao phòng ngự trận pháp. Hoa trưởng quỹ cho mày thấp giọng nói, nếu như tiếp tục nữa. Tiểu Y Sơn Phường Thị Phòng ngự trận pháp, nói không chừng vẫn đúng là sẽ bị chúng nó cương ép đột phá. Trước đó kia tứ đạo cột sáng đâu, không thể liên tục phát ra xa sao? Hàn Lâm nhịn không được hỏi, hiện tại Diệu Vương xuất hiện, chính là tập trung hỏa lực xử lý Diệu Vương lúc nào, chỉ cần xử lý Diệu Vương. Hàn Lâm lời còn chưa dứt, chỉ thấy lại là tứ đạo kim sắc của sáng phóng lên tận trời, tất cả đều hướng phía giữa không trung hắc lưỡi điêu Diệu Vương vào tới. Một kích này nếu như toàn bộ trung đích, dù là Diệu Vương là nhị giai hung thú, có tiên thiên chi thể, sợ rằng cũng phải mệnh tang tại chỗ, tối thiểu nhất cũng sẽ bản thân bị trọng thương, chết sức chiến đấu. Anh, tứ đạo cổ sáng bị Diệu Vương tránh qua tránh né lưỡng đạo, ngoài ra lưỡng đạo chia ra trung đích điểu vương ngực cùng cánh trái, trong đó ngực bị thiêu đốt ra một mảng lớn cháy đen dấu vết, cánh trái xuyên thủng, ở giữa không trung lung la lung lay, một bộ phi hành bất ổn, bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống bộ dáng. đúng lúc này tiểu y y sơn trong phường thị đột nhiên sáng lên nhất đạo chứa mắt kiếm quang, hướng phía lung lay sắp đổ điểu vương bộ tới. Nghiên xúc nhận lấy cái chết, một cái thanh âm gián mua giống lôi đình bình thường, từ nhỏ y sơn phường thị dâng lên, sau một khắc, một tên lão giả râu tóc bạc trắng cầm trong tay lưới dao, theo mặt đất bay lên trời, hướng phía hất vương đánh tới. chương 147 thần thông cảnh Chương 147, Thần Thông Cảnh. Hàn Lâm kinh ngạc nhìn giữa không trung bóng người cầm trong tay một thanh kiếm sắc, huy sai kiếm khí, hướng phía giữa không trung bị Thương Điệu Vương đánh tới. "Đây, đây là?" Hàn Lâm đã phát giác, lão giả này là một tên Tiên Tiên Cảnh võ giả, hơn nữa còn không phải Tiên Tiên Cảnh sơ phẩm, tu vị ít tại Tiên Tiên Cảnh trung phẩm, thậm chí là thượng phẩm. "Ha ha, đây là ba chúng ta Thánh Sơn Bắc Ngạn Tử trưởng lão." Hoa trưởng quý vẻ mặt đắc ý nói, Bắc Ngạn Tử trưởng lão là Tiên Tiên Cảnh 5 tầng tu vi, hơn nữa còn là một tên kiếm tu, vì tuổi tác đã lớn, thân thỉnh đến tiểu y Sơn phường thị đóng giữ, coi như là ở chỗ này dưỡng lão. Hàn Lâm gật đầu, bác nạn tử trưởng lão. Trước đây có thể trở thành một tiên tiên tiên cảnh võ giả, cũng hẳn là kinh tài tuyệt diễm hạng người, chỉ tiết hậu kính không đủ, tiềm lực có hạn, tại biến thành tiên tiên cảnh võ giả về sau, thực lực đề thăng tốc độ đều chậm lại, cho đến tuổi thọ sắp hết, cũng bất quá mới đạt tới tiên tiên cảnh năm tầng tu vi. Đời này là đột phá vô vọng, không cách nào biến thành một tiên võ giả thần thông cảnh rồi. Dạng này võ giả, hoặc là tại trong tông môn dưỡng lão, biến thành tông môn nội tình, hoặc là sẽ bị phái đi đóng giữ tông môn mỗi cái sản nghiệp, bảo hộ tông môn lợi ích không nhận xâm hại. So sánh với tại tông môn ngồi chơi chờ chết, tự nhiên là đóng giữ tông môn ở các nơi sản nghiệp càng tiện lợi sống cũng càng tới nhuẩn. Hàn Lâm đây đã là lần thứ ba nhìn thấy tiên Thiên cảnh võ giả xuất thủ, bác ngạn tử thực lực rõ ràng muốn so An Lương, An quản sự cao hơn một ít. tiên Thiên chân khí vậy bị ẩn lương hùng hậu rất nhiều, nhưng so với Tuyết Tiềm tự thủ hộ Sa Di khô lâu, vẫn là phải kém không chỉ một bậc. Thủ hộ Sa Di khô lâu thực lực, theo Hàn Lâm đơn giản chính là một điều bí ẩn, có một loại thực lực không rõ, gặp mạnh thì mạnh cảm giác. Hàn Lâm thực lực thấp lúc có thể cùng nó là bản, Hàn Lâm thực lực mạnh vẫn như cũ có thể cùng nó là bản, thậm chí Hàn Lâm biến thành niệm lực võ giả về sau, thủ hộ Sa Di khô lâu vậy có thể phát huy ra niệm lực võ giả thực lực. Ngay tại Hàn Lâm Hồ Tư loạn tượng lúc, trên bầu trời hắc lửa điêu điểu vương, đã bị bác Ngạn Tử trưởng lao chạm rơi kiếm, râu tóc trắng toát bác Ngạn Tử xé chết đầu điểu vương thi thể, cười ha ha, rơi xuống từ trên không. Hoa trưởng quý mặt mũi tràn đầy hâm mộ chầm chậm vào bác Ngạn Tử, thấp giọng nói, đây chính là một đầu tiên tiên cảnh nhị giai hung thú, chỉ là một thân lông vũ, đều giá trị lên thành, huống chi còn có thể thai nén nhị giai hung thú nội đàn. Hoa trưởng quý, những kia hắc điêu tựa hồ có chút dị thường. Hàn Lâm nhíu mày, nhìn trời đen nghị điêu, trên mặt lộ ra một vòng hoài nghi thần sắc. điêu vương là bọn này hắc lửa điêu thủ lĩnh trên lý luận một sáng thủ lĩnh chết mất còn lại dị thú rồi sẽ vì không có để ý buộc chạy tứ tán nhưng mà hiện tại địa vương bị bác ngạn tử trưởng lao chém giết nhưng mà trên đỉnh đầu hắc lụa điêu lại vẫn không có chạy trốn sau một khắc một tiếng thê lương tiếng rên dị vang lên địa vương chết đi dường như đã dẫn phát bọn này hắc lụa điêu điên quủng chỉ thấy bọn này hắc lụa điêu giống mất lý trí loại tất cả đều hướng phía phòng ngự màn sáng đánh tới trong lúc nhất thời hàng ngàn hàng vạn con hắc lụa điêu hóa thành một đoàn xương máu tiểu y Ghi sơn phường thị cả không cũng biến thành máu máu nồng đậm máu tanh mùi vị nhưng tiểu y Ghi sơn phường thị đám võ giả cũng cảm thấy một hồi tim đập nhanh Nhìn phòng ngự màn sáng nổi lên gọn sóng ngày càng kịch liệt, hoa trưởng quý thất thanh nói, "Không tốt, phòng ngự trận pháp muốn bị phá." Lúc này vây công tiểu y Lý Sơn phường thị phòng ngự trận pháp dị thú phô thiên cái địa, nguyên bản trên mặt đất dị thú còn có thể miễn cưỡng chèo trống, nhưng trên bầu trời bọn này hát lũ điêu, vậy mà tại điểu vương sau khi chết, phát khởi tự sát thức công kích, trong lúc nhất thời nhường chỉ có nhất giai thượng phẩm phòng ngự trận pháp, vậy tràn ngập nguy hiểm. Hoa trưởng quý vừa dứt lời, chỉ nghe thôi một tiếng, ba phủ tại tiểu y Lý Sơn phường thị phía trên nhạt màn ánh sáng màu vàng tất cả vỡ vụn ra, hóa thành vô số bóng ánh quang điểm bay xuống, vô số dị thú Ngay lập tức xông vào Tiểu Y Y Sơn Phường Thị, điên cuồng công kích lên. Tiểu Y Y Sơn Phường Thị phòng ngự trận pháp, là nhất giai thượng phẩm, ngăn cản những thứ này hậu thiên cảnh dị thú vây công, tối thiểu nhất có thể chèo chống một canh giờ trở lên, chống đến Tam Thánh Sơn phái gia viện quân là dư giả, đóng giữ Tiểu Y Y Sơn Phường Thị bắt ngạn tử trưởng lão, nhìn thấy bị thương Điểu Vương nhịn không được ra tay, một mặt là nghĩ tiêu diệt Điểu Vương về sau, còn lại hắc lửa điêu lại bởi vì e ngại chạy tứ tán, cho Tiểu Y Y Sơn Phường Thị giảm mất áp lực, mặt khác hay là, thêm nhỏ dãi nhị giai hung thú thân thể vật liệu, kết quả không ngờ rằng, Điểu Vương chết, ngược lại khơi dậy hắc lửa điêu hùng tính. Khởi sướng tự sát thức công kích, có thể phòng ngự trận pháp trong nháy mắt bị công phá. Dị thú đánh vào Phường thị, trong Phường thị võ giả ngẩn người phía dưới, ngay lập tức vung vây thu khí, phản công tới, chiến đấu tại tiếp xúc một máy mắt, liền tiến vào đến gây cấn giai đoạn. Phường thị đám võ giả cùng các dị thú chiến làm một đoàn, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Hàn Lâm lấy ra Càn Khôn bút, nhìn mấy cái xông vào quảng trường dị thú, tâm niệm khẽ động, Càn Khôn bút lập tức phiêu phù ở lòng bàn tay, nội bộ phát ra răng rắc răng rắc tiếng vang. Cực hạn, băng sát thức. Hàn Lâm nhẹ giọng thì thầm. Sau một khắc, Càn Khôn bút tách ra nhàn nhạt vi quang, trong nháy mắt hóa thành 72 mai mảnh vỡ thuộc phía mãnh liệt mà đến dị thú bay đi. ầm, cái thứ nhất mảnh vỡ đâm vào một đầu dị thú thân thể. Sau một khắc, cái này dị thú lại tựa như khinh khí cầu bình thường, tất cả nổ bể ra đến, huyết nhục gân cốt toàn bộ hóa thành một đoàn xương máu, ngay cả một bộ hoàn chỉnh thi thể cũng không lưu lại. ầm, ầm, ầm. Tại Hàn Lâm điều khiển dưới, mỗi một mai mảnh vỡ cũng đâm vào đến một đầu dị thú trong thân thể. Những thứ này bị càn khôn bút mảnh vỡ đâm vào dị thú, cùng cái thứ nhất dị thú mở dạng, thân thể tất cả nổ bể ra đến, ngay cả một khối lớn chừng bàn tay huyết nhục cũng không lưu lại. Trong lúc nhất thời. Hàn Lâm chỗ đường đi chạy lên một tầng dày cột huyết thảm, nồng đậm huyết tinh vị đạo, trong nháy mắt xông vào trùng quanh võ giả xoắn núi, lập tức để người có một loại đầu váng mắt hoa cảm giác. "Siêu, siêu, siêu." 72 mai càn khôn bút mảnh vỡ thả ra toàn bộ niệm lực về sau, tại Hàn Lâm điều khiển ở dưới, sôi nổi bay ngược quay về, trên không trung lại lần nữa tổ hợp thành một chi càn khôn bút, rơi vào Hàn Lâm lòng bàn tay. "Nếu như năng lực lại học một bộ vì thú khí càn khôn bút làm vũ khí thú khí công pháp liền tốt." Hàn Lâm trong lòng tiếc nuối nói. "Niệm lực công pháp sơn hải đồ mặc dù uy lực mạnh mẽ, nhưng Hàn Lâm niệm lực chuyển thừa vậy chỉ là nhập môn, niệm lực không đủ." Dù là có niệm lực chảy ra đặc tính, cũng chỉ có thể phát ra 2 3 kích làm hại, mặc dù này 2 3 bắn bị thương hại muốn so bất luận cái gì một tên khí huyết võ giả giết dị thú cũng nhiều, nhưng ở dị thú chiều trước mặt, vẫn còn có chút hạt cắt trong sa mạc. Nghi súc, ngươi dám? Một tiếng nổi giận từ đằng xa vang lên, giống lôi đình bình thường, chỉ thấy trước đó tên kia tiên tiên cảnh lão giả, cầm trong tay một cây trượng nhị trường đường, vì lực lượng một người, xông vào đến bảy dị thú trong trăm giết. Bác ngạn tử luyện hổ gặp bầy dê, những thứ này hậu thiên cảnh thực lực dị thú, trong tay hắn căn bản không phải địch, trong tay hắn cái này thú khí trường đường, giống tự thần liêm đao bình thường. Không ngừng thu gặt lấy dị thú tính mệnh, chiến đấu kéo dài đến nửa giờ, tiểu y sĩ phường thị đường đi, hẻm nhỏ, ngõ nhà, khắp nơi đều là dị thú thi thể. Đúng lúc này, một tên thân xuyên trắng toát tăng bảo, cầm trong tay một chuôi phật châu, trần chùi hai chân hòa thượng, từ đằng xa đi tới, nhìn thấy dị thú vây công tiểu y sĩ phường thị, hòa thượng nhíu mày, thấp giọng niệm tụng một câu Phật hiệu, cầm trong tay phật châu hướng phía không trung ném một cái. Sau một khắc, sô này bị ném ra phật châu, bay đến tiểu y sĩ phường thị vùng trời, đột nhiên đứt gãy ra, từng viên một phật châu hóa thành to bằng cái thớt, giống thiên thạch bình thường, hướng xuống đất bên trên dị thú đặt tới. Vành, Vành. Pain, Pain. 108 viên vật châu hóa thành 108 khỏa thiên thạch, vây quanh tiểu Y Y Sơn phường thị, hung hăng nện trên mặt đất, phát ra đinh thai nhức óc tiếng nổ, hàng ngàn hàng vạn dị thú, dưới một kích này thương vong hơn phân nửa, còn lại dị thú cũng bị này kinh khủng một kích dọa sợ, sôi nổi cụp đuôi hướng phía xa xa chạy trốn. Thần, thần thông cảnh. Hoa trưởng quý chằm chằm vào càng đi càng gần áo trắng tăng nhân, trên mặt lộ ra một vòng thần sắc kinh ngạc. Chương 148, Khí huyết đan, chương 148, Khí huyết đan. Vây công tiểu Y Y Sơn phường thị dị thú thương vong hơn phân nửa, còn lại dị thú bị áo trắng tăng nhân khủng bố một kích sợ mất mật, ngay cả tránh nút trong bóng tối mấy cái tiên tiên cảnh thú vương, vậy sôi nổi cụp đôi quay đầu chạy trốn, cái khác dị thú tự nhiên cũng đều không dám dừng lại, không chỉ trong chốc lát, tiểu y ly sơn phường thị trùng quanh tất cả sống dị thú toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại từng cỗ hoặc hoàn chỉnh, hoặc tàn phá dị thú thi thể. Lần này dị thú triệu, nhờ có các vị ngăn cản, hoa trưởng quỹ chắp tay chắp tay, hướng phía trung bình làm một cái tứ phương vẫy chào, lớn tiếng nói, trong phường thị tất cả võ giả, tam thánh sơn đều sẽ có một phần tạ lễ, bị thương võ giả, có đó không tam thánh sơn cửa hàng miễn phí trị liệu, từ trận võ giả. Tam Thánh Sơn cũng sẽ cấp cho trợ cấp. Lần này săn giết tất cả dị thú vật liệu đều thuộc về chư vị đoạt được. Lần này tử vong dị thú đủ để mỗi người cũng phân hai ba con, còn xin chư vị không muốn vì một ít dị thú vật liệu nổi tranh chấp. Hoa trưởng quỷ dẫn một đám người bắt đầu tiến hành việc giải quyết hậu quả, đóng giữ Tiểu Y Ghi Sơn Phượng Thị bắt nạt tử, thì là vẻ mặt cung kính đem tên kia áo trắng tăng nhân đoán bảo. Là cái này võ giả thần thông cảnh tùy ý một kích sao? Hàn Lâm nhìn áo trắng tăng nhân bóng lưng, trong đầu hồi tưởng đến trước đó kia khủng bố một kích, nhịn không được tự lẩm bẩm. Tiên thiên cảnh võ giả có thể thu nạp thiên địa linh khí tại bản thân, hóa thành tự thân tiên thiên chân khí. Một ngụm tiên thiên chân khí nuốt vào bụng, từ đây mệnh ta do ta không do trời. Biến thành tiên tiên cảnh võ giả, thể nội tiên thiên chân khí quần quần không dứt, dù là dùng người bình thường tạo thành đại quân vây giết cũng không giết chết đối phương, thậm chí có thể ngăn cản đại bộ phận súng ống công kích, tại trong mắt người bình thường, không khác nào siêu nhân. Võ giả đạt tới thần thông cảnh về sau, nhất quyền nhất cước đều có thể khai sơn phá thạch, đoạn sông đoạn hà, tại trong mắt người bình thường, bọn hắn thi triển công pháp, uy lực quá mức kinh người, sớm đã vượt ra khỏi phổ thông võ đạo phạm chủ, cùng trong truyền thuyết tiên thần thi triển thần thông phép thuật bình thường, bởi vậy cảnh giới này mới được người xưng là thần thông cảnh. Trước mắt tên này nhìn lên tới chỉ có hơn 20 tuổi bạch bảo tăng nhân, chính là võ giả thần thông cảnh. Cái tiêu một tay đem chàng hạt hóa thành thiên thạch công kích địch nhân thủ pháp, quả thực chưa từng nghe thấy. Hàn Lâm nguyên vốn cho là mình niệm lực công pháp sơn hải đồ liền đã uy lực không tầm thường, nhưng cùng nó so ra, giống đông đóm so với hạo nguyệt bình thường, cái này khiến Hàn Lâm biến thành niệm lực võ giả về sau. Vừa mới dâng lên một tia tiêu ngạo chi tâm, lập tức biến. Mất không thấy gì nữa, không biết ta tấn thăng thần thông cảnh về sau sẽ có hay không có uy thế như thế. Hàn Lâm trong lòng hâm mộ nói. Đúng lúc này, tên áo trắng tăng nhân đột nhiên dừng bước, xoay người lại, hướng phía Hàn Lâm nhìn lại lập tức mỉm cười chiều Hàn Lâm đi tới. Vị trí chủ này, ngươi cùng ta Phật môn hữu duyên, không biết có thể nguyện biến thành ta đại nhật lôi chiêu tự ngoại môn đệ tử." Áo trắng tăng nhân chắp tay trước ngực, hướng phía Hàn Lâm có hơi không người, nói khẽ: "Đại sư, ngài là nhất tự nhị tông đại nhật lôi chiêu tự tăng nhân." Hàn Lâm mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói: "Ha ha ha, Hàn huynh đệ, vị này chính là đại nhật lôi chiêu tự tuệ trí tiên sư, Hàn đến nơi đây, chính là đại biểu đại nhật lôi tự, chủ trì lên trời đại điện." Một bên hoa trưởng quỷ vội vàng tiến tới có mặt, mặt mũi tràn đầy thần sắc kích động giới thiệu nói: "A, ta đương nhiên vui lòng." Hàn Lâm vội vàng nói, áo trắng tăng nhân mỉm cười đưa cho Hàn Lâm một viên lệnh bài, cười nói, tốt, tốt. Từ hôm nay, ngươi chính là ta đại nhật lôi chiêu tự ngoại môn đệ tử, chờ ngươi tu vi tăng lên tới tiên thiên cảnh, ta đem tự mình thu ngươi làm đồ, để ngươi biến thành bạn tự nội môn đệ tử. Đối với một cái tông môn mà nói, ngoại môn đệ tử có bao nhiêu cũng không đáng kể, chỉ có nội môn đệ tử mới tính là chân chính tông môn đệ tử, sẽ đạt được tông môn đại lực bồi dưỡng. Một bước lên trời, Hàn Hinh đệ đây là một bước lên trời a? Hoa trưởng quỹ nhỏ giọng thầm thì nói, nhìn về phía Hàn Lâm ánh mắt càng thêm trở nên lấy lòng lên mấy ngày nay trước hết ở tại tiểu y sơn phường thị đợi đến thang lên trời đại điện qua đi lại theo ta trở về tông môn áo trắng tăng nhân dặn dò đúng đại sư hàn lâm cùng kính hành lễ nói tam thánh sơn trong cửa hàng hoa trưởng quỹ cùng hàn lâm cùng bàn mà ngồi tại trước mặt bọn hắn trưng bày lấy một viên lệnh bài chính là hàn lâm trước đó đạt được viên kia đăng thiên lệnh có đăng thiên lệnh mới có tư cách đi tranh đoạt biến thành nhất tự nhị tông ngoại môn đệ tử cơ hội hiện tại hàn lâm bị tuệ chí thiền sư coi trọng trực tiếp thu làm đại nhật lôi chiêu tự ngoại môn đệ tử ngày mai đang thiên lệnh đối với hàn lâm mà nói đã vô dụng đối với hàn lâm vô dụng Nhưng mà đối với Tiểu Y Sơn Phường thị những võ giả khác mà nói, lại là giá trị liên thành bảo vật, rốt cuộc đây chính là có thể sửa đổi bọn hắn cả đời vận mệnh thứ gì đó, đáng giá bọn hắn dùng mệnh đi tranh đoạt. Ngươi muốn dùng này mai đăng thiên lệnh, trao đổi một hạt tiên tiên đan. Hoa trưởng quý cho mày, chăm chăm vào bày ra ở trước mặt hắn đăng thiên lệnh, do dự không nói. Tiên tiên đan, cho dù ở Tam Thánh Sơn trong tông môn, phổ thông tông môn trưởng lão đều không thể nhúng chạm, chớ nói chi là một cái Hoa trưởng quý cái này ngoại môn quan sự. Hùng chi lệnh đối với Tiểu Y Sơn thị cái khác tán võ mà nói, là đáng giá lấy mạng đi tranh đoạt bảo vật. Nhưng đối với Tam Thánh Sơn đệ tử mà nói, cũng liền như thế. Tam Thánh Sơn mặc dù so ra kém nhất tự nhị tông, nhưng ở Bắc vực những tông môn khác trong mắt, cũng là gần với nhất tự nhị tông tồn tại, bằng không trên giang hồ cũng không có khả năng lưu truyền nhất tự nhị tông Tam Sơn cách gọi. Hàn Lâm bị Tuệ trí thiền sư thu nhập đại nhật lôi chiêu tự, đồng thời đạt được Tuệ trí thiền sư hứa hẹn, một sáng tấn thăng làm tiên tiên, rồi sẽ thu nhập nội môn đệ tử, đại nhật lôi chiêu tự nội môn đệ tử, địa vị có thể cùng hiện tại một giới tán võ không thể so sánh nổi. Đối với Hoa trưởng quý mà nói, lúc này Hàn Lâm tuyệt đối là đáng giá kết giao tốt đối tượng, nếu như hắn có phần phối tiên tiên đan quyền lợi, không cần nói Dùng đăng thiên lệnh trao đổi, liền xem như trực tiếp đưa tặng. Hàn Lâm một viên tiên thiên đan, hắn thấy đều là cực kỳ có lợi, chỉ tiếc. Hồi lâu, Hoa trưởng quỹ giao động lắc đầu thở dài nói, Hàn huynh đệ, không phải ca ca ta không cho ngươi mặt mũi này, thật sự là cái này tiên thiên đan, ta vậy không có tư cách. Hàn Lâm khẽ mỉm cười nói, đã như vậy, vậy ta cũng liền không làm khó dễ Hoa trưởng quỹ, tiên thiên đan không được, khí huyết đan không biết có thể hay không. Khí huyết đan. Hoa trưởng quỹ nhãn tỉnh sáng lên, trên mặt lại lần nữa nổi lên một vòng ý cười. Khí huyết đan có thể trong khoảng thời gian ngắn cho võ giả cung cấp hàng loạt khí huyết chi lực, không riêng tấn thăng tiên thiên cần dùng đến, bình thường tu luyện một ít đặc thù công pháp cũng cần dùng đến khí huyết đan, với lại khí huyết đan cần vật liệu mặc dù vậy mười phần chất quý, nhưng cùng tiên thiên đan so ra, vẫn là phải hơi kém một chút. Ha ha, trong cửa hàng vừa vặn có một hạt khí huyết đan, Hàn huynh đệ tất nhiên cần, vậy liền. Hoa trưởng quý đang chuẩn bị nói muốn tặng cho Hàn Lâm, nhưng nhìn thấy Hàn Lâm trên mặt lộ ra một chút bất mãn, ngay lập tức đổi đề tài nói, vậy chỉ dùng nó đổi lấy này mai đăng tiên lệnh đi. Đa tạ Hoa trưởng quý. Hàn Lâm thỏa mãn cười nói, hướng phía Hoa trưởng quý chắp tay. Hàn Lâm nguyên bản liền định dùng này mai đăng thiên lệnh trao đổi khí huyết đan, rốt cuộc tiên thiên đan quá mức chân quý, hắn cũng không dám hy vọng xa vời mỗi ngày đều sẽ cấp cho một viên đăng thiên lệnh, có thể trao đổi một hạt tiên thiên đan. Nhưng mà khí huyết đan lời nói, giá trị muốn so tiên thiên đan thấp một ít, vì hắn hiện tại bên ngoài đại nhật lôi chiêu tự môn đệ tử thân phận, trao đổi một hạt cũng không thành vấn đề. Có khí huyết đan, sau khi trở về lại mời Vi Vi tỷ luyện chế tiên thiên đan, sau đó phụ thân mình có thể thân thỉnh một hạt hộ mệnh đan, tiên thiên tam bảo cuối cùng là có gọn. Hàn Lâm thận trọng đem chứa khí huyết đan hộp ngọc thu vào trong lòng, nghĩ trong lòng. Sau đó phụ thân có thể hay không tấn thăng tiên thiên, muốn xem vận khí như thế nào, rốt cuộc cho dù có tiên thiên tam bảo, tấn thăng tiên thiên tỷ lệ cũng chỉ là chia 5 năm. Trước 149, Phân Sinh, Trước 149, Phân Sinh, Đệ lục căn cứ khu, Bệnh viện nhân dân số 1. Đây là bệnh viện chúng ta tân tiến nhất chế dược phòng thí nghiệm, có một bộ hoàn chỉnh chế dược dụng cụ, bất kỳ cái gì nhất giai đang dược, chỉ cần vật liệu sung túc, luyện chế thành công suất cao tới 99. Một tên mang kính mắt, mặc áo khoác trắng nam tử trung niên, mặt mũi tràn đầy mỉm cười dẫn theo mấy người tới đến một cái phòng, thông qua căn phòng trên vách tường quan sát đánh giá cửa sổ, chỉ vào bên trong phòng thí nghiệm nói: "Hàn Lâm mấy người ánh mắt hướng phía Kim Vi Vi nhìn lại, câu lạc bộ thiết hán người hôm nay đều đến đâu đủ, nhưng hiểu được chế dược, chỉ có Kim Vi Vi một người. Bệnh viện nhân dân số 1 là đệ lục căn cứ khu thiết bị tốt nhất bệnh viện, nơi này chế dược phòng thí nghiệm không đủ cấp bậc, nên cũng đạt đến 10 vạn cấp." Kim Vi Vi hướng phía đeo kính nam tử trung niên nhìn lại, nói khẽ: "Vương chủ nhiệm, chúng ta muốn muốn căn này phòng thí nghiệm, năng lực đạt tới 10 vạn cấp sao?" Rốt cuộc chúng ta muốn luyện chế là tiên thiên đan, nếu như không đuổi cấp bậc không đạt được, tạo thành tất cả thứ bị thiệt hại, cũng đều phải quý viện tiến hành bồi thường. Vương chủ nhiệm nhẹ nhàng đẩy hạ kính mắt, vẻ mặt nghiêm túc nói: bệnh viện chúng ta tất cả chế dược phòng thí nghiệm đều là thông qua phe thứ ba nghiệm chứng, hoàn toàn thỏa mãn 10 vạn cấp bậc không đuổi điều kiện. Vương chủ nhiệm nói xong, Kim Vi Vi cười lấy gật đầu nói: Vậy là tốt rồi, lần này Hàn Lâm tìm vật liệu, phẩm chất vô cùng tốt, đặc biệt thiên thanh ngục lại là một cái dài ba tấc, quá hiếm có. Lần này luyện chế tiên thiên đan, ta bảo đảm ít nhất có thể luyện chế ba hạt. Kim Vi Vi mặt mũi tràn đầy lòng tin nói: Ba hạt. Lương Vạn Sơn lập tức nhíu mày. Lương thúc, ngươi sẽ không phải thật sự cho rằng Tiên thiên Đan luyện chế, mỗi lô đều có thể ra ba đến năm hả ta? Kim Vi Vi lườm một cái nói ra, luyện chế Tiên Thiên Đan, muốn triệt để kích phát trong tài liệu ẩn chứa tiên thiên linh lực, đem dược tính phát huy đến lớn nhất, mặc dù bây giờ có một bộ thành thục luyện chế quá trình, nhưng cũng không thể bảo đảm mỗi lần đều có thể luyện chế thành công. Hàn Lâm lần này cung cấp vật liệu phẩm chất cũng rất tốt, đặc biệt cái kia Thiên thanh mục, dài ba tấc tiên thanh a. Kim Vi Vi nhịn không được cảm thán nói, không cần nói, đệ lục căn cứ khu cái này tam cấp thị, liền xem như Kim Lăng thị cũng có hơn 10 năm chưa từng xuất hiện như thế phẩm chất thiên thanh mục. nhưng dù cho như thế, ta cũng chỉ có thể tận lực bảo đảm luyện chế thành công, có thể thu được ba hạt, đã là tốt nhất mong muốn. kim vi vi nói. đúng lúc này, một bên vương chủ nhiệm đột nhiên ho nhẹ lên. khu khu, vị nữ sĩ này nói không sai. vương chủ nhiệm mặt tươi cười nói, lúc đầu tiên thiên đan, dùng vật liệu đều là vô cùng tốt, ba tốc thiên thanh mục, trăm năm tử vận hoa quỳnh, xích cấp kim dương quả, kim văn tiên thiên luận linh hảo. chính là bởi vì có này nhiều như vậy phẩm giai cực cao vật liệu, luyện chế tiên thiên đan mới biết có vẻ dễ. với lại mỗi lần ra lò, chí ít đều là 3 đến 5 hạt nhưng mà gần trăm năm nay, lam tinh liên minh phổ biến võ giả giáo dục bắt buộc, có thể võ giả số lượng kịch liệt bạo tăng, những thứ này luyện chế tiên thiên đan cực phẩm vật liệu vì khai thác quá mức, hiện tại dường như đã diệt tuyệt, không cần nói, những thứ này cực phẩm vật liệu, liền xem như phổ thông tài liệu luyện chế, đều cần xâm nhập ra ngoại thậm chí muốn đi thời không trong di tích mới có thể tìm được, bởi vậy luyện chế tiên thiên đan sát xuất thành công cùng suất đan số lượng, cũng là chợt hạ xuống. bây giờ có thể bảo đảm một lò luyện chế một, hai hạt tiên thiên đan, cũng đã là vận khí vô cùng tốt. Vương chủ nhiệm cười nói, bất quá chúng ta bệnh viện nhân dân số 1, là đệ lục căn cứ khu chữa bệnh điều kiện tốt nhất bệnh viện, vậy có tốt nhất chế dược đại sư, nếu như sử dụng các ngươi cung cấp vật liệu, chúng ta có thể bảo đảm, luyện chế sát xuất thành công. Nếu như thất bại, các ngươi những tài liệu này, chúng ta vui lòng dùng điểm công hiến hay là điểm công lao tiến hành bồi thường toàn bộ. Đối với đệ lục căn cứ khu lớn nhất một chỗ bệnh viện, chúng nó cũng không thiếu điểm công hiến cùng điểm công lao, nhưng mà thiếu khuyết luyện chế tiên, tiên đan vật liệu. Rốt cuộc tiên tiên luận linh thảo có thể là có tiền mà không mua được, dài ba tốc tiên thanh mục, càng là hơn đã trở thành tồn tại trong truyền thuyết, cũng không biết trước mắt bọn này nhìn như phổ thông đi săn đội, là thế nào làm đến như thế chân phẩm. Nghe được vương chủ nhiệm nói như vậy, mọi người không khỏi rung động lên. Kim Vi Vi dù sao vẫn là một tên sinh viên, cho dù sử dụng tới những thứ này chế dược dụng cụ, có chút làm việc kinh nghiệm, nhưng bất kể từ chỗ nào phương diện vậy khẳng định kém xa tích tắc bệnh viện nhân dân số một chế dược đại sư. Điều kiện đâu? Hàn Lâm khẽ hỏi. Một hạt tiên thiên đan. Vương chủ nhiệm ngón tay nói. Ha ha, nếu như cuối cùng chỉ thành đan một hạt đâu? Hàn Lâm tròng mắt hơi híp, khoe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Cái này, Vương chủ nhiệm như mày, luyện chế tiên tiên đan vật liệu có nhiều khó thu tập, hắn thân làm bệnh viện nhân dân số 1 chế dược bộ chủ nhiệm, trong lòng tự nhiên rất hiểu rõ, nếu quả như thật chỉ thành đan một hạt, như vậy tương đương với trước mắt đám người này là cho bệnh viện nhân dân số 1 làm áo cưới, kết quả này, bọn hắn khẳng định là không thể nào tiếp thu được. Nếu như chỉ thành đan một hạt, tự nhiên thuộc sở hữu của các ngươi, coi như kết giao bằng hữu. Vương chủ nhiệm do dự một lát sau nói ra, nếu như thành đan hai hạt trở lên, như vậy các ngươi muốn thanh toán một hạt tiên tiên là thủ lao. Sau khi nói xong, Vương chủ nhiệm tự hào là mong muốn gia tăng kế hoạch của mình, tiếp tục nói, bệnh viện chúng ta Triệu Thiên, Kỳ Y sư, có chế dược chuyên nghiệp đại sư giấy chứng nhận tư cách, có 3 lần luyện chế tiên tiên đang kinh nghiệm, với lại mỗi một lần cũng luyện chế thành công. Có giải 3 cấp tiên thiên thanh mục, thành đan 2 hạt trở lên khả năng tính cực lớn, bởi vậy vương chủ nhiệm cực lực mong muốn thúc đẩy lần giao dịch này. Thành đan 2 hạt trở lên, nỗ lực 1 hạt tiên tiên đan là thủ lao, thất bại toàn nạch bồi giao, loại điều kiện này, nếu như đặt ở cổ võ thế giới, sợ rằng sẽ bị chết. Hàn Lâm trong lòng nhịn không được thầm nghĩ, nhưng ở chủ thế giới, một cái tam cấp thị bệnh viện chủ nhiệm, liền dám làm ra như vậy hứa hẹn. Vương chủ nhiệm nói lên điều kiện, đã đạt tới hàn lâm tâm lý danh giới cuối cùng, hắn mục đích cũng chỉ là vì phụ thân làm đến một hạt tiên thiên đan mà thôi, về phần hắn chính mình đều đã là đại nhật lôi chiêu tự ngoại môn đệ tử, trong chùa khẳng định sẽ cho hắn cung cấp một hạt tiên thiên đan, với lại cho dù cung cấp không được, nếu không lại hoa chút ít công vụ, thu thập nhiều một lọ tiên thiên đan vật liệu mà thôi. Hàn Lâm hướng phía Hàn Gia khuê nhìn lại, cái phương án này, mặc dù đề cao thật lớn luyện chế thành công suất, nhưng đối với Lương Vạn Sơn liền có chút không hảo. Hàn Lâm cần hai hạt, phí thủ tục một hạt, nói cách khác, cái này lô ít nhất phải thành đan 4 hạt bọn hắn mới có một hạt, nếu như thành đan năm hạt, bọn hắn mới có 2 hạt, phải biết, Lương Vạn Sơn thế nhưng bỏ ra 3 cái kim dương quả đại giới. Nếu không, vẫn là để vi vi đến đây đi." Hàn Gia Khuê câu mày nói. Lương Vạn Sơn hướng phía mấy người khác đưa mắt liếc ra ý qua một cái, đội săn bắn thiết hán ba người khác đi theo Lương Vạn Sơn đi đến góc, thấp giọng thương lượng. Hàn Gia Khuê thấy cảnh này, trên mặt lập tức lộ ra một vòng đăm chất, vài chục năm ông bạn giả, bây giờ vì một hạt tiên tiên đan đã cùng hắn phân sinh, xem ra, sau này câu lạc bộ thiết hãn vậy đã không có vị trí của hắn. Chương 150, chương chấp, chương 150, chương chấp. Lương Vạn Sơn đám người bạn bạc hồi lâu mới chậm rãi hướng phía Hàn Lâm đi tới. Cánh rừng, bàn bạc chút chuyện. Lương Vạn Sơn có chút ngượng ngùng nói. Lương thúc, ngài nói. Hàn Lâm mỉm cười nói, một bộ rất là khách khí bộ dáng, nhưng trong lòng lại đã có chút ít lửa giận. Trước đó Lương Vạn Sơn kêu lên ba người khác, bài xích cha mình một màn, nhường Hàn Lâm có chút tức giận. Mặc dù đến tiếp sau Hàn gia khuê muốn toàn lực đột phá thiên thiên, đội săn bắn Thiết Hán vậy chuẩn bị rời khỏi, nhưng rốt cuộc còn chưa mở miệng. Hiện tại hắn hay là đội săn bắn Thiết Hán bên trong một thành viên, cũng bởi vì một hạt tiên thiên, thiên ăn, đem cha mình bài xích bên ngoài, cái này thật sự là có chút quá đáng. Cánh rừng, chúng ta hay là có khuynh hướng mời bệnh viện chế dược đại sư luyện chế?" Lương Vạn Sơn nhẹ nói. Hàn Lâm bật đầu, không nói gì, hắn đang chờ đợi Lương Vạn Sơn câu nói kế tiếp. Đối với Lương Vạn Sơn đáng người lựa chọn, hắn cũng không cảm thấy bất ngờ, một cái đại học y khoa chỉ cần chuyên nghiệp còn chưa tốt nghiệp sinh viên, một cái khác thì là kinh nghiệm phong phú, có đại sư cấp tư cách chế dược đại sư, chỉ cần đầu óc không có vấn đề, ai cũng biết làm như thế nào tuyển. Cánh rừng, cứ như vậy, huynh đệ chúng ta mấy cái, liền có thể chỉ đạt được một hạt tiên thiên đan, thậm chí là một hạt cũng không có." Lương Vạn Sơn khó nhọc nói, "Ngươi nhìn xem, nếu như luyện chế ra ba hạt có thể hay không vâng cho chúng ta một hạt. quả nhiên, cùng Hàn Lâm phỏng đoán đồng dạng. trước đây Hàn Lâm sợ dĩ đồng ý Lương Vạn Sơn đám người dùng ba cái kim dương quả đến cược hai hạt sau đó Tiên Thiên Dan chủ yếu vẫn là nệ tình cha mình hàn ra khuê trên mặt mũi. thực chất, kim dương quả hàn phụ vậy ra lực, lẽ ra có hàn phụ một phần, nhưng Lương Vạn Sơn tại cùng Hàn Lâm đàm luận cược Tiên Thiên Dan lúc vô tình hay cố ý đem hàn phụ bài trừ bên ngoài. nếu như không phải nệ tình hàn ra khuê mặt mũi, Hàn Lâm căn bản không thể nào cùng Lương Vạn Sơn đám người đặt thành như vậy hiển ý. Hàn Lâm nở nụ cười, lắc lắc đầu nói, Lương thúc, ta chăm cây nhìn đắng, thu thập cái này lô Tiên Thiên Dan vật liệu chính là vì hai người chúng ta tấn thăng tiên tiên nếu như chỉ xuất một hạt ta sẽ cho cha ta nếu như ra hai hạt vậy liền ta cùng cha ta một người một hạt dư thừa ta mới biết giao dịch hai hạt là của ta danh giới cuối cùng Hàn Lâm chém đinh chặt sắt nói cánh rừng chúng ta thế nhưng bỏ ra ba cái kim dương quả Sai thưa Tuấn Cao mày nói nếu như các ngươi không hài lòng phân phối phương án ba cái kim dương quả ta có thể giá thị trường bồi thường cho các ngươi Hàn Lâm nói thẳng làm sao cùng ngươi xài thuốc nói chuyện đâu Hàn Gia khuê Cao mày nói giọng nói mặc dù là chắc cứ nhưng lại có chút quá loa Hàn Gia Khuê kẹp ở nhi tử cùng một bang lão huynh đệ trong lúc đó rất là làm khó, hắn hiểu rõ trong chuyện này, một bang lão huynh đệ tại chiếm con trai mình tiên nghi, chẳng qua hắn vì muốn tấn thăng tiên thiên, cần rời khỏi đi săn đội. trong lòng đối với mấy cái này lão huynh đệ hổ thẹn, bởi vậy cũng nghĩ đối với chuyện này, đối bọn họ làm chút ít đền bù, nhưng mà nếu như những thứ này, lão huynh đệ nếu như không giữ thể diện mặt, vì một hạt tiên thiên đan nghị muốn làm khó mình nhi tử, Hàn Gia Khuê vậy không đáp ứng. Hàn Lâm liếc nhìn Hàn Gia Khuê một cái, đối với Lương Vạn Sơn cười nói, tranh đoạt kim dương quả, các ngươi sắp đặt ta đi cứu Kim Vy Vy, không có tham dự vào tranh đoạt kim dương quả trong tranh đấu không tính ta kia một phần, ta không nói cái gì, nhưng cha ta thế nhưng đi, ba cái kim dương quả cũng có cha ta một phần. Hàn Lâm vừa dứt lời, Kim Đại xuyên cùng Kim Vi Vi lập tức mặt đỏ lên, Kim Đại xuyên ngay lập tức nói ra, ta kia một phần cho cánh rừng. Kim Vi Vi há to miệng, không nói gì, nàng sợ dĩ đáp ứng giúp đỡ luyện chế tiên thiên đan, với lại không có yêu cầu bất luận cái gì thủ lao, trong lòng cũng là cất đáp tại Hàn Lâm ân cứu mạng. Thoại nói đến cái này phân thượng, cùng vạch mặt vậy không có gì khác biệt. Hàn Lâm cười lạnh nói, tốt, Kim Đại thúc kia một phần cũng coi như tại trên đầu ta, dựa theo cống hiến để tính, 2 phần năm hiến không đổi được một viên kim dương quả. luyện chế tiên thiên đan chỉ cần một viên kim dương quả. lương thúc, ngươi nếu là không thỏa mãn, ta có thể dựa theo giá thị trường, đem hai mai kim dương quả bồi thường cho ngươi. nếu như ngươi không nên kim dương quả lời nói, cho ta mấy ngày thời gian, ta trả lại ngươi hai cái kim dương quả. ba cái kim dương quả, một viên cho phủ sa quét nước, một viên dùng để luyện chế tiên thiên đan. hàn lâm trong bao còn có một viên. nếu như lương vạn sơn thật sự kiên trì yêu cầu kim dương quả, như vậy hàn lâm đi cổ võ thế giới mua thêm nữa một viên là được. chẳng qua cứ như vậy, hàn gia khuê cùng đội săn bắn thiết hàn bốn người khác, vài chục năm giao tình, cũng coi là xong rồi bất quá, đây chính là một hạt tiên thiên đan a hậu thiên cảnh tấn cấp tiên thiên cảnh, trừ ra thực lực tu vi tăng lên trên diện rộng ngoại, càng quan trọng chính là có thể để thăng tuổi thọ một giáp tuổi thọ hậu thiên cảnh võ giả đột phá biến thành tiên thiên cảnh võ giả tại tấn thăng trong quá trình tiên thiên linh lực rót vào thân thể, tôi luyện thân thể vi tiên thiên thân thể, chẳng những có thể tăng cường tố chất thân thể, hơn nữa còn năng lực khôi phục trước đó thân thể tổn tại các nơi ám thương, càng quan trọng chính là có thể để thăng tế bào hòa tính, gia tăng mở giáp cũng là sáu năm tuổi thọ. đây đối với bất luận cái gì một tên nhân loại mà nói đều là không cách nào ngăn cản hấp dẫn. vì một hạt tiên thiên đan Không cần nói, vài chục năm hữu nghị, liền xem như tử giết cha, huynh giết đệ, vợ chồng bất hòa đều không phải là chuyện ghê gớm gì. Lương Vạn Sơn nhìn xem một mặt kiên định Hàn Lâm, hồi lâu, thở dài, gật đầu nói, "Được rồi, ba hạt. Ba hạt trong ngươi cầm, ba hạt bên ngoài, đều thuộc về chúng ta." Lương thúc, ngươi đây là cầm Kim Dương quả đánh cực, đừng thật sự chỉ luyện chế ra ba hạt, quay đầu, ngươi lại hỏi ta muốn Kim Dương quả tiền." Hàn Lâm mỉm cười nói, "Cánh rừng, nói cái gì mê sảng đâu." Hàn Gia Khuê ngay lập tức trầm mặt khiển trách. Một ngụm nước miếng một ngụm đinh, "Cánh rừng, thúc hiểu rõ việc này thúc làm không tử tế, nhưng Lương Vạn Sơn lắc lắc đầu nói, "Đã nói xong, đây là cầm Kim Dương quả đánh cực, nếu như chỉ có ba hạt, thúc có chơi có chịu." Hàn Lâm đột đầu, quay đầu hướng phía đứng ở một bên, nãy giờ không nói gì Vương chủ nhiệm. "Vương chủ nhiệm, làm phiền ngươi." Hàn Lâm nói. "Ở đâu? Ở đâu?" Vương chủ nhiệm vẻ mặt kích động, khoát khoát tay, sau đó rất nhanh thông tri danh ý kia viện chế dược đại sư. "Hiểu rõ có cơ hội luyện chế tiên thiên đàn, bệnh viện nhân dân số 1 triệu Thiên Kỳ bác sĩ trưởng, cũng là rất mau tới đến chỉ cần phòng thí nghiệm trước." Triệu Thiên Kỳ năm nay đã 56 tuổi, tu vi chỉ có hậu thiên cảnh ba tầng. Đời này tấn thăng tiên tiên hy vọng xa đời, tiên tiên đan, chỉ sợ là hắn đời này có thể luyện chế cấp bậc cao nhất đang ăn dược. Một phen Hàn huyên về sau, Triệu Thiên Kỳ bắt đầu chính mình kiểm tra lên Hàn Lâm mang tới vật liệu. Mỗi một gốc, Triệu Thiên Kỳ cũng cẩn thận kiểm tra, thậm chí thông ra gặp nhau khẩu liếm một chút dữ liệu, nhấm nháp một chút tài liệu dự tính, nhìn xem Hàn Lâm không khỏi nhíu mày, vừa nghĩ tới đó, lô tiên tiên đan vật liệu, có những người khác nước bọn, trong lòng của hắn không khỏi một hồi ác hàn. Tút Triệu Thiên Kỳ sau khi kiểm tra xong, trên mặt lộ ra thỏa mãn nụ cười, gật đầu liên tục tán thưởng. Đều là khó được tinh phẩm. Mỗi một gốc cũng linh lực mười phần. Triệu Thiên Kỳ nhịn không được thở dài nói, ta luyện chế qua 3 lô tiên thiên đan, nhưng không có một lọ vật liệu có thể so với được trước mắt những thứ này. Dứt lời, Triệu Thiên Kỳ nghiêng đầu lại, đối với Hàn Lâm mỉm cười nói, này lô tiên thiên đan tuyệt đối sẽ luyện chế thành công, hiện tại chỉ là xuất đan mấy hạt vấn đề. Chương 151, Tiên Thiên Đan, chương 151, Tiên Thiên Đan. Chế dược ở ngoài phòng thí nghiệm, Hàn Lâm một đoàn người thông qua cửa sổ quan sát khẩu nhìn bên trong Triệu Thiên Kỳ ý sư, nghiêm túc thao túng các loại chế dược dụng cụ luyện chế tiên thiên đan, tất cả đều vẻ mặt căng thẳng bộ dáng. Chắt lọc, chiết xuất, hóa lỏng, đường đạo trình tự làm việc tại triệu thiên kỳ y sư trong tay trôi chạy thưa lụa giống biểu diễn nhạc khúc bình thường để người có một loại cảnh đẹp ý vui cảm giác một bên kim vi vi càng là hơn nhìn xem hai mắt tỏa ánh sáng nàng cảm giác triệu thiên kỳ y sư chế dược trình độ muốn so đại học nàng bên trong những giảng sư kia nhon cao hơn quá nhiều mỗi một bước tựa hồ cũng có thâm ý bất kỳ cái gì một chỗ chi tiết cũng không nguyện ý buông tha nguyên lai chất lọc tách rời tề còn có thể như thế dùng thực sự là lợi hại kim vi vi ở một bên nhỏ giọng thở dài nói cánh rừng kỳ thực chúng ta muốn một hạt tiên tiên đan là được rồi Hàn Gia Khuê tại Hàn Lâm bên cạnh thấp giọng nói, "Ta cũng gần năm mươi, còn chưa đạt tới Hậu Thiên tầng 9 viên mãn, cho dù có tiên tiên đan vậy không nhất định có thể thành công đột phá, không bằng liền để cho ngươi." Hàn Gia Khuê còn chưa có nói xong, liền bị Hàn Lâm ngăn cản. "Phu thân, hộ mạch đan thân thỉnh sao?" Hàn Lâm hỏi. "Hàn Gia Khuê đã thân thỉnh, sau 3 tháng có thể nhận lấy." "Phu thân, ta sẽ nghĩ biện pháp lại cho ngươi làm một hạt khí huyết đan." Hàn Lâm nhỏ giọng nói, "Đến lúc đó ngươi đột phá, có thể có một bộ tiên tiên tam bảo. Nhi tử có thể cho ngươi làm chỉ có nhiều như vậy, còn lại muốn xem chính ngươi." Dứt lời, Hàn Lâm Vũ vô, vô Hàn gia Khuê bả vai, vẻ mặt thành thật nói: "Phụ thân, phải cố gắng lên a." Hàn gia Khuê gật đầu, đang chuẩn bị thuận miệng đáp ứng, lại cảm giác có chút không đúng, khẽ giật mình về sau, đột nhiên phản ứng, hung hăng chụp Hàn Lâm bả vai một chút, tức giận nói: "Tiểu tử rối, không biết lớn nhỏ." Một lát sau, Hàn gia Khuê tựa như vừa phản ứng bình thường, quay đầu chầm chậm vào Hàn Lâm. "Ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi năng lực làm đến khí huyết đan?" Hàn Lâm gật đầu, chỉ chỉ chế dược phòng thí nghiệm, nói ra: "Tiên Thiên đan, lại thêm ngươi xin hộ mạch đan, ta lại cho ngươi làm ra một hạt khí huyết đan, tiên Thiên Tam bảo đều còn tốt." "Phụ thân," Ngươi phải cố gắng lên a. Ngươi nếu có thể biến thành tiên tiên cảnh võ giả, lại thêm ta thi đậu đại học Lăng Tiêu Tiên môn, chúng ta một nhà có thể thân thỉnh đi Hán Kinh thị định cư. Hán Kinh thị giống như Kim Lăng thị, đều là có được chính mình tên siêu cấp đại đô thị, phồn hoa trình độ hoàn toàn không phải đệ lục căn cứ khu cái này tam cấp thị có thể so. Chỉ là muốn định cư Hán Kinh thị dạng này siêu cấp đại đô thị, nhất định phải thỏa mãn thành viên gia đình một nửa trở lên đều là tiên tiên cảnh võ giả yêu cầu này. Căn cứ Hán Kinh thị thành thị định cư quản lý cách thi vào một quyển tiên môn học sinh, địa vị tương đương với tiên thiên cảnh võ giả, nếu như Hàn Gia Khuê cũng có thể tấn thăng tiên thiên như vậy bọn hắn một nhà ba miệng đều thỏa mãn di chuyển định cư Hàn Kinh Thị yêu cầu Hàn Gia khuê nghe được Hàn Lâm nói như vậy trong mắt lập tức sáng lên hắn còn chưa bao giờ nghĩ tới có thể di chuyển đến những thành thị khác bây giờ nghe Nhi Tử nhức lên Hàn Gia khuê lập tức trong lòng hơi động Hàn Kinh Thị Hàn Gia khuê tự lẩm bẩm sau 2 giờ chế dược trong phòng thí nghiệm Tiên tiên Đan luyện chế đến một bước cuối cùng một bước này mấu chốt nhất cần không dừng lại không ấm luyện chế đan dược thành công hay không phẩm chất làm sao thành đan số lượng nhiều thiếu cũng cùng một bước này có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ chỉ thấy triệu thiên kỳ con mắt không nháy một cái trầm trầm vào luyện dược trước lò màn hình trong tay thao túng mấy chục cái cái nút một bên nhiệt độ ở dưới sự khống chế của hắn không dừng lại biến hóa độ chính xác lại đến số lẻ sau hai vị kim vi vi càng là hơn vẻ mặt tán thưởng một bên mắt không chấp nhìn một bên nhỏ rộng thầm thì hai cánh tay cũng tại học triệu thiên kỳ tựa như vô ý thức đi theo động tác nếu như không phải nơi này nghiêm cấm quay phim quay video kim vi vi chỉ sợ sớm đã mở ra cá nhân trí não toàn bộ hành trình quay video đem tất cả quá trình luyện chế toàn bộ quay xuống cái này hạt tiên thiên đan cho thật giá trị hàn lâm nhịn không được thầm nghĩ trong lòng nếu để cho Kim Vi đến luyện chế, cái này Lô Tiên Tiên đan cho dù có thể luyện chế thành công, chỉ sợ cũng nhiều nhất chỉ có thể luyện chế một hai hạt ra đây, phẩm chất còn không biết sẽ là cái dạng gì, không công trả đạm tốt như vậy vật liệu. luyện chế đan dược, mấu chốt nhất chính là không ấm. Vương chủ nhiệm ở một bên nhẹ nói, cùng một bộ chế dược thiết bị, phổ thông chế dược sư cùng chế dược đại sư khác nhau, ngay tại không ấm lên, phổ thông chế dược sư chỉ có thể bảo đảm trong quá trình luyện chế, nhiệt độ tại một cái đại khái phạm vi khoảng, nhưng chế dược đại sư lại có thể bảo chứng trong quá trình luyện chế mỗi một bước cần nhiệt độ, cũng nhìn giữ tại đúng mức trình độ, thậm chí có thể đem nhiệt độ chính xác đến số lẻ sau hai vị. Đương nhiên, có lớn sư cấp chế dược trình độ, cũng phải có phối hợp thiết bị. Vương chủ nhiệm Dương Dương đắc ý nói, chúng ta bộ này chế dược thiết bị là từ Lam tinh liên minh y dược tổng cục dẫn vào, tất cả đệ lục căn cứ khu chỉ có hai đài, cũng là có thể nhất phát huy đại sư cấp chế dược trình độ thiết bị. Lại qua một giờ, chế dược lô đèn chỉ thị đinh một tiếng, theo xanh lá nhảy tới màu đỏ, Triệu Thiên Kỳ y sư đứng ở chế dược trước lò, không lúc nhích chầm chậm vào trong lò, lúc này chính là kết đan thời khắc cuối cùng, có phải luyện chế thành công, cùng với sau khi thành công có thể thành đan mấy hạt, đều đem tại thời khắc này hiện hiện ra. Xong rồi Lương Vạn Sơn trầm trầm vào trong phòng thí nghiệm, Triệu Thiên Kỳ y sư sắc mặt, nhìn thấy đối phương một bộ vui sướng kích động bộ dáng, cũng nhịn không được hưng phấn lên. Một lát sau, chế dược lô tự động mở ra, mọi người tất cả đều ghé vào cửa sổ quan sát khẩu hướng phía phòng thí nghiệm nhìn lại, chỉ thấy lô trong miệng chậm rãi rũ ra khay, năm hạt to bằng ngón tay màu xanh nhạt đang lượn, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Bốn hạt, bốn hạt. Ha ha ha. Lương Vạn Sơn kích động nắm chặt nắm đấm, bốn hạt tiên thiên đan, trừ Hàn Lâm hai người hai hạt, bệnh viện nhân dân số một một hạt, còn có thể còn lại một hạt. Tiên Thiên có hy vọng, Tiên Thiên có hy vọng a. Lương Vạn Sơn trong lòng kích động nói: Sớm tại 5 năm trước, Lương Vạn Sơn liền đã đạt tới hậu thiên cảnh cựu tầng viên mãn, giống như Hàn Gia Khuê, hắn cũng chỉ có thể thân thỉnh một hạt hộ mạch đan. Hộ mạch đan tác dụng chỉ là tại đột phá sau khi thất bại, bảo trụ một cái mạng mà thôi, đồng thời không có tăng lên đột phá sát suất thành công hiệu quả. Thật sự có thể để cao đột phá sát suất thành công, chỉ có khí huyết đan cùng tiên thiên đan, mà trong đó lại vì tiên thiên đan mấu chốt nhất, rốt cuộc đối với đại đa số võ giả mà nói, làm sao dẫn thiên địa linh lực nhập thể? Bọn hắn đều là vẻ mặt ngông, mà tiên thiên đan lớn nhất hiệu quả chính là tự động dẫn vào một sợi tiên thiên linh lực nhập thể tu luyện hậu thiên võ giả thân thể, đem hậu thiên võ giả thân thể do hậu thiên quay về thiên Thiên, tạo ra Tiên Thiên thân thể. Hoàn hảo." Hàn Gia khuyên nhẹ nhàng thở ra, nhẹ giọng lẩm bẩm, "Có thể đủ nhiều ra một hạt Tiên thiên đan, cũng có thể nhường hắn đối với vài vị vài chục năm lão huynh đệ có một bàn giao." Quả nhiên không hổ là đại sư. Hàn Lâm mặt lộ mỉm cười, gật đầu nói, "Ha ha, may mắn không làm được bệnh, một lần thành đan bốn hạt, đây đã là sáng tạo ra trăm năm qua, đệ lục căn cứ khu luyện chế Tiên Thiên đan thành đan số lượng nhiều nhất ghi chép." Một bên Vương chủ nhiệm cũng là cao hứng không ngậm miệng được. Này không chỉ có riêng là kiếm lợi một hạt tiên thiên đan, mà là lại cho bệnh viện nhân dân số một đánh một lần rất tốt quảng cáo. Một lát sau, hai hạt màu xanh nhạt, giống vị thủy bình thường dự hoàn, xuất hiện ở Hàn Lâm trước mặt, Hàn Lâm lấy ra một viên hộp ngọc, đem này hai hạt tiên thiên đan để vào trong đó, mong muốn gìn giữ dược hiệu, sử dụng ngọc chất vật chứa muốn so đổ sứ tốt quá nhiều. Nhìn Hàn Lâm đem hộp ngọc thu nhập trong biển, đội săn bắn thiết Hàn mấy người khác, trong mắt lập tức hiện lên một vòng kực nóng. Chương 152, cùng một mạch, chương 152, cùng một mạch. Hàn Lâm cùng phụ thân Hàn Gia Khuê cùng nhau về đến nhà, Hàn Gia Khuê mặt tâm trầm tâm tình rất kém cỏi lương vạn sơn đám người đạt được một hạt tiên thiên đan sau so đều cùng nhau rời đi bạn bạn phân chia như thế nào nhưng không có kêu lên hàn gia khuê vài chục năm láo huynh đệ vì một hạt tiên thiên đan xa lạ cái này khiến hàn gia khuê rất là khổ sở ha ha phụ thân này có cái gì khó qua hàn lâm không khỏi nở nụ cười tối thiểu nhất ngươi thế nhưng có một hạt tiên thiên đan nhưng mà bọn hắn nhưng là muốn bốn người tranh đoạt một hạt hừ hàn gia khuê gửi lạnh một tiếng ngươi là người thứ nhất bị đội săn bắn thiết hán vứt bỏ nhưng tuyệt đối không phải là cái cuối cùng hàn lâm khấp khuôn mặt là ý cười tiếp tục nói, bình thường bọn hắn cũng không có thiếu chiếm tiện nghi của ngươi đi, cảm giác ngươi cũng sẽ không cho chính mình tranh thủ lợi ích. Này, không quan trọng, dù sao về sau cũng không có khả năng cùng bọn hắn cùng nhau ra ngoài đi săn." Hàn Gia Khuê thở dài, "Nếu như đột phá thành công, Hàn Gia Khuê biến thành một tiên tiên thiên cảnh võ giả, bọn hắn một nhà đều muốn rời đến Lăng Tiêu Tiên môn chô hán kinh thị, nếu như tấn thăng thất bại, Hàn Gia Khuê nguyên khí đại thương, cần thời gian dài điều dưỡng, cũng không có khả năng lại ra ngoài đi săn." "Phu thân, ngươi viên này tiên tiên đan, trước phóng tại ta chỗ này, chờ ngươi cần lúc lại cho ngươi." Hàn Lâm thuận miệng nói. Hàn Gia Khuê hiện tại chỉ là vừa mới bước vào hậu thiên cảnh cựu tầng, còn chưa đạt tới viên mãn trạng thái, mong muốn lấy trạng thái tốt nhất tiến hành đột phá, ít nhất phải đem tu vi để thăng đến hậu thiên cảnh cựu tầng viên mãn, tinh khí thần đạt tới đỉnh phong, làm tốt sung túc chuẩn bị, mới có thể nếm thử đánh cược một lần. Hàn Lâm đoán chừng tất cả quá trình, nhanh thì 5 tháng, chậm thì 8 tháng, bởi vậy hoặc là năm nay nghỉ đông, hoặc là sang năm nghỉ hè, Hàn Gia Khuê mới có thể đột phá. Trong thời gian này nếu như tiên tiên đan tại Hàn Gia Khuê trong tay, hắn mấy cái kia lão huynh đệ nếu như muốn hướng hắn mượn tiên thiên đan, Hàn Lâm sợ sẽ Hàn Gia nhất thời mềm lòng, đem viên này tiên thiên đan cho mượn ra ngoài. Rốt cuộc đội săn bắn thiết hang trong chỉ ít có hai người đã hậu thiên cảnh cựu tầng viên mãn, còn có hai người tu vi cùng Hàn Gia khuê không sai biệt lắm, cũng là sắp đạt tới cựu tầng viên mãn. Hàn Gia khuê ngẩng đầu nhìn một chút Hàn Lâm, ánh mắt phức tạp, hồi lâu mới chậm rãi gật đầu một cái, không nói gì. Gần đây cũng đừng đi câu lạc bộ, liền ở trong nhà tu luyện đi. Hàn Lâm do dự một lát sau nói ra, ta nghĩ trước giờ mấy ngày đi hán Kinh Thị, không phải còn có hơn nửa tháng mới khai giảng sao? Đi chỗ đó sao sớm làm cái gì? Hàn Gia khuê cao mày nói, chưa quen cuộc sống nơi đây, ngay cả chỗ ở đều không có, có thể cư trú bỏ. Hàn Lâm nói ra, thư thông báo trúng tuyển đã nói, chỉ cần cầm thư thông báo, bất kể khi nào đều có thể làm trúng tuyển thủ tục. Song xuôi trúng tuyển thủ tục, có thể ở ký túc xá. Hàng năm một quyển tiên môn, sẽ theo trên trăm cái căn cứ khu trống, trúng tuyển 300 tên tả hữu tân sinh. Mỗi cái căn cứ khu khoảng cách có xa có gần, rất nhiều khoảng cách quá xa căn cứ khu. Tại tiếp vào thư thông báo trúng tuyển một khắc này, muốn chuẩn bị khởi hành, gần đất quý đạo xe tốc hành cũng không phải mỗi ngày đều có. Được thôi, ngươi cũng đã trưởng thành chủ ý chính, ta cũng không quản được ngươi. Hàn Gia khuy thở dài nói, Hàn Lâm cười dưới, không nói gì. Phụ thân đây là đối với hắn có chút toán khí đâu, chẳng qua Hàn Lâm cũng không thèm để ý, lần này đi theo đội săn bắn thiết hắn cùng nhau ra ngoài, Hàn Lâm liền phát hiện, phụ thân của mình tại trong đội săn bắn, tính tình có trên lệnh chút ít mềm, không hiểu nhiều chủ động tranh thủ ích lợi của mình, thật giống như lần này, Lương Vạn Sơn cầm ba cái kim dương quả đến cược ba hạt sau đó tiên thiên đan, trên lý luận hắn cầm lấy đi viên kia tiên thiên đan, Hàn là, cũng có hàn gia khuê một phần, nhưng Lương Vạn Sơn mấy người lại đem hàn gia khuê bài trừ bên ngoài. Chính hàn gia khuê dường như vậy cũng không thèm để ý, Hàn Lâm tin tưởng, này tuyệt đối không phải là lần đầu tiên, trước đó vài chục năm trong Hàn gia khuê từ bỏ bao nhiêu lần nguyên bản hẳn là thuộc về hắn lợi ích, Hàn Lâm cũng không biết. Bởi vậy tại cùng lương Vạn Sơn thương lượng trong, Hàn Lâm có vẻ hơi cứng rắn, hơi có chút không nhượng chút nào hương vị. Ta đã định hậu thiên gần đất quý đạo xe tốc hành, 10 giờ sáng 10 phần phiếu. Hàn Lâm nói ra, phụ thân, ngươi cần phải nỗ lực cả, tranh thủ năm nay nghỉ đồng đều đạt tới hậu thiên cảnh cựu tầng viên mãn, như vậy sang năm chúng ta một nhà đều đều có thể đi hàng kinh thị. Ban đêm, Hàn Lâm tựa như một đầu thiềm tử, tứ chi đất, nằm sấp trên sàn nhà, thân thể hơi ủi, ngẩng đầu, mặt hướng rộng mở cửa sổ, đón lấy ánh trăng nhạt nhạt, tu luyện lên quan tượng pháp tuyết thiềm nguyệt. Trải qua mấy ngày nữa nếm thử, Hàn Lâm phát hiện tại ban đêm có mặt trăng lúc. Đối với mặt trăng tu luyện quan tượng pháp tuyết thiềm bái nguyện, tốc độ tu luyện sẽ tăng lên gấp đôi còn nhiều. Với lại quan tượng pháp tuyết thiềm bái nguyện còn có thể cùng nội công tâm pháp tuyết thiềm kình đồng thời tu luyện, đồng dạng có lẫn nhau phụ trợ để thăng tu luyện hiệu quả tác dụng. Với lại quan tượng pháp cùng nội công tâm pháp đồng xuất nhất mạnh. Một sáng bắt đầu tu luyện, thậm chí cũng không cần. Hàn Lâm dẫn đạo, chỉ cần thả lòng ý thức, quan tượng pháp cùng nội công tâm pháp rồi sẽ tự động vận chuyển. Với lại cùng tam thể thun khác nhau quan tưởng pháp cùng nội công tâm pháp cùng luyện đối với thân thể dường như không có tổn thất dù là tu luyện một buổi tối sáng ngày thứ hai cũng là tinh thần sáng láng thức hại bên trong một đầu toàn thân chán phóng tuyết trắng sáng bóng ngọc tiềm ngừng đầu chạm chạm vào giữa không trung một vòng trăng trọn bất luận là ngọc tiềm hay là trăng trọn theo hàn lâm không ngừng quan tưởng cũng tại liên tục không ngừng phóng thích ra từng kia từng sợi khí lạnh lẽo tức những thứ này khí lạnh lẽo tức không ngừng dung nhập thức hại, dung nhập vào hàn lâm thế giới tinh thần trong Hàn Lâm mỗi ngày cũng có thể cảm giác được nội công tâm pháp cùng quan tưởng pháp tốc độ tu luyện đột nhiên tăng mạnh, chính mình cũng cảm giác có chút sợ sệt. Mấy ngày ngắn ngủi công phu, Hàn Lâm nội công tâm pháp tuyết tiềm kình đều theo tinh thông cảnh tăng lên tới cảnh giới tiểu thành. Cùng lúc đó, tinh thần lực cũng theo đó để thăng hai điểm, đạt đến 27 điểm. Nhưng Hàn Lâm cảm thấy vui mừng chính là tuyết tiềm kình đề thăng, có thể tiên thiên căn cốt vậy tăng lên một điểm, đây quả thực là niềm vui ngoài ý muốn. Đối với khí huyết võ giả mà nói, tiên thiên căn cốt cực kỳ trọng yếu, đặc biệt đối với tu luyện công pháp mà nói, tiên thiên căn cốt càng cao, tu luyện công pháp vượt dễ. Đông dạng một môn công pháp, có chút võ giả 2 3 ngày có thể nhập môn, 1 2 tháng có thể tăng lên tới tinh thông cảnh thậm chí là tiểu thành cảnh, nhưng có chút võ giả lại cần mấy tháng mới có thể vào môn, khác nhau chính là tiên thiên căn cốt khác nhau. Chương về sau, tiên thiên căn cốt tầm quan trọng càng rõ hiển, rất nhiều cao thâm công pháp, đối với tiên thiên căn cốt cũng có nhất định phải cầu, căn cốt không đạt được, miễn cưỡng tu luyện cao thâm công pháp, chẳng những không cách nào nắm giữ, thậm chí còn có thể làm bị thương chính mình. Hàn Lâm mặc dù đã là một tên lực võ giả, nhưng cũng không thể không học khí huyết võ giả chiến kỹ công pháp nếu như đơn thuần đi niệm lực võ giả lộ tuyến tại niệm lực chuyển thừa chưa đạt tới cảnh giới nhất định trước rất dễ dàng đem niệm lực tiêu hao sạch sẽ đến lúc đó nếu như không có nắm giữ một hai môn khí huyết võ giả chiến kỹ công pháp rồi sẽ trở thành trên tất tìm mỡ mặc người chèm giết của ta tiên tiên căn cốt thuộc tính đã đạt tới thập tứ điểm căn cốt thuộc tính càng cao học tập công pháp vượt dễ với lại nghe nói tấn thăng tiên tiên lúc căn cốt thuộc tính càng cao đối với tấn thăng sát thành công cũng có nhất định tăng thêm tranh thủ tại ta tấn thăng tiên tiên trước đem tất cả công pháp cũng tu luyện đến viên mãn cảnh một tiếng chống tăng khí thế. Sau khi đột phá tiên, biến thành tiên tiên cảnh võ giả. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng. Chương 153, tiên tiên cảnh võ giả, chương 153, tiên tiên cảnh võ giả. Đệ lục căn cứ khu, gần đất quý đạo tàu nhanh trạng. Gần đất quý đạo xe tốt hành, nghe nói là tiền sử văn minh khoa kỹ, có thể đem một chiếc cùng loại phi thuyền vũ trụ loại xe tốt hành, phát xạ đến gần đất quý đạo, sau đó sẽ vì 1.7 mạch tốc độ, tại quan quỹ ngược lên chạy, đã đến chỗ cần đến. Đệ lục căn cứ khu khoảng cách Hán Kinh thị có hơn 3000 cây số, chỉ cần không đến 2 giờ có thể đã đến. Cánh rừng, đến Tây Kinh thị còn nhớ chiếu cố tốt chính mình. Mẫu thân bộ giật chân hốc mắt dựng đỏ, tóm lấy Hàn Lâm thủ giạn dò, "Hiểu rõ, mẹ." Hàn Lâm vô vô mẫu thân thô giáp ngu bàn tay, thấp giọng nói, "Mụ còn nhớ giám sát phụ thân, nhường hắn nhanh lên đạt tới Hậu Thiên cảnh cựu tầng viên mãn, năm nay nghỉ đồng ta quay về, nếu như hắn năng lực tấn thăng tiên như vậy sang năm chúng ta một nhà đều có thể đi hán kinh thị." Thật sự, mẫu thân bộ giật chân trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. "Hử, ngươi cho rằng hán Kinh thị là tốt như vậy đi?" Hàn gia khuyên mặt đen lên, hừ lạnh nói, "Hàng Kinh thị giá phòng, muốn hơn 30 vạn tinh tệ một mở, nhà chúng ta ở đâu ra nhiều tiền như vậy?" "Không nhà tử?" đi hắn kinh thị thuê phòng ở không. u, phụ thân, ngươi còn biết hắn kinh thị giá phòng đâu? Hàn Lâm không khỏi nở nụ cười, trêu chọc nói, xem ra mấy ngày nay không ít hiểu rõ hán kinh thị à? Tại trên mạng lật ra rất nhiều về hắn kinh thị tin tức cả. hừ, Hàn Gia khuê sắc mặt đỏ lên, quay đầu hướng phía những phương hướng khác nhìn lại, một bộ trột dạ bộ dáng, tiến về hán kinh thị gờ cờ không một một lần xe tốc hành, sắp bắt đầu xét vé, xin quý khách tiến về hai hào đứng đài tiến hành xếp vé. Phu thân, lão mẹ, ta đi xếp vé. Hàn Lâm nắm đút vé xe, hướng phía hai người phất, phất tay, quay người hướng nhị hào đứng đài đi đến. Hàn Lâm bước vào xe tốc hành, đi đến chính mình chỗ ngồi trước, kiểm tra xuống vé xe, xác nhận cùng vé xe bên trên chỗ ngồi hào nhất trí về sau, mới ngồi xuống. Hàn Lâm sở dĩ muốn trước giờ tiến về Hán Kinh thị, chủ nếu là bởi vì cổ võ trong thế giới, không cần tham gia thang lên trời, có thể trực tiếp bước vào Đại Nhật Lôi Chiêu tự, biến thành ngoại môn đệ tử, vì đã đặt trước Đại Nhật Lôi Chiêu tự ngoại môn đệ tử, lần này tiểu Y Sơn phường thị trung quanh trong phạm vi ngàn dặm thang lên trời, chỉ có thể tranh đoạt nhất tự nhị tông bên trong Thái Cực Âm Dương tông cùng Ngự Kiếm tông Đại Tuyết Sơn ngoại môn đệ tử tư cách, Hàn Lâm thì cần muốn trước giờ. Cùng Tuệ Chí sư cùng nhau trở về Đại Nhật Lôi Chiêu tự vì muốn đi theo tuệ trí thiền sư tiến về đại nhật lôi chiếu tử trong thời gian này thời gian hàn lâm là không có cách nào bản tay mình cầm bởi vậy mới muốn mau chóng rời đi đại lục căn cứ khu tiến về hán kinh thị đến hán kinh thị đó chính là thương long vào giang hải tiến tối tùy tâm a tiểu tử còn trẻ như vậy cũng là đi hán kinh thị một thanh âm truyền vào hàn lâm lỗ tai quay đầu nhìn lại chỉ thấy bên cạnh một tên mặc màu xanh đen áo mang kính mắt nam tử trung niên vẻ mặt tò mò theo dõi hắn trên dưới giò sét ha ha đúng vậy a đại thuốc ngươi cũng vậy đi hán kinh thị hàn lâm cười dưới tùy ý hàn Nguyên nói ha ha Thượng chuyến xe này, trừ ra hán kinh thị, còn có thể đi đâu? Cũng không thể nửa đường nhảy đi xuống đi." Nam tử trung niên ha ha cười nói. Hàn Lâm cười lấy gật đầu, cầm lấy ba lô, bắt đầu sửa sang lại trong ba lô thứ gì đó. Nhìn thấy Hàn Lâm dường như không muốn nói chuyện, nam tử trung niên hơi cười một chút, nghiêng đầu lại, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Không chỉ trong chốc lát, tất cả toa xe tất cả đều ngồi đầy người. À, như thế nào có một loại không khí tựa hồ cũng trở nên trở nên nặng nề cảm giác các bác. Hàn Lâm nhíu mày, nhịn không được ngẩng đầu, hướng phía bốn phía nhìn lại. Lúc này Hàn Lâm mới phát hiện, tất cả trong xe hành khách, trừ ra hắn ngoại, lại tất cả đều là tiên thiên cảnh võ giả. Chẳng qua đại đa số hành khách cũng thu liễm lại khí tức của mình, chỉ có ngẫu nhiên mấy tên hành khách, không tự chủ tản ra hàng luồng tiên thiên võ giả khí tức. Chính là cái này lũ lũ vô ý thức tản ra tiên tiên võ giả khí tức, có thể Hàn Lâm cảm giác được chúng quanh giường như ngay cả không khí cũng động lại cảm giác các bách. Đây là tình huống thế nào, lại tất cả đều là tiên thiên võ giả. Hàn Lâm nhỏ giọng thầm thì nói, ha ha, tiểu tử chú ý tới. Một bên nam tử trung niên, cười híp mắt nhìn Hàn Lâm. Hàn Lâm ngồi vào trên chỗ ngồi lúc, Tiêu Quân liền đã chú ý tới hắn. Dù sao có thể leo lên gần đất quỹ đạo xe tốc hành hành khách chưa có hậu thiên cảnh võ giả. Tò mò, Tiêu Quân không nhịn được muốn cùng Hàn Lâm bắt chuyện một phen. Chỉ là Hàn Lâm tâm lý đề phòng có chút mạnh, một bộ không muốn cùng người lạ nói chuyện bộ dáng, Tiêu Quân cũng liền không ép buộc. Đại thuốc, như thế nào cưỡi xe tốc hành đều là tiên thiên cảnh võ giả à? Hàn Lâm nhỏ giọng hỏi. Ha ha, hậu thiên cảnh võ giả có thể không chịu nổi xe tốc hành cao tốc vận động lúc uy áp sinh ra à? Tiêu Quân cười híp mắt nói ra, sơ ý một chút, nói không chừng còn có thể tổn thương căn cơ, đến lúc đó khóc đều không có chỗ để khóc. Một phẩy mạch, còn không phải thế sao đùa giỡn? Tiêu quân cười nói. Hắn lâm sắc mặt khẽ giật mình, dường như nghĩ tới điều gì, vội vàng theo móc trong ba lô ra thư thông báo trúng tuyển, cẩn thận xem xét lên. Hắn dường như còn nhớ, thư thông báo trúng tuyển nâng lên từng tới chuyện này, nhưng gần đây sự việc quá nhiều, lại thêm nhất tâm muốn rời khỏi đệ lục căn cư khu, bước vào cổ võ thế giới, đi theo tuệ trí thiển sư tiến về đại nhật lôi chiêu tự, hắn lại đem chuyện này quên mất. Thư thông báo thượng nhường số 27 thống nhất cơi 9 giờ rưỡi sáng gần đất quỹ đạo xe tốc hành. Hàn Lâm lông mày không khỏi nhớ lại, thầm nghĩ trong lòng, ngoài ra còn đặc biệt tiêu chú lần này đoàn tàu trang bị đặc thù dụng cụ, là chuyên môn cho năm nay tiến về những thành thị khác thí sinh dùng. Ngươi ngược lại là nói rõ ràng là chuyện gì xảy ra à? Như thế hàm hàm hồ hồ, ai mà biết được hậu thiên võ giả không thể thừa nhận xe tốc hành cao tốc vận động uy áp sinh ra? Hàn Lâm nhịn không được trong lòng thầm mắng lên, u, hay là lăng tiêu tiên môn tân sinh, chà chà. Tiêu Quân Tham dò nhìn thoáng qua Hàn Lâm trong tay thư thông báo trúng tuyển, phát ra một hồi tiếng than thở, đại thúc, ngươi nói ta hiện tại số dưới, còn tiếp sao? Hàn Lâm hướng phía đại quan bế cửa khoang nhìn lại vẻ mặt cầu xin nói, ha ha, chỉ sợ đã không kịp. Tiêu Quân cười lấy lắc lắc đầu nói, cửa khoang đã quan bế, cả liệt xe tốc hành đã ở vào tùy thời khởi động trạng thái, không thể nào lại xuống người. Vậy phải làm sao bây giờ? Hàn Lâm cho mày, tự đủ. Tiểu này cao tốc xe tốc hành uy áp sinh ra, thực chất cũng là đối với thân thể một loại tôi luyện. Tiêu Quân cười híp mắt nói ra, có thể đủ tất cả phương hướng tăng lên thân thể cường độ, cũng coi là một loại hiếm có trải nghiệm. Hàn Lâm trong lòng hơi động, tiểu này có chút cùng loại thanh thạch ngọa hổ quan tượng pháp bên trong đá xanh phụ trọng hiệu quả cũng là có thể đủ tất cả phương hướng tăng lên cường độ thân thể, với lại thanh thạch ngọa hổ quan tượng pháp có thể xâm nhập đến mỗi một cái tế bào, tiểu này cao tốc áp, nhiều nhất cũng chỉ có thể tác dụng tại mặt ngoài thân thể. Nếu như thực sự không chịu nổi, ta có thể ra tay giúp ngươi chia sẻ một chút." Tiểu Quân mỉm cười nói, "Nếu như cảm giác đã đạt tới thân thể cực hạn chịu đựng, không thể kiên trì, chỉ cần ra cái âm thanh, ta rồi sẽ ra tay thế ngươi chia sẻ một bộ phận." yên Tâm, "Không có việc gì." Chương 154, uy áp, chương 154, uy áp. yên Tâm, ngươi không chịu nổi lúc, nói một tiếng, ta sẽ ra tay thế ngươi chia sẻ một ít." Tiêu Quân mỉm cười nói, Hàn Lâm gật đầu, nói cảm ơn xong, mặc dù trong lòng vẫn còn có chút lo sợ bất an, nhưng cuối cùng là yên tâm không ít. Tiểu tử, ngươi chính là đệ lục căn cứ khu cái đó theo phổ cao khảo vào một quyển tiên môn học sinh. Tiêu Quân Hiếu kỳ hỏi, đệ lục căn cứ khu lần này thế nhưng phát nổ cái đại ít lưu ý, một tên phổ thông cao trung thí sinh, thi văn thứ nhất, thi võ trung canh là nghiền ép một đám trưởng chuyên cấp 3 thí sinh, chưa từng bại một hồi, đoạt được thi võ đệ nhất. Nếu như lần này thi võ không có thực lực cường hạng thí sinh thì cũng thôi đi, nhưng lần này thi võ, trong đó có hai tên niệm lực võ giả, phải biết cùng cảnh giới trong nhiệm lực võ giả thực lực, thế nhưng nghiền ép khí huyết võ giả, Hàn Lâm lấy khí huyết võ giả thân phận đoạt được thi võ thứ nhất, trong đó hàm kim lượng tự nhiên không cần nói cũng biết. Sau đó càng là hơn tuân gia lăng tiêu tiên môn lại sử dụng đặc chiêu quyền hạn sắp bị Hàn Lâm đánh bại một tên niệm lực võ giả đặc chiêu vào một quyền tiên môn, để người hâm mộ sau khi càng là hơn tò mò Hàn Lâm là như thế nào bằng vào khí huyết võ giả thực lực, chiến thắng tên này có thể bị lăng tiêu tiên môn xem trọng niệm lực võ giả. Tiêu Quân quan sát tỉ mỉ lấy Hàn Lâm, một lát sau trên mặt xuất hiện một vòng quái dị thần sắc. Nghe nói năm nay cao khảo trạng nguyên là một tên chiến thắng hai tên lực võ giả khí huyết võ giả xem ra đồn đãi có hư à? Tiêu Quân Nhịn không được ở trong lòng cảm thán nói, trong lòng đối với Hàn Lâm tò mò, không khỏi giảm bớt mấy phần. Cung cảnh giới khí huyết võ giả chiến thắng niệm lực võ giả, hơn nữa còn là liên tục chiến thắng hai tên, tự nhiên sẽ dẫn tới những võ giả khác tò mò, nhưng mà một tên niệm lực võ giả chiến thắng hai gã khác niệm lực võ giả, lại sẽ chỉ làm người cảm thán sự cường đại của hắn cũng không sinh ra tò mò, thậm chí sẽ cảm thấy là một chuyện rất bình thường. Hàn Lâm đã là một tên chân chính niệm lực võ giả, mặc dù khí tức thu lại, nhưng ở Tiên Thiên Cảnh võ giả trong mắt, Hàn Lâm thực lực liếc qua thấy ngay. Hậu Tiên Cảnh bắt tần niệm lực võ giả. Lăng Tiêu Tiên môn lần này thế nhưng kiếm lợi lớn, lại chiêu thu hai tên nghiệm lực võ giả. Tiêu Quân thầm nghĩ trong lòng, sở dĩ không có tuyển nhận một tên khác nghiệm lực võ giả, chỉ sợ cũng là sợ sệt dẫn tới chúng nộ, dù vậy, thả ra thông tin vậy chỉ là chiêu thu một tên thi võ đệ nhất khí huyết võ giả, tuyệt chiêu một tên khác nghiệm lực võ giả. Thực sự là hảo thủ đoạn, hảo tâm cơ, không hổ là một quyển tiên môn. Tiêu Quân nhịn không được thầm nghĩ trong lòng. Hàn Lâm không biết Tiêu Quân não bổ một bộ về một quyển tiên môn tranh đoạt ưu tú thí sinh xử thi đại kịch, trong lòng lo sợ hạ hít sâu một hơi, đem trên chỗ ngồi thiết bị an toàn mở ra, cả người nằm đi lên. Loại an toàn này trang bị cũng không cắt giảm cao tốc uy áp sinh ra xung kích, chỉ là bảo đảm thân thể tại xe tốc hành vận hành lúc sẽ không kịch liệt lắc lư, chỉ là xe tốc hành bên trên thông thường thiết bị cùng chuyên môn bảo hộ thân thể chống cự cao tốc uy áp xung kích dụng cụ chuyên nghiệp không thể đánh động. Lại đợi một khắc đồng hồ thời gian, Hàn Lâm cảm giác được xe tốc hành bắt đầu có hơi rung động lên, tựa hồ là muốn bắt đầu chuyến xuất phát rồi. Lúc này Hàn Lâm mới nhìn đến cái khác hành khách chậm rãi mở ra bảo hộ trang bị nằm vào trong, tựa hồ đối với này hết thể đều đã tập mãi thành thói quen. Yên tâm, ta sẽ ra tay. tiêu Quân cười híp mắt đưa cho Hàn Lâm một ánh mắt, nhẹ nói đa tạ tiền bối. Hàn Lâm gật đầu, hít sâu một hơi, thể nội bắt đầu chậm rãi vận chuyển tuyết thiềm tình, chờ đợi xung kích đến. Lúc này, tại đệ lục căn cứ khu vùng ngoại thành vị trí, trên mặt đất chậm rãi vỡ ra một cái khe, một hàng xe tốc hành tựa như giống như hỏa thiên phóng lên tận trời, phần đuôi thả ra nhạt lam sắc hỏa diễm, cho người ta một loại khí tức hết sức khủng bố, giống như chỉ cần đụng vào rồi sẽ hóa thành cho bình thường. Đoàn tàu qua đi, trong không khí tràn ngập một cỗ khó ngửi hương vị, có lẽ là phát xạ lúc đưa tới động tĩnh. Vô số phi hành dị thú sôi nổi hướng phía bên này bay tới. Chỉ là lúc này trên mặt đất vết nứt đã sớm qua bế, nhìn qua chỉ là một mảnh mặt đất bao la, mà quỹ đạo đoàn tàu đã từ lâu bay vào trong tầng mây. Nơi này căn bản không phải những tiêu phi hành dị thú có thể trên chân địa phương. Hàn Lâm chỉ cảm thấy hai con lỗ thai ong ong rung động, bực bội cảm tự nhiên sinh ra. Mặc dù vậy cảm giác được một cỗ sung kích vi áp, nhưng điểm ấy uy áp đối với người bình thường có lẽ còn có thể tạo thành một ít làm hại, nhưng đối với một tiên hậu thiên cảnh bắt tầng khí huyết võ giả mà nói, đồng thời không tính là gì. Đừng nóngội, còn chưa đến thời điểm. Tiêu Quân cười hiếp mắt liếc nhìn Hàn Lâm một cái, nhẹ nói. Một lát sau, Hàn Lâm cảm giác xe tốc hành tốc độ dần dần chậm lại, dường như đã đến nào đó điểm thăng bằng, bắt đầu trở lên. Cũng không lâu lắm, thân xe đột nhiên chấn động mạnh, tựa như ngậm đạp một cước chân ga loại. quay một tiếng, hướng xuống đất rơi xuống, Hàn Lâm chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng uy áp đối diện đánh tới, chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới mỗi một tấc da thịt, mỗi một khối xương cũng đang chịu được áp lực thật lớn. Kết kết, Hàn Lâm thậm chí đều nghe được chính mình xương cốt tiếng ma sát, mong muốn mở miệng nói chuyện, lại phát hiện mình như thế nào vậy mở không nổi miệng, chỉ có thể cực lực tiếp nhận này giống cực hình loại tra tấn. Sau một khắc, Hàn Lâm thể nội khí huyết chi lực đột nhiên vận chuyển lại cũng tiết tiềm nội kình phân biệt rõ ràng, nhưng lại đồng dạng vận chuyển toàn thân, giúp đỡ Hàn Lâm ngăn cản khủng bố áp. Gân cốt cùng vang lên, hổ báo lol âm. Có thể đạt tới cảnh giới này, khí huyết võ giả lắc đắc không có mấy, phổ thông cao trung học sinh thậm chí cũng không nghe nói qua, chỉ có trường chuyên cấp 3 một ít đỉnh tiêm học sinh mới có thể đạt tới cảnh giới này. Cảnh giới này khí huyết võ giả, gân cốt càng tăng mạnh hơn mềm dai so với phổ thông khí huyết võ giả, thực lực muốn cao một mảng lớn, chỉ là cảnh giới này, tại thuộc tính cá nhân giao diện thượng không có cách nào thể hiện, có võ giả gọi đùa, đây là võ giả ẩn tàng thuộc tính. Lúc này Hàn Lâm đều đã đạt đến cảnh giới này. Với lại không riêng gì cảnh giới này, vì tu luyện nội công tâm pháp duyên cớ, Hàn Lâm còn thu được băng cơ tuyết cốt thuộc tính, cái này khiến Hàn Lâm làn da trắng non rất nhiều, nhan sắc tăng lên rất nhiều, với lại tố chất thân thể cũng biến thành càng mạnh. Tiêu Quân nhìn thoáng qua đau khổ trèo chống Hàn Lâm, trong lòng bắt đầu đếm thầm lên. Hậu thiên cảnh bắt tầm võ giả, có thể tại uy thế như vậy hạ kiên trì 8 giây tả hữu, hắn trừ ra là khí huyết võ giả, hay là một tên niệm lực võ giả, sức thừa nhận nên càng mạnh hơn một chút, không sai biệt lắm 10 giây đến 15 giây trong lúc đó đi. Tiêu Quân thầm nghĩ trong lòng, đến lúc đó cho dù hắn không lên tiếng cầu cứu, ta cũng muốn xuất thủ, bằng không thật dễ dàng xảy ra chuyện. 1 2 3 Hàn Lâm cảm giác hiện tại ngay cả một cái ngón tay nhỏ cũng không động được, làn da truyền đến trận trận cắt đứt loại đau đớn, vì thế như vậy, đây hậu thiên võ giả thả ra quyền phong kiếm khí còn kinh khủng hơn, quả thực tựa như lang chỉ đồng dạng. 10 giây đồng hồ về sau, Hàn Lâm cảm giác mình đã nhanh sắp không kiên trì được nữa, đúng lúc này, trong đầu đột nhiên truyền đến một hồi khí lạnh lẽo tức, cỗ khí tức này vừa xuất hiện, Hàn Lâm lập tức cảm giác được làn da truyền đến đau đớn giảm bớt rất nhiều. Cỗ khí tức này theo Hàn Lâm sau đầu tồn ra, theo cổ sống truyền khắp toàn thân, rất nhanh cùng khí huyết chi lực, tuyết tiềm nội cảnh hỗn hợp lại cùng nhau, hướng phía toàn thân khuếch tán ra đến. Ba cô kinh khí phân biệt rõ ràng, đã có hỗn hợp với nhau, giống tam sắc trụ bình thường, tại Hàn Lâm trong kinh mạch nhanh chóng lưu chuyển. Trong mấy mắt, 15 giây quá khứ, Tiêu Quân phát hiện, Hàn Lâm trên mặt đau khổ nét mặt, so trước đó lại còn dịu đi một chút, điều này không khỏi làm hắn cảm thấy có chút ngạc nhiên. A, còn có thể kiên trì. Với lại dường như còn chưa tới cực hạ. Tiêu Quân thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên không hổ là niệm lực võ giả, so với khí huyết võ giả mà nói, thực sự là mạnh quá nhiều. Ngay tại Tiêu Quân xuất thần cảm thán lúc, Hàn Lâm đã tại cao tốc uy áp hạ yên lặng tiếp nhận vượt qua 20 giây, rất nhanh, hắn cũng cảm giác được chính mình khí huyết chi lực tiết kiệm nội kình cùng tinh thần lực nhanh chóng tiêu hao, đã nhanh muốn khô kiệt, cùng lúc đó, cường đại uy áp vậy càng ngày càng mạnh, đã nhanh muốn đến hắn tiếp nhận cực hạn. Không tiên trì nổi. Hàn Lâm cắn chặt hàm răng, khóe miệng đã chảy ra một tia đỏ thắm. Đúng lúc này, ông một tiếng, Hàn Lâm lập tức bị một cỗ linh khí hộ thuấn bao vây lại, trước đó dường như muốn đem thân thể của hắn xé rách, uy áp, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, toàn bộ bị bao khỏa lấy linh lực của hắn hộ thuẫn ngăn cản bên ngoài. A, linh khí hộ thuấn. Tiêu Quân nhìn Hàn Lâm bị một tầng nhàn nhạt màu trắng ngọc chất quang mang bao vây, con mắt lập tức sáng lên, không khỏi vỗ tay nở nụ cười. Chương 155, đến chạm Chương 155, đến trạm. Hô, hoàn hảo có linh lực nội giáp. Hàn Lâm thở dài một hơi, sờ lên trên người đen như mực, mặt ngoài hiện ra nhàn nhạt kim loại sáng bóng, toàn thân lạnh đuốt nội giáp, trong lòng không khỏi một hồi may mắn. Phù sa quái là Hàn Lâm khế đất thú, cùng Hàn Lâm tâm thần tương liên, tự nhiên hiểu rõ Hàn Lâm cực hạn chịu đựng ở đâu. Nếu như là trước đó linh lực nội giáp, tại Hàn Lâm nhận súng kích một khắc này, rồi sẽ tự động phóng thích linh khí hộ thuẫn, mà không phải giống như bây giờ, cảm nhận được Hàn Lâm cực hạn chịu đựng sau lại tự động phóng thích. Hô hô, cuối cùng là sống lại. Hàn Lâm miệng lớn thở dốc nói: trên mặt không khỏi lộ ra một vòng ý cười. cùng lúc đó, Hàn Lâm đột nhiên phát hiện, thể nội cỗ này do khí huyết chi lực, tuyết xúc nội kình cùng tinh thần lực hỗn hợp với nhau năng lượng cũng không có ngay lập tức tách ra, mà là hội tụ tại ngược đản trung huyệt, chiếm cứ trong đó. dù là Hàn Lâm tận lực mong muốn đem ba cỗ lực lượng tách ra cũng vô pháp làm được, nhưng lại có thể theo đan điển cùng thức hải điều động khí huyết chi lực, tuyết tiềm nội kình cùng tinh thần lực, không ngừng hướng phía đàn trung huyệt hội tụ. trong lúc nhất thời, Hàn Lâm cũng không biết tiểu này dị biến là tốt là xấu, chỉ có thể tạm thời gác lại, về sau hiểu rõ ràng phương diện này thông tin về sau mới quyết định nên xử lý như thế nào. Hoặc, linh lực nội giáp. Một bên Tiêu Quân trừng to mắt, nhìn Hàn Lâm mặt ngoài thân thể nở rộ ngọc chất quang mang, trên mặt không khỏi lộ ra một vòng tò mò thân sắc. "Này chính là của ngươi thú khí nội giáp a?" Thì võ trong thế nhưng rực rỡ hào quang, nghe nói phùng gia nha đầu giàn kia nửa chết nửa sống sừng may, cũng bởi vì ngươi cái này thú khí nội giáp thu được hàng loạt đơn đặt hàng. Tiêu Quân cười nói, "Ngươi nói rất đúng nhà máy may hải hồn." Lúc này Hàn Lâm cuối cùng là có thể mở miệng nói chuyện, lúc này toa xe bên trong, tất cả hành khách mặt ngoài thân thể đều hiện lên ra một tầng nhàn nhạt, nhạt linh lực quá mang, là cái này tiên thiên võ giả chẳng những có cường hãn hơn tiên tiên thân thể, ngay cả linh lực ngoại phóng, một cách tự nhiên ngưng tụ mà thành hộ thuẫn, phòng ngự hiệu quả cũng có thể so với nhất giai thu khí. Ha ha, tựa như là gọi tên này. Tiểu Quân gật đầu, cẩn thận chầm chầm vào Hàn Lâm mặt ngoài thân thể linh khí hộ thuẫn, đột nhiên nói khẽ, ngươi cái này nội giáp, linh lực chuyển hóa suất vượt qua 80% đi, bằng không mà nói, sẽ không hiển hiện giống ngọc chất loại sáng bóng, nhà máy may hải hồn từ Sương Bình, nhưng không, có loại này bản sự. Hứa Sương Bình là nhà máy may hải hồn chuyên môn thuê trận pháp đại sư, nguyên bản vật thú khí nội giáp trong điều khắc trận pháp, chính là hắn hoàn thành. Nhưng thông qua phủ sa quái thôn phệ bắt trước nguyên trang, chẳng những đem thú khí nội giáp hoàn mỹ trở lại như cũ, hơn nữa còn tự động đền bù không đủ, thậm chí tại nguyên lai trận pháp trên cơ sở, làm ra đột phá, chẳng những có thể làm được 3 tầng hộ thuẫn đồng thời phát động, ngay cả các loại hiệu quả thuộc tính cũng là tăng lên mấy lần. Nguyên bản thú khí nội giáp, linh lực, khí huyết cùng nội kình chuyển hóa suất cũng không cao, ước chừng chỉ có 55% tài hữu, nói cách khác, hướng phía thú khí nội giáp chuyển vận một phần khí huyết chí lực, ước chừng chỉ có 55% có thể thông qua nội giáp ngưng tụ thành khí huyết hộ thuẫn, còn lại 45% cũng tại trận pháp chuyển hóa trong quá trình tổn thất giới mất. Nhưng mà hiện tại, Hàn Lâm trên người cái này do phù sa quái thông qua thôn vệ bắt chước ngụy trang chuyển hóa mà đến nội giáp, năng lượng chuyển hóa suất chỉ ít tại 90 phần trăm trở lên, còn lại 10 phần trăm một phần là thông qua nội giáp chuyển hóa làm hộ thân tổn hao, một bộ phận khác thì là bị phù sa quái thôn vệ, tương đương với nhạn qua nhổ lông và phù sa quái trong bụng. Dù vậy, 90 phần trăm năng lượng chuyển hóa suất cũng đủ làm cho bất luận cái gì hiểu rõ trận pháp chuyển hóa suất người cảm thấy chấn kinh rồi. Ha ha, sau đó lại làm điểm cải tiến. Hàn Lâm gãi gãi đầu cười nói, tiên thiên võ giả mạnh hơn, vậy là không có khả năng phát giác được lúc này Hàn Lâm mặc trên người nội giáp là do một đầu nhất giai dị thú phù sa quái bắt trước ngụy trang mà đến. Tiểu tử không sai, tại cao tốc Y e áp bên trong kiên trì 23 giây, rất nhiều hậu thiên cảnh cửu tầng viên mãn võ giả cũng không kiên trì được lâu như vậy, tương lai tiền đổ vô lượng à. Tiêu Quân lập tức dậy rồi lòng yêu tải, do dự một chút về sau, lấy ra một tấm danh thiếp, đưa cho Hàn Lâm nói, đây là danh thiếp của ta, nếu như tương lai tốt nghiệp muốn đi vào tập đoàn Minh Nhật, có thể tới tìm ta. Tập đoàn Minh Nhật. Hàn Lâm trong lòng hơi kinh, đây là Lam tinh liên minh thế giới top 50 siêu cấp công ty, chỉ cần có thể leo lên top 50 công ty. Dường như mỗi một tòa căn cứ thị cùng siêu cấp đô thị cũng có bọn hắn văn phòng chi nhánh, có chút căn cứ khu, thậm chí đều là những công ty này ở sau lưng ủng hộ một ít khai thác lãnh chúa, chưa từng có tạo dựng lên, dạng này siêu cấp công ty cũng có một cái vang dội danh hảo, siêu cấp tài phiệt. Hàn Lâm nhìn thoáng qua danh tiếp, "Tiêu Quân, ngày mai công ty tại Hán Kinh thị văn phòng chi nhánh vũ khí bộ tiêu thụ quản lý chi nhánh." Có thể tại dạng này, một cái công ty lớn văn phòng chi nhánh bên trong, đảm nhiệm một tên trung tầng nhân viên quản lý, cái này tên là Tiêu Quân tiên thiên cảnh võ giả, năng lực khẳng định không tầm thường. Đạt tạ tiêu quản lý. Hàn Lâm hướng phía Tiêu Quân khẽ gật đầu nhẹ giọng nói cảm ơn. Tiêu Quân gật đầu, không lại nói cái gì, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần lên. Dị thú thay biến sau đó, làm tinh bên trên cơ hồ tất cả vốn có vũ khí, tất cả đều vì linh khí khôi phục, chậm rãi ăn mòn biến thành một đống sát vụn, nhưng mà trí tuệ của nhân loại là vô cùng vô tận, đồng thời sẽ không ngồi chờ chết, trừ ra theo thời không trong di tích phát hiện ra tiền sử văn minh lưu lại khoa kỹ ngoại, nhân loại còn đang ở tích cực phát triển vì thú khí vật liệu làm chủ, chế tác linh kiện vũ khí. Hiện tại mỗi cái đô thị loại 2 bất luận là hậu thiên cảnh võ giả hay là tiên thiên cảnh võ giả. Sử dụng thú khí phần lớn cũng vì vũ khí lạnh làm chủ, nhưng mà tại Tượng Tập đoàn Minh Nhật dạng này siêu cấp đại nội bộ công ty, đã sớm tại nghiên cứu phát minh vì thú khí vật liệu làm chủ vũ khí công kích tầm xa, một ít vì thú khí vật liệu chế tác mà thành súng ống, vậy sớm tại kiểm tra giai đoạn, có chút thậm chí đã liệt trang đến quân liên minh bên trong có chút bộ đội, tại khai thác trong. Chiến tranh kiểm tra vũ khí hiệu suất, chỉ là những vũ khí này cùng đạn dược phí tổn cực cao, uy lực cùng võ giả sử dụng vũ khí lạnh thú khí so ra cũng không hiện, bởi vậy mới chưa phạm vi lớn mở rộng lên, Tiêu Quân là vũ khí bộ tiêu thụ môn lão đại, tự nhiên cũng chịu được áp lực lớn. Chuyến này Tiêu Quân vốn chỉ là đi công tác, phát giác được Hàn Lâm thực lực không tầm thường về sau, tùy ý hạ một chiêu nhằn cờ, tương lai Hàn Lâm nếu như không tìm đến hắn, Tiêu Quân tự nhiên không có tổn thất gì, nếu như tìm tới, Tiêu Quân thân làm tập đoàn Minh Nhật Hán Kinh thị văn phòng chi nhánh bộ tiêu thụ giám đốc, tự nhiên cũng có thể đem Hàn Lâm chiêu đi vào, Lăng Tiêu tiên môn tốt nghiệp, phần lớn cũng sẽ ở các đại siêu cấp tại việt trong nhậm chức, Tiêu Quân làm như thế tự nhiên, cũng không tính là lấy quyền ưu tư, nếu như Hàn Lâm biểu hiện xuất sắc, Tiêu Quân thậm chí còn có thể nhận được khen ngợi, chẳng qua là cái này nói sau. Xe tốc hành chậm rãi đỗ nhà ga, Hàn Lâm khẽ buông lòng khẩu khí. Phụ Sa Quái bắt trước ngụy trang thú khí nội giáp, mặc dù vậy có tự động hấp thụ ngoại giới linh lực, duy trì linh khí hộ thuẫn hiệu quả, nhưng ở phủ kín toa xe bên trong, linh lực cực kỳ mỏng manh, duy trì hơn một giờ linh khí hộ thuẫn, Phù Sa Quái vậy gần như dầu hết nền tát. Nếu như không phải Hàn Lâm khí huyết chi lực cùng tuyết tiềm nội tình ủng hộ, chỉ sợ Phù Sa Quái đã sớm duy trì không ở bắt trước ngụy trang, khôi phục. Nguyên dạng hạ xe tốt hành, Tiêu Quân cùng Hàn Lâm Hàn Huyên vài câu, ngay lập tức rời đi, chỉ còn lại Hàn Lâm một người, mờ mịt đứng ở nhà ga, nhìn đông nhìn tây. Đúng lúc này. Hàn Lâm đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, bước nhanh hướng phía xe đứng một góc rơi đi đến, lúc này cái góc này trưng bày lấy một cái áp phích bài, trên đó viết Lăng Tiêu Tiên môn đỡ đẻ chỗ. Đợi đến Hàn Lâm đến gần xem xét, mới phát hiện nơi này không ai, chỉ ở áp phích bài hạ lưu lại cái số điện thoại. Hàn Lâm bất đắc dĩ, đành phải mở ra trí não màn hình, bấm cái số này, một phen sau khi giải thích, Hàn Lâm quan bế trí não màn hình, không chỉ trong chốc lát, một tên mặc xanh lá chế phục nhân viên công tác, bước nhanh hướng phía bên này đi tới. "Ngươi tốt, xin hỏi ngươi chính là vừa nãy gọi điện thoại Lăng Tiêu Tiên môn học sinh a?" Nhân viên công tác mặt mỉm cười, giọng nói ôn nhu nói. Hàn Lâm gật đầu. Đúng thế, mời đi theo ta, đi nghỉ trước thất uống chén trà, quý trưởng chuyến đặc biệt sau 20 phút liền đến. Hàn Lâm gật đầu, đi theo tên này nhân viên công tác, đi tới một gian phòng nghỉ, vào cửa xem xét, Hàn Lâm không khỏi sửng sốt. Như thế nào nhiều người như vậy, chẳng lẽ nói có nhiều như vậy học sinh, cũng giống như ta, lựa chọn trước giờ đến giáo sao? Chương 156, sáo nộ, chương 156, sáo nộ. Hàn Lâm đứng tại cửa phòng nghỉ ngơi, hướng phía bên trong nhìn lướt qua, lập tức sửng sốt. Căn này trang trí xa hoa trong phòng nghỉ, lại đồng thời ngồi 7 tên võ giả, xem ra tuổi tác gần giống như hắn, đều là 17-18 tuổi bộ dạng đều là lăng tiêu tiên môn học sinh sao? Hàn Lâm kéo lại phải rời khỏi nhân viên công tác, quay đầu ra hiệu xuống phòng nghỉ, khẽ hỏi. Tiên kia mặc quần áo đỏ nữ sinh, còn có tên kia chơi game học sinh nam là lăng tiêu tiên môn học sinh, còn lại đều là trường học khác học sinh. Nhân viên công tác nói khẽ. Hàn Lâm gật đầu, nhìn nhân viên công tác sau khi rời đi, cất bước bước vào phòng nghỉ. Lúc này Hàn Lâm mới phản ứng được, Hán Kinh Thị còn không phải thế sao hắn chỗ đệ lục căn cư khu, tất cả thành thị chỉ có một chỗ hai bản đại học thần tông, Hán Kinh Thị trừ ra một chỗ lăng tiêu tiên môn ngoại, còn có hai chỗ đại học thần tông, ba chỗ đạo viện đại học, hàng năm đến Hán Kinh Thị học sinh. Chỉ ít tại ngàn người trở lên. Hàn Lâm tùy ý tìm một chỗ ngồi ngồi xuống, chờ đợi Lăng Tiêu Tiên môn chuyến đặc biệt, đúng lúc này, bên cạnh tên kia chơi game học sinh nam dường như vừa mới kết thúc một cái đối cục, nét mặt có chút nóng nảy, thấp giọng thầm mắng một câu, đang chuẩn bị quan bế trí não màn hình, đột nhiên nhìn thấy cách đó không xa Hàn Lâm, lập tức nhãn tỉnh sáng lên. "Ha ha, anh em, cũng là năm nay tân sinh." Lương Hiểu Tiên theo trên ghế ngồi nhô ra nửa người, hướng phía Hàn Lâm hỏi. Hàn Lâm quay đầu nhìn thoáng qua, xác nhận chính mình cũng không nhận ra đối phương, "Ừ một tiếng, gật đầu về sau, đều nghiêng đầu lại, chuẩn bị nghiên cứu một chút chiêm cư tại ngược đàn trung huyệt năng lượng ma quái. đến đây đi siêu anh hùng sao? ta hắn kinh đại khu xếp hạng trước mười. lương hiệu thiên nói, thật có lỗi, sẽ không chơi game. Hàn lâm mỉm cười cự tuyệt nói, siêu anh hùng là một cái vang dội làm tinh liên minh game online, hắn có thể rút ra cá nhân trí não bên trên thuộc tính cá nhân, tạo ra một tên vì thuộc tính cá nhân là khuôn mẫu nhân vật anh hùng ở trong game mạo hiểm, cùng thế giới hiện thực một dạng, siêu anh hùng trong người chơi có thể điều khiển chính mình nhân vật tiến hành dã ngoại thăm dò, săn giết dị thú, thậm chí thành lập thuộc về mình thành thị, biến thành một tên khai thác lãnh chúa. Cũng có thể tại trong sân đấu tiến hành đối chiến, trong thế giới hiện thực rất khó đạt được công pháp, thú khí, ở trong game lại năng lực tương đối dễ dàng đạt được, với lại vì mỗi một vai, đều là căn cứ người chơi tự thân thuộc tính thành lập, bởi vậy các người chơi rất có đại nhập cảm, sẽ dùng tâm bồi dưỡng mình nhân vật. Trong trò chơi các loại dị thú cũng đều là áp dụng trong thế giới hiện thực chân thực dị thú dữ liệu, bởi vậy chẳng những rất nhiều tuổi trẻ người thích chơi cái này game online, một ít tuổi khá lớn võ giả, cũng sẽ căn cứ tự thân thuộc tính thành lập nhân vật, đồng thời chuyên môn đi học tập cùng mình giống nhau như lúc công pháp, ở trong game nghiệm chứng một ít tu luyện suy đoán, hay là trước giờ quen thuộc mình muốn săn giết dị thú thuộc tính, làm được trong lòng hiểu rõ. A, siêu anh hùng như thế lửa game online đều không có chơi qua sao? Lương Hiệu Thiên trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, hắn chỗ cao trùng, tất cả năm cấp cũng đang chơi cái trò chơi này, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, lại có người sẽ không thích chơi cái trò chơi này. Một lát sau, Lương Hiệu Thiên quan sát toàn thể Hạ Hà Lâm, phát hiện đối phương là hậu thiên cảnh bắt tầng tu vi về sau, nhỏ giọng thầm thì nói, sẽ không lại là một cái căn cứ thị võ CD, thật mất hứng. Cái gọi là căn cứ khu võ Si cũng không phải cái gì lợi can ngợi, nó chỉ là loại đó không để ý đến chuyện bên ngoài, đem mỗi ngày cùng tinh thần và thể lực toàn bộ dùng tại tu luyện công pháp bên trên, không có giải trí hoạt động, không có xã giao, làm tất cả, cũng chỉ là vì cao khảo có thể đạt được một cái tốt điểm số, thi vào một cái đại học tốt những học sinh kia. Ngay tại Hàn Lâm ngồi chờ đợi Lăng Tiêu tiên môn chuyến đặc biệt lúc, trong phòng nghỉ lại đi vào một tên nữ sinh, tại nhân viên công tác dẫn dắt dưới, tên nữ sinh này mang theo một cái tiểu xảo vali xách tay, bước nhanh đi vào phòng nghỉ. Hô, mẹ chết ta, kém chút chết tại xe tốc hành trọng, này cao tốc áp vậy quá kinh khủng. Đây lão cha nói cho ta biết còn kinh khủng hơn gấp trăm lần. Nữ sinh vừa đi vừa nhỏ giọng thầm thì nói, may mắn có Mao cầu thay ta chia sẻ, bằng không tại xe tốc hành bên trên, ta muốn điêu xấu. Hàn Lâm ngẩng đầu nhìn lên, lập tức ngây ngẩn cả người, trước mắt thiếu nữ này lại là tại thi vợ Trung Hòa hắn tranh đoạt quán quân tên kia niệm lực võ giả, Tiết Chi Vân. Cuộc chiến đấu tiếp trong, Hàn Lâm ôm thả thương 10 ngón không bằng đoạn thứ nhất chỉ ý nghĩ, trực tiếp đem khế ước của nàng thú cho đánh chết, cái này cũng tạo thành Tiết Chi Vân tinh thần nhận cực lớn kích thích, lại Lâm trận đột phá, niệm lực chuyển thừa tăng lên một cảnh giới, cũng chính bởi vì vậy Tiết Chi Vân không cách nào khống chế đột nhiên tăng vọt niệm lực, trực tiếp mất đi, dẫn đến Hàn Lâm thu được thi võ thứ nhất. Nếu như làm lúc Tiết Chi Vân không có đã hôn mê, cho dù khế ước, thú tử vong, mất đi một đám chiến lực, Hàn Lâm vậy sát suất lớn không phải là đối thủ của nàng. Chẳng qua bây giờ Hàn Lâm cũng đã trở thành niệm lực võ giả, đồng thời còn có một thanh chuyên thuộc niệm lực vũ khí cùng với niệm lực công pháp. Nếu như trước đây thì võ một lần nữa, Hàn Lâm có lòng tin, chỉ cần một chiêu cực hạn băng sơn thức có thể đem Tiết Chi Vân tính cả khế nước của nàng thú cùng nhau đánh bại. Đại lục căn cứ khu xe tốc hành, thường thường hai ngày mới có thể vận hành một lần xem ra Tiết Chi Vân trước đó đi những thành thị khác chỉ là trùng hợp cùng ta cùng một ngày đi tới Hán Kinh Thị Hàn Lâm thẩm nghĩ trong lòng đúng lúc này Tiết Chi Vân vậy phát hiện Hàn Lâm trên mặt lập tức lộ ra một vòng thần sắc kinh ngạc sau đó cô ý lượn quanh cái quyển đi ngang qua Hàn Lâm bên cạnh lúc nặng nghề hừ lạnh một tiếng hừ người xấu Hàn Lâm liếc nhìn Tiết Chi Vân một cái ánh mắt rơi vào nàng trong ngực ôm một đầu lông sụn dị thú trên người trên mặt lộ ra một cái lễ phép mỉm cười mặc dù Hàn Lâm không hề cảm thấy chính mình đã làm sai điều gì nhưng dù sao cũng là đem đối phương vất vất vả và nuôi khế ước thú cho xử lý trong lòng đối phương bất mãn chính mình cũng có thể lý giải xem ra nàng niệm lực truyền thừa hẳn là cùng khế ước thú liên quan đến nhất định phải thông qua khế ước thú mới có thể phát huy ra niệm lực truyền thừa uy lực lớn nhất Hàn Lâm thẩm nghĩ trong lòng niệm lực võ giả mặc dù cũng có chia cao thấp nhưng niệm lực truyền thừa hiệu quả không giống nhau không có yếu niệm lực truyền thừa chỉ có ngu ngốc niệm lực võ giả những lời này một mực niệm lực võ giả ở giữa rất thình hành thật giống như hiện tại Tiết Chi Vân nàng hiện tại sức chiến đấu hẳn là ở vào thung lũng kỳ rốt cuộc nhìn xem khế ước của nàng thú hay là ấu sinh kỳ, dạng này khế ước thú tốt bắt được, tốt khế ước, tốt bồi dưỡng, nhưng mong muốn hình thành sức chiến đấu, nhất định phải chờ nó trưởng thành mới được. Nếu như có thể nhường nàng khế ước đến một đầu thần cấp khế ước thú, Tiết Chi Vân thực lực, sợ rằng sẽ đột nhiên tăng mạnh, trong vòng một đêm biến thành tiên tiên cảnh võ giả cũng không kỳ quái. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, so với Tiết Chi Vân, Hàn Lâm niệm lực chuyển thừa muốn từng bước một, nhất định phải đem quan tưởng pháp tu luyện đến viên mãn cảnh sau đó, mới có thể hóa thành niệm lực tinh thần, để thăng niệm lực chuyển thừa hiệu quả, đồng thời niệm lực chuyển thừa mong muốn tiến đến giai nhất định phải đem 3 viên niệm lực tinh thần toàn bộ thu thập hoàn tất về sau mới có thể tiếp tục tấn thăng. Niệm lực tinh không mặc dù tu luyện rất chậm, nhưng từng bước một, căn cơ vững chắc, đồng thời đợi đến Hàn Lâm niệm lực tinh không tràn đầy niệm lực tinh thần lúc, Hàn Lâm tin tưởng, thực lực của mình không thể so với cái khác bất luận cái gì một tên niệm lực võ giả kém. Chương 157, vào giáo, chương 157, vào giáo. Bao cầu, ngươi nhớ kỹ, người kia là người xấu, về sau gặp được hắn nhất định phải cẩn thận. Tiết Chi Vân ôm Khế Đức thú, vừa đi vừa nhỏ giọng thầm thì nói, trên mặt ta một niệm kỳ Khế Đức đồng bạn, chính là bị hắn giết chết, một nam hải tử lại sử dụng cốt châm, thật là có đủ nương nương hang. Tiết Chi Vân vị là thanh âm của mình rất nhỏ, nhưng trong phòng nghỉ đều là hậu thiên cảnh thượng phẩm võ giả, nàng nghe rõ ràng, rất nhanh, trong phòng nghỉ mấy người, không hẹn mà cùng hướng phía Hàn Lâm nhìn lại, trên mặt cũng lộ ra cổ quái thần sắc, trước đó mời Hàn Lâm cùng nhau chơi đùa siêu anh hùng lương hiệu tiên, càng là hơn trực tiếp đứng dậy, hướng phía rời xa Hàn Lâm chỗ ngồi đi đến. Hàn Lâm im lặng, đối với Tiết Chi Vân vậy cũng không thèm để ý, ngược lại đối nàng mới khế dược dị thú, sản sinh một tia thú. Cái này dị thú co lại thành một đoàn, cũng nhìn không ra hình dạng, không biết là cái gì dị thú. Chẳng qua có thể bị Tiết Chi Vân theo Hấu Sinh kỳ đều khế ước, xem ra cũng là tiềm lực mười phần to lớn dị thú, không biết cùng của ta phù sa quái so ra, ai mạnh ai yếu. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng. Khế ước thú càng mạnh, Tiết Chi Vân thân làm niệm lực võ giả, vượt có thể đưa nó thực lực hoàn toàn phát huy ra, thậm chí tăng lên mấy lần, nếu như khế ước thú quá yếu, dù là Tiết Chi Vân thực lực mạnh hơn, cuối cùng bày ra sức chiến đấu cũng liền bình thường, bởi vậy Tiết Chi Vân niệm lực chuyển thừa, thật giống như trong truyền thuyết ngự thú sư, sức chiến đấu chủ yếu nhìn xem khế ước thú. trình độ nào đó mà nói. Hàn Lâm niệm lực tinh không cùng Tiết Chi Vân niệm lực chuyển thừa có dị khúc đồng công chi diệu, Tiết Chi Vân theo thực lực đề thăng, có thể khế ước dị thú số lượng cũng sẽ càng ngày càng nhiều, mà Hàn Lâm niệm lực tinh không mong muốn trưởng thành, cũng cần niệm lực tinh thần, niệm lực tinh thần số lượng càng nhiều, mỗi một khoản niệm lực tinh thần càng cường đại, Hàn Lâm thực lực tự nhiên cũng liền càng cường đại. Hàn Lâm chính suy nghĩ, một tên nhà ga nhân viên công tác đi vào phòng nghỉ, đối với mọi người nói, lang tiêu tiên môn chuyến đặc biệt đã đến, mời lang tiêu tiên môn học sinh đi theo ta. Sau một khắc, ba người đồng thời đứng dậy, trừ ra Hàn Lâm cùng Tiết Chi Vân ngoại, trước đó cùng Hàn Lâm đáp lời một mực chơi siêu anh hùng game online tên kia học sinh nam, lại vậy đứng lên. Ngươi, ngươi lại vậy thi được Lăng Tiêu tiên môn. Lương Hiểu Thiên vẻ mặt kinh ngạc nói. Hàn Lâm Như Bay, vẻ mặt sao cũng được đi ra ngoài. Chuyến đặc biệt bên trên, Lương Hiểu Thiên ngồi sau lưng Hàn Lâm, nhìn một chút Hàn Lâm, lại quay đầu hướng phía Tiết Chi Vân nhìn lại. Hẳn, ta nghe nói, các ngươi là đến từ cùng một cái căn cứ thị, là cấp mấy căn cứ khu ấy nhỉ? Lương Hiểu Thiên nhỏ giọng hỏi. Đệ lục căn cứ khu, là tam cấp thị. Tiết Chi Vân nguyên bản không nghĩ để ý tới Lương Hiểu Thiên, nhưng nghĩ tới Lương Hiểu Thiên cũng là Lăng Tiêu tiên môn học sinh, do dự một chút về sau hay là nhỏ giọng trả lời lương hiệu thiên vấn đề đúng rồi ngươi là niệm lực võ giả lương hiệu thiên hiếu kỳ nói hắn là khí huyết võ giả không phải nói cùng cảnh giới dưới niệm lực thực lực võ giả nghiền ép khí huyết võ giả sao ngươi làm sao lại như vậy đánh không lại hắn hừ ai nói ta đánh không lại hắn tiết chi vân đoán hận nhìn ngồi ở hàng thứ nhất hàn lâm một chút hừ lạnh nói ta làm lúc lâm trận bừa phá niệm lực tăng vọt thân thể không chịu nổi hôn mê bất tỉnh bằng không mà nói hiện tại nếu để cho ta cùng hắn lại đánh một trận ta đánh nổ hắn đầu chó tiết chi vân nắm chặt nắm đấm hướng phía hàn lâm bóng lưng hung hăng đảo hải quyền. Một bộ không cam lòng bộ dáng, nói: "Có cơ hội, có cơ hội." Lương Hiểu Thiên dường như nghĩ tới điều gì, bắt đầu cười hắc hắc, nói khẽ: "Lăng Tiêu Tiên môn đối với mới nhập môn học sinh sẽ có một cái khảo hạch, kiểm nghiệm thành tích đồng thời, còn có thể đem mỗi một giới tân sinh tiến hành xếp hạng, xếp hạng trước 10 tân sinh, đem đạt được khiêu chiến số phượng bảng cơ hội." Số phượng bảng? Đó là cái gì?" Thiết chi Vân Hiếu kỳ hỏi. "Một trường học tổ chức thực lực xếp hạng." Lương Hiểu Thiên giải thích nói: "Năm nhất số phụ bảng, năm thứ hai đại học tiềm lăng bảng, đại ba kinh hùng bảng, đại học năm 4 lăng tiêu bảng, chỉ cần có thể leo lên bảng danh sách học sinh đều bị xưng là thiên tiêu sẽ đạt được trường học đại lực nâng đỡ tương lai nếu như muốn ở lại trường một cái cứng nhắc điều kiện chính là đã từng biến thành một giới thiên tiêu Số phượng bảng sao hừ hừ năm nay sổ phật bảng còn có sang năm tiềm long bảng năm sau kinh hồng bảng ba năm sau lăng tiêu bảng mỗi một cái bảng danh sách ta đều phải để lại hạ tên Thiết chi vân nắm chặt nắm đấm tràn đầy lòng tin nói ha ha có chí khí lương hiệu thiên hướng phía tiết chi vân thần cái ngón tay cái nói khẽ nếu như ngươi thật sự tại 4 năm đại học trong hàng năm đều là thiên tiêu như vậy ngươi đều có tư cách đảm nhiệm lăng tiêu tiên môn thủ tịch đệ tử Cái danh xưng này thế nhưng chúng thân, mặc kệ là trước kia học trường học tỷ hay là sau đó học đệ học muội, nhìn thấy ngươi lời nói, đều muốn hướng ngươi cùng kính hành lễ, xưng hô ngươi là thủ tịch đại sư tỷ. Lang Tiêu Tiên môn sáng tạo 300 năm, từ trong Lang Tiêu Tiên môn đi ra học sinh đâu chỉ 10 vạn, khắp nơi làm Tinh Liên Minh mỗi cái ngành nghề, nếu như ngươi thật sự biến thành thủ tịch đại sư tỷ, khổng lồ như vậy, giao thiệp tài nguyên, chợ trưởng, nếu là ta, trực tiếp nằm ngựa a." Lương Hiểu Thiên cười hắc nói. Tiết Chi Vân nghe vậy, lập tức trong lòng một hừ, nhịn không được nhỏ giọng hỏi, "Vậy cái này trong vòng 300 năm, Lang Tiêu Tiên môn xuất hiện qua thủ tịch sao?" Lương Hiểu Thiên gật đầu nói, xuất hiện qua. Tiết chi vân dường như nhẹ nhàng thở ra, nhưng đúng lúc này Lương Hiểu Thiên tiếp tục nói, xuất hiện qua 3 cái, tương đương với 100 năm xuất hiện một cái. Cái thứ nhất tên là Hồng Chí Siêu, là Lam Tinh Liên Minh cái thứ nhất khai thác lãnh chúa, cũng là Lam Tinh Liên Minh đời thứ nhất liên minh trưởng. Cái thứ hai tên là Quảng Thích, là Lam Tinh Liên Minh cái thứ nhất mở tử phủ, biến thành tử phủ cảnh võ giả võ giả, nghe đồn Quảng Thích mở tử phủ lúc, bầu trời cũng sản sinh tử khí 3000 dặm dị tượng. Cái thứ ba tên là Đoạn Ngô Kiếp, 30 năm trước là Lăng Tiêu Tiên môn hiệu trưởng, 10 năm trước lui mặt cho, nghe nói tại vì tấn thăng Lăng hư cảnh làm chuẩn bị. Nếu như tấn thăng thành công, hắn sẽ thành Lăng Tiêu Tiên môn hạng 9 võ giả Lăng hư cảnh. Ngươi nếu có thể biến thành thủ tịch, nói không chừng tương lai cũng có thể lên làm Lăng Tiêu Tiên môn hiệu trưởng a, nghe nói Lăng Tiêu Tiên môn trong lịch sử còn chưa xuất hiện qua nữ giáo trưởng đâu, nếu như ngươi có thể trở thành Lăng Tiêu Tiên môn đời thứ nhất nữ giáo trưởng, nhất định có thể trong lịch sử lưu lại một trang nổi bật." Lương hiệu Tiên vẽ mặt chế nhạo nói. "Quên đi thôi." Tiết Chi vân lường một cái, hư lạnh nói, "Như thế cao thượng mục tiêu, vẫn là để những nữ sinh khác đi hoàn thành đi, ta khẳng định không được." Chuyến đặc biệt chậm rãi ngừng lại, mấy người xuống xe, đứng ở đại học Lăng Tiêu Tiên môn cửa trường học. Hàn Lâm Tình Lình phát hiện, cả tòa đại học lại xây dựng ở một ngọn núi chí thượng, theo dưới chân núi cửa trường, mãi cho đến đỉnh núi cũng xây đầy đủ loại kiểu dáng kiến trúc, thậm chí ngay cả phía sau núi rất lớn một phiến khu vực, đều thuộc về Lăng Tiêu Tiên môn. Lăng Tiêu Tiên môn lại đây để lục căn cứ khu còn muốn đại. Hàn Lâm trong lòng nhịn không được kinh ngạc nói: "Đi thôi, đi trước làm vào giáo thủ tục, sau đó đi ký túc xá, các ngươi cũng không muốn buổi tối lại đi tìm khách sạn đi." Lương Hiểu Thiên nói xong, dẫn đầu hướng phía cửa trường đi đến. Tiết Chi Vân theo sát phía sau, Hàn Lâm nắm thật chặt trên người ba lô, vậy đi theo Lương Hiểu Thiên phía sau. Bước vào Lăng Tiêu Tiên môn cửa trường. Hàn Lâm lập tức cảm giác được một cỗ nồng đậm linh lực đập vào mặt, Hàn Lâm trên mặt lập tức hiện ra một vòng kinh ngạc thần sắc, vẹn vẹn một môn ngăn cách, hai bên linh lực nồng độ lại trên lệch gấp 3 trở lên, Lăng Tiêu Tiên môn trong linh lực nồng độ, dường như có cỗ võ thế giới 1/3, này tại chủ thế giới, quả thực là một kiện khó có thể tưởng tượng sự việc. Lăng Tiêu Tiên môn có lớn hình tụ linh trận, đường lộ ra loại đó nhà quê giật mình nét mặt, chính ngươi mất mặt còn chưa tính, chớ liên lụy chúng ta vậy đi theo mất mặt. Thiết chi Vân liếc nhìn Hàn Lâm một cái, tức giận nói: "Hàn Lâm lắc đầu, thu hồi kinh ngạc thần sắc, đi theo Lương Hiểu Tiên, hướng phía đại học Lăng Tiêu Tiên môn nội bộ đi đến." Chương 158, vào chùa, chương 158, vào chùa. Hàn Lâm mấy người vừa tiến vào cửa trường, đi chưa được mấy bước, liền thấy thông hướng đỉnh núi rộng lớn thềm đá bên cạnh, Trương Bảy lấy mấy tờ cái bản, phía sau lôi kéo Trảo mừng Tân Sinh báo đến Hải Phi. Xem ra chúng ta không cần phải đi phòng giáo dục. Lương Hiểu Thiên đứng thẳng xuống bả vai, quay người hướng phía cái bản đi đến. Lúc này, một nam một nữ hai tên phụ trách Tân Sinh tiếp đại học sinh, ngồi ở bàn gỗ về sau, nhìn thấy ba người hướng bên này đi tới, trong đó một tên học sinh nam hướng phía ba người khoát khoát tay, ra hiệu bọn hắn ngồi xuống trước, một bên trầm trầm vào trước mặt trí não màn hình vừa nói, "Chào mừng học đại học mùa nhập học, chẳng qua các ngươi cứ chờ một chút, ván này lập tức liền kết thúc." Một bên khác nữ sinh cũng là vẻ mặt thành thật chầm chằm vào trí não màn hình, thậm chí đều không có quay đầu nhìn xem ba người một chút, một bộ mười phần chuyên chú bộ dáng, nhưng nàng hai cánh tay lại tại thật nhanh điểm kích trước mặt trí não màn hình. "Các ngươi đang chơi siêu anh hùng sao?" Lương Hiểu Thiên nhãn tỉnh sáng lên. "Đang du ồ, trận này là tần cấp thi đấu." Học sinh nam chầm chằm vào màn hình thuận miệng đáp. "A, nha. Thiên bản sao?" Lương Hiểu Thiên hiếu kỳ nói. Học sinh nam không nói gì, chỉ là nhanh chóng gật đầu. Lại qua hai phút, nên đón Tân sinh một nam một nữ. Đồng thời vong tụ, hung hăng đập hạ bản gỗ. Vang một tiếng vang thật lớn, do Hàn Lâm ba người giật mình, Lúc này Hàn Lâm mới phát hiện, trước mắt này mấy tờ nhìn lên tới không chút nào thu hút, thậm chí cũ nát không chịu nổi bản gỗ, lại tất cả đều là dùng huyền thiết gỗ trắc chế tạo thành, trong lòng không khỏi tắt lưới. Không hổ là một quyền tiên môn, ngay cả bình thường nhất, bàn học đều là dùng nhất giai vật liệu huyền thiết gỗ chắc chế tạo thành. Kém một chút, kém một chút, của ta chạm kiếm thuật không có thả ra ngoài, còn kém không? Một giây, còn kém không? Một giây, bằng không bọn hắn chết hết. Học sinh nam mặt mũi tràn đầy buồn nản hay lớn. Hừ, đối diện là hai tên niệm lực võ giả, trong đó còn có một tên nam hiểu khống chế tinh thần, ngươi ngay cả kiếm cũng không nổ ra được, còn chạm kiếm thuật, ngươi như thế nào chạm? Nữ sinh mặt lạnh lấy, hướng phía học sinh nam lườm một cái nói: Trong suốt, chờ ta đánh tới một kiện có thể ngăn cản khống chế tinh thần thú khí về sau, lại mang ngươi lên điểm, nhất định đem ngươi đưa đến thiên bảng. Học sinh nam lời thể son sắt nói: Quên đi thôi, ta còn là đi tìm phi ca mang ta đi, hắn là niệm lực võ giả, có thể đối phó niệm lực võ giả, chỉ có niệm lực võ giả, ngươi cái khí huyết võ giả cũng chỉ có thể lưu manh thấp phân đoạn. Ai nói khí huyết võ giả như thường có thể chơi đổ niệm lực võ giả? Học sinh nam không phục nói, lần này cao khảo, một cái tam cấp thị thi võ trong, một tên khí huyết võ giả đều đánh ngã hai tên niệm lực võ giả, lấy được thi võ thứ nhất, còn bị chúng ta lăng tiêu tiên môn tuyển chọn. Tiết chi Vân sắc mặt lập tức trở nên khó coi, nhịn không được quay đầu hướng phía Hàn Lâm hùng hăng trừng mắt liếc, thử lệnh một tiếng. Tốt, tốt, mau làm chính sự đi, không có một chút tắt rủ. Nữ sinh đẩy học sinh nam một cái, tức giận nói, học sinh nam vẻ mặt bộ dáng ủy khuất, bắt đầu cho Hàn Lâm ba người làm vào giáo thủ tục, sắp nhận thư thông báo chúng tuyển cùng thân phận thông tin về sau rất nhanh cho Hàn Lâm ba người an bài ký túc xá cùng thẻ học sinh. Tốt đã đem tin tức của các người ghi vào trường học học sinh hệ thống trong, thẻ học sinh muốn giữ gìn kỹ, trường học ký túc xá, nhà ăn, thư viện các nơi đều muốn soát thẻ học sinh mới có thể tiến nhập. Ngoài ra mỗi cái học kỳ qua môn cũng đều tại thẻ học sinh trong bị mất bổ sung vô cùng phiền phức. bây giờ cách chính thức khai giảng còn có một quãng thời gian, không có chuyện có thể đi thư viện xem xét. nhất giai công pháp toàn bộ làm miễn phí, không cần tốn hao qua môn trao đổi, dành đến nhàn chán có thể chọn lựa một hai môn luyện một chút. à, vị học muội này là niệm lực võ giả Nghiệp lực võ giả mỗi cái học kỳ thế nhưng có thể trợ cấp 30 qua môn, còn nhớ chính thức khai giảng sau đi học sinh chỗ nhận lấy a." Đa Tạ học trưởng. Tiết Chi Vân lộ ra một cái ngọt ngào nụ cười nói cảm ơn. Một bên phụ trách tiếp đại nữ sinh nghe được Tiết Chi Vân là niệm lực võ giả, lập tức nhãn tỉnh sáng lên, đứng lên nói, "Vị học muội này ngươi không cần phải để ý đến, ta mang nàng đi ký túc xá." Dứt lời, nữ sinh vòng qua bàn học, đi đến Tiết Chi Vân bên cạnh, thuận tay tiếp nhận hành lý của nàng dương cười nói, "Ta gọi Vương Oánh, là công pháp viện nghiên cứu sinh viên năm 3, học muội theo ta đi, ta dẫn ngươi đi ký túc xá." Đa Tạ học tỷ. Thiết Chi Vân vội vàng nói cảm ơn. Không sao. Vương Vánh một tay lôi kéo hành lý, một tay kéo Thiết Chi Vân cánh tay, hướng phía ký túc xá nữ đi đến. Đúng rồi, học muội, ngươi chơi siêu anh hùng sao? Có rảnh cùng nhau đủ ổ a. Tốt, lấy được học sinh của các ngươi chứng. Học sinh nam nhìn Vương Vánh rời khỏi, lập tức trở nên mặt ủ mày trao lên, một bộ hữu khí vô lực bộ dáng, tiện tay chỉ chỉ bên trái nói ra, ký túc xá nam theo thềm đã đi lên, ước chừng 100 mét địa phương, có bảng hướng dẫn, đi theo bảng hướng dẫn đi, có thể tìm thấy ký túc xá nam. Học trưởng, không nghĩ ở ký túc xá, năng lực ở bên ngoài thuê phòng ở sao? Hàn Lâm đột nhiên hỏi, Nam Nhất liền muốn thuê phòng a. Học sinh nam ngẩng đầu liếc nhìn Hàn Lâm một cái, cười nói, cũng không phải không được. Chính thức khai giảng sau có Tân sinh thi đấu, chỉ cần đạt được trước 10 đều có tư cách khiêu chiến số phượng bảng bên trên thiên tiêu. Chờ ngươi biến thành số phượng bảng bên trên thiên tiêu, đều có tư cách ra ngoài thuê phòng. Bằng không mà nói, nhất định phải chọn ở trường. Dứt lời, học sinh nam do dự một chút rồi nói ra, trong trường học có lớn hình tụ linh trận, linh lực đẳng cấp có thể đạt tới nhị cấp. Hậu thiên cảnh võ giả mặc dù đối với linh lực không có yêu cầu gì, nhưng thời gian dài ở vào linh lực dư thừa môi trường, còn có thể chậm chạp cải thiện tố chất thân thể. Hàn Lâm gật đầu, cười nói, đa tài học trưởng nhắc nhở. Tụ Linh trận coi như là lăng Tiêu Tiên môn đối với học sinh một hạng ẩn hình phúc lợi, nhưng đối với Hàn Lâm mà nói, lại không tính là gì. Rốt cuộc cổ võ thế giới tùy ý một chỗ linh lực, đều muốn đây nơi này nồng đậm nhiều lắm. Hàn Lâm hiện tại vô cùng cần thiết tìm kiếm một chỗ an toàn bí ẩn nơi trốn, có thể để cho hắn tự do ra vào cổ võ thế giới. Hàn Lâm làm theo Y Trang, rất mau tới đến ký túc xá. lăng Tiêu Tiên môn ký túc xá học sinh tất cả đều là phòng bốn người. Hàn Lâm tới hơi sớm, ba người khác còn chưa tới giáo, rỗng trong túc xá, chỉ có Hàn Lâm một người. Hàn Lâm phóng đồ vật, quét dọn một chút vệ sinh liền trực tiếp tiến vào cổ võ thế giới vừa tiến vào tuyết tiềm tự đá sanh luyện võ trạng Hàn Lâm đều liên tục không ngừng hướng phía Tiểu Y Ghi Sơn Phường Thị chạy đi chạy hơn 2 giờ đi vào Tiểu Y Ghi Sơn Phường Thị lúc này mới phát hiện Tuệ trí Thiền Sư đã tại Phường Thị cửa chờ hắn Thiền Sư Hàn Lâm liền vội vàng tiến lên hướng phía Thiền Sư thi lễ một cái Ừm Hàn Lâm sự việc cũng xong xuôi sao Tuệ trí Thiền Sư nhẹ giọng cười hỏi Thiền Sư đã xử lý tốt Hàn Lâm cung kính nói vậy là tốt rồi Tuệ trí Thiền Sư gật đầu nói đã như vậy như vậy tùy ta hồi đại nhật lôi chiêu tự đi Hàn Lâm trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, vô thân nói: "Thiền sư, ngươi không chủ trì thang lên trời sao?" "Ha ha, đại nhật lôi chiêu tự ngoại môn đệ tử đã có, ta còn ở tại chỗ này làm cái gì?" Tuệ trí thiền sư cười nói, "Còn lại, liền để cái khác hai tông chủ trì là được." Hàn Lâm gật đầu, nghe được muốn về đại Nhật Lôi Chiêu Tự, trong lòng đã là chờ mong, lại có chút lo lắng, nếu như đại nhật lôi chiêu tự khoảng cách tuyết thiểm tự quá xa, mỗi ngày đi tới đi lui chủ thế giới cùng cổ võ thế giới, trở nên mười phần khó khăn, không cẩn thận rồi sẽ bại lộ bí mật của mình. Tuệ trí thiền sư mang theo Hàn Lâm một đường trèo đèo lội suối, nửa ngày thời gian, chọn vẹn được rồi hơn ngàn cây số, cuối cùng đi vào một đám mây vụn cuốn lượn quanh dãi núi. Hàn Lâm đã sớm âm thầm ra lệnh, nhường trí não ghi chép trải qua đường đi. Bởi vậy vậy không lo lắng lần sau tìm không thấy Đại Nhật Lôi chiêu tự ở đâu. Khoảng cách có lẽ quá xa chút ít. Hàn Lâm trong lòng ám buồn. Đừng nhìn tuệ trí thiền sư chỉ dùng nửa ngày, nhưng nếu như nhường Hàn Lâm theo tuyết thiểm tự đổi tới trước mắt mảnh này Vân Vũ Sơn, ít nhất phải dòng dã một ngày một đêm mới được. Nếu ngày nào Đại Nhật Lôi chiêu tự người phát hiện ta đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, không biết có thể hay không cũng coi ta là già tế. Hàn Lâm thầm cười khổ, việc đã đến nước này, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Đây là đại nhật lôi chiêu tự tam giai trận pháp, vân động bảo quang lưu ly trận, không phải võ giả thần thông cảnh không thể phá. Tuệ trí thiền sư chỉ vào trước mắt bị vân vụ bao phủ dây núi, nhẹ giọng cười nói, bước vào đại nhật lôi chiêu tự về sau, nhất định phải nỗ lực tu hành. Mau chóng đem tu vi tăng lên tới tiên tiến cảnh, ngoại môn đệ tử, có phải không chuẩn giới tự? Đúng, thiền sư. Hàn Lâm trong lòng lập tức châm xuống. Tốt, theo sát ta, không nên rời đi một trượng far vi, theo ta vào chùa. Chương 159 Đại thủ lớn, chương 159, đại thủ lớn. Hàn Lâm đi theo tuệ trí tiền sư đi vào trong sương ngủ, thân ảnh rất nhanh bị mê vụ nuốt hết, Hàn Lâm phát hiện chính mình thân ở mê vụ, lại trong nháy mắt mất đi phương hướng cảm giác, cùng lúc đó, bốn phía mơ hồ chuyển đến trận trận sát cơ, thật giống như có hàng trăm hàng ngàn trôi lưới dao, đối với Hàn Lâm, lơ lửng giữa không trung, một bộ bất cứ lúc nào cũng sẽ đâm tới cảm giác, cái này khiến Hàn Lâm không khỏi theo thật sát tuệ trí tiền sư sau lưng, một bước cũng không dám rời đi. Thời gian một chén trà công phu, Hàn Lâm trước mắt rộng mở trong sáng, đập vào mi mắt, lại là mảng lớn đồng ruộng, không ngờ rằng, tại đây dãy núi dãy núi trong lúc đó lại còn có một mảnh rộng lớn như vậy bình nguyên, Đông ruộng bốn phía ngọn núi, xây cất một tòa lại một tòa tự miếu, càng xa xôi dựng nên lấy một tòa nguy nga ngọn núi, trừng hơn ngàn trượng cao, tầng mây đều chỉ bồng bềnh tại giữa sườn núi, ngọn núi tức thì bị dày tuyết trắng thật dày bao trùm, tại tuyết trắng mênh mang trong, một mảnh vàng son lộng lẫy khu kiến trúc sừng sững trong đó, mơ hồ truyền đến trận trận tiếng âm, khiến người ta cảm thấy thể xác tinh thần thư sướng. đúng lúc này, Hàn Lâm trên cổ tay Phật châu vòng tay, viên thứ hai Phật châu đột nhiên nói lên, sau một khắc, Hàn Lâm trong đầu lập tức hiện hiện nhất đạo thông tin, phát hiện có thể đăng ký vị trí mới, có phải ghi chép? Đi chép sau lần sau đúng không bước vào cổ võ thế giới đăng ký địa điểm tiến hành lựa chọn. Là hay không? Hàn Lâm trong mắt lập tức hiện hiện một vòng kinh hỉ thần sắc, thực sự là ngủ gật đưa cái gối đầu, nguyên bản chỉ lo lắng mỗi lần đổ bộ tại Tuyết Tiệm tự, trở về nơi này quá khó khăn, không ngờ rằng lại có thể trực tiếp trong đại nhật lôi chiêu tự đăng ký, cái này bất việc quá nhiều. Tuệ trí thiền sư kêu lên một tên ngoại môn quản sự, bàn giao vài câu về sau, liền để Hàn Lâm đi theo tên này ngoại môn quản sự, chính mình thì là tiến về xa xa đại tuyết sơn, chỗ nào mới là đại nhật lôi chiêu tự chân chính sơn môn, ngoại môn đệ tử thậm chí liền tiến vào tư cách đều không có. Hàn Lâm đúng không? Ngoại môn quản sự thân cao gần 2m, dáng người khôi ngô, mặc trên người một kiện vải sám tăng bào, hai cái cánh tay tay háo tất cả đều xắn lên, lộ ra từng khối bắp thịt rắn chắc. Bần tăng chân Ấn, ngươi bây giờ là đại nhật lôi chiêu tự ngoại môn đệ tử, về sau có thể gọi ta chân ấn sư huynh, chờ ngươi tiến vào nội môn, thật sự vào điệp, đạt được pháp hiệu sau lại luận bối phận. Đại nhật lôi chiêu tự trồng, vì tròn thanh tinh tự trình, rộng tuệ chân như biển, viên giác ngộ phổ tính. Và mấy chữ sắp xếp bối phận, chân ấn mặc dù là ngoại môn quản sự, nhưng trên thực tế lại là nội môn đệ tử, có pháp danh của mình. Tuệ trí sư thúc phân phó Tại ngươi không vào tiên tiên cảnh trước đó, do ta truyền thụ cho ngươi đại nhật lôi chiêu tự nhập môn công pháp tu hành." Chân ấn chầm chậm vào Hàn Lâm trên dưới dò xét nói, "Mặc dù ngươi là niệm lực võ giả, nhưng ở hậu thiên cảnh, vẫn là phải vì rèn luyện thân thể, tăng cường khí huyết làm chủ. Đợi đến tấn thăng tiên tiên cảnh về sau, lại tu tập trong chùa cao thâm niệm lực công pháp không muộn." Hàn Lâm gật đầu, hướng phía chân ấn thi lễ một cái, trầm giọng nói, "Tất cả nghe theo chân ấn sư huynh sắp đặt." Nhìn thấy Hàn Lâm như thế hiểu chuyện, chân ấn trên mặt lộ ra mỉm cười, gật đầu nói, "Lôi chiêu tự ngoại môn, mỗi ngày cần lao động, làm ruộng, đốn củi, nuôi dưỡng dị thú, trồng thảo dược, mở kênh, lấy vặn, sửa chữa giàn đúc. Chân Ấn liên tiếp nói mười mấy loại công việc, rứt lời, nhìn Hàn Lâm hỏi, có hay không có mình thích. Những chuyện lặt vặt này, mỗi một tên ngoại môn đệ tử đều muốn làm, chẳng qua mỗi ngày chỉ cần lao động hai canh giờ, thời gian còn lại có thể dùng đến tu luyện công pháp. Hàn Lâm như mày, Chân Ấn nói những chuyện lặt vặt này, hắn ở đây chủ thế giới cũng chưa từng tiếp xúc qua, do dự một chút về sau, lắc lắc đầu nói, ta đối với mấy cái này sống tất cả đều chưa quen thuộc, không bằng liền từ Chân Ấn sư huynh sai khiến đi, ngươi nói làm cái gì thì làm cái đó. Chân Ấn gật đầu do dự một lát sau nói ra ngoại môn đệ tử vào chùa tu luyện công pháp tổng cộng có ba môn chỉ cần tùy ý lựa chọn một môn là được trận ma phục hổ quyền huyết thiếu đoạt phách trảo, lôi chiêu đại thủ ấn mong muốn tấn thăng nội môn không riêng cần tiên thiên cảnh tu vi này ba môn công pháp nhất định phải có một môn tu luyện đến viên mãn cảnh mới được chân ấn sư huynh trầm giọng nói sư huynh có thể hay không giải thích một chút này ba môn công pháp đặc điểm hàn lâm như mày, nói khẽ chân ấn gật đầu nói trận ma phục hổ quyền công chính bình thản, chiêu thức đại khai đại hợp uy lực có thể hàng long hổ chính là đại đa số lôi chiêu tự ngoại môn đệ tử lựa chọn hàng đầu công pháp, cái tiêu công pháp dễ học dị tinh, dù là tư chất thường thường hạng người, chỉ cần nỗ lực, cũng có thể tu luyện đến viên mãn cảnh. Huyết thiếu đoạn phách chào, danh sưng lôi chiêu tự ngoại môn đệ nhất trảo pháp, cái tia trảo pháp chiêu thức bé ngoạn, nương tụ khí huyết chi lực tại năm ngón tay chi thượng, uy lực có thể khai kim liệt thạch, mong muốn phát huy uy lực chân chính, còn cần tu luyện một môn tên là huyết thiếu bộ thân pháp, cần nhất định ngộ tính mới có thể vào môn. Đồng thời lúc tu luyện, cần một vị, vị tuyết thiếu lót làm chủ yếu tài liệu huyết thiếu tán dược để phụ trợ tu luyện, một liều huyết thiếu tán cần ba cái thú huyết đệ. Mong muốn đem huyết thiếu đoạt phép trào tu luyện đến viên mãn cảnh, cũng phải cần một số lớn thú huyết tệ. Lôi chiêu đại thủ ấn, là ba môn công pháp trong, uy lực lớn nhất, nhưng mà dễ học nạn tình, cái kia công pháp tổng cộng chia làm chính thức, mỗi một thức cũng ẩn chứa một loại thiên ý, nếu như không lĩnh ngộ được ẩn chứa trong đó thiên ý, thì triển ra đại thủ ấn cũng chỉ là chỉ có vẻ ngoài, không hề uy lực có thể nói. Do dự một chút về sau, chân ấn tiếp tục nói, nếu như có thể đem lôi chiêu đại thủ ấn tu luyện đến cảnh giới viên mãn có đó không tiên thiên cảnh lúc tu luyện cựu tự chân luôn cái kia công pháp phối hợp đại nhật lôi chiêu tự pháp tướng kim thân quyết công pháp có thể làm đến cùng giai vô địch thậm chí có thể làm được vì tiên thiên chiến thần thông hành động vĩ đại Tiên thiên chiến thần thông hàn lâm trừng to mắt không thể tin được nói thật hay giả võ giả tu luyện nhất trọng cảnh giới nhất trọng tiên nếu như ở vào cùng một cảnh giới xuất hiện hạ phẩm chiến thắng trung phẩm thậm chí thượng phẩm tình huống cũng không để người cảm thấy kỳ lạ nhưng mà khác nhau cảnh giới võ giả nếu như có thể làm được nghịch phản thiên cương tỷ như hậu thiên cảnh chiến tiên thiên cảnh tiên thiên cảnh, tiên thiên cảnh chiến thần thông cảnh thì sẽ cho người sợ hai thán phục, liễu lươi không nói nên lời, vì đây cơ hội làm một chuyện không thể nào. Tiên Thiên Cảnh, tố Tiên Thiên thân thể, dẫn Tiên Thiên linh lực nhập thể, công pháp Pi lực đề thăng mấy lần, không cần nói, cùng hậu Thiên Cảnh giao thủ, cho dù bị một đám hậu Thiên Cảnh thượng phẩm võ giả vây công, Tiên Thiên Cảnh võ giả cũng có thể làm được vô hại phản sát. Thần Thông Cảnh thì năng lực hóa mục nát thành thần kỳ, mỗi từng chiêu từng thức cũng giống Thần Thông phép thuật bình thường, một trường khai sơn, một trường đoản Hà Tiên Thiên Cảnh tại Thần Thông Cảnh trước mặt, giống trẻ con đối mặt trường thành tráng hán, không cần nói, tranh đấu, ngay cả tới gần chỉ sợ đều không thể làm được. Người xuất ra không nói dối có tin hay không là tùy ngươi. Trần Ấn tức giận nói, ba môn công pháp, ngươi tuyển cái nào một môn. đây còn phải nói, tự nhiên là lôi chiêu đại thủ ấn. Hàn Lâm vẻ mặt hưng phấn nói, ha ha, hàng năm không biết có bao nhiêu ngoại môn đệ tử lựa chọn lôi chiêu đại thủ ấn, kết quả không cần nói, viên mãn, ngay cả tiểu thành người cũng lác đác không có mấy, vì thời gian hai ba năm, cuối cùng không thể không sửa đổi công pháp. Trần Ấn cười lạnh nói, nộ tính không tốt người, thật tuyển công pháp này. sư minh, ta còn là nghĩ muốn thử một chút. Hàn Lâm kiên định nói, nếu như không cách nào lĩnh nộ cái kia công pháp chân ý đến lúc đó đổi lại không muộn. Chân ấn trên mặt hiện hiện một vòng ý cười, gật đầu nói, không hổ là tuệ trí sư thúc nhìn xem trọng đệ tử. Cũng được, vậy thì do ta mỗi ngày truyền thụ cho ngươi Lôi Chiêu Đại Thủ Ấn. Đã ngươi lựa chọn Lôi Chiêu Đại Thủ Ấn quyền công pháp này, như vậy mỗi ngày công việc liền đi khai thác đá đi, đây là thích hợp nhất tu luyện Lôi Chiêu Đại Thủ Ấn công việc. Chương 160, thuê lại, chương 160, thuê lại. Bất chi bất giác, Hàn Lâm đã tới Đại Nhật Lôi Chiêu tự 3 ngày, 3 ngày thời gian, buổi sáng Hàn Lâm đi mỏ đá lao động, buổi chiều thì do Chân ấn sư Vinh tự mình truyền thụ công pháp Lôi Chiêu Đại Thủ Ấn. Lôi Chiêu Đại Thủ Ấn tổng cộng chia làm 9 thức. Chân ấn sư Minh Một Thiên truyền thụ nhất thức, 3 ngày thời gian, đem 3 thức đầu toàn bộ truyền thụ cho Hàn Lâm. Ba thức đầu phân biệt là Tu Di ấn, Liệt Hòa ấn, Hàn Băng ấn. Đem ba loại thủ ấn chiêu thức cùng vận khí pháp môn, toàn bộ truyền thụ cho Hàn Lâm về sau, Hàn Lâm thuộc tính cá nhân giao diện bên trên, công pháp một của trong, Lôi Chiêu đại thủ ấn cũng đạt tới nhập môn cảnh giới. Lôi Chiêu đại thủ ấn dễ học nạp tinh, nhập môn dễ, mong muốn triệt để nắm giữ, đặc biệt lĩnh ngộ trong đó thiên ý, thì là 10 phần khó khăn, nếu như có thể đem ba thức đầu hoàn toàn nắm giữ, Môn này thủ ấn có thể đạt tới tinh thông cảnh, nếu như có thể nắm giữ 6 thức thủ ấn, môn công pháp này có thể đạt tới tiểu thành tinh, nếu như có thể nắm giữ 9 thức thủ ấn, có thể đạt đến đại thành cảnh giới, mong muốn đạt tới cảnh giới viên mãn thì cần muốn đem 9 thức hợp nhất, đánh ra huy lực lớn nhất lôi chiêu ấn. Đại Nhật Lôi Chiêu tự trong, không cần nói, ngoại môn đệ tử liền xem như nội môn đệ tử, có thể đánh ra lôi chiêu ấn đệ tử, cũng lắc đắc không có mấy. Đại Nhật Lôi Chiêu tự, mỏ đá. Hàn Lâm trước mặt là một khối cao hơn 3m Huyền Vũ Kim cương nham, hôm nay nhiệm vụ của hắn chính là đem khối này Huyền Vũ Kim cương nham phân giải thành một thứ vương hoàn đá. Huyền Vũ Kim Cương Nham là nhất giai vật liệu, cứng rắn vô cùng, không cần nói, tay không liền xem như sử dụng thú khí phân giải, đối với hậu thiên cảnh võ giả mà nói, đều là một chuyện vô cùng khó khăn, bình thường có rất ít người có thể tại hai canh giờ hoàn thành nhiệm vụ, phần lớn đều muốn hai canh giờ rưỡi, thậm chí là ba canh giờ mới có thể hoàn thành. Thu Di ấn. Hàn Lâm tay phải hơi cong, để tại trước ngực, thể nội khí huyết lực lượng trào lên mà ra, theo kinh mạch, dọc theo đặc biệt lộ tuyến hội tụ tại lòng bàn tay. Một lát sau, Hàn Lâm một trường gỗ ra, hung hăng đánh vào trước mắt khối này to lớn Huyền Vũ Kim Cương Nham thượng. Vậy anh, Một tiếng vang trầm to lớn hồn đã đột nhiên chấn động một chút, dị dào rơi xuống trận trận cho bụi. Hàn Lâm chỉ cảm thấy tay phải cổ tay truyền đến một hồi đau đớn, lực phản chấn nhường hắn có một loại tay phải xương bàn tay đều muốn vỡ vụn thành từng mảnh cảm giác. Vung tay xuống, Hàn Lâm nhìn thấy lòng bàn tay khắc ở Huyền Vũ Kim Cương Nham vị trí, có một cái thật nhỏ vết nứt. Nếu như nếu không nhìn kỹ, cũng rất khó phát hiện cái khe này. Lại đến. Lần này, Hàn Lâm nhắc tới bàn tay trái, lần nữa thi triển tu di ấn, hướng phía Huyền Vũ Kim Cương Nham vỗ tới. Ba ngày tiếp theo, Hàn Lâm mệt quá sức, lôi chiêu đại thủ lớn lại không hề tiến thêm. Tiếp tục như vậy không được a. Hàn Lâm đem mấy chục viên một thức luôn Huyền Vũ Kim Cương Nham, đưa đến khai thác đá đường, sau đó trở về một mình ở nhà tranh, bắt đầu tu luyện công pháp. Đại thủ ẩn tu luyện, cùng khai thác đá dường như không có quan hệ gì, phụ trợ tu luyện hiệu quả cực kỳ bẽ nhỏ, một ngày xuống, hai cái cánh tay thật giống như đoạn mất bình thường, vậy may mắn ta có Tuyết thiềm Kình, có thể khôi phục nhanh chóng, võ giả bình thường dựa theo loại tu luyện này phương pháp, không cần mấy ngày hai tay muốn phế bỏ. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, hay là về đến chủ thế giới xem xét, có cái gì nhanh chóng phân giải Huyền Vũ Kim Cương Nham cách, ngoài ra cũng phải tìm tìm có hay không có cùng loại lôi chiêu đại thủ ẩn phương pháp tu luyện cái này thiền ý rốt cuộc là thứ gì, phải như thế nào linh ngộ? quả thực để người không nghĩ ra. sau một khắc, Hàn Lâm không để ý tới bại lộ, trong lòng mặc niệm rời khỏi rất nhanh, thân ảnh của hắn biến mất tại nhà tranh trong, xuất hiện ở chủ thế giới trong túc xá. Hàn Lâm từ trên giường nhảy lên một cái, đúng lúc này, cửa túc xá đột nhiên bị phá tan, một tên sách hành lý học sinh nam hào hứng đi đến, nhìn thấy Hàn Lâm, tên nam sinh này sững sờ, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. ta cũng trước giờ năm ngày đến báo danh, không ngờ rằng lại còn có so với ta sớm hơn. học sinh nam kinh ngạc nói, dứt lời, phóng hành lý, hướng phía Hàn Lâm đưa tay nói, Giang Nam Thị. Ngụy Tử Bân, hậu thiên cảnh cửu tầng, khí huyết võ giả. Hàn Lâm trong lòng giận mình, kém một chút hắn đều bại lộ, may mắn trở về nhanh. Hàn Lâm, đệ lục căn cứ khu, hậu thiên cảnh bát tầng. Hàn Lâm đưa tay cùng Ngụy Tử Bân nắm lấy, cười nói, "Cùng Ngụy Tử Bân hàn huyên vài câu về sau, Ngụy Tử Bân bắt đầu thu thập giường của mình, Hàn Lâm lên tiếng chào hỏi về sau, rời khỏi ký túc xá, hướng phía ra ngoài trường đi đến. Vừa nãy kém chút cùng Ngụy Tử Bân lộ vào, nhường hắn phát hiện bí mật của mình, Hàn Lâm trong lòng không khỏi trở nên gấp gáp lên, nhất định phải ở bên ngoài trường thuê cái nhà, về phần nội quy trường học, chỉ cần đăng tái sinh nhập học thi đậu, đạt được 10 hàng đầu sau đó khiêu chiến số phật bảng biến thành lớn một ngày tiêu là được. Hàn Lâm rất mau tới đến một cái khoảng cách lăng tiêu tiên môn gần đây cư xá. từ bên ngoài nhìn xem, cư xá môi trường không sai, gác cổng vậy vô cùng nghiêm, không phải bạn cư xá các gia đình, căn bản là không có cách bước vào, vừa an toàn dễ chịu, cũng có thể bảo đảm cá nhân việc riêng tư. Hàn Lâm đối với cái tiểu khu này rất là thỏa mãn, cùng gác cổng hỏi thăm một chút, Hàn Lâm đi vào một chỗ phòng ốc môi giới, nhất định phải là minh nguyện tiểu khu sao, chỗ nào tiền thuê rất cao. môi giới trên mặt lộ ra một vòng làm khó thân sắc giá cả không là vấn đề, Hàn Lâm lắc đầu nói. Ta là Lăng Tiêu Tiên môn sinh viên đại học năm nhất, mong muốn tìm hoàn cảnh tốt, tư mật tính cũng tốt cư xá. Ngươi là đại học Lăng Tiêu Tiên môn học sinh. Vậy thì dễ làm rồi." Môi giới dường như nhẹ nhàng thở ra, giải thích nói, cái tiểu khu này chủ xí nghiệp sẽ rất ít ra bên ngoài cho thuê, ngẫu nhiên có mấy cái, cũng đều chỉ định nhất định phải cho Lăng Tiêu Tiên môn thuê học sinh mới được. Cái đó, thuận tiện ta nhìn một chút học sinh của ngươi chứng sao?" Hàn Lâm lấy ra vừa làm thẻ học sinh, cho Môi giới nhìn một chút, Môi giới sao chép một phần về sau, đem nguyên kiện còn đưa Hà Lâm. Nhất định phải cho Lăng Tiêu Tiên môn thuê học sinh. Vì sao lại có như thế yêu cầu kỳ quái? Hàn Lâm hiếu kỳ nói: "Nghe nói cái tiểu khu này chủ xí nghiệp đều là Lăng Tiêu Tiên môn tốt nghiệp, làm như thế là vì cho chính mình học đệ học mỗi một cái phúc lợi." Môi giới giải thích nói: ngoại nhân nghĩ thuê lại cái tiểu khu này rất khó, với lại tiền thuê rất cao, nhưng Lăng Tiêu Tiên môn học sinh thuê lại lời nói, giá cả còn có thể giảm giá." Dứt lời, môi giới điều ra ba tòa nhà cư xá phòng ốc tài liệu đưa cho Hàn Lâm nói: "Hiện tại cái tiểu khu này ra bên ngoài cho thuê chỉ có ba bộ phòng, hai bộ liên hợp biệt thự, một cái biệt thự." Hàn Lâm không có nghĩ đến cái này cư xá lại tất cả đều là biệt thự cẩn thận lật xem một chút, Hàn Lâm lập tức thích bộ kia biệt thự, bộ này biệt thự mặc dù không lớn, nhưng có một tiểu viện, nguyên chủ nhân đem cái tiểu viện này tu luyện thành một cái luyện võ chẳng, cái này khiến Hàn Lâm một chút thích, có thể nói rằng thuê lại giá cả sao? Hàn Lâm hỏi. Hai bộ sắp xếp thử mỗi tháng tiền thuê một vạn hai tinh tệ, bộ kia độc tòa nhà mỗi tháng tiền thuê ba vạn tinh tệ. Hàn Lâm gật đầu, trong lòng thầm giận mình, không cần nói, được đồng, chính là kia hai bộ sắp xếp thử tiền thuê đều so đại lục căn cứ khu đại bộ phận chính thức chức nghiệp giả tiền lương cao hơn rồi. Đi hiện trường nhìn một cái đi. Hàn Lâm khép lại phòng ốc thông tin tài liệu nói môi giới trên mặt lập tức lộ ra một vòng ý cười, tại chính mình nói ra tiền thuê giá cả về sau, còn có thể mặt không đổi sắc, đưa ra hiện trường nhìn xem phòng khách hàng, phần lớn đều là trong lòng đã quyết định chuẩn hộ khách, này đơn sát xuất thành công đã tại cựu tầng trở lên, chỉ cần phòng ốc không có gì lớn khuyết điểm, này chỉ riêng coi như là trở thành, hắn cũng có thể kiếm được mấy ngàn tinh tệ trích phần trăm. nghĩ đến đây, môi giới thái độ trở nên càng thêm nhiệt tình lên. đúng lúc này, một cái thân ảnh quen thuộc đi đến, có ai không? Ta nghĩ ở bên cạnh Minh Nguyệt Tiểu khu thuê cái gia phòng, chỗ nào hiện tại có ra bên ngoài mượn căn phòng sao? Hàn Lâm quay đầu nhìn lại, lại là Tiết Chi Vân chỉ thấy nàng ôm một cái mau đoàn tử, xem ra cũng là dự định chính mình ra đây lại. Ha ha, thật là đúng dự à? Hàn Lâm cười lấy đưa tay lên tiếng chào. Tiết Chi Vân nhìn thấy Hàn Lâm, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc kinh ngạc, lập tức thật giống như thấy cái gì mấy thứ bẩn thỉu bình thường, quẹt quẹt khoe môi, lộ ra một cái rõ ràng ghét bỏ thần sắc. Vị nữ sĩ này cũng là lăng Tiêu Tiên môn học sinh sao? Xem ra các ngươi biết nhau à? Vừa vặn, vị tiên sinh này chuẩn bị nhìn xem phòng, nữ sĩ không ngại cùng chúng ta cùng nhau. Môi dưới nụ cười càng thịnh, cảm giác hôm nay hình như ngày may mắn của hắn bình thường, tiền cũng chính mình hướng túi của hắn bay tới chương 161, phòng cho thuê, chương 161, phòng cho thuê. Hàn Lâm cùng Tiết Chi Vân hai người đi theo môi giới đầu tiên là nhìn hai bộ sắp xếp tự, này hai bộ sắp xếp tự bố cục giống nhau như lúc, chỉ là bên trong tu phong cách khác nhau, diện tích ước chừng hơn 100 bình, trên dưới hai tầng, rõ sách và ở, coi như là rất chất lượng tốt phòng nguyên. Xem hết hai bộ sắp xếp tự, Hàn Lâm cùng Tiết Chi Vân tất cả đều một bộ từ chối cho ý kiến bộ dáng, thúc dục môi giới tiếp tục dẫn nhìn xem cuối cùng một bộ độc tòa nhà, cái này khiến môi giới trong lòng không khỏi có chút lo sợ. Hai vị này sẽ không phải cũng coi trọng bộ kia độc đống đi, này nếu tranh Môi giới cái chán không khỏi toát ra mồ hôi lạnh. Có thể thi vào Lăng Tiêu Tiên môn học sinh, lại có người nào là nhân vật đơn giản, với lại Lăng Tiêu Tiên môn học sinh, mỗi cái đều là tiểu long, sau khi tốt nghiệp sẽ bị các đại tập đoàn công ty tranh đoạt, ngay cả thi công đều sẽ đây những người khác dễ rất nhiều, rất dễ dàng biến thành đại nhân vật, còn không phải thế sao hắn một cái nho nhỏ môi giới có thể đắc tội. Nếu như vì một bộ nhà, đắc tội trước mắt một người trong đó, đối với tên này môi giới mà nói, vậy nhưng liền được không bù mất. Kỳ thực vừa nãy kia hai bộ sắp xếp tự thật không tệ, diện tích lớn, cảnh vật quanh cũng tốt, lại yên tĩnh. Môi giới không ngừng nói, song phía trước lưỡng tòa nhà sắp xếp thử chỗ tốt, hy vọng có người có thể sửa đổi tâm ý. Vẫn là đi xem xét bộ kia độc tòa nhà rồi nói sau. Hàn Lâm cười nói, đúng. Hay là độc tòa nhà tốt. Thiết Chi vân trừng Hàn Lâm một chút, lớn tiếng nói, môi giới lòng nặng trĩu, rơi vào đường cùng, đành phải im lặng, hướng phía hai người gạt ra một cái mỉm cười, gật đầu, đem hai người tới bộ kia biệt thự trước. Bộ này biệt thự vị trí có chút ít lại, đồng thời khoảng cách cư xá cửa lớn rất xa, chỉ là mong muốn đi ra cư xá. Muốn chừng 10 phút đồng hồ, chẳng qua diện tích xác thực muốn so trước đó hai bộ sắp xếp tự rất nhiều, đặc biệt phía trước có một cái 160 mét vuông, cải biến trở thành luyện võ tràng sân nhỏ, cái này khiến Hàn Lâm rất là thỏa mãn. Hàn Lâm tùy ý tại trong biệt thự dạo qua một vòng về sau, không có phát hiện đặc biệt lớn gì vấn đề, gật đầu, đối với Môi Giới nói ra, đều bộ này phải không, ta thuê. Môi Giới vừa định gật đầu đáp ứng, một bên Tiết Chi Vân lại chen miệng nói, cái gì đều ngươi thuê, bộ này độc tòa nhà ta vậy coi trọng, ta muốn thuê. Quả nhiên. Môi Giới trong lòng tiêu khổ lên, trên mặt lại chỉ có thể lộ ra một bộ làm khó bộ dáng đứng tại chỗ nhìn hai vị chẳng dám hễ nửa lời. Hàn Lâm cao mày nói cũng muốn có một tới trước tới sau đi. Thử người trả giá cao được đi. Tiết Chi Vân giả bộ như sao cũng được đứng thẳng xuống bả vai, trong mắt lại lộ ra một vòng xảo quyệt thần sắc. Hai người đều là theo đệ lục căn cứ khu đi ra, nhưng gia cảnh lại hoàn toàn khác biệt. Tiết Chi Vân rất là tán thành biệt thự này, dù là tốn hao mỗi tháng 10 vạn tinh tệ tiền thuê, cũng muốn đưa nó thuê xuống. Lăng Tiêu Tiên môn học sinh là không cho phép ở bên ngoài thuê phòng ở, người cho dù thuê xuống cũng không có cách ở chỗ này ở à? Hàn Lâm do dự một lát, cười hiếp mắt nói. Thử ai cần người lo? Tiết Chi Vân khinh bị liếc nhìn Hàn Lâm một cái, hư lạnh nói, ngươi còn không phải như vậy. Tân sinh thi đấu ta sẽ đoạt được trước 10, sau đó khiêu chiến sổ phía bảng, chỉ cần trở thành lớn một ngày tiêu, có thể ở bên ngoài thuê phòng. Hàn Lâm đưa tay hướng phía Tiết Chi Vân lắc lắc, thở dài, ngươi lại không được, bại tướng dưới tay. Bại tướng dưới tay bốn chữ, triệt để chọc giận Tiết Chi Vân, ngay cả nàng trong ngực ôm Mao đoàn tử, cũng đã nhận ra Tiết Chi Vân tức giận, ngóc đầu lên, nguyên bản chạm hai con mắt màu xanh lam, chậm rãi nổi lên một vòng màu máu, hé miệng, lộ ra sắc bén răng nanh, hướng phía Hàn Lâm phát ra một hồi trầm thấp uy hiếp thanh có bản lĩnh lại đánh một lần, người nào thắng, biệt thự này với ai. Tiết Chi Vân nghiến răng nghiến lợi nói. Tại thi võ trong bị Hàn Lâm như vậy, một tên khí huyết võ giả đánh bại. Tiết Chi Vân một mực cho rằng lấy làm hổ thẹn, bây giờ thấy Hàn Lâm như thế khiêu khích, dù là biết rõ đối phương có thể tại dùng phép kích tướng, nhưng Tiết Chi Vân vẫn là không nhịn được muốn cùng Hàn Lâm lại đánh một trận. Có thể, ta sẽ để ngươi lại bại một lần. Hàn Lâm mỉm cười nói. Quả nhiên, đối phương đối với thua với chính mình một mực canh cánh trong lòng, mong muốn tìm cơ hội lận về một ván. Hàn Lâm cùng nàng liệu tài lực không đấu lại, cũng không muốn liệu nhưng liệu thực lực, vì Hàn Lâm hiện tại sức chiến đấu. Hoàn toàn có thể làm được nghiền ép Thiết Chi Vận. Anh. Hàn Lâm lời nói nhường Thiết Chi Vân triệt để phẫn nộ rồi, toàn thân khí huyết cuộn, cuộn vô hình niệm lực bắt đầu hướng phía bốn phía tràn ngập, trung quanh trên mặt đất lỏng lẻo cục đá cũng bắt đầu khẽ run lên, giống như sau một khắc muốn trôi nổi lên đồng dạng. Hiện tại niệm lực của ta chuyển thừa đã đạt tới tinh thông cảnh, dù là khế ước thú hay là ấu sinh kỳ, dựa vào niệm lực kỹ, ta đều có thể đem ngươi xé thành mà nhỏ. Thiết Chi vân trong đôi mắt nổi lên một tia sắc ý. Ha ha, niệm lực vô giả ai cũng không phải đâu. Hàn Lâm trong mắt hơi híp, nụ cười trên mặt hiện hiện một vòng lây ý. Sau một khắc, một chi dài hơn một thước, mặt ngoài chán phóng nhàn nhạt kim sắc đường vân càn khôn bút, lặng lặng mà phiêu phủ ở Hàn Lâm trước mặt. Giang giác, giang giác. Một chi hoàn chỉnh càn khôn bút, lập tức vỡ vụn thành 108 mai mảnh vỡ, mỗi một mai mảnh vỡ dường như chỉ có to bằng ngón tay, hình dạng không giống nhau, nhưng ở niệm lực võ giả trong mắt, này 108 mai mảnh vỡ, lại tất cả đều bám vào lấy khiến người ta cảm thấy tim đập nhanh khủng bố niệm lực, mỗi một mai mảnh vỡ, cũng cùng một tảng đá lớn không có gì khác biệt. Phúc Hải thức, ném đá đoàn hạ, là sông Phúc Hải. Một kích này uy lực, đủ để đem Giang Hải lật đổ. Tuyệt đối không phải huyết mục chi khu có thể ngăn cản, vì Hàn Lâm hiện tại 25 điểm niệm lực giá trị, đủ để phát động niệm lực công pháp Sơn Hải Đồ bên trong phúc hải thức. Khí huyết võ giả vì không thể nhận ra cảm giác đến niệm lực tồn tại, mặc dù cũng sẽ đối với Lít Nha Lít Nhít càn khôn bút mảnh vỡ cảm thấy tim đập nhanh, nhưng tuyệt đối không có niệm lực võ giả cảm xúc sâu như vậy, có thể nói, lúc này Tiết Chi Vân, cảm giác chính mình giống như bị 108 chỉ khủng bố dị thú đè mắt tới, một cử động cũng không dám, chỉ sợ mình làm ra động tác dẫn tới hiểu lầm, bị đối diện này 108 mai mạnh vỡ thành bọn Niệm lực võ giả, ngươi cũng vậy niệm lực võ giả, cái này làm sao có khả năng Tiết Chi Vân trên người sát ý triệt để tiêu tán, ngay cả trong ngực Hào Đoàn dị thú vậy run lời bảy, cả người tiến vào Tiết Chi Vân trong ngực, toàn thân co lại thành một đoàn. Ta là khí huyết võ giả lúc, ngươi cũng đánh không lại, hiện tại biến thành một tên niệm lực võ giả, thực lực càng biến đổi mạnh, ngươi bây giờ ngay cả đứng trước mặt ta, tiếp nhận ta một kích tư cách đều không có, còn thế nào cùng ta đánh? Hàn Lâm lạnh lùng nói. Lúc này Hàn Lâm thi triển phúc hải thức, nhưng mà không phát, chỉ khi nào phong thích, chính là long trời lở đất, không cần nói, Tiết Chi Vân, ngay cả chung quanh xung quanh hơn 10 mét trong tất cả kiến trúc đều muốn hóa thành một mịt. Ta thua, biệt thự này về ngươi. Tiết Chi Vân nắm chặt nắm đấm, hư lạnh một tiếng nói, có bản lĩnh ngươi tự chân giết chết ta, nhìn xem ngươi còn có thể hay không tiếp tục tại lăng Tiêu Tiên môn đọc sách. Tiết Chi Vân nhận thua, câu nói kế tiếp đã là đang trá hình cầu xin tha thứ. Hàn Lâm khoe miệng nít lên, hơi cười một chút, tay phải vung lên, phiêu phủ ở giữa không trung 108 mai càn khôn bút mày vỡ, trong nháy mắt lại lần nữa tổ hợp thành một chi hoàn chỉnh càn khôn bút, nhẹ nhàng rơi vào Hàn Lâm trong tay. Hàn Lâm đem càn khôn bút trong tay quay vòng lên, mắt nhìn về phía Tiết Chi Vân, khẽ cười nói, tất nhiên nhận thua, còn không đi, ta không thuê biệt tự này, còn có thể thuê cái khác nhà. Tiết chi Vân Hung hăng trưởng Hàn Lâm một chút, quay đầu hướng phía một bên Jun lẩy bảy môi giới lớn tiếng nói, trước đó kia tòa nhà B102 sắp xếp thử, ta thuê. Hàn Lâm thu hồi càn bút, trên mặt hiện hiện một vòng ý cười, quay đầu đối với môi giới nói ra, biệt thự này ta thuê. Chương 162, Cảm ngộ, chương 162, Cảm ngộ. Có một mình chỗ ở, Hàn Lâm cũng liền không còn lo lắng ngày nào đột nhiên theo cổ võ thế giới quay về, bị tốc xá người nhìn thấy. Hàn Lâm đi theo môi giới tại tiểu khu công nghiệp chỗ nào làm một cái đơn giản đăng ký, liền trở về biệt thự, bắt đầu lên mạng tra tìm lên. Một phương diện Hàn Lâm cần hiểu rõ tu luyện đại thủ ấn cần lĩnh ngộ Thiên ý là cái gì. mà khác, thì là cần tra tìm làm sao đem đại đồng huyền vũ kim cương nham nhanh chóng phân giải thành khối nhỏ. Mỗi ngày đem hai ba canh giờ lãng phí ở khai thác đá bên trên, Hàn Lâm cảm giác có chút không đáng. Hàn Lâm ngồi ở biệt thự trên ghế salon, mở ra cá nhân trí não, đăng ký Lam Tinh Liên Minh võ giả diễn đàn, đưa vào tu luyện công pháp, Thiên ý và chữ mấu chốt, rất nhanh, trí não trên màn hình xoá xoá xoá đều xuất hiện hơn 10 đầu tương quan bài viết. Hàn Lâm xem một chút, phát hiện rất nhiều đều là mấy chỗ hai bản thần tông phật học viện các học sinh tại lẫn nhau thảo luận. Luận làm sao lĩnh ngộ từ bi thiền ý cùng với từ bi thiền ý đối với công pháp đại bi bản nhược trường tăng thêm hiệu quả. Xin giúp đỡ, tịch diệt thiền ý phải như thế nào lĩnh ngộ à? Có sư huynh nói buổi tối một mình đi nghĩa địa công cộng có thể lĩnh ngộ tịch diệt thiền ý, có phải thật vậy hay không? Các vị đại lão, xin hỏi một chút mong muốn tu luyện xuất bi thủ cần lĩnh ngộ cái gì thiền ý? Ôn Lai chờ, gấp. Trừ ra phật học viện các học sinh lẫn nhau thảo luận, xin giúp đỡ ngoại. Diễn đàn thượng còn có chân chính thần tông phật học viện lão sư giải thích một ít phật môn công pháp cùng với tu luyện những thứ này, phật môn công pháp cần lĩnh ngộ ý. Xem ra chỉ cần là hơi cao thâm một ít Phật môn công pháp đều cần lĩnh ngộ thiên ý với lại chỉ là theo diễn đàn thượng nhìn thấy thiên ý đều có mười mấy loại không biết ta tu luyện cửu thức lôi chiêu đại thủ lớn cần lĩnh ngộ cái nào chín loại thiên ý Hàn Lâm một bên xem diễn đàn một bên thẩm nghĩ trong lòng đúng lúc này Hàn Lâm đột nhiên nhìn thấy một tên chứng nhận là đại học lăng tiêu tam cấp giảng sư dán chủ ban bố bài viết nội dung là về công pháp tu di trưởng phương pháp tu luyện cùng với làm sao lĩnh ngộ tu luyện tu di trưởng cần hậu thổ thiên ý tu luyện tu di trưởng cần lĩnh ngộ hậu thổ thiên ý như vậy cùng nó chỉ có kém một chữ tu di ấn có phải hay không cũng muốn lĩnh ngộ hậu thổ thiên ý mới được Hàn Lâm lập tức kích động lên, bắt đầu nghiêm túc xem xét tên này tam cấp giảng sư ban bố giao lưu gián. Theo diễn đàn bên trên các loại bài viết đến xem, lĩnh ngộ tiền ý chỉ có thể dựa vào ngộ tính, đối với tiên thiên, thiên căn cốt, thiên tư loại hình tất cả cũng không có quan hệ, với lại theo diễn đàn truyền lên thụ các loại lĩnh ngộ tiền ý phương pháp đến xem, tuyệt đại đa số đều là chọn lựa phù hợp tiền ý hoàn cảnh địa lý, nhường lĩnh ngộ người càng có thể cảm nhận được tiếp cận tiền ý ý cảnh, về phần cuối cùng có thể hay không thành công lĩnh ngộ, vẫn là phải nhìn xem lĩnh ngộ của mỗi người. Lực. Theo diễn đàn bên trên giao lưu tiếp nội dung đến xem. Đại đa số võ giả cho dù ở vào thích hợp môi trường trong, vậy rất khó lĩnh ngộ đem đối ứng thiền ý. Cái này khiến Hàn Lâm không khỏi trong lòng lo sợ. Rốt cuộc lôi chiêu đại thủ ấn mong muốn tu luyện đến cảnh giới viên mãn, cần lĩnh ngộ 9 loại thiền ý, với lại cuối cùng còn cần đem này 9 loại thiền ý dung hội quan thông, đánh ra cuối cùng lôi chiêu đại thủ ấn mới được. Tu di dầu giới tử, giới tử nạp tu di. Hàn Lâm cẩn thận lật xem lên bản này bài viết. Cần tại núi cao nguy nga trong lúc đó, mặc nghiệm tu di kinh cảm thụ hậu ý. Hàn Lâm là người, tu di kinh, còn muốn mặc niệm tu di kinh. Nghĩ đến đây. Hàn Lâm lập tức ở trên internet tìm kiếm lên Tu Di Kinh. Co tốt, đây chỉ là một thiên phổ thông Phật kinh, toàn văn tổng cộng hơn 1000 tự, Hàn Lâm chỉ tốn hơn 1 giờ đều toàn bộ đọc thuộc lòng hoàn tất. Sau đó, Hàn Lâm lại bắt đầu tra tìm làm sao nhanh chóng phân giải Huyền Vũ Kim cương nham, phát hiện cách có rất nhiều, chỉ là phân giải các loại dụng cụ đều có 7-8 loại, chỉ là những dụng cụ này không còn nghi ngờ gì nữa không thích hợp đưa vào cổ võ thế giới, cuối cùng, Hàn Lâm lựa chọn một loại giải thạch cao, tiểu này thạch cao thẩm thấu lực rất mạnh, có thể cùng Huyền Vũ Kim cương nham đưa đến nào đó phản ứng hóa học, chỉ cần đem nó hoành bình dọc theo bôi lên tại Huyền Vũ Kim cương. Nham mặt ngoài chỉ cần mấy phút, hòa giải thạch cao tiếp xúc nam thạch, rồi sẽ trở nên xúc dọn. Sử dụng tiểu này giải thạch cao, cho dù là một tên người bình thường đều có thể tùy tiện đem đại đồng huyền vũ kim cương nham phân giải ra đến. Hàn Lâm trực tiếp tại trên mạng hạ Đơn, đặt hàng một nhóm giải thạch cao, đơn đặt hàng nhanh nhất cũng muốn ngày mai buổi sáng mới có thể đưa đạt. Hàn Lâm nhìn xuống thời gian, đã hơn 5 giờ chiều, Phật châu dây truyền năng lượng cũng đã xung năng hoàn tất. Hàn Lâm tâm niệm kích động, thân ảnh nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Về đến cổ võ thế giới, Hàn Lâm thân ảnh xuất hiện ở nhà chính trong. Mọi đá chính là ở trong dãy núi không bằng đi vào trong đó thử một chút lĩnh ngộ tu di ấn hậu thổ thiền ý. Hàn Lâm thẩm nghĩ trong lòng, công pháp lôi chiêu đại thủ ấn chỉ nói rõ mỗi một thức cần lĩnh ngộ đem đối ứng thiền ý mới có thể đem vi lực của chiêu thức toàn bộ phát huy ra, nhưng lại cũng không có nói rõ ràng mỗi một thức đại thủ ấn cần lĩnh ngộ loại nào thiền ý. Hàn Lâm vậy chẳng qua là cảm thấy tu di đại thủ ấn cùng tu di trưởng tên không sai biệt lắm, bởi vậy suy đoán cần lĩnh ngộ thiền ý đồng dạng. Đại nhật lôi chiêu tự mỏ đá, phụ trách mỏ đá chính là một tên nội môn đệ tử pháp hiệu chân niệm nhìn thấy Hàn Lâm kỳ quái nói, Hàn Lâm, ngươi không phải làm xong hôm nay công tác sao? Tại sao lại đến đến rồi? Sư Minh, Hàn Lâm hướng phía chân niệm thi lễ một cái nói, ta tu luyện lôi chiêu đại thủ lớn lúc, hình như có nhận thấy, bởi vậy tới trước, mong muốn ở chỗ này càng ngộ tu di ấn thiên ý. Chân niệm gật đầu, mặc dù hắn không có tu luyện lôi chiêu đại thủ lớn, nhưng đại nhật lôi chiêu tự những công pháp khác, vậy phần lớn cần lĩnh ngộ thiên ý, thiên ý vật này, hư vô mà mịt, nhiều khi chính là trong đầu linh quang nói lên, đột nhiên hiện ra một cái ý niệm trong đầu, nếu như có thể bắt lấy, có lẽ có thể lĩnh ngộ thiên ý, nếu như bắt không được, cũng chỉ có thể bạch tốn nhiều sức lực. Đi thôi, đi thôi, hy vọng ngươi năng lực lĩnh ngộ thành công chân nghiệm vứt phất, phất tay nói, Hàn Lâm gật đầu, đi vào mỏ đá chỗ sâu. Nơi này đã chỗ ở giữa lưng núi vị trí, Hàn Lâm quanh chân ngồi chung một chỗ lồi ra tới huyền vũ kim cương nham bên trên. Trong lòng mặc niệm lấy Tu Di kinh bắt đầu cẩn ngộ hậu thổ thiền ý. Mặt trời lặn mặt trăng lên, rất nhanh, sáng sớm ngày thứ hai, Hàn Lâm chậm rãi mở ra hai mắt, những mày, Tu Di kinh ở trong lòng mặc niệm một đêm, đối với cái gọi là hậu thổ thiền ý dường như hiểu rõ một chút, nhưng luôn cảm giác tựa như ngắm hoa trong màn sương, thật giống như cách một tấm giấy dầu không thể nào hiểu được thấu chuyện. Lúc này, mỏ đá lần lượt bắt đầu tiếng người. Hàn Lâm theo nham thạch bên trên nhảy lên một cái, đi theo bọn này ngoại môn đệ tử, cùng đi đến khai thác đá đường nhận lấy nhiệm vụ hôm nay. Hàn Lâm có từng có cảm giác ngộ. Chân nghiệm sư minh nhìn thấy Hàn Lâm, không gọi lông mày nhướng lên, khẽ hỏi. Lúc này Hàn Lâm trên người màu xám tăng ý đã tất cả đều ướt đẫm, lúc này tiết vụ sâu lộ trọng, rất rõ ràng, Hàn Lâm ở chỗ này chờ đợi một đêm. Hàn Lâm lắc đầu nói, có chút càng nộ, nhưng vẫn chưa nắm giữ thiên ý. Chân nghiệm gật đầu nói, không cần phải gấp gáp, cần biết tốc bất đạn. ngươi vừa mới nhập môn, thời gian còn vô cùng dư dả. Sau đó chân nhiệm chỉ vào cách đó không xa một khối mới vừa từ trên núi phân giải xuống to lớn huyền vũ kim cương nhang nói ra khối này chính là người nhiệm vụ hôm nay phân giải hết có thể ở chỗ này tiếp tục cảng nộ. đại tạ sư minh hàn lâm chắp tay trước ngực thi lễ một cái nói khai thác đá bước đầu tiên là đem chọn ngọn núi bên trong huyền vũ kim cương nhang khai quật ra sau đó phân giải thành khối nhỏ đến tiếp sau còn có như các gọn mài định hình thể rắn khắc văn mười mấy đạo trình tự làm việc cuối cùng trở thành từng khối đại tiểu giống nhau như lục gạch vông tiểu này nhất giai thượng phẩm huyền vũ kim cương gạch có giá trị không nhỏ có thể ngăn cản dị thú công kích nhu cầu lượng rất lớn cũng đúng thế thật đại nhật lôi chiêu tự doanh thu sản nghiệp một trong lại một lựa chọn tu luyện nhà của lôi chiêu đại thủ ấn băng hắc <cười> hắc mấy năm này giống như vậy tự cao tự đại ngoại môn đệ tử cũng không bao nhiêu một bên nghe được hàn lâm cùng chân niệm nói chuyện ngoại môn đệ tử sôi nổi khe khẽ bàn luận lên lĩnh ngộ thiền ý há lại đơn giản như vậy ngoại môn đệ tử không cách nào kiếm lấy công đức cũng liền không cách nào dụng công đức đi tàng kinh các mượn đọc phật kinh không nhìn phật kinh lại như thế nào lĩnh ngộ thiền ý nạ nạ nạ được rồi không cần phải để ý đến hắn phí thời gian mấy năm là hắn biết ngoại môn mong muốn tu luyện lôi chiêu đại thủ ấn có nhiều khó khăn Sớm muộn cũng sẽ thay đổi cái khác tu luyện công pháp. Làm việc, làm việc, sớm chút làm xong, sớm chút tu luyện công pháp, quản tốt mình sự tình là được, đừng thao những người khác nhà tâm. Chương 163, Hậu thổ thiên ý, chương 163, Hậu thổ thiên ý. Hàn Lâm tiếp tục thi triển tu di ấn, phân giải cứng rắn Huyền Vũ Kim Cương Nham, lần này, hắn phát hiện một trường tu di ấn đánh tới Huyền Vũ Kim Cương Nham được lúc, dường như có thể dùng chuyển Kim Cương Nham nội bộ, mỗi một tấn xuống đi, tiếng vỡ vụn là từ Kim Cương Nham nội bộ phát ra, mà không phải tượng trước đó như thế, hợp với mặt ngoài. Tu di ấn. Cái này ấn đánh ra mờ mờ ảo ảo có nguy nga tâm ý trầm trọng cảm tự nhiên sinh ra một vòng huyền diệu khó giải thích cảm giác phun lên hàn lâm trong lòng đúng lúc này chỉ nghe thấy rào rào hàn lâm trước mặt khối này to lớn huyền vũ kim cương nham, lại vỡ nát ra đá vụn lăn xuống âm thanh lập tức đem hàn lâm theo loại đó huyền diệu khó giải thích cảm ngộ trong quái nhiễu ra đây hàn lâm nhìn sụp đổ một phần ba huyền vũ kim cương nham, trên mặt hiện hiện một vòng thất vọng mất mát thần sắc vừa nãy cái đó cảm giác hàn lâm trên mặt lộ ra dư vị thân sắc không ngừng nhớ lại lúc trước cái loại cảm giác này nhưng theo thời gian trôi qua Loại đó huyền diệu khó giải thích cảm giác lại cách hắn càng ngày càng xa, thật giống như trăng trong nước, hoa trong gương, rõ ràng nhìn rõ ràng, làm thế nào vậy nắm không tới tay trong. Đáng tiếp, Hàn Lâm thở dài một tiếng, trong lòng có chút hối hận, trên mặt nhưng không có hiện lộ cái gì, cái loại cảm giác này là hắn ngồi ngay ngắn trong núi, mặc niệm một đêm tu di kinh sau sinh ra cản nộ, tất nhiên có thể đủ xuất hiện một lần, vậy liền năng lực xuất hiện lần thứ hai, lần thứ ba, thậm chí đem cái gọi là hậu thổ thiên ý hoàn toàn cản ngộ có thể, hay là trước tiên đem hôm nay việc để hoạt động hết rồi nói sau. Hàn Lâm nhìn trước mắt to lớn huyền vũ kim cương nham, thẩm nghĩ trong lòng. Giang rắc, giang rắc. Vừa giữa trưa, ngay tại Hàn Lâm một bên chia ra Huyền Vũ Kim Cương Nham, một bên thể ngộ tu di ẩn bên trong vừa qua, lần này, Hàn Lâm thời gian hao phí, muốn so trước đó đều dài rất nhiều, bình thường hơn 2 giờ lượng công việc, hôm nay Hàn Lâm trọn vẹn hao vừa giữa trưa. Cái gọi là tu di ẩn, vậy có thể coi là dây núi ẩn, một ấn đánh, đánh ra, như núi non trùng điệp, vừa nhanh vừa mạnh, trầm trọng vô cùng. Hàn Lâm đứng ở một mảnh đá vụn trong, trong lòng không ngừng cảm ngộ, trên người không ngừng hiện ra trầm trọng tâm ý. Không biết đứng bao lâu, Hàn Lâm đột nhiên chậm rãi để trưởng đặt ở trước ngực, một lát sau, đột nhiên một trưởng gỗ ra, trong hư không Dường như ngưng tụ ra một tòa nhà nhạt dây dãy núi hư ảnh. Ầm ầm. Đinh Hai nhức góc tiếng oanh minh tại mỏ đá nổ vang, cách đó không xa một khối vừa mới khai quật ra, chừng 3 mét vuông một khối to lớn Huyền Vũ Kim cương nham, tất cả nổ bể ra đến, vỡ thành vô số bóng rổ lớn nhỏ bất quy tắc hòn đá nhỏ, hướng phía bốn phía bắn tung tóe ra. Cùng lúc đó, Hàn Lâm cảm giác thể nội nguyên bản tràn đầy khí huyết chi lực, lại tổn hao 2 phần 3 còn nhiều, thân thể lập tức cảm giác được vô cùng suy yếu, lung lay ngồi xuống. Chậm rãi vận chuyển Tuyết Tiêm nội kình, hồi lâu, Hàn Lâm mới cảm giác được dễ chịu một ít. Lúc này mỏ đá đại bộ phận ngoại môn đệ tử đều đã hoàn thành công tác dời đi mỏ đá, vàng không động tĩnh lớn như vậy, sợ rằng sẽ dẫn tới mọi người nghị luận ẩu ý, tình huống thế nào? chân niệm nghe được tiếng động, theo khai thác đá phòng khách bên trong vội ra, toàn thân tiên thiên linh lực uyển giống như thủy triều không ngừng phun trào, vẻ mặt đề phòng, một bộ tùy thời chuẩn bị động thủ bộ dáng. chân niệm sư vinh, hàn lâm vội vàng la lớn, chân niệm quay đầu hướng phía hàn lâm nhìn lại, nhìn thấy phía sau hắn một mớ hỗn độn bộ dáng, lập tức nhíu mày. ngoại môn đệ tử tại mỏ đá công tác, cũng không phải là đều là giải thạch. Cũng có vận chuyển, mài gọt các loại công việc, chân nhiệm phụ trách mỏ đá, yêu cầu phụ trách vận chuyển ngoại môn đệ tử, nhất định phải gìn giữ mỏ đá bên trong, giải thạch khu vực sạch sẽ gọn gàng, nhất định phải phụ trách giải thạch ngoại môn đệ tử, toàn bộ hoàn thành công tác về sau, bọn hắn đem đá vụn vận chuyển đến cắt gọt khu vực, đồng thời đem giải thạch khu vực quét sạch sau mới có thể rời khỏi. Nhưng mà hiện tại, giải thạch khu vực bên trong lại tất cả đều là bóng rổ lớn nhỏ đá vụn, một mớ hỗn độn bộ dáng, chân nhiệm sư Minh lập tức tưởng rằng phụ trách vận chuyển ngoại môn đệ tử lười biếng, không có hoàn thành công việc chính. Hà Lâm, ngươi làm sao còn chưa rời khỏi? Chân niệm trên mặt lộ ra một vòng kinh ngạc thần sắc, Hàn Lâm là bởi vì tu luyện lôi chiêu đại thủ ấn mới chọn chọn đến mỏ đá, mặc dù là đệ tử mới nhập môn, nhưng hắn mỗi ngày giải thạch tốc độ cũng rất nhanh, nhiều nhất 2 giờ có thể hoàn thành công tác, mỗi ngày đều là sớm nhất rời đi một nhóm kia đệ tử. Lúc này Hàn Lâm, vì tiêu hao quá lớn, sắc mặt tái nhợt, nhưng hai mắt sáng ngời có thần, thần thái phi dương, một bộ mừng rỡ bộ dáng. Chân niệm sư minh, ta lĩnh ngộ được tu di ấn tiền ý." Hàn Lâm vẻ mặt vui mừng nói. "Cái gì?" Chân niệm tiền sư toàn thân chấn động, có chút không dám tin tưởng nhìn hà Lâm, sau đó, hắn dường như nghĩ tới điều gì Vung tay áo một chỉ Hàn Lâm sau lưng một mớ hỗn độn giải thạch khu vực, hỏi: "Những thứ này, còn có vừa nãy tiếng nổ kia, tất cả đều do ngươi làm ra?" "Đúng vậy, sư Minh. Hàn Lâm gật đầu nói. "Ngươi mới nhập môn mấy ngày?" Chân Niệm nhịn không được cảm thán nói, mặc dù Hàn Lâm không là cái thứ nhất cảm ngộ lôi chiêu đại thủ ấn tiền ý, nhưng tuyệt đối là lôi chiêu tự từ trước tới nay, cảm ngộ tiền ý nhanh nhất ngoại môn đệ tử. "Sư đệ, chúc mừng. Ngươi cùng ta Phật hữu duyên, di đạt Phật." Chân Niệm tiền sư nghiêm túc hướng phía Hàn Lâm thi lễ một cái, nói: "Đối với ngoại môn đệ tử, Chân Niệm tiền sư đều là gọi thẳng tên." Cho dù Hàn Lâm là tuệ trí thiền sư đưa vào môn, tương lai nhất định sẽ biến thành nội môn đệ tử, chân niệm cũng đều đối xử như nhau. Bình thường xưng hô đều là trực tiếp hô tên, cũng không cứ gọi ngoại môn đệ tử vì sư đệ. Không riêng chân niệm như thế, lôi chiêu tự trong tuyệt đại đa số nội môn đệ tử cũng sẽ không đem ngoại môn đệ tử coi là đồng môn sư đệ, thậm chí trừ ra lôi chiêu tự bên ngoài những tông môn khác. Vậy phần lớn như thế, nhưng mà Hàn Lâm mấy ngày thời gian đều lĩnh ngộ tu di ấn thiên ý, nội tính như vậy, như thế thiên từ nhường chân niệm sinh lòng rung động đồng thời, vậy phát ra từ nội tâm thừa nhận Hàn Lâm là lôi chiêu tự chân chính đệ tử. Hàn Lâm về đến chủ thế giới hương phấn bắt đầu ở mạng lưới trong tìm kiếm các loại Phật kinh, mong muốn cảm ngộ thiên ý, đệ nhất muốn thân ở thích hợp môi trường trong, cái thứ hai muốn đọc thuộc lòng đối ứng Phật kinh, theo Phật kinh nội dung trong cảm ngộ thiên ý. Nhưng mà đối với lôi chiêu tự ngoại môn đệ tử mà nói, mong muốn tiếp xúc Phật kinh, căn bản là một chuyện không thể nào, với lại cho dù biến thành nội môn đệ tử, có thể dùng công đức trao đổi Phật kinh, nhưng không ai giải thích, đối với tối nghĩa khó hiểu Phật kinh cũng không thể nào lý giải, chớ nói chi là từ đó cảm ngộ ra thiên ý. Nhưng ở chủ thế giới, nhân tộc sự suy thoái, rất nhiều tôn giáo đều đã diệt vong, có thể bảo đảm lưu lại không có chỗ nào mà không phải là đang dụng công pháp đến thu hút tín đồ về phần phật kinh tất cả đều làm miễn phí công khai đối với những thứ này không cách nào để thằng chính mình tu vi phật kinh đại bộ phận võ giả cũng đối với cái này khịt mũi coi thường chỉ có những kia tu luyện phật môn công pháp võ giả mới biết tốn thời gian cùng tinh thần và thể lực đi nghiên cứu chúng nó không riêng gì phật kinh còn có rất nhiều chú thích cùng với chính mình đối với nào đó thiên Phật kinh lý giải vậy tất cả đều miễn phí công khai tại trên mạng cũng người đọc qua tu di ấn cần nắm giữ hậu thổ thiên ý ta đã linh ngộ còn lại chính là liệt hỏa ấn cùng hàn băng ấn chỉ cần lại đem này hai môn thủ ấn hoàn toàn nắm giữ Lôi chiêu đại thủ ấn của ta, có thể đạt tới tinh thông cảnh, có thể học tập đến tiếp sau chiêu thức." Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, bắt đầu tích cực tại trên mạng tìm kiếm này hai môn thủ ấn có thể cần lĩnh nộ thiên ý cùng với đối ứng vật hình. Chương 164, Lưu Ly bảo diễm đường, chương 164, Lưu Ly bảo diễm đường. "Ngươi tốt, là Hàn Lâm tiên sinh sao? Đây là ngài chuyển phát nhanh, mời ký nhận." Hàn Lâm tiếp nhận một cái lớn bao vây dương, tại tiếp thu đơn thượng ký tên về sau, đem bao vây dương mở ra, bên trong là một bình bình giải thật cao. Hiện tại nhận được những thứ này giải cao, hình như không có gì dùng. Ta hiện tại một cái tu di ấn có thể đem Huyền Vũ Kim Cương nham đánh nát, vậy không cần đến những thứ này giải thành cao." Hàn Lâm gãi gãi đầu, nhìn trước mắt thập đại bình giải thành cao, thầm nghĩ trong lòng. Tu luyện lôi chiêu đại thủ ấn đồng thời, Tuyết Tiềm Kình cùng Quan Tượng Pháp Tuyết Tiềm Bái Nguyệt cũng không thể rơi xuống, sau một tuần lễ nữa chính là Lăng Tiêu Tiên môn chính thức khai giảng, nếu như không thể trở thành lớn một ngày tiêu, hắn đều không có cách nào ở nơi này, đến lúc đó ra vào cổ võ thế giới đều vô cùng không tiện. Hiện tại Hàn Lâm cần tu luyện công pháp dần dần nhiều lên, này còn chưa khai giảng, Hàn Lâm đều có một loại bận không qua nội cảm giác. Những võ giả khác mong muốn học nhiều một môn công pháp cũng không thể được, ta hiện tại có tính không là hạnh phúc phiền não." Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, chỉ cần có mặt trăng ban đêm, Hàn Lâm đều sẽ dùng tu luyện quan tượng pháp cùng Tuyết Tiềm tình thay thế giấc ngủ, một đêm tu luyện tiếp theo, chẳng những quan tượng pháp cùng Tuyết Tiềm tình đều có thể có tiến bộ, ngay cả trạng thái cũng giống như ngủ đủ bình thường, thân thể cùng tinh thần cũng đã đến trạng thái đỉnh phong. Chỉ là loại tu luyện này nhất định phải buổi tối có mặt trăng mới được, bằng không mà nói, tu luyện hiệu quả làm nhiều không ít. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Hàn Lâm về đến cổ võ thế giới, đi vào một đá Bên thay đều chuyển đến đệ tử khác nghị luận ầm ý âm thanh. Thật sự linh ngộ, không thể nào, hắn mới nhập môn mấy ngày. Quả nhiên không hổ là tuệ trí thiền sư tự mình lĩnh nhập môn đệ tử, khẳng định trong âm thầm vụn trộm cho hắn mở tiểu táo. Nói không chừng người ta là hiếm có thiên tài đâu. Ha ha, ngươi tin hắn năng lực tại mấy ngày thời gian cảm ngộ thiên ý, vẫn tin tưởng ta là võ giả lang hư cảnh. Hàn Lâm đối với chung quanh ngoại môn đệ tử nghị luận cũng không thèm để ý, trực tiếp hướng phía khai thác đá đường đi đến. A, sư đệ đến rồi. Chân niệm nhìn thấy Hàn Lâm đi đến, nguyên mặt vốn đờ đẫn, lập tức lộ ra đủ cười, đứng dậy hướng phía Hàn Lâm đi tới. Sư đệ, ngươi đã lĩnh ngộ tu di trưởng thiên ý, này mỏ đá cũng liền không cần lại đến rồi." Chân nghiệm cười nói, không biết sư đệ bước kế tiếp là chuẩn bị lĩnh hội liệt diệm ấn hay là hàn băng ấn. Chân nghiệm mặc dù không có tu luyện lôi chiêu đại thủ ấn nhưng đối với môn công pháp này lại không phải hoàn toàn không biết gì cả, hiểu rõ tu di ấn về sau chính là liệt diệm ấn cùng hàn băng ấn. Không biết sư huynh có cái gì tốt để cử?" Hàn Lâm khẽ hỏi. Chân nghiệm nhìn Hàn Lâm, gật đầu cười nói, "Sư đệ, nếu như muốn tu luyện liệt diệm ấn, muốn đi lưu ly bảo diệp đường, chỗ nào tọa lạc tại một ngọn núi lửa phía dưới, công tác là thu thập hỏa diễm chi tinh, nếu như muốn tu luyện hàn băng ấn" Địa điểm tại Huyền Băng Phong, công tác là thu thập đầm sâu Huyền Băng. Hàn Lâm gật đầu, hướng phía Chân Niệm thi lễ một cái nói, mấy ngày nay đa tại Chân Niệm sư mình chăm sóc, ta trước đi lưu ly bảo diễm đường đi. Đại Nhật Lôi Chiêu tự, Đại Nhật bảo điện, mấy tên tuệ tự bối tiên sư đang ngồi ngay ngắn bổ đoàn, hướng phía một tôn mấy chục trượng kim Phật quỳ lệ tham viếng, nghỉ về sau, một tên tuệ tự bối trưởng lão cười nói, nghe nói năm nay tuệ chí sư mình mang về một tên đệ tử, chỉ có hậu thiên cảnh bắt tầng thực lực, lại tại ngắn ngủi mấy ngày thăm ngộ đầy đủ Lôi Chiêu đại thủ lớn thứ nhất tu di ấn ý, thực sự là không tầm thường. Ta cũng nghe nói, chỉ là không biết là thật là giả. Một tên khác tuệ tự Bối trưởng lão quay đầu hướng phía Tuệ trí thiền sư nhìn lại, khẽ cười nói: "Sư đệ, ngươi là từ đâu chiêu mộ đến tên đệ tử này, năng lực trong thời gian ngắn như vậy, lĩnh ngộ tu di ấn tiền ý, nhìn tới vô cùng thích hợp tu luyện thiền ấn, không bằng đưa hắn độ vì đệ tử của ta, tương lai biến thành nội môn đệ tử, ta tự mình truyền thụ cho hắn cựu tự chân ngôn ấn làm sao?" "Sư Minh, nay cựu tự chân ngôn ấn cũng không phải là thiền ấn nhất mạch chuyên thuộc, hàn lâm thế nhưng một tên niệm lực võ giả, tương lai tu luyện pháp tướng kim thân, làm ít công to." Tuệ trí sư sắc mặt có chút khó coi, giải thích: "Nộ tính như vậy, tương lai có thể nhập Đại Tuyết Sơn tu hành." cũng có thể tu thành trưởng lục kim thân. nhìn tới sư đệ đối nó có chút mong đợi a, cái kia sư huynh ta cũng liền không làm khó. năm nay ngoại môn thi đấu, ngươi vị này ký danh đệ tử cần phải tham gia. năm nay ngoại môn thi đấu ban thưởng, thế nhưng một hạt đại nhật bảo thiên an, có thể tăng lên một thành tấn thăng tiên thiên tỷ lệ, đồng thời có cơ hội lĩnh ngộ đại nhật quang minh thiên ý. sư đệ, cơ hội khó được, có thể cần phải nắm chắc a. Hàn Lâm đi vào Lưu Ly li Bảo Diễm đường, nơi này là một tòa núi lửa hoạt động, cả ngọn núi phương viên trăm dặm không có một cỏ, đỉnh núi quanh năm khói đặc bợt, đứng ở dưới chân núi, mơ hồ đều có thể nghe được trong lòng núi dung nhâm sôi trào âm thanh. Lưu Ly Bảo Diễm đường xâm nhập lòng núi, cách đó không xa chính là Sôi Trảo khắp trốn Dung Nham Hải. Nơi này nhiệt độ cực cao, ngay cả không khí cũng đang không ngừng bận rộn, giống như sau một khắc muốn giấy lên đến đồng dạng thu thập hỏa diễm chi tinh. Hay là chủ động yêu cầu đến. Lưu Ly Bảo Diễm đường phụ trách chủ sự chân ý Thiền sư kinh ngạc nhìn Hà Lâm, trên dưới do xét nhịn không được hiếu kỳ hỏi, vị này sư đệ thế nhưng đắc tội người nào bị người lừa gạt? Chân ý này thanh sư đệ kêu rất là miễn cưỡng, dường như cũng không tán thành đối phương, chỉ là vừa gặp mặt cũng không biết đối phương tên không tốt sương hô, chỉ có thể miễn cưỡng tiếng la sư đệ. Lưu Ly bảo diễm đường xâm nhập núi lửa, giống liệt diễm địa ngục bình thường, không cần nói, người bình thường liền xem như tu vi hơi thấp hậu thiên cảnh võ giả, vậy chịu không được như thế cực nóng môi trường, bởi vậy ngoại môn đệ tử sẽ rất ít lựa chọn tới nơi này thu thập hỏa diễm chi tinh, rốt cuộc ngoại môn có rất nhiều công tác có thể lựa chọn, trừ phi là phạm vào môn quy, là trừng phạt, phải đến nơi này công tác. Sư Minh tại hạ nhập môn, lựa chọn công pháp lôi chiêu đại thủ ấn tu luyện liệt diễm bất lúc, cần cảm ngộ thiên ý, chân niệm sư để cử tới nơi này. Hàn Lâm hướng phía trước mắt vị này pháp hiệu chân ý tuổi trẻ thiền sư hành lên nói, ngươi chính là nhập môn mấy ngày? đều cảm nộ Tu Di ấn Tiên Ý tên kia ngoại môn đệ tử. Chân ý trên mặt lộ ra một vòng thần sắc kinh ngạc. Mấy ngày trong lúc đó, lĩnh ngộ Tu Di ấn Tiên Ý, chuyện này đã tại đại nhật lôi chiêu truyền khắp, thậm chí truyền đến rất nhiều tông môn trưởng lão, thái thượng trưởng lão trong hai, thực sự là không ngờ rằng, trước mắt gã thiếu niên này, lại chính là truyền khắp tất cả đại nhật lôi chiêu tự tên kia ngoại môn đệ tử. Sư đệ khách khí, chân ý vội vàng đáp lễ, lôi kéo Hàn Lâm thủ, đi vào biển dung Nham một bên, chỉ vào sôi biển dung Nham nói, sư đệ mong muốn lĩnh ngộ liệt diễm ấn. nơi này là tốt nhất nơi trốn, chỉ là nơi này môi trường cực nóng, mỗi ngày càng độ Tốt nhất đường vượt qua hai canh giờ, bằng không đối với thân thể có hại vô ích. Giống như chân niệm, chân ý tiền sư này thanh sư đệ kêu là cam tâm tình nguyện, tổng tâm đấy đã công nhận Hàn Lâm. Đa Tạ sư Minh. Hàn Lâm nói cảm ơn, lập tức lại hỏi, sư Minh, kia mỗi ngày cần thu thập bao nhiêu hỏa diễm chi tinh? Mặc dù nói Hàn Lâm tới nơi này chủ yếu là vì cảm ngộ thiên ý, nhưng thân làm ngoại môn đệ tử, mỗi ngày công tác vẫn phải làm, đây là tông môn quy định, ngay cả ngoại môn mỗi cái đường khẩu quản sự cũng không có cách miễn trừ. Cái này tùy, ba năm ngày có thể thu thập được một đóa hỏa diễm chi tinh là được. Trần ý phất phắt tay, một bộ không thèm để ý bộ dáng. "Này, sư huynh, cái này không được đâu." Hàn Lâm trần trở nói. Trần ý hơi cười một chút, giải thích nói, "Sư đệ có chỗ không biết, nơi này môi trường khắc nghiệt, căn bản không có ngoại môn đệ tử vui lòng tới nơi này, bởi vậy tông môn đối với tới nơi này làm việc ngoại môn đệ tử không có bất kỳ cái gì suy tính, 3 năm ngày thu thập một đóa báo cáo kết quả công tác là được." Chương 165, liệt diễm chi tinh, chương 165, liệt diễm chi tinh. Hàn Lâm đứng ở biển dung nham trước, lập tức cảm giác nóng lãng quần, quần. ở chỗ này đừng nói cảm ngộ thiên ý, đều tính là cái gì vậy không được chỉ là đứng cũng không kiên trì được bao lâu. Chỉ ở bên bờ đứng một khắc đồng hồ, Hàn Lâm cũng cảm giác toàn thân giống thiêu đốt loại đau đớn, cả người tựa hồ cũng muốn bốc cháy lên. Đúng lúc này, Hàn Lâm đột nhiên nhìn thấy một đóa nhạt ngọn lửa màu xanh lam, theo xôi trào trong nham tương bay ra, đóa này nhạt lam sắc hỏa diễm trên không trung không ngừng biến hóa hình dạng, tốt như là tinh linh đồng bệnh đang xôi trào biển dung nham phía trên. Là cái này liệt diễm chi tinh. Hàn Lâm dường như quên đi toàn thân thiêu đốt loại đau đớn, con mắt chăm chú chằm chằm vào cách đó không xa đóa nhạt lam sắc hỏa diễm. Sau một khắc, Hàn Lâm từ trong ngực lấy ra một đoạn cháy đen cây gỗ. Đây là lưu ly bảo diễm đường chân ý sư minh cho hắn, chỉ cần là tiếp thu thập hỏa diễm chi tinh nhiệm vụ, đều sẽ cấp cho một cái dạng này cây gỗ, căn này cây gỗ là do xích diễm đồng nhanh cây lùng khô mà thành, có thể thu hút liệt diễm chi tinh. Hàn Lâm cầm trong tay cây gỗ, đem khí huyết chi lực tràn vào cây gỗ trong, nguyên bản toàn thân cháy đen cây gỗ, tại khí huyết chi lực tràn vào về sau, mặt ngoài lập tức hiện ra một vòng ám ánh sáng màu đỏ, nhìn qua giống như bị đốt lên đồng dạng. Một lát sau, theo khí huyết chi lực tràn vào, cây gỗ toàn thân xích hồng, quang mang lưu động, tựa như một cái nho nhỏ ngọc dược, Hàn Lâm nhẹ nhàng lay động, thu hút liệt diễm chi tinh chú ý. Không chỉ trong chốc lát, Nguyên bản tại dung nham trên biển không phát phối liệt diễm chi tinh, chậm rãi hướng phía Hàn Lâm nhẹ nhàng đến, Hàn Lâm một cử động cũng không dám, lúc này liệt diễm chi tinh liền tựa như một đầu ngây thơ tiểu thú, mặc dù tất cả hành vi đều dựa vào bản năng làm việc, nhưng cũng rất dễ dàng bị tinh sợ, một sáng Hàn Lâm động tác quá lớn, rất dễ dàng đem cái này vừa mới sinh ra liệt diễm chi tinh dọa đi, một sáng liệt diễm chi tinh sợ sệt đỏ cậu, lần tiếp theo mong, muốn dễ dàng như vậy bắt được nó, đều rất không có khả năng. Hàn Lâm dơ cao lên nợ rộ quang mang xích diễm đồng thanh gỗ, một bên nhận thụ lấy dung nham hải thiêu đốt, còn vừa phải không ngừng đem khí huyết chi lực đưa vào xích diễm đồng thanh gỗ, nhìn lên tới dễ thực chất lại cũng không thoải mái. liệt diễm chi tinh tiến ba lui nhị trầm giai hướng phía hàn lâm tới gần, chọn vẹn lại đợi thời gian một chén trà công phu. liệt diễm chi tinh cuối cùng trôi giạt đến hàn lâm trước mặt, vây quanh cây gỗ xoay tròn. hàn lâm hiểu rõ, lúc này đã đến thời khắc quan trọng nhất. một sáng chính mình có chút gì động, liệt diễm chi tinh rồi sẽ ngay lập tức trốn về biển dung nham trong. lại đợi hơn một phút đồng hồ, liệt diễm chi tinh cuối cùng yên lòng, siêu một tiếng hướng phía xích diễm đồng thành gỗ đánh tới. một lát sau, xích diễm đồng bị nhen lửa, toát ra nhạt lam sắc hỏa diễm. lúc này, hàn lâm trên mặt cuối cùng lộ ra một vòng ý cười, cầm trong tay cây gỗ nhanh chóng hướng phía Lưu Ly Bảo Diễm đường chạy tới, sư minh, chân ý sư minh, ta bắt được liệt diễm chi tinh. Hà Lâm một bên chạy, một bên lớn tiếng kêu lên. Liệt diễm chi tinh một sáng nhóm lửa cây gỗ bám vào tại cây gỗ chi thượng đều tạm thời mất đi tính cơ động, nhất định phải đem căn này cây gỗ triệt để thiêu đốt hầu như không còn về sau mới biết khôi phục trước đó loại đó tùy ý vung vẫy linh động, bởi vậy mong muốn bắt được nó, nhất định phải đợi đến liệt diễm chi tinh nhóm lửa cây gỗ sau đó nhanh chóng đem cây gỗ tinh cả hỏa diễm chi tinh cùng nhau mang về Lưu Ly Bảo Diễm đường mới được. Nhanh như vậy, chân ý tiền sư nhìn tay nâng cây gỗ, xông vào Lưu Ly Bảo Diễm đường Hà Lâm trên mặt lập tức lộ ra một vòng thần sắc kinh ngạc. hỏa diễm chi tinh là nhất giai linh diễm, thân mình không có gì đặc điểm, nhưng lại năng lực cho ăn cho cái khác linh diễm, tăng cường cái khác linh diễm uy lực. bất kể loại nào thuộc tính linh diễm, cũng có thể sử dụng hỏa diễm chi tinh đối nó tăng cường. không riêng gì nhất giai linh diễm, liền xem như nhị giai linh diễm cũng có thể dùng hỏa diễm chi tinh tiến hành nuôi nấng. bởi vậy hỏa diễm chi tinh có giá trị không nhỏ. chân ý thiền sư nhìn thấy Hàn Lâm trong tay đã thiêu đốt một nửa cây gỗ, liền tranh thủ hắn đưa đến một tôn thanh đồng cung đằng trước, thúc giục nói, mau đem cây gỗ ném vào đèn trong lò. Này đĩa thanh đồng cung đang hạ thu thượng mạnh, tạo hình là một tên tuất tha thiếu nữ song đầu nâng đỡ quá mức, nâng lấy một chiếc liên hoa tạo hình chén nhỏ, một vòng như đậu loại nhạt làm sắc hoa diễm, tại trong chén nhỏ trầm giai thiếu đốt, tựa như vĩnh viễn không dập tắt đèn trường minh đồng dạng. Cung đang phía sau, thiếu nữ phần lưng có một chỗ hình phêu trạng tiến dầu khẩu, nơi này là cho cung đang rót dầu tháp địa phương, chân ý thiền sư chỉ vào nơi này, thúc giục nói, nhanh từ nơi này né bảo Lúc này hàn lâm trong tay cây gỗ đã chỉ còn lại 1/3, nhiều nhất mấy hơi cây gỗ rồi sẽ đốt hết, đến lúc đó đóa này liệt diễm chi tinh rồi sẽ thoát khốn, còn muốn bắt được rồi sẽ trở nên mười phần khó khăn. Hàn Lâm ngay lập tức đem cây gô ném vào tiến dầu khẩu, cung đăng thiêu đốt lam sắc hỏa diễm, có hơi tránh dần mình, lại khôi phục nguyên linh dạng. Trần Ý thiền sư trên mặt không khỏi lộ ra một vòng ý cười, vô vô Hàn Lâm bả vai cười nói: Sư đệ, ngươi vận khí thật tốt, lúc này mới vừa tới Bảo Diễm Đường, có thể bắt được một đầu liệt Diễm chi tinh. Từ hôm nay trở đi, về sau 7 ngày ngươi cũng có thể tùy ý hành động, tới lui tự do. Nếu như còn muốn tiếp tục tại Bảo Diễm Đường công tác, sau 7 ngày lại đến cũng không có quan hệ. Đại Tạ sư huynh, Trần Ý thiền sư gật đầu nói: Sư đệ, chúc ngươi sớm ngày nắm giữ liệt hỏa ấn dứt lời, chân ý thiền sư do dự một lát sau đi đến bảo diễm đường cửa lớn, thò đầu ra, nhìn ra ngoài nhìn xem về sau, đem lại môn đóng chặt về sau, xoay người lại, vẻ mặt cẩn thận đối với hàn lâm thấp giọng nói, sư đệ, mong muốn lĩnh ngộ liệt hỏa ấn tiền ý, chỉ dựa vào môi trường thế nhưng không được. dứt lời, chân ý thiền sư từ trong ngực lấy ra một quyển sách, đưa cho hàn lâm, thấp giọng nói, đây là nghiệp hỏa tâm liên bản nguyện kinh đọc thuộc lòng kinh này văn, có trợ giúp cảm ngộ liệt hỏa ấn tiền ý. hàn lâm trên mặt lộ ra một vòng thần sắc kinh ngạc, đại nhật lôi chiêu tự quy củ, bất kỳ cái gì một quyển phật kinh đều cần dụng công đức trao đổi, lôi chiêu tự bên trong, mong muốn kiếm lấy công đức cũng không phải là chuyện dễ. Thật giống như chân ý, chân nghiệm, mặc dù đều là nội môn đệ tử, lại chủ động tới ra ngoài môn, đảm nhiệm quản sự trước, chính là vì kiếm lấy công đức. Ngoại môn quản sự một tháng có thể kiếm lấy 10 giờ công đức, mặc dù không nhiều, nhưng tháng ở an toàn ổn định, với lại nội môn đệ tử tu luyện công pháp cũng cần lĩnh ngộ tiện ý, vậy cần phải mượn ngoại môn các loại đặc thù địa hình môi trường, nội môn đệ tử đảm nhiệm ngoại môn quản sự, vừa vặn có thể nhất cử tiện. Chân ý sở dĩ vui lòng đảm nhiệm Lưu Ly Bảo Diễm đường ngoại môn quản sự, chủ yếu chính là vì tu luyện pháp tướng Kim thân nhất mạch bên trong Lưu Ly Bảo Diễm Kim thân cùng nghiệp hỏa kim liên pháp tướng. Ở chỗ này, có thể cảm ngộ bát bảo Lưu Ly thiền ý cùng nghiệp hỏa tịnh tâm thiên ý. Hàn Lâm có thể tại ngắn ngủi trong mấy ngày lĩnh ngộ tu di ở thiên ý, đã đã chứng minh chính mình ngộ tính rất tốt. Thiên tư chắc tuyệt, hiện tại chân ý càng là hơn tận mắt thấy, Hàn Lâm vừa tới Lưu Ly Bảo Diễm đường, tại không đến trong vòng nửa giờ, đều bộ hạch một đầu liệt diễm chi tình. Thuyết minh Hàn Lâm là thần có người có đại khí vận, chỉ cần tấn thăng thiên thiên, nhất định có thể tiến vào nội môn, từ đây nhất phi trùng thiên. Chân ý Thiền sư trong lòng tự nhiên động trước giờ giao. Hảo suy nghĩ, Nghiệp Hỏa Tâm Liên bản nguyện kinh vốn là chân ý Thiền sư dùng để cảm ngộ Nghiệp Hỏa Kim Liên pháp tướng Thiền ý Phật kinh, đã sớm bị hắn coi thuộc đầu, với hắn mà nói đã thuộc về vật vô dụng, với lại bản này Phật kinh, chỉ cần là nội môn đệ tử đều có thể tốn hao 3 giờ công đức trao đổi, giá trị cũng không cao, nhưng đối với ngoại môn đệ tử mà nói, lại là lĩnh ngộ Thiền ý chí bảo, vừa vặn có thể dùng nó đến giao hảo Hàn Lâm. Làm như thế, tự nhiên là trái với lôi chiêu tự quy củ. chỉ là loại chuyện này, chỉ cần không ai báo cáo, liền sẽ không có người truy cứu. Trong chi Hàn Lâm là tất cả lôi chiêu tự cũng xem trọng đệ tử, cho dù có người báo cáo, chỉ sợ cũng không có người biết, để ý tới. Cầm đi, học thuộc lòng sau trả lại cho ta là được, chỉ là không thể khiến người khác nhìn thấy." Trần Ý thấp giọng nói, thuận tay đem sổ nhét vào Hàn Lâm trong tay. Chương 166, Thủ tịch, chương 166, Thủ tịch. Nghiệp hòa Tâm Liên bản nguyện kinh giảng thuật là một tên đạn sinh tại U Minh giới đại năng, có một ngày gặp được một tên Phật Đà, bị Phật Đà cảm hóa, lập thể độ tận U Minh giới ác quỷ, vì chúng nó tiêu nghiệp giải thay, đồng thời phát ra U Minh bất khủng, thế không thành Phật nguyện. Hàn Lâm xem hết Phật kinh về sau, Trần cảm thấy có chút quen thuộc, cùng chủ thế giới bên trong địa tạng vương bổ tát có chút tương tự, chỉ là nghiệp hỏa tâm liên bản nguyện kinh trong nhắc tới tên này U Minh giới đại năng, dường như muốn so trong truyền thuyết địa tạng vương bổ tát còn lợi hại hơn một chút, hắn năng lực mượn nhờ hồng liên nghiệp hỏa lực lượng, thế U Minh giới những kia ác quỷ tiêu thai giải nạn, giúp đỡ bọn hắn lại lần nữa luân hồi chuyển thế, nghe nói cuối cùng vị này U Minh giới đại năng, cuối cùng cũng đã trở thành một tôn Phật đà. Bản này nghiệp hỏa tâm liên bản nguyện kinh toàn văn chỉ có hơn 300 cái chữ, nhưng nội dung lại tối nghĩa khó hiểu, Hàn Lâm chỉ là học bằng cách nhớ, đêm này hơn 300 tự gắng gượng con tiếp theo. Về đến chủ thế giới, Hàn Lâm bắt đầu ở trên internet tra tìm về bản này kinh văn nội dung giải thích, chỉ là chủ thế giới trong, cũng không có nghiệp hòa tâm liên bản nguyện kinh bộ kinh văn này, Hàn Lâm chỉ có thể một câu, một cái từ, thậm chí là từng chữ từng chữ tại trên internet tra tìm, cuối cùng chấp và lung tung, đem bản kinh văn này phiên dịch ra tới. Liên tiếp 7 ngày, Hàn Lâm cũng tại phiên dịch bản này hơn 300 chữ nghiệp hỏa tâm liên bản nguyện kinh không biết là vì phiên dịch có vấn đề, hay là cái gì nguyên nhân khác, Hàn Lâm chậm chạm không cách nào cảm ngộ liệt hỏa ý. Diễn đàn bên trên có đại học Lăng Tiêu tiên môn giảng sư giải thích Phật kinh, nếu như khai giảng, ta đem bản này nghiệp tâm liên bản nguyện kinh lấy ra không biết có thể hay không mời làng Tiêu Tiên môn bên trong giảng sư thay Tả Phiên dịch Hàn Lâm thẩm nghĩ trong lòng vừa dạng sáng ngày thứ hai Hàn Lâm rời khỏi biệt tự, có một cái túi hành lý hướng phía cư xá cửa lớn đi đến túi hành lý trong để đó Hàn Lâm tử ngọ truy hồn chân cùng càn có nút chỉ cần vui lòng hắn năng lực tùy thời lấy ra hai kiện thú khí tiến hành chiến đấu Hàn Lâm mới vừa đi tới cư xá cửa lớn liền thấy một cái thân ảnh quen thuộc Tiết Chi Vân ôm Mao Đoàn Tử Dị thú đang chuẩn bị rời khỏi cứ xá nhìn thấy Hàn Lâm hướng phía bên này đi tới Tiết Chi Vân trong mắt hiện hiện một vòng tiên kỵ thần sắc Tiểu Vân làm sao vậy? Tiết Chi Vân bên cạnh một thiếu nữ theo Tiết Chi Vân ánh mắt nhìn thoáng qua Hàn Lâm sau khẽ hỏi, không có gì, chỉ là nhìn thấy một cái người đáng ghét. Tiết Chi Vân hừ một tiếng, nhẹ nói, là cái nào học sinh nam. Hoắc Minh Tú ghé vào Tiết Chi Vân bên hai, dùng khỏe mắt nhìn sang Hàn Lâm, khẽ cười nói, nhìn lên tới thật đẹp trai, như thế nào, hắn đã tội người. Hừ, đừng để ý đến hắn, chúng ta chạy ngay đi. Tiết Chi Vân kéo một cái Hoắc Minh Tú cánh tay, vội vã ra cư xá cửa lớn. Đây là tìm cái khuê mật, hay là cùng thuê? Hàn Lâm nhìn trạng thái có chút thân mật hai người, trong lòng suy đoán nói. Hôm nay là Đại học Lăng Tiêu Tiên môn chính thức khai giảng ngày thứ nhất, tất cả tân sinh đều muốn tiến về đại lễ đường, đợi đến Hàn Lâm dựa theo trong trường chỉ dẫn đi tới trường học đại lễ đường lúc, đại bộ phận học sinh cũng đã đến, Hàn Lâm quét thẻ học sinh đi vào đại lễ đường, tùy ý tại một cái góc ngồi xuống. Đầu tiên là lãnh đạo đọc lời chào mừng, tiếp theo là giáo sư Lý chủ nhiệm hướng ngôi cái tân sinh giải thích, mỗi học kỳ tân sinh trừ ra mấy môn môn chuyên ngành ngoại, còn cần chọn môn học một ít cái khác chương trình học, mỗi cái học kỳ nhất định phải kiếm đủ tam thập qua môn mới có thể tốt nghiệp. Tại Lăng Tiêu Tiên môn, đối với học sinh mà nói, Qua môn là vô cùng trọng yếu đồ vật, mong muốn tu luyện các loại cao thâm cấm pháp, không sao hết, dùng qua môn trao đổi, mong muốn các loại phụ trợ tu luyện đang năng dược, không sao hết, dùng qua môn trao đổi, thậm chí mong muốn tu luyện nào đó cấm pháp, có thể dùng qua môn thuê đem cái kia công pháp tu luyện đến cảnh giới viên mãn giảng sư, đối với ngươi tiến hành một đối một chỉ đạo. Giáo sư Lý chủ nhiệm lại trả lời mấy cái tân sinh nói lên vấn đề về sau, tuyên bố 3 ngày sau cử hành tân sinh thi đấu, xếp hạng trước 10 tân sinh, có khiêu chiến số phượng bảng tiên kiêu thư cách, sau đó lớn tiếng nói, "Tốt, của ta nói chuyện kết thúc, phía dưới cho mời học sinh mới năm nay đại biểu lên này." Giáo sử Lý chủ nhiệm nói chuyện gọn gàng mà linh hoạt, phong cách cùng trước đó mấy tên giáo lãnh đạo có rõ ràng khác nhau, đem sân khấu lưu cho tân sinh đại biểu về sau, giáo sử Lý chủ nhiệm bước nhanh rời khỏi. Rất nhanh, một tên dáng người khôi ngô thiếu niên đầu chọc đi đến bục giảng, gã thiếu niên này không chút nào che giấu trên người mình khí tức, mênh ngông tiên thiên lực lượng từ trên người hắn phát ra, ba động thậm chí nhường khoảng cách sân khấu rất gần hàng thứ nhất tân sinh, nhịn không được phát ra một tràng tốt lên. Tiên thiên cảnh, hắn lại là một tên tiên thiên cảnh võ giả. Hàn Lâm cũng nhịn không được hướng phía trên sân khấu nhìn lại, trên sân khấu gã thiếu niên này nhìn lên tới rất là ưu hãn. Nhưng khuôn mặt lại có vẻ non nớt, tuổi tác phải cùng Hàn Lâm không sai biệt lắm, đều là 18-19 tuổi bộ dáng, trước 20 tuổi tiên tiên võ giả. Hàn Lâm trên mặt cũng không khỏi lộ ra kinh hãi thần sắc. Hàn Lâm biến thành nghiệm lực võ giả về sau, trong lòng không khỏi có mấy phần ngạo khí, nhưng lúc này lại bị trên đài gã thiếu niên này đả kích. Dù là lúc này Hàn Lâm có tiên tiên đan, vậy không dám hứa chắc tại chính mình tu vi đạt tới hậu thiên cảnh cửu tầng viên mãn về sau, có thể duy nhất một lần thành công tấn cấp, hắn nguyên bản mục tiêu là tại đại nhị trước đó, đem chính mình tu vi đột phá tới tiên tiên cảnh, bây giờ thấy tên này tân sinh đại biểu, trong lòng không khỏi dâng lên tất so sánh với tâm. Ta gọi Tư Khấu Trung Văn. Của ta nguyện vọng một vốn là Chiến Tranh Học Viện, mong muốn tu luyện Chiến Tranh Học Viện Chiến Thần Đồ Lục Chi Tiết, Chiến Tranh Học Viện Chiến Thần Cung vì năng lượng hao hết đã chìm vào lòng đất, trong vòng trăm năm không cách nào mở ra, cho nên ta chỉ có thể đến nguyện vọng Hai lang Tiêu Tiên Môn, hy vọng có thể tu luyện lang Tiêu Tiên Môn Cựu chuyển Hôn Nguyên Công. Tốt, ta liền nói nhiều như vậy. Nói xong, Tư Khấu Trung Văn trực tiếp đi xuống sân khấu, về tới hàng thứ nhất châu ngồi của mình. Chiến Thần Đồ Lục là công pháp gì? Còn có lang Tiêu Tiên Môn Cựu chuyển Hôn Nguyên Công lại là cái gì? Có thể bị hắn mơ ước công pháp? Khẳng định có hắn chỗ bất đi. Hàn Lâm trong lòng không khỏi có chút hiếu kỳ. "T, người này thật là cuồng vọng a." Ngồi ở Hàn Lâm bên người một tên tân sinh không khỏi chắt lưi nói, nhỏ giọng thầm thì, "Mặc kệ là chiến thần đồ lục hay là cựu truyền huyễn nguyên công, cũng là có thể từ tiên tiên cảnh tu luyện đến lang hư cảnh công pháp, cũng chỉ có mỗi cái một quyển đại học tiên môn thủ tịch mới có tư cách tu luyện công pháp. Bất quá, vì hắn nhập học chính là tiên tiên thực lực võ giả, nói không chừng thật có thể tranh một chuyến thủ tịch." Hàn Lâm bừng tỉnh đại ngộ, lại là có thể từ tiên tiên cảnh một mực tu luyện đến lang hư cảnh công pháp, khó trách sẽ bị tư khấu trung văn mơ ước. Võ giả tu luyện công pháp, cũng thích tu luyện cùng một mạch công pháp. Như là Hàn Lâm hiện tại tu luyện Lôi Chiêu đại thủ ấn đây là hậu thiên cảnh trong tu thân chiến đấu gồm nhiều mặt đỉnh cấp công pháp, đưa nó triệt để nắm giữ về sau, làm tu vi tấn thăng tiên thiên cảnh, có thể trực tiếp tu luyện cửu tự chân ngôn ấn hai môn công pháp cùng một mạch, tu luyện Lôi Chiêu đại thủ ấn lại tu luyện cửu tự chân ngôn ấn chẳng những lúc tu luyện làm ít công to, với lại thi triển cửu, tự chân ngôn ấn lúc, uy lực cũng có chỗ tăng thêm. Chỉ tiếc tại chủ thế giới, rất nhiều công pháp truyền thừa đều đã đoạn tuyệt, cho dù có kiểu này cùng một mạch công pháp, cũng đều bị một ít siêu cấp tại việt hay là đại gia tộc lũ đoạn, võ giả bình thường căn bản tiếp xúc không đến chỉ có thể là được cái gì công pháp tu luyện công pháp gì, kể từ đó, bất luận là tốc độ tu luyện hay là chiều thức quy lực, cũng không thể cùng những kia nắm giữ cùng một mạch công pháp võ học võ giả so sánh. Cũng đúng thế thật vì sao rất nhiều tân sinh nghe được chiến thần đồ lục cùng cựu chuyển huyễn nguyên công tiểu này năng lực từ tiên thiên cảnh một mực tu luyện tới lăng hư cảnh công pháp lúc, tất cả đều một bộ hâm mộ bộ dáng. Chỉ có thủ tịch mới có thể tu luyện sao? Hàn Lâm ánh mắt hướng phía hàng thứ nhất nhìn lại, thầm nghĩ trong lòng, cho ta thời gian một năm, không, một học kỳ thời gian, ta cũng muốn tấn thăng tiên thiên, tranh một chuyến cái này thủ tịch vị trí. Chương 167, kiểm tra trước 167 kiểm tra khí huyết võ giả cùng niệm lực võ giả một dạng nếu như không có chuyển thừa từ hậu thiên cảnh đột phá đến tiên thiên cảnh cũng đã là cực hạn nói cách khác tiên thiên võ giả là làm tinh liên minh bên trên tuyệt đại đa số khí huyết võ giả trần nhà cuối cùng cả đời cũng vô pháp đột phá rốt cuộc mong muốn đạt được tiên thiên cảnh công pháp đối với phổ thông khí huyết võ giả mà nói thật sự là quá mức khó khăn chớ nói chi là cao hơn tiên thiên cảnh giới công pháp hiện tại Hàn Lâm hiểu rõ có một môn có thể từ tiên thiên cảnh một mực tu luyện tới lăng hư cảnh công pháp ngay tại Lăng Tiêu tiên môn với lại chỉ cần biến thành thủ tịch có thể là được Nói không dung động đó chính là lời nói dối. Chỉ là muốn đạt được môn công pháp này cũng không phải chuyện dễ, vừa nghĩ tới muốn cùng một tên tiên tiên cảnh võ giả tranh đoạt thủ tịch chức vị, Hàn Lâm cũng cảm giác được áp lực rất lớn. Không biết cổ võ thế giới bên ấy có hay không có tiên tiên cảnh sau đó công pháp, chẳng qua mong muốn đạt được chỉ sợ cũng không dễ dàng, chỉ ít theo tiếp xúc mấy tên tiên tiên cảnh sư vinh trong miệng, cũng không có đạt được tin tức tương quan. Hàn Lâm nghĩ lại, chính mình cũng không cần tại trên một thân cây treo cổ, nếu như chủ thế giới trong không cách nào đạt được tiên tiên cảnh sau đó công pháp, như vậy thì chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào cổ võ thế giới. Tư khấu trung văn đi xuống sân khấu về sau, lại lần lượt lên đài mấy tên học sinh đại biểu, này mấy tên học sinh đại biểu mặc dù không có là tiên thiên võ giả khoa trương như vậy, nhưng thực lực vậy không dung tính thường, hẳn là trường học căn cứ Tân Sinh tại cao khảo bên trong biểu hiện, chọn lựa ra thực lực mạnh nhất mấy người, để bọn hắn tại ở lễ khai giảng lộ cái mặt, tiện thể cũng cho lần này Tân Sinh dựng đứng một mục tiêu. Lần này Lăng Tiêu tiên môn theo hơn 100 căn cứ khu dính trưởng thu hơn 300 tên tân sinh, mặc dù không dám nói đem tất cả mọi người mới một mẹ gọn, nhưng lúc này Lăng Tiêu đại lễ đường trong ngồi hơn 300 người đã là năm nay sinh viên bên trong người nổi bật Lang Tiêu Tiên môn tự nhiên không muốn bọn hắn vì thi vào Lang Tiêu Tiên môn mà có chỗ thư giãn bất luận là học sinh đại biểu nói chuyện hay là ba ngày sau Tân sinh thi đấu cùng với tứ đại thiên tiêu bảng danh sách không một không đang nói rõ Lang Tiêu Tiên môn rất xem trọng học sinh thực lực bồi dưỡng lễ khai giảng kết thúc những học sinh mới dường như tất cả đều ma quyền sát trưởng chuẩn bị tại 3 ngày sau Tân sinh thi đấu thượng mở ra phong thái trong lòng tưởng tượng lấy đem tất cả Tân sinh toàn bộ đánh bại sau đó leo lên sổ phượng bảng tình cảnh ngay tại Hàn Lâm chuẩn bị rời đi thì đột nhiên nhận được một cái lạ lắm điện thoại nhìn xem mã số là Hán Kinh Thị. Do dự một chút về sau, Hàn Lâm lựa chọn kết nối. "Uy, là Lăng Tiêu Tiên môn sinh viên đại học năm nhất Hàn Lâm sao? Nơi này là Lăng Tiêu Tiên môn học sinh chỗ, chúng ta theo ngươi đổi mới tài liệu cá nhân trong phát hiện, ngươi đã thu được nghiệp lực truyền thừa, biến thành một tên nghiệp lực võ giả, hiện tại cần ngươi đến học sinh chỗ làm một chút thông tin thay đổi thủ tục, ngươi bây giờ có thời gian không?" "Có." "Được rồi, kia mời ngươi tới một chút chính vụ lầu 3 tầng, học sinh chỗ chính vụ đại sảnh, ta chờ ngươi ở đây." Sau khi cúp điện thoại, Hàn Lâm khẽ miệng hiện hiện một vòng ý cười. "Khai giảng báo đến lúc." Hàn Lâm theo nên đón tân sinh học trưởng trong miệng biết được, nghiệp lực võ giả tại Lăng Tiêu Tiên môn sẽ có nhất định đặc thù chăm sóc, chỉ là mỗi cái học kỳ tam thập qua môn trợ cấp, liền đã nhường cái khác khí huyết võ giả học sinh thèm nhỏ nước dãi. Phải biết, Lăng Tiêu Tiên môn mỗi cái học kỳ học tập nhiệm vụ, chính là tam thập qua môn, chỉ là môn chuyên ngành, khẳng định là tu chưa đầy 30 qua môn, còn cần đi chọn tu một ít phụ trợ môn học, mỗi cái học kỳ, ít nhất phải tu 7-8 môn, thậm chí là 10 mấy môn khóa, mới có thể miễn cưỡng kiếm đủ tam thập qua môn, nhưng mà nghiệp lực võ giả tân sinh, mỗi học kỳ đều có tam thập qua môn phụ cấp, nói cách khác, cho dù bọn họ không hề làm gì Bốn năm sau cũng có thể thuận lợi tốt nghiệp. Càng quan trọng chính là, qua môn tại Lăng Tiêu Tiên môn, thế nhưng có thể làm tiền tệ sử dụng, thật giống như Hàn Lâm vừa mới đạt được nghiệp Hỏa Tâm Liên bản nguyện kinh hoàn toàn có thể dùng qua môn mời một tên nghiên cứu Phật học giảng sư thế hắn phiên dịch giải thích, mà không giống như bây giờ, tại mạng lưới câu nói trước, một cái từ tra tìm phiên dịch, chắp vá lung tung phiên dịch ra nghiệp Hỏa Tâm Liên bản nguyện kinh sai sai chống chết, đối với lĩnh ngộ liệt hỏa ý, không có một chút hiệu quả. Trừ đó ra, ngoại, nghiệp lực võ giả học sinh tại Lăng Tiêu Tiên môn còn có rất nhiều gần hình phúc lợi, này tất cả đều là khí huyết võ giả học sinh mong muốn mà không thể thành. Hàn Lâm tự nhiên không muốn bỏ cuộc, tại hiểu rõ về sau, trước tiên thông qua cá nhân trí não, đem chính mình biến thành nghiệp lực võ giả thông tin truyền lên đến chi võng, sửa lại mình tin tức. Quả nhiên, chính thức khai giảng về sau, Lăng Tiêu tiên môn đều nhận được Hàn Lâm biến thành nghiệp lực võ giả thông tin, yêu cầu hắn đến làm thông tin sửa đổi thủ tục. Hàn Lâm căn cứ cá nhân trí não trên dưới trở Lăng Tiêu tiên môn trong trường chỉ dẫn, hao tốn hơn nửa giờ, đi tới Lăng Tiêu chính vụ cao ốc. Lăng Tiêu chính vụ cao ốc tổng cộng có 9 tầng, tọa lạc tại lang Tiêu Đại Tuyết Sơn dưới chân, cả tòa cao ốc cũng có trận pháp thủ hộ, Hàn Lâm thẻ học sinh về sau, cất bước đi vào. Rất nhanh, Hắn liền đi tới lầu 3 học sinh chỗ chính vụ đại sảnh, vì vừa khai giảng, học sinh chỗ rất là bận rộn, phải giải quyết không ít về tân sinh báo danh sự vụ. Hàn Lâm nảy cái hảo, đợi mười mấy phút, đều đến phiên hắn làm nghiệp vụ. Làm nghiệp vụ gì? Học sinh chỗ một tên cán sự cũng không ngẩng đầu lên vấn đạo. Vừa nãy tiếp vào báo tin, muốn tới nơi này làm thân phận cá nhân thông tin sửa đổi thủ tục. Hàn Lâm đáp, thính danh, Hàn Lâm, cán sự tại lăng Tiêu học sinh trong hệ thống tìm gọi. Một lát sau, trên mặt lộ ra một vòng thần sắc kinh ngạc, ngẩng đầu hướng phía Hàn Lâm nhìn thoáng qua. Niệm lực võ giả, cán sự nhô ra nửa người chỉ chỉ bên cạnh một cái hành lang, nói với Hàn Lâm, dọc theo đầu này hành lang đi thẳng đến cùng, rẽ trái, đến huấn luyện đại sảnh làm. Hàn Lâm gật đầu, dựa theo chỉ dẫn đi tới huấn luyện đại sảnh. Lúc này, trong rông huấn luyện trong đại sảnh chỉ có mấy tên võ giả tại tỷ thí với nhau, nhìn thấy Hàn Lâm đi vào, này mấy tên võ giả chỉ là nhìn thoáng qua, đều không tiếp tục để ý. rất nhanh, một tên mặc màu trắng huấn luyện phục nhân viên công tác đón. vị bạn học này, ngươi có chuyện gì không? nhân viên công tác hỏi. ta tới làm thân phận thông tin thay đổi thủ tục. Hàn Lâm dứt lời, đem thẻ học sinh của mình đưa tới. tên đưa nhân viên công tác tiếp nhận thẻ học sinh nhìn thoáng qua trên mặt hiện hiện một vòng ý cười, gật đầu nói, ngươi chính là Hàn Lâm à? Chúng ta cũng là vừa lấy được trí vong báo tin, hiểu rõ ngươi đã trở thành một tên nghiệm lực võ giả, chúc mừng à? Cảm ơn. Hàn Lâm gật đầu cười nói, chẳng qua ngươi cũng biết, nghiệm lực võ giả tại mỗi cái cao giáo đều sẽ hưởng thụ đại ngộ đặc biệt, bởi vậy còn cần tiến hành một cái đơn giản kiểm tra, xác định ngươi nghiệm lực võ giả thân phận. Không sao hết à? Không sao hết. Hàn Lâm nói, nhưng hắn đến huấn luyện đại sảnh làm thủ tục hắn đều có chỗ suy đoán, đoán chừng là muốn kiểm tra một phen, rốt cuộc hai ngay là giả, mắt thấy mới là thật. Nhân viên công tác đem Hàn Lâm đưa đến sân huấn luyện. Chỉ vào 10 mét có hơn một cái bia ngắm nói ra, biến thành niệm lực võ giả, chủ cấp nhất, niệm lực điều khiển hẳn là sẽ đi, dùng niệm lực công kích cái đó bia ngắm, tiện thể kiểm tra một chút ngươi niệm lực cường độ. Chương 168, niệm lực võ giả ban, chương 168, niệm lực võ giả ban. Khí huyết võ giả nếu như không sử dụng thú khí, không cách nào làm được công kích từ xa, bất luận là khí huyết chi lực hay là nội kình đều không thể lý thể, cho dù là hậu thiên cảnh cựu tầng viên mãn võ giả, tay không tấc sắt mong muốn phá hoại ngoài một thước một tờ giấy mỏng cũng là không cách nào làm được. Hàn Lâm nhìn 10 mét có hơn bia ngắm, tâm niệm khẽ động trong gương không tựa như ngưng tụ một cái trong suốt nằm đấm hung hăng hướng phía bia ngắm đập tới Vành. bia ngắm chỗ truyền đến một hồi hoang minh một bên màn hình điện tử mặt trên số lượng ngày loạn rất nhanh tại một cái trị số thượng dừng lại giang giác một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn văng lên bia ngắm trung ương lại xuất hiện một cái dài hơn một thước vết dạng cán sự nhìn lướt qua màn hình điện tử màn túi đầu bắt đầu ghi chép dữ liệu nghe được tiếng vỡ vụn về sau vô thức ngẩng đầu nhìn một chút a lại có thể phá hoại bia ngắm cán sự trên mặt lộ ra một vòng thần sắc kinh ngạc căn cứ dữ liệu biểu hiện nguy cơ sở niệm lực nên tại 20 đến 25 điểm trong lúc đó Nhưng mà niệm lực làm hại hơi cường điệu quá a. Cán sự đang thao túng đài ấn mấy lần, điều khiển bia ngắm trở về, nhìn kỹ một chút bia ngắm bên trên vết rách, quay đầu đối với Hàn Lâm cười nói, xem ra, ngươi niệm lực chuyển thừa không tầm thường a, nên chỉ là nhập môn đi, có thể tạo thành uy lực như thế, Ngươi niệm lực chuyển thừa, chí ít tại A cấp thậm chí là cấp A. Chuyển thừa đẳng cấp. Hàn Lâm trên mặt lộ ra một vòng thần sắc kinh ngạc. Ha ha, chính là để thăng cơ sở niệm lực làm hại. Cán sự thuận miệng đáp, niệm lực truyền thừa chia làm a, b, c, 3 đẳng cấp, nhập môn cảnh lúc để thăng 10% cơ sở niệm lực làm hại, chính là C cấp. 20 b cấp, 30 a cấp, thấp hơn 10% niệm lực chuyển thừa, đều là bất nhập lưu. Cao hơn 30% nhưng mà thấp hơn 40% đều thuộc về cấp a 40% trở lên thuộc về s cấp. Không sai, tin tức của ngươi đã sửa lại. Niệm lực võ giả, niệm lực chuyển thừa tiềm lực a nếu như sớm chút sửa đổi. Năm nay Tân Sinh đại biểu có thể biết có ngươi. Cán sự ngẩng đầu nhìn một chút Hàn Lâm cười nói, ngươi nguyên bản thi vào chính là công pháp tổng hợp học viện, hiện tại cho ngươi đổi đến niệm lực võ giả tổng hợp học viện, mở ra nhất giai niệm lực công pháp trao đổi. Thẻ học sinh cho ta. Cán sự nói, Hàn Lâm đem thẻ học sinh của mình giao cho cán sự. Rất nhanh, cán sự đưa cho Hàn Lâm một tấm mới tinh thẻ học sinh, nhìn lên tới muốn so trước đó thẻ học sinh hoa lệ rất nhiều, chỉ là chính diện hai cái kim sắc lăng tiêu hai chữ, đều cho người ta một loại giật mình không thể xâm phạm cảm giác. Tam thập qua môn sẽ cùng những học sinh mới khác một dạng, trong một tuần gom vào học sinh của ngươi chứng bên trong, ngươi có thể dùng qua môn trao đổi một môn niệm lực công pháp, tam thập qua môn, đủ để trao đổi một môn tương đối không tệ niệm lực công pháp. Cán sự cười nói, đương nhiên, cũng được, tích lũy lên trao đổi tiên thiên đan, một hạt tiên thiên đan cần 300 qua môn, cái này chỉ nhằm vào niệm lực võ giả học sinh, khí huyết võ giả học sinh không cách nào trao đổi có thể trao đổi tiên thiên đan. Hàn Lâm trên mặt lộ ra một vòng thần sắc kinh ngạc, hắn ấy là biết đạo chủ trong thế giới tiên thiên đan chân quý cỡ nào, không ngờ rằng, vậy mà tại một quyển trong tiên môn lại có thể dùng qua môn trao đổi. Ha ha, tự mình biết là được, đừng khắp nơi nói lung tung." Cán sự cười nói, "Đây coi như là niệm lực võ giả phúc lợi, mặc dù đại bộ phận cao niên cấp học sinh đều tin tưởng." Hàn Lâm làm hết thủ tục về sau, rời khỏi chính vụ cao ốc, hướng phía ký túc xá đi đến, từ hôm nay trở đi, hắn liền không thể ở bên ngoài trường cư ngụ. Nhất định phải muốn ở túc xá mới được. Mai cho đến Tân Sinh thi đấu sau đó, hắn nếu như có thể xếp hạng trước 10, khiêu chiến hết sổ phượt bảng, sau đó đều có tư cách ở bên ngoài trường cư ngụ. Đều tại trước Hàn Lâm hướng ký túc xá lúc, đột nhiên lại tiếp vào một cái lạ lắm điện thoại kết nối về sau, Hàn Lâm bên thay chuyển tới một giọng ôn hòa. Hàn Lâm sao? Ta là niệm lực võ giả tổng hợp học viện sinh viên đại học năm nhất phụ đạo viên, ngươi bị phân đến lớp chúng ta, ngươi bây giờ có thời gian không? Chính thức nhập học trước, ta triệu tập trong lớp đồng học, mọi người tụ họp một chút, nhận thức một chút. Lão sư tốt, ta hiện tại có thời gian. Hàn Lâm vội vàng nói. Vậy ngươi bây giờ đến đệ tam lầu dạy học phòng 306, nơi này sau này sẽ là lớp các ngươi thông thường môn học phòng học, ta cùng các bạn học ở chỗ này chờ ngươi. Được rồi, lão sư. Lăng Tiêu Tiên môn, đệ tam lầu dạy học phòng 306. Một gian mười mấy mét vuông trong phòng học, ngồi bảy tên tân sinh, một tên mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn nam tử trung niên, cười híp mắt đóng lại cá nhân trí nào, hướng phía mọi người nhìn lại. Lần này tân sinh, tổng cộng có 325 người, nhưng nghiệp lực võ giả chỉ có các ngươi tám người, à, không đúng, 9 người. Về sau cần phải thật tốt ở chung, ở trường học, các ngươi 9 người sẽ bị những người khác coi là một cái chính thể cho dù tương lai tốt nghiệp, các ngươi chín người quan hệ, cũng muốn đây những bạn học khác thân cận rất nhiều." Nam tử trung niên nhẹ nói, "Có thể thi vào đại học Lăng Tiêu tiên môn học sinh, trí thông minh đều khó có khả năng thấp, Phụ đạo viên trường khuê cũng chỉ là nhẹ nhàng điểm một cái." "Lão sư, tư khấu trung văn còn chưa tính, người ta dù sao cũng là tiên thiên võ giả, nhưng này cái gọi Hà Lâm, mới hậu thiên cảnh bắt tầng, liền dám bày lớn như vậy phổ, đến bây giờ còn không đến, có phải hay không có chút quá không xem trọng người?" Trong bảy người, một tên thao túng ba thanh kích cỡ khoảng ngón tay tiểu kiếm, tại giữa ngón tay không ngừng vùng vẫy học sinh nam, thần sắc bất mãn nói, "Triệu Gia Đồng, Vừa nãy Lão sư không phải đã nói rồi sao? Hàn Lâm là mới chuyển tới đây cái ban, trước đó cũng không biết muốn khai cái này hội, lại nói người ta hiện tại cũng tại hướng bên này chạy tới, vốn cũng không phải là lỗi của hắn, không tôn trọng người bắt đầu nói từ đâu. Một tên mặt mũi tràn đầy phúc hậu, béo lùn chắc định học sinh nam phản bác. Triệu gia đồng tức giận hướng phía tiểu mập mạp lườm một cái, thấp giọng thầm mắng một câu, ngớ ngẩn. Bọn hắn ban này làm cho này một giới một cái duy nhất niệm lực võ giả ban sẽ có nhất định tài nguyên nghiêng, nhưng tài nguyên tổng số liền nhiều như thế, nhiều một đệ tử, những học sinh khác phân phối đến tài nguyên rồi sẽ ít một chút. Triệu Gia Đồng chỉ là muốn thừa dịp Hàn Lâm không đến trước đó, kích động những người khác đối với bất mãn của hắn, mượn cơ hội cô lập hắn mà thôi. Vì chút tài nguyên, thật là chuyện gì cũng làm được, không biết xấu hổ. Hoắc Minh Tú ghé vào Tiết chi Vân bên tai nhỏ giọng nói, nhưng lúc này vì họ, mọi người ngồi cũng rất gần, tự nhiên đều nghe được nàng. Trên mặt mọi người thần sắc lập tức trở nên quỷ dị, có ít người còn đang ở dùng giống như cười mà không phải cười trào phun ánh mắt, hướng phía Triệu Gia Đồng nhìn lại. "Ngươi?" Triệu Gia Đồng sắc mặt đại biến, chớp mắt nhìn Hoắc Minh Tú, lớn tiếng nói, "Ta là vì ta một người sao? Ta còn không phải là vì mọi người?" Hoắc Minh Tú căn bản không để ý tới triệu gia đồng, tựa như không nghe được lời nói của hắn bình thường, chỉ là cùng Tiết Chi Vân nói xong tiểu lời nói, đối với hắn một bộ không lọt vào mắt thái độ. Người cái tiểu ni tử, lại giúp cái đó đổ đều nói chuyện, xem ta như thế nào thu thập người. Tiết Chi Vân nhỏ giọng nói, đưa tay hướng phía Hoắc Minh Tú bên hông cảo đi. Phụ đạo viên Trương Khuê cười híp mắt nhìn đây hết thảy, không nói gì, nguyên bản còn muốn nói một chút hàn lâm nghiệp lực chuyển thừa là cấp á hiện tại xem ra, ngược lại không gấp nói. Phải biết. Năm nay Lăng Tiêu Tiên môn tuyển nhận 9 tên niệm lực võ giả tân sinh trong, niệm lực chuyển thừa đạt tới A cấp trở lên cũng chỉ có 2 người, Hàn Lâm là trong mọi người niệm lực chuyển thừa và giai cao nhất, ngay cả đã là tiên thiên võ giả tư khấu trung văn, hắn niệm lực chuyển thừa và giai cũng bất quá mới A cấp, đây Hàn Lâm còn thấp hơn một bậc. Chương 169, thần niệm chuyển đổi, chương 169, thần niệm chuyển đổi. Hàn Lâm vội vã chạy tới, đi vào phòng học, mấy người ánh mắt tất cả đều hướng hắn nhìn lại. Tiết Chi Vân tự nhiên tức giận hướng phía Hàn Lâm lườm một cái. Một bên Hoắc Mính tú cảm thấy chơi vui, tại Tiết Chi Vân bên cạnh phát ra cổ quái cười nhẹ, treo đến Tiết Chi Vân tại nàng bên hông lại là một hồi cảo. Hàn Lâm đúng không? Tùy tiện tìm vị trí ngồi đi. Phụ đạo viên Trương Khuê cười híp mắt hướng phía Hàn Lâm vẫy vây tay nói. Lão sư tốt, mọi người tốt, ta là Hàn Lâm. Hàn Lâm hướng phía Lão sư cùng mấy tên đồng học thi lễ một cái nói. Trừ ra Tư khấu Trung Văn Ngoại, năm nay niệm lực võ giả ban tất cả học viên đều ở nơi này. Trương Khuê theo hàng thứ nhất đứng lên, hướng phía bục giảng đi đến, tiếp tục nói, đầu tiên nói do niệm lực võ giả ban phúc lợi, mỗi người mỗi tháng sẽ có 5 hạt tẩy tùy đan cùng 3 hạt đề thần đan. Một lần miễn phí đi vào trường học nhất giai thời không gì tích cơ hội. Thể tùy đan đang có thể để thăng xương cốt cứng cỏi, hơi để thăng tiên thiên căn cốt, nếu như các ngươi ai tập luyện đoán thể thuật, phối hợp thể tùy đan, hiệu quả sẽ cao hơn, nếu có thể ở tấn cấp tiên thiên trước, tu luyện đến xương tủy như xương cảnh giới, cũng sẽ một chút để thăng một ít tấn cấp xác suất thành công. Đề thần đan có thể khôi phục nhanh chóng tinh thần lực, trường kỳ sử dụng có tỷ lệ nhất định vĩnh cửu để thăng tinh thần lực thuộc tính, tu luyện quan tượng pháp lúc phục dụng một hạt, có thể đưa đến phụ trợ tu luyện hiệu quả. Đúng rồi, nhất giai niệm lực công pháp trao đổi đã hướng các ngươi mở ra, đợi đến niệm lực võ giả tam thập điểm qua môn tới sổ đề nghị các ngươi trao đổi một quyển tên là thần niệm chuyển đổi niệm lực công pháp, mặc dù chỉ là nhất giai công pháp, nhưng đối với niệm lực võ giả mà nói, lại là thần kỹ. Quyển công pháp này không có cảnh giới phân chia, chỉ có học hội cùng học không được hai loại, một sáng năm giữ, có thể đem tinh thần lực cùng niệm lực trong lúc đó tùy ý chuyển đổi, chỉ là không thể đột phá nguyên bản tinh thần lực cùng niệm lực hạn mức cao nhất mà thôi. Có thể đem tinh thần lực chuyển hóa làm niệm lực công pháp. Hàn Lâm trên mặt lộ ra một vòng thần sắc kinh ngạc. Niệm lực võ giả niệm lực khôi phục trở lại rất chậm, vì Hàn Lâm làm thí dụ, 25 điểm niệm lực một sáng hao hết, ít nhất phải chừng 5 giờ mới có thể khôi phục, với lại 25 điểm niệm lực Thi chiến sơn hải đồ đều không thể ủng hộ một hồi tiểu quy mô chiến đấu, cho dù có niệm lực chạy ra cái thiên phú này, niệm lực dùng cũng là giật gấu và va vai. Nếu như có thể đem tinh thần lực chuyển hóa làm niệm lực, niệm lực võ giả kéo dài năng lực chiến đấu không còn nghi ngờ gì nữa sẽ có được cực lớn tăng cường. Quả nhiên, lăng tiêu tiên môn trong co thần niệm chuyển đổi quyển công pháp này, đến lăng tiêu tiên môn thực sự là đến đúng. Hoác Minh Tú nắm chặt nắm đấm, vẻ mặt mừng rỡ thầm nghị trong lòng. Thần niệm chuyển đổi đối với bất luận cái gì một tên niệm lực võ giả mà nói, đều là một quyển phải học niệm lực cương pháp, đối với niệm lực võ giả mà nói, niệm lực từ trước đến giờ liền không có đủ nói chuyện, đặc biệt vừa mới đạt được niệm lực chuyển thừa, chỉ có nhập môn cảnh niệm lực chuyển thừa, cũng không cung cấp bao nhiêu niệm lực, có đôi khi thậm chí xảy ra niệm lực võ giả học xong một môn niệm lực chiến kỹ về sau, lại phát hiện mình niệm lực vì quá ít, không cách nào thi triển cái. Tiên niệm lực chiến kỹ cuốn cảnh. Nghe được chỉ đạo viên Trương Quế nói, có thể trao đổi thần niệm chuyển đổi bản này niệm lực cương pháp, ở đây học sinh tất cả đều theo bản năng ấn mở riêng phần mình trí nào leo lên lăng tiêu tiên môn web sai trường tại qua môn trao đổi trong lục loại lên cần tam thập điểm qua môn đắt như thế một tiên đệ tử đột nhiên hoảng sợ nói đây chẳng phải là vừa vặn đem phát ra phúc lợi sử dụng hết ta trước đó coi trọng một thanh nhất giai hạ phẩm niệm lực thú khí không có cách nào đổi nếu như là như vậy vậy ta đề nghị ngươi trước trao đổi niệm lực thú khí rốt cuộc ba ngày thời gian thần niệm chuyển đổi là rất khó học được nhưng mà ba ngày sau tân sinh thi đấu nếu có một thanh niệm lực thú khí năng lực tại thi đấu thượng lấy được một cái không tệ thành tích chỉ đạo viên trương khuê ngay lập tức nói lão sư thần niệm chuyển đổi rất khó học sao Một tên đệ tử giơ tay hỏi: "Nó như thế nào đây?" Trương Khuê sở lấy sở cái mũi nói ra, "Thần niệm chuyển đổi là sẽ người không khó, nạn người sẽ không. Có chút đồng học cầm tới công pháp về sau, 3 năm ngày có thể nắm giữ, nhưng có chút đồng học, hao tốn thời gian mấy năm đều không có nắm giữ. Đối với thần niệm chuyển đổi, mọi người trao đổi sau thử một chút là được, không muốn cớ cầu. Dù là không có cách nào nắm giữ, đợi đến niệm lực chuyển thừa cảnh giới tăng lên, niệm lực tự nhiên cũng sẽ tăng nhiều, cũng liền không cần dùng đến môn công pháp này." Trương Khuê nói ra, cũng đúng thế thật vì sao môn công pháp này đặt ở qua môn trao đổi bên trong. Nếu như đưa nó phóng tới môn chuyên ngành hay là môn học tự chọn trong, chỉ sợ sẽ có đồng học bởi vậy uống phí hết một học kỳ thời gian." Trương Khuê khuyên hai câu về sau, tiếp tục nói, "Ngoài ra, các ngươi hàng năm cũng có một lần miễn phí tiến hành mô phỏng cơ hội đột phá, cái này cần sử dụng cá nhân trí não, đăng ký phép sẽ trường tiến hành thân thỉnh, lang tiêu tiên môn cái khắc viện hệ học sinh thân thỉnh hạng mục này, nhưng là muốn thanh toán 5 giờ qua môn, đề nghị các ngươi hàng năm cũng thân thỉnh một lần, mô phỏng đột phá mặc dù làm không được 100% đồng bộ, nhưng đồng bộ suất tại 98.6% với lại tại mô phỏng. Trong quá trình có thể bại lộ rất nhiều vấn đề, tra lậu bộ tốt, là cái này niệm lực ban phúc lợi, cuối cùng nhắc lại một lần a, trường học miễn phí mở ra nhất dài thời không di tích, ngày 15 mỗi tháng trước sau, đều sẽ vì thủy triều thời không xảy ra biến động, bởi vậy số 15 trước sau, tốt nhất đừng bước vào, thời gian khác tùy ý. Ngoài ra, thời không di tích vô cùng nguy hiểm, đề nghị tổ đội bước vào. Mọi người còn có vấn đề gì hay không? Trường Khuê nhìn mọi người hỏi. "Lão sư, đan dược khi nào cấp cho a?" Một tên đồng học giơ tay hỏi, trước cao khảo ta tu luyện một môn đoán thể thuật, vừa vặn kẹt ở một cái cửa quan, hy vọng có thể đăng tái sinh thi đấu trước, mượn nhờ đan dược lực lượng đột phá bình cảnh. Đan dược Dùng học sinh của các ngươi chứng đăng ký Lăng Tiêu Tiên môn web sẽ trường đứng tiến hành thân thỉnh, bình thường thân thỉnh sau nửa giờ rồi sẽ thông qua, đến lúc đó trực tiếp về phía sau cần thống xoáy lấy là được rồi." Trương Khuê giải thích nói. "Lão sư." Trương Khuê trả lời mấy tên học sinh vấn đề về sau, nhìn thấy tất cả mọi người không nói lời nào, cười nói, "Vừa vặn tất cả mọi người tại, cùng nhau thêm cái nhóm đi, như vậy về sau có chuyện gì, liền trực tiếp tại trong nhóm thông tri." Rất nhanh, Trương Khuê tăng thêm tất cả mọi người hào hữu, đem bọn hắn tất cả đều kéo vào một cái nhóm trong, tên nhóm cứ gọi Thánh Võ lịch 475 giới Lăng Tiêu niệm lực Võ giả ban. Thêm hết tất cả mọi người về sau, Trương Khuê cười nói, "Hôm nay mọi người đơn giản tụ một chút, sau đó ta sẽ đem thời khóa biểu phát đến trong đám, chỉ có môn chuyên ngành chương trình học sắp đặt, ước chừng có 17-18 cái qua môn, môn học tự chọn lời nói, cũng tận lực báo một chút, tương lai sau khi tốt nghiệp tìm việc làm sẽ có giúp đỡ." "Tốt, để ăn mừng 475 giới niệm lực võ giả ban thành lập, giữa trưa ta mời mọi người ăn bữa cơm, tiện thể cho mọi người nói một chút tân sinh thi đấu sự việc." Dứt lời, Trương Khuê nhìn mọi người một cái cười nói, tính cả tư khấu trung văn, lớp chúng ta tổng cộng có 9 người, hy vọng có thể ôm đổ tân sinh thi đấu 9 người đứng đầu. Về phần số phượng bảng, Trương Khuê do dự một lát sau nói ra, số phượng bảng lời nói, lên bảng đều là tiên tiên cảnh cường giả, đoán chừng chỉ có tư khấu trung văn còn có mấy phần hy vọng, những người khác cố gắng một chút, tranh thủ năm nhất đột phá tiên tiên cảnh, đại nhị có lẽ có cơ hội tranh một chuyến tiềm long bảng. Trương 170, thần công, trương 170, thần công. Chỉ đạo viên Trương Khuê dẫn theo mấy người tới đến ra ngoài trường một nhà khách sạn, trong bao xương sáng trọng, mấy người làm tự giới thiệu, ăn uống linh đình ở giữa, quan hệ lẫn nhau biết rõ hơn mấy phần. Ngay cả Tiết Chi Vân vậy không còn đối với Hàn Lâm mắt trợn trắng, ngược lại là cùng Tiết Chi Vân như hình với bóng Hoắc minh Tú, tựa hồ đối với Hàn Lâm cảm thấy rất hứng thú, vụộm trộm nhìn Hàn Lâm vài lần, cùng Tiết Chi Vân cắn một hồi lốt hai. 475 giới lăng tiêu tiên môn nghiệp lực võ giả ban tổng cộng có 9 người, trừ ra không đến tư khấu trung văn cùng Hàn Lâm ngoại, còn có 3 nữ 4 nam. 3 tên nữ sinh trừ ra Tiết Chi Vân cùng Hoắc Minh Tú, còn có một tên vóc dáng không cao nữ sinh, tên là Quan Linh Linh, thân cao ước chừng không đến mét m tướng mạo đáng yêu, tiêu chuẩn lọ lì hình dạng, nàng xem ra có chút hướng nội, rất ít nói chuyện chỉ có bị hỏi lúc mới biết túi đầu nhỏ giọng trả lời mấy chữ. Bốn tên học sinh nam theo thứ tự là Triệu Gia Đồng, Nguyễn Võ An, Lưu Thư Đồng cùng khách thánh Thân làm niệm lực võ giả, Hàn Lâm cảm giác cũng là cực kỳ nhạy bén, hắn mơ hồ có thể cảm giác cái đó gọi là Triệu Gia Đồng học sinh nam, đối với hắn có một loại mơ hồ ý, bất luận là ánh mắt hay là một ít lơ đáng tiểu động tác đều bị Hàn Lâm cảm giác được có chút không thoải mái. Nguyễn Võ An là một cái tiểu mập mạp, thân là võ giả, có dạng này dáng người, bản thân liền là một chuyện khó mà tin nổi, nhưng Nguyễn Võ An dường như đã thành thói quen, cái này tiểu mập mạp tính cách thoải mái, rất là hay nói, tiểu lượng cũng không tệ rất nhanh tại trên bàn rượu đều cùng mọi người hòa mình cùng nguyễn võ an so ra lưu thư đồng cùng quách khánh hai người có vẻ hơi nặng nề một bộ không giỏi ăn nói bộ dáng nhưng bất kể ai hướng bọn hắn mời rượu đều là tiểu đến chế làm rất là hào sảng lưu thư đồng mắt trái dưới có nhất đạo dài ba tấc vết thương thoáng nhìn như là dị thú vết cào quách khánh nhìn lên tới nhã nhặn bất kể nhìn thấy ai cũng là một bộ hòa ái mỉm cười bộ dáng nhưng hàn lâm lại năng lực theo trên người đối phương phát giác được một vòng nồng đậm huyết tinh vị đạo trong lòng chắc chắn cái này nhìn lên tới người vật vô hại quách khánh không phải một kẻ đơn giản trên tay nhân mạng đoán chừng cũng có mấy đầu chờ mọi người uống rượu hàm quen thái lúc Nguyễn Võ An đột nhiên hỏi, Hàn Lâm, ta nghe nói ngươi cao khảo lúc vẫn chỉ là một tên khí huyết võ giả, kết quả nghịch phản thiên cương, liên tiếp chiến thắng hai tên niệm lực võ giả, thu được chỗ thành thị cao khảo chẳng nguyên, có phải thật vậy hay không? Một bên Tiết Chi Vân sắc mặt lập tức trở nên có chút khó coi, không để ý tới ở bên thai nhỏ giọng chế giễu nàng Hoắc Minh Tú, hướng phía Hàn Lâm lại lật một cái liếc mắt. Hàn Lâm mặt người, lập tức gật đầu, vẻ mặt cười khổ nói, không thể nói chiến thắng, thực chất cùng kia hai tên niệm lực võ giả đánh lúc, ta từ đầu tới cuối đều không có đụng phải các nàng một chút. Hạng nhất là niệm lực võ giả, làn niệm lực hao hết sạch, chính mình hôn mê bất tỉnh, tên thứ hai Hàn Lâm nói xong, theo bản năng hướng phía Tiết Chi Vân nhìn lại, nhịn không được cười nói, tên thứ hai là trên lôi đài Lâm trận bộc phát, tựa hồ là niệm lực chuyển thừa đột phá, niệm lực tăng vật ở dưới, thân thể không thể thừa nhận, vậy đã hôn mê. Nói như vậy, ngươi là tại nghỉ hè lúc đạt được niệm lực chuyển thừa, biến thành niệm lực võ giả. Quách Khánh Hiếu kỳ hỏi. Hàn Lâm không còn nghi ngờ gì nữa, không phải từ trong gia tộc đạt được niệm lực chuyển thừa, nếu như có thể theo trong gia tộc đạt được, đã sớm thu được, không thể nào đợi đến cao khảo sau khi kết thúc mới được, bởi vậy chỉ có thể là tại nghỉ hè lúc đạt được. Hàn Lâm không có dầu diếm gật đầu nói, nghỉ hè cùng cha ta ở đi săn đội cùng đi dã ngoại thăm dò, theo một cái thời không trong di tích đạt được. Nghe được Hàn Lâm nói như vậy, những người khác trên mặt cũng lộ ra hâm mộ thần sắc, bọn hắn dường như đều là theo trong gia tộc đạt được nghiệm lực truyền thừa, với lại gia tộc bọn họ hạng nhất nghiệm lực võ giả, cũng đều là theo thời không trong di tích đạt được nghiệm lực truyền thừa, từ đó về sau nhiều đời chuyển tới. Đúng rồi, các ngươi chuẩn bị thượng môn học tự chọn sao? Dự định chọn môn học cái gì? Hàn Lâm kính một vòng xe rượu, nói sang chuyện khác. Ta chuẩn bị chọn môn học hai môn khí huyết công pháp, mỗi tháng cũng có năm hạt tẩy tùy đan, không tu luyện một môn đoán thể thuật cảm giác có chút quá thua lỗ. Nguyễn võ An ngay lập tức nói ra, với lại niệm lực võ giả cũng cần một bộ tốt thân thể. Hiện giai đoạn, niệm lực võ giả vì nhận hạn chế niệm lực quá ít, thông thường chiến đấu vẫn là phải sử dụng khí huyết công pháp, niệm lực kỹ chỉ có thể xem như đòn sát thủ cùng át chủ bài sử dụng. Là cái này niệm lực truyền thừa chỉ có nhập môn cảnh giới quát cảnh, niệm lực không đủ sức cầm cự phong thích quá nhiều niệm lực kỹ, trong chiến đấu thường thường là bại phong vài giây đồng hồ, kéo thượng nguyên một chặng, bởi vậy thích hợp tu luyện một ít khí huyết công pháp thậm chí là chiến kỹ vẫn rất có cần thiết. Mấy người khác cũng đều khẽ gật đầu, dường như vô cùng tán thành Nguyễn võ An cách nhìn. Ta dự định chọn môn học một ít cùng trận pháp đem quan chương trình học. Quách Khánh cười tủm tỉm nói, theo linh khí khôi phục, trận pháp tác dụng đều sẽ càng lúc càng lớn, chắc chắn sẽ không chỉ giới hạn tại rèn đúc thú khí bên trên, với lại hiện tại chúng ta đạt được tất cả trận pháp chi thức đều là theo thời không trong di tích tìm thấy, trận pháp nghiên cứu vẫn còn sơ cấp nhất giai đoạn, tương lai khẳng định sẽ có cao siêu hơn, uy lực càng lớn trận pháp hiện thế. Quách Khánh nói xong, dẫn tới cả đám tán thưởng, Hoắc Minh Tú nhỏ giọng thầm thì nói, nói ta đều muốn chọn môn học trận pháp. Vậy ngươi vậy đi theo Quách Khánh cùng nhau báo trận pháp môn học tự chọn thôi. Thiết Chi Vân tại bên tai nàng, lô thai nhỏ giọng nói, Hoắc Minh Tú lắc đầu nói, trận pháp cơ sở là toán lý hóa. Ngươi tin không tin? Quách Khánh ở cấp 3 liền đã học xong toán cao cấp, đại học vật lý, đại học hóa học và trường chính học, bằng không mà nói, trong đại học những kia trận pháp trường chính học, hắn đoán chừng ngay cả nghe cũng nghe không hiểu, chớ nói chi là học. Lão Hàn, ngươi chuẩn bị chọn môn học cái gì? Nguyễn Võ An đột nhiên hỏi. Tại sao? Chuẩn bị chọn môn học một chút Phật học. Hàn Lâm nói. Hàn Lâm nói xong, trên bàn rượu lập tức An tính lại. Tất cả mọi người hướng hắn nhìn sang, ngay cả chỉ đạo viên Trương Quê trên mặt cũng là lộ ra một vòng thần sắc kinh ngạc. Lăng Tiêu Tiên môn trong cũng có Phật học viện, Phật học trong viện học sinh, đại đa số đều không phải là thông qua cao khảo thống lên vào, mà là Lam Tinh Liên Minh tôn giáo quản lý ủy ban đề cử đến, đều là một ít tự miếu bên trong đệ tử ưu tú, sau khi tốt nghiệp cũng là trực tiếp phân phối đến mỗi cái chùa chiền đảm nhiệm phương trưởng chủ trì một loại chức vụ. Phật học viện tại Lăng Tiêu Tiên môn bên trong tự thành nhất thống, cùng cái khác viện hệ có chút không hợp nhau, mặc dù cũng có môn học tự chọn, nhưng báo danh học sinh lác đác không có mấy, đơn giản chính là ít lưu ý bên trong ít lưu ý. Nghĩ như thế nào lấy chọn môn học Phật học? Trương Khuê nhịn không được hỏi. Hàn Lâm lại gãi đầu trên mặt lộ ra một vòng chất phát nụ cười nói ra chính là thật cảm thấy hứng thú cảm thấy rất thú vị tiết chi vân nghe xong trong mắt lóe lên một vòng mừng thầm thần sắc nhìn thoáng qua bên cạnh vẻ mặt kinh ngạc hoắc minh tú dỗi ra ngón tay chỉ chỉ đầu của mình tiếp lấy hai người không nhịn được cười tựa như một đóa hoa tỉ mị cảnh đẹp ý vui Lăng tiêu tiên môn trong phật học viện có một môn kim cương bất hoại thần công nghe nói là đứng đầu nhất công pháp luyện thể có thể từ hậu thiên cảnh một mực tu luyện trí thần thông cảnh quách khánh ý vị thâm trường liếc nhìn hàn lâm một cái cười nói bộ công pháp kia nghe nói là phật môn đệ nhất công pháp thể là tôn giáo quản lý ủy ban cất giữ trong lăng tiêu tiên môn, chỉ có hàng năm tân sinh thi đấu trong Phật học viện học sinh, đạt được thi đấu thứ nhất mới có thể bàn cho bộ công pháp kia. Nghe nói gần đây 10 năm đều không có một cái nào Phật học viện học sinh có thể tập luyện môn thần công này. Dứt lời, Quách Khánh Liếc nhìn Hàn Lâm một cái, nói ý không cần nói cũng biết, ngay cả Phật học viện học sinh đều không có tư cách tập luyện môn thần công này, Hàn Lâm là niệm lực võ giả học viện học sinh, mong muốn thông qua chọn môn học Phật học tập luyện bản này thần công, kia càng là không thể nào. Chương 171, môn học tự chọn, chương 171, môn học tự chọn. Kim cương bất hoại thần công có thể từ hậu tiên cảnh một mực tu luyện trí thần thông cảnh, Phật tông luyện thể đệ nhất công pháp. Hàn Lâm một người, hắn còn là lần đầu tiên hiểu rõ, Lăng Tiêu tiên môn Phật học trong viện, lại còn cất kỹ như vậy một môn công pháp. Không phải Phật học viện học sinh, đều một tia hy vọng đều không có sao. Hàn Lâm nhịn không được hỏi. Nghe được quét khánh giới thiệu, Hàn Lâm trong lòng cũng nhịn không được dậy rồi lòng hiếu kỳ, lợi hại như thế một bộ công pháp, cứ như vậy đem gác xó, không khỏi cũng quá mức lãng phí. Ngược lại cũng không có quét khánh đồng học nói quyết đại như vậy. Chỉ đạo viên Trương Khuê đột nhiên nói ra, 3 năm trước đây, tu luyện kim cương bất hoại thần công điều kiện hạn chế liền đã lòng. Bây giờ muốn tu luyện môn thần công này, chỉ cần thỏa mãn ba cái điều kiện là được. Thứ nhất, chỉ có thể là hậu thiên cảnh tu vi võ giả, vượt qua hậu thiên cảnh không cách nào tu luyện môn thần công này. Thứ hai, cần đem một môn Phật môn công pháp tu luyện đến viên mãn cảnh, đạt được tôn giáo quản lý ủy ban Tán Thành. Thứ ba, độc thuộc lòng Phật kinh, chí ít thuần thục đọc thuộc lòng mười bản Phật kinh đồng thời lý giải nói ý, đồng thời lĩnh ngộ kim cương tiền ý. Trương Khuê cười nói, chỉ cần thỏa mãn này ba cái điều kiện, lại tốn hao 100 qua môn, có thể đạt được môn thần công này phương pháp tu luyện. Thật sự sao? Lão sư, cái khác viện hệ học sinh cũng có thể đạt được bộ công pháp kia? Quách Khánh ánh mắt tiệm thước, trên mặt hiện hiện một vòng chờ mong thần sắc. "Ha ha, tự nhiên là thật." Trương Khuê cười nói, "Cái này tại Lăng Tiêu Tiên môn web sẽ trưởng có thể tra được, chỉ là mấy cái này điều kiện, trừ ra cái thứ nhất, phía sau hai cái dường như không ai có thể hoàn thành, đặc biệt còn cần 100 qua môn, đối với phổ thông khí huyết võ giả học viên mà nói, mong muốn góp nhặt 100 qua môn, ít nhất phải thời gian 3, 4 năm, đến lúc đó, món ăn cũng đã lạnh." "Quan Linh Linh, ngươi dự định chọn môn học cái gì?" Chỉ đạo viên Trương Khuê thấy Trương Linh Linh nãy giờ không nói gì, quay đầu cười hỏi. "A, ta, ta sao?" Trương Linh Linh ngẩng đầu, có chút bối rối hướng phía trương khuê nhìn lại ánh mắt đối mặt ở dưới nàng lại nhanh trong túi lầu xuống nhỏ giọng nói ta ta nghĩ chọn môn học khôi lỗi chế tạo khôi lỗi chế tạo lại là một cái ít lưu ý môn học tự chọn cùng phát học môn học tự chọn ít thấy so ra khôi lỗi chế tạo sở dĩ ít lưu ý hoàn toàn cũng là bởi vì quá mức rườm rà phức tạp lựa chọn môn này ngành học cần nắm giữ tri thức quá nhiều đây trận pháp nghiên cứu còn nhiều hơn ra mấy lần không phải học bá căn bản không dám lựa chọn môn này môn học tự chọn khôi lỗi chế tạo quét khánh con mắt trường lão đại chăm chăm vào quan linh linh nói ngươi biết khôi lỗi chế tạo muốn nắm giữ bao nhiêu môn học sao Quan Linh Linh vẻ mặt thành thật, gật đầu nói: "Hiểu rõ, tổng cộng muốn nắm giữ 23 ngành học, liên quan đến vật liệu học, môn điện học, rèn đúc công trình học, cơ giới cùng sinh vật khoa học, khoa học máy tính cùng kỹ thuật, tổng cộng 107 môn học." Mấy người nghe được trợn mắt há hốc mồm, Hoắc Minh Tú nhịn không được cảm thán nói: "Không ngờ rằng, lớp chúng ta lại còn ẩn giấu đi một tên học bá thật, nhiều như vậy trường trình học, lại thêm nghiệp lực võ giả học viện môn chuyên ngành, ngươi thật sự có thể học xong sao?" Quan Linh Linh vẻ mặt rụt rè nói: "Đại bộ phận chương chính học, ở cấp ba lúc, ta đều đã tự học không sai biệt lắm, nhưng còn không có thật sự động thủ chế tác qua, mục tiêu của ta là tốt nghiệp lúc năng lực tự tay chế tác một khung chiến đấu khối lỗi. Nói xong, Quan Linh Linh vẻ mặt hâm mộ hướng phía Tiết Chi Vân nhìn lại, ánh mắt tại nàng trong ngực ôm Mao đoàn tử dị thú thượng dừng lại hồi lâu, tràn đầy hâm mộ thân sắc. Quan Linh Linh nói xong, mấy người khác cũng đều nói mình muốn báo môn học tự chọn, còn tốt, mấy người khác môn học tự chọn nghe tới cũng rất bình thường, mọi người một bên nói chuyện phiếm, một bên ăn uống, hơn một giờ về sau, Trương Khuê thấy mọi người đã ăn không sai biệt lắm, đứng dậy tính tiền, mấy người lại cùng nhau hướng phía ký túc xá đi đến. Về đến ký túc xá, Hàn Lâm nhìn thấy cái khác ba người khác còn chưa quay về, mở ra cá nhân trí nào. Bước vào Lăng Tiêu Tiên môn website trưởng, bắt đầu báo danh Lăng Tiêu Tiên môn Phật học viện môn học tự chọn. Phật kinh cơ sở lý thuyết Phật kinh sơ đẳng phân tích ca diếp vân Phật tiểu thừa Phật pháp 108 cuốn. Hàn Lâm nhìn Phật học viện dự thi môn học tự chọn lục lục, lập tức có một loại tròn hoa mắt cảm giác. A, Niệm Hỏa Tôn giả tiêu thai giải Nam Kinh. Hàn Lâm lật xem rất nhiều Phật kinh, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, ngón tay hướng phía một quyển Phật kinh điệp tới, thầm nghĩ trong lòng, bản này Phật kinh không biết cùng Niệm Hỏa Tâm Liên bản nguyện kinh có phải có chỗ giống nhau, không biết có thể hay không loại suy, ý, để cho ta đối với nghiệp Hỏa Tâm Liên bản nguyện kinh có càng sâu lĩnh ngộ. Hàn Lâm ấn mở này cuốn Phật Kinh, chuẩn bị báo một chút nghiên cứu này cuốn Phật Kinh môn học tự chọn, kết quả phát hiện, chính mình lại không thể tuyển báo. Tình huống thế nào? Không thể trực tiếp tuyển báo sao? Nhất định phải đem Phật Kinh cơ sở lý thuyết Phật Kinh sơ đẳng phân tích những thứ này liên quan đến Phật Kinh cơ sở chương trình học toàn bộ học xong, cầm tới qua môn về sau mới có thể ghi danh môn này Phật Kinh chương trình học sao? Hàn Lâm nhũ mày, do dự một lát sau, Hàn Lâm bất đắc dĩ, đành phải trước tuyển báo một ít Phật Kinh cơ sở lớp lý thuyết, nhiều như rừng, ước chừng dự thi bát cử môn. Nếu như những chương trình học này toàn bộ thông qua có thể đạt được hơn 20 điểm qua môn mong muốn tiếp tục ghi danh nghiệp hỏa tôn giả tiêu thai giải nan kinh môn này phật kinh môn học tự chọn nhanh nhất cũng muốn đến năm nhất học kỳ sau mới có thể dự thi ta có thể và không cho đến lúc đó hàn lâm lắc đầu nói sau đó lại lật tìm lên có thể dùng qua môn tiến hành một đối một giải thích giảng sư mục lục Lăng tiêu tiên môn bên trong giảng sư cũng bề buộn nhiều việc soạn bài giảng bài viết luận văn đồng thời còn muốn tu luyện công pháp tăng cao tu vi dẫn đội tham dò thời không di tích bởi vậy vui lòng một đối một cho học sinh giải thích tri thức kiếm lấy qua môn vậy không có bao nhiêu người Phật học viện thì càng ít, chỉ có một tên pháp hiệu chân hư giảng sư có thể thân thỉnh giải thích Phật học tri thức. Chủ thế giới bên trong tiền sư, lại cũng là thật chữ lót, cùng cổ võ thế giới đồng dạng. Hàn Lâm phát hiện một cái thú vị hiện tượng, hồi ức một chút, cổ võ thế giới cùng hắn chỗ cái này chủ thế giới, tương tự hiện tượng còn có rất nhiều, dường như có vô số liên hệ. Niệm lực võ giả tam thập qua môn phúc lợi, là trao đổi thần niệm chuyển đổi hay là thân thỉnh một đối một giải thích nghiệp hỏa tâm liên bản nguyện kinh. Hàn Lâm không khỏi nhíu mày, trong lúc nhất thời lại khó mà lựa chọn. Đúng lúc này, ký túc xá cửa bị đẩy ra, Hàn Lâm ba tên bạn cùng phòng cười nói đi đến, nhìn thấy Hàn Lâm. Ba người lập tức là người. À, người rốt cuộc đã đến, chỉ xem đến hành lý của ngươi không gặp người, còn tưởng rằng ngươi đã xảy ra chuyện gì đâu. Một tên dáng người khôi nhô, sắc mặt hơi có vẻ non nớt thiếu niên nhìn Hàn Lâm nói: Hôm nay không thấy được ngươi đi trong lớp đưa tin a, xảy ra chuyện gì sao? Một tên khác học sinh nam vô ngự nói: Ta là Hán Kinh thị người bản địa, có cái gì ta có thể đến rút, cứ mở miệng. Một tên sau cùng thiếu niên không nói gì, chỉ là hiếp mắt nhìn từ trên xuống dưới Hàn Lâm, đáy mắt hiện hiện một vòng tiên kỵ thần sắc. Chào các ngươi. Hàn Lâm cười lấy cùng ba người lên tiếng chào, giải thích nói: Ta chuyển viện, chuyển tới niệm lực võ giả học viện. Cô ngô dáng người thiếu niên mà người, trên mặt lộ ra thần sắc mê mang, nghi ngờ nói: "Khí huyết võ giả còn có thể chuyển tới niệm lực võ giả học viện sao? Người làm như thế nào?" Hai người khác cũng là vẻ mặt kinh ngạc trầm trầm vào Hàn Lâm, cho rằng Hàn Lâm là đang nói chơi cười, nhưng nhìn thấy Hàn Lâm vẻ mặt thành thật nét mặt, mấy người mới chậm rãi đã hiểu, Hàn Lâm nói: "Tựa hồ là thật sự." Chương 172, một lời đã định, chương 172, một lời đã định. Thời gian đảo mắt đã qua 2 ngày, tân sinh thi đấu sắp đến, có lẽ là vì tăng cường niệm lực võ giả học viên thực lực. Nguyên bản cần một tuần lễ mới có thể phát xuống Tam thập điểm Qua môn, ngày thứ hai đều cấp cho đến Hàn Lâm mấy người thể học sinh trong. Mấy người khác trước tiên đều mua niệm lực thú khí, phụ trợ tu hành năng dược, để tăng lực chiến đấu của mình. Hàn Lâm lại chậm chạp chưa xuống quyết tâm, làm sao tốn hao này Tam thập Qua môn? Cho dù đổi thân niệm chuyển đổi, cũng không có khả năng tại ngắn ngủi trong vòng một đêm lĩnh ngộ. Hay là thân thỉnh phật học viện giảng sư, một đối một giải thích một chút bản này nghiệp hỏa tâm liên bản nguyện kinh đi. Hàn Lâm cuối cùng vẫn làm quyết định, xế chiều hôm đó. Hàn Lâm ngay tại web trường thượng thân tỉnh Phật học viện tên giảng sư kia tiến hành một đối một giải thích, rất nhanh liền nhận được thân tỉnh thông qua thông tin, đồng thời đem giải thích thời gian ổn định ở muộn thời gian tự học, xem ra cũng là suy xét đến ngày mai tân sinh thi đấu, nói không chừng đều bởi vì lần này một đối một giải thích phật kinh, có thể nhường Hàn Lâm lĩnh ngộ thứ gì, thực lực đạt được một chút để thăng, năng lực đang tái sinh thi đấu nâng lên. Thăng mấy cái thứ tự, hai ngày này vì ở trường duyên cớ, Hàn Lâm cũng không có bước vào cổ võ thế giới, dù sao đã bộ hoạch một đóa hỏa diễm chi tinh, có thể nghỉ ngơi một tuần lễ thời gian, và tân sinh thi đấu qua đi lại bước vào cổ võ thế giới lộ cái mặt là được. Hàn Lâm ăn xong cơm tối, sớm đi tới Lăng Tiêu Tiên môn Phật học viện phòng học lớn, bước vào đại sảnh, bên tai mơ hồ truyền đến trận trận thiên âm, mỗi ngày ngâm sướng thiên âm, bất kể tại cổ võ thế giới hay là chủ thế giới, đối với tu Phật người mà nói, tựa hồ cũng là một loại tu hành. Dựa theo giao ước, Hàn Lâm đi vào Phật học viện phòng học lớn lầu 2 văn phòng, lúc này trong văn phòng, ngồi một tên mi thanh mục tú nam tử đầu trọc, nam tử trên đầu sấy lấy sáu viên hương sẹo, mặc trên người một bộ màu xám nhạt hưu nhàn quần áo tây, ngồi ở sau cái bàn nâng lấy một quyển Phật kinh, nhìn xem rất là nghiêm túc. Nghe được đẩy cửa âm thanh, nam tử ngẩng đầu hướng phía Hàn Lâm nhìn lại, hơi cười một chút đem phật kinh phóng đứng dậy đưa tay hướng phía trước bàn không cái ghế làm cái mời động tác ngươi chính là Hàn Lâm A hiện tại đều có qua môn thân tỉnh một đối một giải thích nghi hoặc sinh viên đại học năm nhất thế nhưng không nhiều Nam tử mỉm cười nói ta nhìn xem ngươi môn học tự chọn báo toàn bộ là Phật kinh cơ sở trường trình học ngươi là niệm lực học viện học sinh làm sao lại như vậy đối với Phật môn kinh điển như thế cảm thấy hứng thú Lão sư Hàn Lâm đi lên trước cung kính hướng phía Nam tử thi lễ một cái trầm giọng nói học sinh thăm dò thời không di tích thu được một môn Phật môn công pháp mong muốn tu hành môn công pháp này cần lĩnh ngộ ý bởi vậy đối với Phật kinh sản sinh nồng hậu dày đặc hứng thú nam tử trên mặt lộ ra giật mình thân sắc ánh mắt bên trong hiện hiện một vòng hâm mộ gật đầu nói ngươi cùng ta Phật hữu duyên thiện hai bần tăng pháp hiệu chân hư là Tây kinh thị đại bi tự võ tăng đến lăng tiêu tiên môn chỉ là trực luân tiên nửa là tu hành nửa là công quả nam tử mỉm cười trực tiếp hỏi đối với Phật kinh ngươi có cái gì khó hiểu chỗ chi bằng đưa ra Hàn Lâm vội vàng nói ta tại thời không di tích đạt được một môn Phật môn công pháp lúc còn thu được một Thiên Phật kinh Nghe nói có thể từ đó lĩnh ngộ liệt hỏa thiên ý, nhưng nội dung có chút tối nghĩa khó hiểu. Cho dù ta đưa nó toàn bộ công hội, vậy không thu được gì. Nghĩ là không phải là bởi vì không hiểu nguyên cớ, cố ý thân thỉnh lão sư một đối một giải thích nghi hoặc, để cho ta có thể lý giải bản này phật kinh. Ha ha, mong muốn theo phật kinh trong lĩnh ngộ thiên ý, còn không phải thế sao một chuyện dễ dàng? Cho dù là những kia lâu dài tu hành cao tăng, vậy không dám hứa chắc chính mình nhất định có thể theo phật kinh trong cẳng ngộ ra thiên ý. Chân hư hơi cười một chút, lắc đầu nói, thực chất một thiên phật kinh rủ là người không hiểu bên trong nói cái gì, chỉ cần đọc lên ngàn lần, vạn lần, tâm thành ý chính cùng ta Phật hữu duyên, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ lý giải trong đó hàng nghĩa. Trân Hư Thiền sư nói xong, nhìn xem Hàn Lâm dường như không hề bị lay động, không khỏi lắc đầu, cười nói, "Rất lời, đem bản này Phật kinh đọc thuộc lòng một lần cùng ta nghe." Hàn Lâm bắt đầu, gan từng chữ đem nghiệp hỏa tâm liên bản nguyện kinh có một lần, Trân Hư Thiền sư nguyên bản một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, nhưng theo Hàn Lâm đọc thuộc lòng, Trân Hư Thiền sư sắc mặt dần dần ngưng trọng lên, cuối cùng thậm chí theo bản đọc sách trong ngăn kéo lấy ra một chuỗi dài Phật châu, quấn quanh nơi cổ tay, nhẹ nhàng kích thích. Hàn Lâm đem nghiệp hỏa tâm liên bản nguyện kinh toàn bộ đọc thuộc lòng song, lúc này chân hư đã khép hờ hai mắt, thân hình thẳng tắp, ngồi ngay ngắn bản đọc sách về sau, giống thanh tùng đứng thẳng, hai tay chưng bày giữa bụng, nhẹ nhàng kích thích phật châu, dường như đã nhập định một loại. Hồi lâu, chân hư thiền sư mọc ra ngụm trọc khí, mở ra hai mắt, đôi mắt chỗ sâu một vòng tình quang hiện lên. Đây là một tiên chưa bao giờ xuất hiện qua, mới phật kinh. Chân hư thiền sư đột nhiên mở miệng nói, lẽ nào thiền sư cũng không hiểu trong đó hàng nghĩa? Hàn Lâm nhíu mày, trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Chân hư sư quát tay một cái nói, bản này phật kinh nghĩa lý yếu đất thơm bảo nhưng cũng cũng không phải là khó có thể lý giải được, Phật kinh giảng thuật là một vị tên là Hồng Liên Bồ Tát tại U Minh giới ngẫu nhiên gặp Nghiệp Hỏa Tôn Giả, hướng Nghiệp Hỏa Tôn Giả cầu nghi giải thích nghi hoặc nội dung. Hàn Lâm, ngươi vậy học qua lịch sử, hiểu rõ nhân loại văn minh tại dị thú thời đại kém chút diệt tuyệt, rất nhiều truyền thừa cũng tại thời kỳ này đoạn tuyệt, một ít tông môn thậm chí trực tiếp diệt tuyệt. Trong Phật môn rất nhiều điển tịch cũng tại thời kỳ này di thất rất nhiều. Chân hư thiền sư mặt mũi tràn đầy bi thống thần sắc, trầm giọng nói, trong Phật môn lưu truyền một bộ Phật kinh, tên là Nghiệp Hỏa Tôn Giả Tiêu Thai Giải Nan Kinh trong đó đều nhắc tới một tên Phật môn đại năng, Nghiệp Hỏa Tôn Giả hiện tại trong Phật môn lưu truyền Phật kinh trong về nghiệp hỏa tôn giả ghi chép cực ít cái khác Phật kinh trong thậm chí chưa bao giờ xuất hiện qua vị tôn giả này bởi vậy trong Phật môn rất nhiều cao tăng chất vấn hắn tồn tại ngươi bản này nghiệp hỏa tâm liên bản nguyện kinh vừa vận điển vào phương diện này chúng không đối với Phật môn mà nói bộ này Phật kinh thật sự là quá mức trân quý chân hư vẻ mặt mong đợi nói không biết ngươi có bằng lòng hay không đưa nó hiến cho ra đây cái này Hàn Lâm trên mặt lộ ra một vòng làm khó thân sắc một lát sau Hàn Lâm dường như nghĩ tới điều gì khẽ hỏi lão sư Ta nghe nói Phật học viện có một môn Phật môn công pháp, gọi là kim cương bất hoại thần công không biết có thể hay không cầm bộ này Phật kinh trao đổi môn này Phật môn công pháp. Chân hư thiền sư trên mặt lộ ra ngạc nhiên thần sắc, một lát sau, đột nhiên cười lên ha ha, trên cổ tay Phật châu rào rào rung động, chân hư chỉ vào hàn lâm, thân thể không dừng lại run dậy, thật giống như hàn lâm nói một cái thật buồn cười chê cười, chê đến chân hư thiền sư thất thố đồng dạng. Hàn lâm trên mặt lộ ra một vòng lung túng nụ cười. Kim Cương Bất Hoại Thần Công danh sương Phật môn đệ nhất công pháp luyện thể, có thể từ hậu thiên cảnh một mực tu luyện tới thần thông cảnh, như thế thần công, lại làm sao có khả năng dùng một bộ theo Hàn Lâm không có tác dụng gì, Phật Kinh có thể trao đổi. Ngay tại Hàn Lâm tự rêu gãi gãi sau gái, chuẩn bị mở miệng giải thích chính mình chỉ nói là chuyện tiểu lâm lúc, Chân Hư Thiền sư đột nhiên mỉm cười đối với Hàn Lâm gật đầu nói, một lời đã định. Chương 173, thần công tới tay, chương 173, thần công tới tay. Một lời đã định. Hàn Lâm mừng người, cho là mình nghe được nghe nhầm, nhưng nhìn thấy Chân Hư Thiền sư vẻ mặt thành thật bộ dáng, thậm chí mở ra cá nhân trí nào bắt đầu làm việc, Không chỉ trong chốc lát, Hàn Lâm nhận được một cái thông tin, người lạ chân hư thiền sư hướng ngươi gửi đi kim cương bất hoại thần công công pháp bí tịch, có tiếp nhận hay không? Thật sự cho ta sao? Hàn Lâm có chút không dám tin tưởng, nhưng vẫn là theo bản năng lựa chọn tiếp nhận. Một lát sau, cả bản kim cương bất hoại thần công liền bị Hàn Lâm lão loạn, mở ra xem, bên trong chẳng những có cả bộ kim cương bất hoại thần công bí tịch, hơn nữa còn có kỹ càng giải thích cùng giải thích. Hàn Lâm hơi nhìn thoáng qua, phát hiện giải thích cùng giải thích nội dung lại đây kim cương bất hoại thần công còn nhiều hơn mấy lần, hơn nữa còn không đơn độc viết, tất cả đều là phật môn cao tăng đối với bộ công pháp Tiêu Niên cứu Tâm Đắc đây quả thực tương đương với đưa một bộ bí tịch còn mang theo đưa một tên giáo sư bộ này bí tịch lão sư Hàn Lâm trong lòng cả kinh nói thật thật sự cho ta Hàn Lâm lẩm bẩm nói cho tới bây giờ cũng có một loại không thể tin được cảm giác phật môn đệ nhất luyện thể thần công hải đều dễ dàng như vậy cho hắn ha ha chẳng qua là một bộ công pháp luyện thể mà thôi Chân Hư thiền sư cười nói nhục thân chẳng qua là một bộ túi già mong muốn vượt qua khổ hải tiến về Linh Sơn chỉ có thể đem nhục thân là thuyền mái chèo thuyền bè lão sư có ý tứ là nói nếu như vượt qua khổ hải đã đến Linh Sơn thuyền mái chèo thuyền bè liền cũng có thể từ bỏ Hàn Lâm thử dò xét nói: "A Di Đà Phật, ngươi cùng ta Phật hữu duyên." Chân hư thiền sư lại gật đầu, ý cười đầy mặt. Phía sau hai giờ, Chân hư thiền sư bắt đầu cho Hàn Lâm giải thích nghiệp họa tâm liên bản nguyện kinh nội dung, gàn từng chữ đâu ra đó, cả bản Phật kinh ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa, có đôi khi một câu, Chân hư thiền sư có thể nghĩa rộng ra một cái Phật môn kinh điển chuyện xưa, thật giống như nho môn bên trong một ít kinh sử bình thường, một câu một cái điểm cố, nếu như không có người giải thích, không hiểu người sẽ chỉ nhìn xem đầu góc mù mịt, không biết bên trong rốt cục giảng cái gì. Sau hai giờ, Chân hư thiền sư đem bản này chỉ có hơn 300 chữ nghiệp hỏa tâm liên bản nguyện kinh nội dung toàn bộ kể xong, Hàn Lâm vẫn đang có một loại chưa hết phòng thèm cảm giác. "Lão sư, người giảng thật tốt." Hàn Lâm mặt mũi tràn đầy kính nể thần sắc nói. Người cùng ta Phật hữu duyên, có hứng thú hay không tại đại bi tự xuất ra?" Chân hư thiền sư cười nói. Đây đã là chân hư thiền sư không biết lần thứ mấy nói Hàn Lâm cùng Phật hữu duyên, nhưng nghe đến đi đại bi tự xuất ra, Hàn Lâm hay là giật mình tiêu lên, chủ thế giới cùng cổ võ thế giới khác nhau, cổ võ thế giới đại nhật lôi chiêu tự, mặc dù cũng là Phật môn tự miếu Nhưng cùng trên giang hồ những tông môn khác không khác nhiều, tông quy giới luật vậy cùng chủ thế giới Phật môn khác biệt rất lớn, không có cái gọi là không cho phép ăn thịt uống rượu, không cho phép gần nữ sắc và và. Rất nhiều đại nhật lôi chiêu tự nội môn đệ tử đều bị cho phép xuống núi thành lập gia tộc của mình, đồng thời có thể đem trong gia tộc đệ tử ưu tú để cử cho lôi chiêu tự, hình thành cùng loại bên ngoài thế lực tồn tại, đây hết thảy cũng cùng cái khác giang hồ tông môn không khác nhiều. Nhưng ở chủ thế giới trong, vào chùa xuất gia chính là thật sự chặt đứt trần thế tục duyên, không cho phép độn nhẹn, không cho phép gần nữ sắc, thậm chí không cho phép lại cùng cha mẹ tộc liên hệ, biến thành cùng loại khổ hạnh tăng loại tồn tại. Lão sư, ta thế nhưng con trai độc nhất trong nhà. Hàn Lâm liền vội vàng khoát tay nói. Chân Hư khẽ mỉm cười nói, nếu như không muốn quy y, cũng có thể làm một tên đại bi tự ngoại môn đệ tử, có thể tham gia đại bi tự thiền hội, đại bi tự cao tăng còn có thể định kỳ diễn giải phật kinh, truyền bá diệu pháp, những thứ này cũng chỉ có đại bi tự con cháu mới có thể tham dự. Trong lúc nhất thời, Hàn Lâm có chút rung động, nhịn không được hỏi, ngoại môn đệ tử không cần tuân thủ đại bi tự tự quy giới luật, phổ thông ngoại môn đệ tử cần tuân thủ phật môn mười giới, không làm sát, không trộm cắp, không vọng nữ, không tham tài, không sở tiện, không cầm mạnh lâm yếu. Không gian dâm phụ nữ, không tiểu xa xỉ mị, không phản bội sư môn, không hình đệ tương tản. Trừ ra này mời giới ngoại, cái khác thanh quy giới luật có thể tuân cũng không tuân. Chân hư vẻ mặt thành thật nói. Hàn lâm đi ở sân trường trên đường nhỏ, cảm giác đầu góc ông ông, hắn như thế nào vậy không thể tin được, chính mình chỉ là nghe một tiết một đối một chương trình học giải thích, làm sao lại trở thành tây kinh thị đại bi tự ngoại môn đệ tử. Nếu như không phải trong đầu kia bộ hắn đã học thuộc lòng kim cương bất hoại thần công hàn lâm chỉ sợ đều muốn cho là mình là đang nằm mơ biến thành đại bi tự ngoại môn đệ tử cũng không phải là không có chỗ tốt tối thiểu nhất này tiết một đối một chương trình học giải thích chân hư thiền sư không có thu của ta qua môn hàn lâm nhịn không được bật cười thẩm nghĩ trong lòng ta hiện tại qua môn hay là 30 điểm có thể trao đổi vậy bản thần niệm chuyển đổi một bài giảng 2 giờ chân hư đem nghiệp hỏa tâm liên bản nguyện kinh nội dung hoàn chỉnh toàn bộ giảng thuật một lần đồng thời còn nghĩa rộng ra rất nhiều nút trong trong câu chữ phật môn điển cố cùng với đạo lý cùng hàn lâm trước đó tại trên mạng gần từng chữ tra tìm phiên dịch bính thấu nội dung dường như hoàn toàn khác biệt mặc dù không nói được là không liên quan nhau nhưng cũng là lỗ hổng chồng chất May mắn chỉ là một bộ phật kinh, nếu như là một bộ tu luyện công pháp, dựa theo chính Hàn Lâm phiên dịch đến nội dung tu luyện, tuyệt đối là tẩu hỏa nhập ma, thập tử vô sinh kết cục. Lúc này Hàn Lâm có một loại không kiềm chờ đợi về đến cổ võ thế giới Lưu Ly Bảo Diễm Đường xúc động, mặc dù không có ngay lập tức cảm nộ ra liệt hòa thiền ý, nhưng lại đã minh xác phương hướng, thậm chí có một loại như ẩn như hiện, chỉ cách một tầng giấy mỏng cảm giác. Được rồi, vẫn là chờ đến Tân Sinh thi đấu sau đó rồi nói sau. Hàn Lâm thở dài nói, tiện thể đem thần niệm chuyển đổi bộ này đối với niệm lực võ giả mà nói tuyệt đối là thần kỳ công pháp trao đổi ra đây. Tò mò Hạ bắt đầu ở sân trường dưới ánh trăng nghiên cứu. Cái gọi là niệm lực, trên thực tế là tinh thần lực cao độ ngưng tụ mà thành một loại năng lượng, là niệm lực võ giả thủ. Tích cắt thành pháp, góp ít thành nhiều, làm đem tinh thần lực ngưng tụ tới trình độ nhất định, niệm lực cũng liền một cách tự nhiên ra đời, thật giống như khí huyết võ giả, có thể thông qua nào đó công pháp, sắp tán tràn thể nội khí huyết chi lực, ngưng tụ làm khí huyết nội kình một dạng, thân niệm chuyển đổi cũng là một bộ có thể đem tinh thần lực ngưng tụ làm niệm lực công pháp. Hàn Lâm thức Hải bên trong, giống một đạo thiểm điện sẽ qua, hắn cứ như vậy sững sờ đứng tại chỗ, hai mắt mê man, tựa như choáng váng bình thường một ít hạ tự học buổi tối học sinh theo bên cạnh hắn đi qua cũng nhịn không được quay đầu nhìn hắn hai mắt nếu như không phải hắn không có ngã xuống đất mất đi chỉ sợ đã có học sinh đưa hắn nhấc tới phòng cứu thương thì ra là thế thì ra là thế bộ công pháp kia tên đều khởi thác thế này sao lại là cái gì chuyển đổi rõ ràng là hóa thần là niệm thật giống như tụ khí là kình mở dạng căn bản không phải qua lại chuyển hóa Hàn Lâm vẻ mặt hưng phấn nói Hàn Lâm tu luyện ngũ hành quyền hiệu quả chính là ngưng tụ khí huyết chi lực hóa thành khí huyết nội kình sớm đã lĩnh ngộ được khí huyết chi lực và khí huyết nội kình trong lúc đó tán là đầy trời tinh tụ là một đám lửa con hệ Đặc biệt còn đã trải qua huyết diệm luân thể, bởi vậy Hàn Lâm sớm đã có thể tùy ý đem khí huyết chi lực ngưng tụ làm khí huyết nội kình, đồng thời còn có thể đem khí huyết nội kình tản vào toàn thân, lại lần nữa hóa thành khí huyết chi lực. Loại suy, Hàn Lâm vậy rất nhanh đã hiểu tinh thần lực cùng nghiệp lực quan hệ trong đó, bắt đầu dựa theo thần niệm chuyển đổi trong nhắc tới pháp môn, bắt đầu thận trọng nếm thử lên. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai, dường như tất cả đại học Lăng Tiêu tiên môn sinh viên đại học năm nhất, tất cả đều một bộ cao hứng bừng bừng bộ dáng, hơn 300 người hướng phía Lăng Tiêu diễn võ trường đi đến, ngay cả lớn bao nhiêu nhị, đại ba các học trường học tỷ cũng đều tràn đầy phấn khởi đi tới diễn võ trưởng, muốn xem một chút lần này học đệ học mượn nhóm biểu hiện. Lúc này Hàn Lâm rất mau tới đến diễn võ trường trước màn ảnh lớn, lúc này trong màn hình thay phiên nhấp nô tân sinh đối chiến biểu, Hàn Lâm rất nhanh đều tìm tới chính mình tên. Lôi Đài Chiến. Số 9 Lôi Đài người thủ lôi. Đây, đây là Sa Luân Chiến. Chương 174, thủ lôi, 1, một... chương 174, thủ lôi, 1. Một... Có lầm hay không, làm Lôi Đài Chiến. Chúng ta niệm lực truyền thừa mới vừa vận nhập môn một... hải nào có nhiều như vậy niệm lực ủng hộ Sa Chiến quá không công bằng, những năm qua đều là hai hai quyết đấu, vì sao năm nay? Hàn Lâm phát hiện, không biết khi nào, nghiệm lực võ giả ban đại bộ phận đồng học cũng đứng ở bên cạnh hắn, ngẩng đầu nhìn trên màn hình lớn đối chiến biểu, không ngừng phàn nàn lên. Học sinh mới năm nay thi đấu, lại áp dụng chính là thi đấu lôi đài hình thức, chín tên nghiệm lực võ giả bàn tân sinh là đại chủ, cái khác hơn 200 danh khí huyết võ giả tất cả đều có cơ hội khiêu chiến một lần, khiêu chiến thành công, biến thành đại chủ, tiếp tục tiếp nhận những người khác khiêu chiến, khiêu chiến thất bại, thì chết tư cách khiêu chiến. Học sinh mới năm nay thi đấu, quy tắc đối với chúng ta rất bất lợi a chỉ đạo viên trương khuê đứng ở niệm lực võ giả ban tân sinh trung quanh sờ lên cầm cười nói bất quá quy tắc sửa đổi đối với chúng ta rất bất lợi như vậy tại phương diện khác khẳng định sẽ có đền bù mọi người an tâm chờ đợi hừ quy tắc này bất lợi cho chúng ta nhưng mà đối với tư khấu trung văn gia hỏa kia thế nhưng quá có lợi triệu gia đồng nhịn không được hừ lạnh nói tiên tiên niệm lực võ giả ta không tin tân sinh trong có người dám đi khiêu chiến hắn người ta minh bạch là lần này tân sinh thi đấu bên trong h nhất những người khác tranh đệ nhị tốt này có cái gì tốt nói Quách khánh thở dài một tiếng nói Tiên thiên cảnh cùng hậu thiên cảnh trong lúc đó, liền đã có một cái dường như khó mà vượt qua danh sâu, huống chi còn là một tên luyện lực võ giả, không cần nói, năm nay sinh viên đại học năm nhất, liền xem như đem đại nhị, đại ba các học trưởng học tỷ tí tính cả, tư khấu trung văn tại những này thiên tiêu chi từ trong, cũng có một hồi lực lượng. "Tốt, ta là Nhị Hào Lôi đài, ta đi trước." Quách Khánh hướng phía mọi người phất phất tay, vẻ mặt hể vải hướng phía Nhị Hào Lôi đại đi đến. Nghiệm lực cũng dùng ít đi chút, hơn 200 người, bình quân tiếp theo mỗi người ít nhất phải đối phó ba người trở lên. Lưu Thư Đồng đột nhiên nói ra, ngoài ra, đừng hiện lộ ra trạng thái hư nhược, bằng không mà nói sẽ bị vây công. Mọi người tốt vận. Hoắc Minh Tú hướng phía mọi người cười cười, hướng phía số 6 lôi đài đi đến. Trương Khuê cười híp mắt nhìn mọi người hướng phía riêng phần mình lôi đài đi đến, quay đầu hướng phía một bên không núc nhích Hàn Lâm nhìn lại, hiếu kỳ nói, "Hàn Lâm, ngươi tại sao không đi lôi đài? Nếu như đã đến giờ, ngươi không tại lôi đài sẽ bị trực tiếp phản thua." "Lão sư, ngươi còn chưa nói đối với chúng ta mấy cái đền bù đâu, ta xem một chút họa không đáng, nếu là không có lời, ta thì không đi được, dù sao vậy cầm không được đệ nhất." Hàn Lâm đứng thẳng xuống bả vai nói, Mặc dù mình rất muốn đạt được Tân Sinh thi đấu trước 10, có khiêu chiến sổ phượng bảng tư cách, nhưng lần này Tân Sinh thi đấu chế độ thi đấu, rõ ràng nhằm vào bọn họ mấy tên nhiệm lực võ giả Tân Sinh, cái này khiến Hàn Lâm trong lòng có chút bất mãn, mặc dù mình không có lật bản tư lực, nhưng lại năng lực không phối hợp trường học, không đi làm cái này người thủ lôi. Người cái tên này, thật là một cái lao cá. Trương Khuê cười khổ nói, "Được rồi, cho ngươi trước giờ tiết lộ một chút." Trương Khuê bất đắc dĩ nói, "Chỉ cần mấy người các ngươi thủ lôi thành công, tự nhiên là thu được Tân Sinh thi đấu trước 10, có khiêu chiến sổ phượng bảng tư cách." Dứt lời, Trương Khuê dừng lại một chút, liếc nhìn Hàn Lâm một cái tiếp tục nói, chỉ cần các ngươi thủ lôi thành công, mỗi người đem đạt được tam thập qua môn ban thưởng, ngoài ra mỗi tháng phúc lợi số lượng gấp đôi, nói cách khác, mỗi tháng đem đạt được 10 hạt tẩy Tùy Đan, 6 hạt đệ thần đan. Hàn Lâm trong lòng hơi động, hắn đã thu được Kim Cương Bất Hoại Thần Công chính là cần tẩy Tùy Đan phụ trợ lúc tu luyện, hiện tại mỗi tháng có thể miễn phí đạt được 10 hạt tẩy Tùy Đan, coi như là một tin tức tốt. Nhìn thấy Trương Khuê không có nói tiếp, Hàn Lâm trong lòng không khỏi có chút thất vọng, nhịn không được hỏi, "Điều này?" Trương Khuê hừ lạnh một tiếng, chọn tùy ý một quyển nhất giai công pháp. Hàn Lâm trong lòng mình Liên đội vàng hỏi, niệm lực công pháp hay là khí huyết công pháp? Đều có thể. Hàn Lâm trên mặt không khỏi lộ ra một vòng ý cười, cuối cùng thỏa mãn gật đầu một cái, thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên không hổ là một quyển tiên môn, chính là hào phóng, vẹn vẹn một cái tân sinh thi đấu, đều tặng không một quyển nhất giai thượng phẩm niệm lực công pháp, thật sự là quá tốt. Niệm lực công pháp có tiền mà không mua được, thường thường đều là một cái niệm lực gia tộc nội tình, trừ phi là gặp được hủy nhà diệt tộc đại nạn, bằng không mà nói, là căn bản không thể nào bán ra niệm lực công pháp cũng chỉ có tại Lăng Tiêu Tiên môn dạng này trong đại học mới có thể tiếp xúc mới niệm lực công pháp, nhưng nói như vậy, cũng cần còn có thể hàng loạt qua môn trao đổi mới được. Trương Khuê nhìn Hàn Lâm nhảy lên số 9 lôi đài, trên mặt không khỏi nổi lên một vòng ý cười, hắn ngược lại muốn xem xem, cái này niệm lực chuyển thừa tiềm lực đạt tới A tân sinh, thực lực đến tột cùng làm sao, có thể hay không làm được phát sau mà đến trước, đuổi theo thậm chí siêu việt tư khấu trung văn. Rất nhanh, học sinh mới năm nay thi đấu chế độ thi đấu bị mọi người được biết, những học sinh mới từng cái cao hứng bừng, bừng. nếu như dựa theo dị vãng một đối một chế độ thi đấu Những thứ này khí huyết võ giả tân sinh không có một chút chiến thắng niệm lực võ giả mới hy vọng sống sót, trước mấy tên đều sẽ bị niệm lực võ giả lớp học tân sinh đạt được. Nhưng mà dựa theo năm nay chế độ thi đấu, mỗi cái lôi đài nhiều nhất đi lên 4-5 người, có thể đem một tên niệm lực võ giả tân sinh niệm lực hao hết, không, có niệm lực niệm lực võ giả, thật giống như chết nhanh nuốt dị thú, tùy tiện một tên tân sinh đều có thể đánh bại. Nhưng mà, khi thật sự lúc bắt đầu, trừ ra lôi đài số một ngoại, cái khác 8 tòa lôi đài cũng vây đầy tân sinh, nhưng không có một người dám lên trước khiêu chiến, cũng đang hướng phía những người khác nhìn lại. Người đều là ích kỷ, hiểu rõ chỉ cần tiêu hao mấy vòng có thể đánh bại đại chủ phía trước lên này có thể nói đều là bia đỡ đạn ai cũng không nguyện ý làm bia đỡ đạn cũng chờ mong những người khác biến thành bia đỡ đạn tu vi thấp thực lực yếu người tự giác một chút cho dù các ngươi nhặt được tiện nghi biến thành đại chủ vậy thủ không được còn không bằng chủ động điểm tiêu tốn đối phương một hai cái niệm lực kỹ mọi người chúng ta còn có thể đọc lấy điểm ngươi tốt một cái không nhịn được âm thanh trong đám người vang lên lời nói của hắn dẫn tới một mảnh bạo động những học sinh mới lẫn nhau ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi tất cả đều chậm chậm vào trung quanh tu vi cảnh giới thấp nhất tên kia tân sinh rất nhanh một tên hậu thiên cảnh thất tầng khí huyết võ giả Nhìn không nổi ánh mắt mọi người, nhảy lên lôi đài, đã trở thành cái thứ nhất vật hy sinh. Theo cái này đến cái khác tu vi hơi thấp tần sinh người khiêu chiến nhảy lên lôi đài, hàn lâm số 9 lôi đài, vậy xuất hiện người chọn đầu tiên chiến ứng giả. Người khiêu chiến này lại là một tên hậu thiên cảnh bắt tầng tu vi khí huyết võ giả, với lại dường như tu luyện nào đó công pháp liên thể, toàn thân làn ra mơ hồ hiện ra một tầng ngư lân trạng huyền thiết chi sắc. Hắc hắc, người tất nhiên thủ chính là số 9 lôi đài, thực lực hẳn là niệm lực võ giả yếu nhất ta. Tên này Tân Sinh nhìn lên tới chất phát, nhưng ánh mắt bên trong lại hiển hiện một vòng xảo quyệt thần sắc, thấp giọng nói: ngươi niệm lực có thể chống đỡ ngươi phóng thích mấy cái niệm lực kỹ? Hai cái, hay là một cái? Của ta công pháp rèn thể đã đạt tới cảnh giới tiểu thành, có thể chống cự trình độ nhất định niệm lực làm hại. Mặc dù biết cái thứ hai lên đài nắm chắc lớn hơn một chút, nhưng ta cược ngươi chỉ có thể phóng thích một lần niệm lực kỹ. Với lại ta còn có thể chống được đến. Tên này Tân Sinh phát ra một tiếng gầm nhẹ, nặng nề nện cho hai lần chính mình lồng lực, hướng phía Hàn Lâm la lớn: Đến đây đi, cho ngươi một lần phóng thích niệm lực kỹ cơ hội, nhìn xem có thể hay không đem ta đánh xuống ngôi đài. Nửa ngẩn. Hàn Lâm trong mắt hơi híp, thân ảnh như điện chớp hướng phía tân Sinh phóng đi, không đợi tên này tân Sinh phản ứng, Hàn Lâm tay phải ngưng chảo vung lên. Phúc. Nam Đạo sâu đủ thấy xương vết máu, xuất hiện tại đối thủ lực Nam Đạo huyết tiễn tiêu xả mà ra, tên này tân Sinh chỉ cảm thấy chỗ ngực truyền đến một hồi đau lớn, cúi đầu xem xét, máu tươi đã nhuộm đỏ hắn nửa người, nguyên bản gương mặt đỏ hồng, trong nháy mắt trở nên trắng bệch, thân thể lây nhẹ, thôi núi vàng, đảo ngọc trụ, cả người mệt mại dựa vào trên lôi đài. Hàn Lâm mặt không thay đổi lắc lắc trên ngón tay máu tươi, giơ cao tay phải lên la lớn, ý sinh, nơi này có người bị thương. chương 175 thủ lôi nhị trước 175 thủ lôi nhị hàn lâm gọn gàng mà linh hoạt tiêu diệt hạng nhất người khiêu chiến thực chất cũng không phải người khiêu chiến này quá yếu tương phản đây là hàn lâm gặp phải cái thứ nhất tập luyện đoán thể thuật khí huyết võ giả tập luyện đoán thể thuật có thể làm cho thân thể của mình như thép như sắt phổ thông khí huyết võ giả mong muốn săn giết dị thú thường thường cần mấy người vây công nhưng mà tu luyện đoán thể thuật khí huyết võ giả lại năng lực một mình săn giết dị thú từ đó có thể thấy tu luyện đoán thể thuật khí huyết võ giả là làm sao cường đại cũng đúng thế thật vì sao Lăng Tiêu tiên môn trong, có nhiều người như vậy tôn sùng Kim Cương bất hoại thần công cũng là bởi vì bị Hán Phật môn đệ nhất luyện thể thần công tên tuổi thu hút. Trước mắt người khiêu chiến này, nghĩ lầm Hàn Lâm chỉ là một tên niệm lực võ giả, ỷ vào có chống cự niệm lực làm hại đoán thể thuật, mong muốn hao hết Hàn Lâm niệm lực sau lại phản kích, không ngờ rằng, Hàn Lâm trừ ra là một tên niệm lực võ giả ngoại, hay là một tên thực lực cường đại khí huyết võ giả, tại có thể sánh ngang thú khí ương trảo công trước mặt, chỉ tu luyện đến cảnh giới tiểu thành đoán thể thuật, căn bản không đáng chú ý, trong nháy mắt phá phòng, đồng thời bị thương nặng đối thủ. Chẳng qua Hàn Lâm hay là hạ thủ Lưu Tỉnh, một kích này nhìn bị thương nghiêm trọng thực chất cũng chỉ là vết thương da thịt, lưu huyết nhiều một điểm mà thôi, không có thương tổn đến xương cốt cùng nội tạng, khâu lại vết thương, bổ sung lại chút ít dinh dưỡng, không cần mấy ngày liền lại là sinh long hoạt hổ một cái hào hán. kế tiếp, Hàn Lâm nhìn vây quanh ở lôi đài bạn học chung quanh, lắc lắc phải máu tươi trên tay, mặt không chút thay đổi nói, không, không phải niệm lực võ giả sao? thân pháp cùng trảo pháp vì sao sắc bén như thế? một tên tân sinh không khỏi cau mày nói, niệm lực võ giả liền không thể học một chút khí huyết võ giả công pháp sao? bên cạnh một tên tân sinh phản bác, lúc này mới bình thường được rồi, bằng không, Tiêu chân tượng tên kia nói thi triển một hai cái niệm lực kỹ đều suy sụp, niệm lực võ giả làm sao dám danh xưng cùng dai vô địch. Haha, ha, trận to con mắt của ngươi xem xét, trừ ra số 9 lôi đài cùng lôi đài số 1, cái khác mấy cái lôi đài người thủ lôi, tất cả đều thi triển niệm lực kỹ, hơn nữa nhìn dáng vẻ niệm lực đã tiêu hao không sai biệt lắm, chẳng mấy chốc sẽ bại trận. Không, không thể nào. Thực chất, nhiệm lực võ giả tu luyện khí huyết võ giả công pháp rất ít. Một mặt là tu luyện niệm lực kỹ đều tốn thời gian cố sức, căn bản không có thời gian cùng tinh thần và thể lực đi tu luyện khí huyết võ giả công pháp. Mặt khác, cũng là bởi vì tu luyện khí huyết võ giả công pháp vậy vẹn vẹn chỉ ở hậu thiên cảnh có thể khởi điểm tác dụng. Một sáng niệm lực võ giả đột phá tới tiên thiên cảnh, linh lực nhập thể về sau, niệm lực tốc độ khôi phục có thể tăng lên trên diện rộng. Mặc dù cũng sẽ nhận niệm lực tổng lượng thiếu thốn đối đối, nhưng ủng hộ một hồi bình thường chiến đấu hay là không có vấn đề. Bởi vậy đến tiên thiên cảnh, học được những kia khí huyết võ giả công pháp dường như đều vô dụng rồi bởi vậy niệm lực võ giả tu luyện khí huyết võ giả công pháp có thể nói là tỷ lệ giá cực kém một sự kiện có cái đó thời gian cùng tinh thần và thể lực không bằng nhiều tu luyện một môn niệm lực kỹ càng có lợi chút ít hắn thi triển môn kia chảo pháp có gì đó quái lạ quách huyền thiết lân giáp đoán thể thuật mặc dù chỉ là tiểu thành nhưng cũng không phải công pháp gì đều có thể phá vỡ phòng ngự của hắn một tên tân sinh như mày thấp giọng hướng phía bên cạnh một tên đồng học hỏi các ngươi ai biết hắn hiểu rõ hắn thi triển chính là cái gì chảo pháp sao chung quanh hắn mấy tên đồng học nhìn nhau sững sở tiếp lấy rất mau đánh khai riêng phần mình trí nào bắt đầu tìm kiếm không chỉ trong chốc lát Hàn Lâm tài liệu cùng với cao khảo trùng võ thi mấy cái video cũng đều bị mọi người tìm được. Lão đại, hắn thi triển công pháp tên là Ưng Chảo Thủ, vô cùng hung hãn, 5 ngón tay cứng rắn nhưng cùng thú khí liều mạng. Tại một trận chiến đấu trong, hắn thi triển Ưng Chảo Thủ cùng một tên cầm trong tay thú khí thí sinh liều mạng hơn trăm lần. Ha ha, không ngờ rằng một tên niệm lực võ giả lại còn nắm giữ một môn uy lực hung hãn như vậy trên kỹ, thực sự là. Lão đại, hắn cao khảo lúc còn giống như là một tên khí huyết võ giả, nguyên bản thi đấu cũng là, là Tiêu Tiên môn khí huyết võ giả học viện, chỉ là khai rằng lúc thân phận đột nhiên biến thành niệm lực võ giả, vậy chuyển đến niệm lực võ giả học viện. Hắn thủ số 9 lôi, cũng không phải thực lực là 9 người trong yếu nhất, mà là căn cứ nhập học thời gian, hắn là trễ nhất bước vào niệm lực võ giả học viện học sinh. À, nói như vậy, một cái nghỉ hè thời gian, theo khí huyết võ giả biến thành một tên niệm lực võ giả, xem ra, vận khí của hắn thật đúng là tốt. Tống Trạch Dương ánh mắt lộ ra một vòng dị sắc, nhìn về phía trên lôi đài Hàn Lâm, khỏe miệng hiện ra một vòng ý cười. Tống Trạch Dương là Tây Kinh thị Tống gia con cháu, mặc dù chỉ là chi mạch, nhưng thân phận địa vị cũng không phải người bình thường có thể với tới. Hiện tại biết được Hàn Lâm tại một cái nghỉ hệ thời gian, đều theo một tên khí huyết võ giả biến thành niệm lực võ giả. Tống Trạch Dương lập tức lòng tràn đầy hâm mộ, thậm chí có một tia ghen tị. Nếu như ta cũng có thể biến thành một tên niệm lực võ giả, như vậy tại địa vị trong gia tộc. Nghĩ đến đây, Tống Trạch Dương trong lòng không khỏi trở nên lửa nóng. Ngươi, đi lên cùng hắn đánh. Tống Trạch Dương ra hiệu một chút bên cạnh người kia, thấp giọng nói. Lão đại, ta. Tiên kia tân sinh trên mặt lộ ra làm khó thần sắc, tân sinh mỗi người chỉ có một lần tư cách khiêu chiến, một sáng khiêu chiến thất bại, lần này tân sinh thi đấu ban thưởng, đều cùng bọn hắn vô duyên. Mặc dù biết thực lực mình không tốt, nhưng cũng không nguyện ý đều dễ dàng như vậy đem lần này tư cách khiêu chiến đưa xong. Thế nào, không muốn? Tống Trạch Dương trong mắt hơi híp, một vòng tàn khốc hiện lên ở trên mặt. Nguyện, vui lòng. Thiên Địa Tân Sinh run lên trong lòng, liền vội vàng gật đầu nói. Khí huyết võ giả học viện, Nhất Tuấn, xin chỉ giáo. Nhất Tuấn bức bách tại Tống Trạch Dương áp lực, nhảy đến lôi đài, hướng phía Hàn Lâm chắp tay nói. Niệm lực võ giả học viện, Hàn Lâm. Hàn Lâm đáp lễ. Hàn Lâm, ngươi khí huyết công pháp không tầm thường, không bằng chúng ta liền lấy khí huyết công pháp luận bản một phen làm sao? Nhất Tuấn vội vàng nói. Ha ha, ngươi không bằng cùng giáo lãnh đạo nói một chút, đem lần này Tân Sinh thi đấu chế độ thi đấu đổi thành một đối một tấn cấp chế làm sao? Hàn Lâm mặt mũi tràn đầy khinh thường nói: "Thân là một tên niệm lực võ giả, chỉ cần niệm lực không có hao hết, liền không có một tên khí huyết võ giả dám chủ quan, Hàn Lâm dù là cả chàng cũng tại sử dụng khí huyết công pháp luật bản, đối thủ cũng muốn phân ra 30% trở lên tinh thần và thể lực để phòng Hàn Lâm đột nhiên thi triển niệm lực kỹ, đối với đối mặt xa luân chiến người thủ lôi mà nói, đây không thể nghi ngờ là một cái trọng yếu như thế, Hàn Lâm lại làm sao có khả năng làm ra kiểu này tự chói hai tay hứa hẹn." Nguyên Lai like ngươi cũng bất quá như, Nhếp Tuấn trên mặt lộ ra một vòng khinh thường thần sắc, mong muốn dùng phép khích tướng. Hàn Lâm trên mặt lộ ra một vòng khinh miệt nụ cười, thân ảnh đột nhiên di động, nhanh chóng hướng phía Nhất Tuấn chạy tới. Dã Mã phân võ, đây là bách thú quyền nhất thức, dùng cho nhanh chóng rút ngắn cùng mục tiêu ở giữa khoảng cách, coi như là dã Mã phân tông tiến giai chiêu thức. Dã Mã phân tông là nhanh chóng đường tắt, vì cùng loại đánh lén cách thức sử dụng chân trái hoặc là đuổi phải hoành đá đối phương, mà dã Mã phân võ thì là cường hóa tập kích bất ngờ tốc độ, công kích cũng là dùng đại khai đại hợp song quyền công kích địch nhân. Một chiêu này thi xuất, đến tiếp sau có thể dính liền rất nhiều bách thú quyền cái khác chiêu thức, như là hùng vách, hổ phát, long đẳng, phượng mổ, thậm chí còn năng lực dính liền lưng thủ bên trong chiêu thức, biến hóa khó lường, nhường đối thủ khó mà nắm lấy. Căn bạn không biết sau đó phải làm sao để phòng bách thu quyển ha ha nhất tuấn nhìn thấy hàn lâm thi triển bách thu quyển trên mặt không khỏi hiện ra một vòng trào phúng thần sắc loại quyền pháp này theo nhất tuấn chỉ là đánh căn cơ lúc sử dụng quyền pháp hắn tiểu học liền bắt đầu học lên trung học cũng rất ít dùng nữa không ngờ rằng vậy mà sẽ tại lăng tiêu tiên môn cái này một quyển trong đại học còn có thể thấy có người thi triển nhất tuấn hai tay nắm lại một cỗ hùng hậu khí huyết chi lực từ trên người hắn phát ra đồng thời một vòng màu vàng kim nhàn nhạt hiện lên ở song quyền tri thượng đây là nội công của hắn tâm pháp canh kim quyết có thể trong đan điền ngưng tụ một cỗ canh kim nội kình Canh kim nội kình không gì không phá, lúc chiến đấu vận chuyển, có thể đem cái này cô canh kim nội kình ngưng tụ tại song quyền chí thượng, có thể phá vỡ bất luận cái gì nhất giai công pháp, tu luyện đến cảnh giới lại thành, còn có thể đem nội kình trải rộng toàn thân, đối với bất luận cái gì cận thân địch nhân công kích hắn, tạo thành cùng loại gai nhọn bắn ngược làm hại. Một cái niệm lực võ giả, mong muốn dùng bách thú quyền loại giác rưỡi này công pháp đánh bại ta. Không khỏi vậy quá coi thường ta, hôm nay ta muốn tại toàn trường thầy cho trước mặt đánh bại ngươi, để ngươi như thế khinh thường. Nhất Tuấn thầm nghĩ trong lòng, trên mặt cũng nhịn không được hiện ra một vòng thần sắc vận động. Chương 176, Thủ Lôi 3, Chương 176, Thủ Lôi 3. Hàn Lâm nhanh chóng hướng về đến Nhiếp Tuấn trước người, Hữu Quyền đột nhiên hướng phía Nhiếp Tuấn ngược đập tới, Nhiếp Tuấn hét lớn một tiếng, đến hay lắm, ngay lập tức huy quyền cùng Hàn Lâm đối với đập tới. Theo Nhiếp Tuấn, chính mình canh kim nội kình, có thể tùy tiện phá vỡ Hàn Lâm bách thu quyền, thậm chí có thể trực tiếp đem Hàn Lâm cánh tay phải phế bỏ, đến lúc đó, hắn liền có thể tại toàn trường thầy trò trước mặt lộ cái mặt to, nhìn quả đấm mình cùng Hàn Lâm năm đấm muốn đối đầu, Nhiếp Tuấn thậm chí đã bắt đầu tưởng tượng Hàn Lâm bay rất ra ngoài chẳng cảnh. Đúng lúc này, Hàn Lâm Hữu Quyền đột nhiên trở về vừa thu lại Bàn tay bày ra một cái quái dị thủ thế, lần nữa hướng phía nhiếp tuấn chụp đi qua. Thu di ấn. Sau một khắc, nhiếp tuấn đột nhiên cảm giác được toàn thân làn da phát căng, một cố kinh khủng trí mạng uy hiếp chạm mặt tới, thân thể chính mình thậm chí bắt đầu không tự chủ được khẽ du lên, thật giống như lời hái của tử thần đỡ ở trên của mình, lập tức liền muốn vung xuống, chém đứt đầu lâu mình đồng dạng. A. Một mực chú ý Hàn Lâm Chân Hư Tiên Sư, nhìn thấy Hàn Lâm thi triển ra một chiêu này, lập tức nhãn tình sáng lên, những người khác là không phát hiện được Hàn Lâm một chiêu này làm sao huyền diệu, rốt cuộc bọn hắn ngay cả thiền ý là cái gì cũng không biết, chớ nói chi là năng lực theo Hàn Lâm một chiêu này thượng cảm ngộ ra thiên ý. Nhưng mà Chân Hư Tiên Sư khác nhau, trong mắt hắn, Hàn Lâm một trường này, giống một tòa núi cao nguy nga hướng phía Nhiếp Tuấn đệ ép đến, Nhiếp Tuấn trên nắm tay kia một sợi canh kim nội tình, tại hậu thổ thiền ý trước mặt, thật giống như mã nghi đối mặt đại tượng, đông đốm so với Hạ Uyển, ngựa lâu xe, cả hai căn bản không còn một cái phương diện đúng lúc này một bóng người đột nhiên chui lên lôi đài đưa tay nắm chặt nhất Tuấn sau đột nhiên cái cổ đều hướng phía lôi hạ ném đi đạo nhân ảnh này dường như cũng không dám chính diện đối đầu Hàn Lâm một trưởng này chỉ là đứng ở phía cạnh ném ra Nhất Tuấn với anh Hàn Lâm một trưởng này đập vào không trung khoảng cách số 9 lôi đài trường xa bảy 8 mét diễn võ trường vách tường đột nhiên xuất hiện một cái hơn 3 mét lớn trường ấn, trường ấn thật sâu khảm vào trong vách tường bốn phía toàn bộ là vỡ vụn dấu vết không dừng lại có đá vụn rơi xuống cả mặt vách tường lung lay sắp đổ giống như sau một khắc muốn sụp đổ đồng dạng kinh người như thế một màn nhưng ở đây tất cả thầy trò tất cả đều trợn mắt há hốc mồm nhìn thoáng qua trưởng lớn lại tất cả đều quay đầu hướng phía Hàn Lâm nhìn lại niệm lực kỹ đây chính là hắn nắm giữ niệm lực kỹ sao quá kinh khủng này nếu đánh vào trên thân người ai có thể chịu được chỉ sợ ngay cả một bộ hoàn chỉnh thi thể cũng không để lại đi Chẳng trách nói niệm lực võ giả nghiên ép cùng dai trước kia còn có chút không phục hiện tại ta là tâm phục khẩu phục loại uy lực này như thế nào ngăn cản đây là hậu thiên cảnh võ giả có thể tạo thành ngươi nói là võ giả thần thông cảnh ta cũng tin tưởng Hàn Lâm ngơ ngác đứng trên lôi đài hắn vậy là lần đầu tiên trong chiến đấu thi triển tu di ấn vốn cho là nhiều nhất chính là đem Nhất Tuấn một cánh tay phế bỏ, không ngờ rằng uy lực sẽ khủng bố như thế. Mặc dù một kích này hao phí hắn hai phần ba khí huyết chi lực, hắn hiện tại đã không có cách nào phóng thích kích thứ hai, nhưng mà một kích này uy lực lại đủ để sánh ngang nghiệm lực kỹ, nghiệm lực không có cách nào thông qua đan dược khôi phục, khí huyết chi lực lại là có thể. nghĩ đến đây, Hàn Lâm không khỏi hưng phấn lên. Nay chỉ là lôi chiêu đại thủ ấn tức thứ nhất, nếu như ta có thể đem chín thức toàn bộ nắm giữ, thậm chí đánh ra một chiêu cuối cùng lôi chiêu ấn, không biết có thể hay không về sau thiên cảnh chiến tiên thiên cảnh. Hàn Lâm thẩm nghĩ trong lòng, mọi người ở đây nghị luận ở mỹ lúc. Chân Hư Thiền sư đột nhiên đi lên trước, mở miệng nói, "Một chiêu này cũng không phải là niệm lực kỹ, mà là Phật môn đã thất truyền Thiền ý đại thủ ấn công pháp." Dứt lời, Chân Hư Thiền sư hướng phía Hàn Lâm vứt đi một viên bình ngọc, cười nói, "Tiêu hao rất lớn đi, đây là chín hạt hồi khí đan, có thể khôi phục nhanh chóng khí huyết chi lực." Đà Tạ lão sư. Hàn Lâm nói cảm ơn, trực tiếp đổ ra một hạt đỏ thắm đan dược, ném vào trong miệng. "Lão sư, ngươi nói hắn vừa nãy thi triển chính là khí huyết công pháp, cái này làm sao có khả năng? Nay cũng đã cách lôi đài 89m đi, khí huyết chi lực ly thể về sau, sẽ nhanh chóng tiêu tán, không cần nói, 89m." liền xem như ngoài một thước mục tiêu, cũng rất khó xúc phạm tới đi. Một tên tân sinh khắp khuôn mặt là khó có thể tin thần sắc. Đây cũng không phải là phổ thông khí huyết công pháp, đây là Phật môn đã thất truyền tiền ý đại thủ ấn công pháp. Chân hư tiền sư lắc đầu, thở dài nói, dị thú thời đại, nhân loại rất nhiều truyền thừa đều đã đoạn tuyệt, căn cứ tư liệu lịch sử ghi chép, dị thú thời đại trước đó võ giả, căn bản không có niệm lực võ giả, khí huyết võ giả phân chia, theo đổi là tinh khí thần thống nhất, toàn diện tăng lên, chỉ tiếc, truyền thừa đoạn tuyệt, rất nhiều uy lực to lớn công pháp đã thất truyền, mới tạo thành niệm lực võ giả nghiền ép khí huyết võ giả hiện tượng. Trần Hư Thiền sư sau khi nói xong, lại có mấy tên lão sư đứng ra, xác nhận lời nói của hắn. Trong đó một tên rõ ràng là khí huyết võ giả lão sư, hai tay ôm ở trước ngực, lớn tiếng đối với Vây xem Tân Sinh Hồ, công kích từ xa năng lực, cũng không phải là niệm lực võ giả chuyên thuộc, khí huyết võ giả thông qua công pháp, giống nhau có thể nắm giữ công kích từ xa năng lực. Lăng Tiêu Tiên môn trong tàng thư các, là có thể trao đổi một môn tên là bách Bộ Thần Quyền Khí Huyết công pháp, môn công pháp này chỉ cần nhập môn, có thể công kích 3 mét ngoại địch nhân, tu luyện đến cảnh giới đại thành, có thể công kích 10 mét ngoại địch nhân, hiệu quả không hề so niệm lực võ giả kém. Nghe được lao sư nói như vậy, những học sinh mới tất cả đều kích động lên, có chút thậm chí trực tiếp mở ra trí nào, đăng ký web sẽ trường tảng thư các tra tìm lên. Tìm được rồi, nhất giai thượng phẩm công pháp bách bộ thần quyền, trao đổi giá cả, tam thập qua môn. Môn công pháp này có thể tu luyện đến tiên thiên cảnh. Một tên tân sinh hay lớn? Cái gì, một môn có thể tu luyện tới tiên thiên cảnh công pháp, lại chỉ cần tốn hao tam thập qua môn, quả thực quá tiện nghi. Tới tới tới, nói tiện nghi tên kia đồng học, người biết tam thập qua môn có nhiều nạn kiếm sao? đừng quên, người mỗi cái học kỳ muốn tu tới thiếu bát cửu môn môn học mới có thể kiếm tam thập qua môn, đừng chỉ chầm chầm vào cái môn này công pháp. Lăng tiêu tiên môn cũng có thể trao đổi bảo vật nhiều nữa đâu, ngay cả tiên tiên đan đều có thể trao đổi. trong lúc nhất thời, mọi người nghị luận ở mỹ, ngay cả khiêu chiến tựa hồ cũng ném đến sau. đúng lúc này, Hàn Lâm phát hiện chính mình trung quanh lôi đài tụ tập những học sinh mới một chút ít đi rất nhiều, tất cả đều hướng phía nhị hào đến số 8 lôi đài vây lại. lúc này trừ ra tư khấu trung văn chỗ lôi đài số một cùng Hàn Lâm chỗ số 9 lôi đài, cái khác trung quanh lôi đài cũng bu đầy người, một người tiếp một người tân sinh lên đài khiêu chiến. Một bộ cần dùng xe luân chiến đem người thủ lôi lật tung bộ dáng. Hà Lâm, ngươi quả nhiên cùng ta Phật hữu duyên." Chân Hư thiền sư đứng ở số 9 dưới lôi đài, cười híp mắt nhìn Hà Lâm. Lúc này Hà Lâm, khí huyết chi lực đã khôi phục bảy 8 phần, hướng phía Chân Hư thiền sư thi lễ một cái nói cảm ơn, đa tạ thiền sư đang ăn lượng. Không cần khách khí." Chân Hư thiền sư khoát qua tay, vẻ mặt không thèm để ý bộ dáng, chẳng qua là 9 hạt hồi khí đan, lang tiêu tiên môn trong mua sắm, một hạt chỉ cần 1500 tinh tệ mà thôi. "Hà Lâm, ngươi thật sự không muốn tại đại bi tự xuất ra sao?" Chân Hư Thiền sư nhịn không được mở miệng nói, "Nếu như ngươi vui lòng tại Đại Bi tự xuất gia, ta có thể để cho sư phụ của ta Tuệ Hải Thiền sư thu ngươi làm đồ, đến lúc đó ngươi chính là sư đệ ta, làm sao?" Dứt lời, Chân Hư Thiền sư tiếp tục nói, "Đại Bi tự trong vậy cất kỹ rất nhiều Phật môn công pháp, tiên thiên cảnh, thần thống cảnh, thậm chí là Lăng hư cảnh công pháp cũng có, chỉ cần trở thành Đại Bi tự đệ tử, những công pháp này, ngươi cũng có thể học qua." Chương 177, Thủ Lôi 4, Chương 177, Thủ Lôi 4. Chân Hư Thiền sư cho rằng Hàn Lâm theo chỗ kia thời không trong di tích chỉ thu được một thiên vật kinh không ngờ rằng lại còn thu được thất truyền đã lâu Phật môn công pháp, mặc dù không biết cụ thể là cái gì, nhưng Hàn Lâm thi chiến tu di ấn lúc tư thế cùng trên người tán phát ra tiền ý, cùng Phật môn trong điện tịch miêu tả giống nhau như lúc. Kẻ này cùng ta Phật hữu duyên, thậm chí có thể là đương đại Phật tử, đây là ta đại bi tự cơ duyên. Chân hư thiền sư thẩm nghĩ trong lòng, chân hư thiền sư đem Hàn Lâm thu làm đại bi tự ngoại môn đệ tử, vậy chỉ là muốn cùng hắn kết một đoạn thiện duyên, không ngờ rằng Hàn Lâm lại học một môn tiền ý đại thủ ấn công pháp, phải biết môn công pháp này tuyệt đối không phải Phật môn công pháp đơn giản như vậy, thực chất. Chủ thế giới trong Phật môn, đối với tu luyện công pháp cũng không thấy thế nào trọng, bằng không cũng sẽ không dễ dàng như thế liền đem Phật môn đệ nhất công pháp luyện thể đưa cho Hàn Lâm. Đối với đệ tử Phật môn mà nói, thân thể chỉ là tối gia, chỉ là vượt qua khổ hải, đã đến Linh Sơn bị ngạn công cụ, tu luyện đều chỉ là vì nhường chiếc thuyền này càng biến đổi rắn chắc một ít, để cho mình vượt qua khổ hải, cuối cùng, chiếc thuyền này đều là bị ném bỏ kết cục. Nhưng mà đối với Phật kinh, những thứ này đệ tử Phật môn lại cực kỳ trọng thị, bởi vì bọn họ cho rằng, Phật kinh là Phật đà truyền xuống chí lý, thành Phật Mấu chốt ngay tại những này Phật kinh trong bởi vậy chân hư thiền sư đối với hàn lâm dùng một thiên phật kinh đổi kim cương bất hoại thần công mới biết cười thất thố như vậy tại chân hư thiền sư nhìn tới hàn lâm loại hành vi này không khác nào lấy gùi bỏ ngọc dùng một kiện chân bảo đổi một khối gạch nói vụn nhưng mà hàn lâm hiện tại thi triển ra tu di ấn lại làm cho chân hư thiền sư cảm nhận được thiền ý đây mới là những chân hư thiền sư cảm thấy khiếp sợ sự việc đệ tử phật môn sở dĩ coi trọng phật kinh cũng là bởi vì có thể theo phật kinh trong cảm nhận được thiền ý dường như tất cả phật môn cao tăng đều cho rằng thiền ý chính là thành phật mẫu chốt nhục thân có thể mục nát tinh thần lại có thể trường tồn mà thiền ý thì là phật đà tinh thần một loại thể hiện chỉ cần có thể lĩnh ngộ đủ nhiều thiên ý, có thể đã hiểu làm sao thành Phật. Chỉ là thiên ý hư vô mờ mịt, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời, chỉ có thể chính mình lĩnh ngộ, đồng dạng một thiên Phật kinh, thậm chí có thể lĩnh ngộ ra khác nhau thiên ý, cái này cũng cá nhân ngộ tính tư chất cùng với Phật duyên liên quan đến, cái khác không cách nào lĩnh ngộ thiên ý đệ tử cũng chỉ có thể không biết làm gì. Nhưng mà hiện tại, Hàn Lâm đột nhiên vì một loại công pháp, đem một loại thiên ý cụ hiện ra đây, tu di ấn vừa ra, chân hư thiền sư lập tức liền cảm nhận được một cỗ năng lượng thiên ý từ trên thân Hàn Lâm tràn ngập ra. Cái này khiến Chân Hư Thiền sư kích động một phần, thậm chí trong lòng đều muốn sinh ra ba độc rồi. Nguyên bản Hàn Lâm tại Chân Hư Thiền sư trong mắt, vậy chỉ là một khối ngọc thô, nhưng mà hiện tại, Hàn Lâm lĩnh ngộ thiền ý, đó chính là theo một khối ngọc thô biến thành hiếm thấy chân bảo, Chân Hư Thiền sư tự nhiên không muốn Hàn Lâm chỉ là đại bi tự một tên ngoại môn đệ tử. "Đại sư, ta thật sự không muốn xuất ra." Hàn Lâm bất đắc dĩ nói. "A Di Đà Phật, Hàn Lâm, ngươi cùng ta Phật hữu duyên." Chân Hư Thiền sư đứng ở dưới lôi đài, cười hiếp mắt nói, nhìn hắn nét mặt, cho người ta một loại ngươi trốn không thoát lão nạp lòng bàn tay cảm giác, lập tức nhường Hàn Lâm cảm thấy không còn gì để nói. Hàn Lâm thi triển một kích tu di ấn về sau, không còn có một tên tân sinh dám lên đài khiêu chiến, tất cả đều dâng tới nhị hào đến số 8 lôi đài, có thể mấy cái này lôi đài người thủ lôi, tất cả đều dùng một loại ánh mắt u ám nhìn về phía Hàn Lâm. Cái thứ nhất thủ lôi thất bại là Tiết Chi Vân, nàng niệm lực kỹ dường như tất cả đều muốn khế ước dị thú phối hợp, lúc này nàng mới khế ước dị thú, mặc dù tư chất tiềm lực muốn so thượng một đầu dị thú cao hơn rất nhiều, nhưng cũng tiếc vẫn đang ở vào hấu sinh kỳ, cái này khiến rất nhiều niệm lực kỹ đều không có cách nào phối hợp thi triển. Có thể thi đầu lăng tiêu tiên môn tân sinh, người nào sẽ là nhân vật đơn giản? Không ít tân sinh thậm chí có đơn độc đi săn trưởng thành dị thú năng lực, huống chi Tiết Chi Vân hiện tại ngự sử chỉ là một đầu đấu sinh kỳ dị thú, cái thứ nhất bị thua cũng liền không kỳ quái. Theo Tiết Chi Vân cái thứ nhất bị thua, phía sau lần lượt lại có đại chủ thất bại, bị người đuổi đến tiếp theo, cái này khiến nguyên bản một mực cười híp mắt phụ đạo viên Trương quê, sắc mặt vậy dần dần trở nên khó coi. Cuối cùng, chín cái lôi đài, trừ ra nhất hảo cùng số 9 ngoài lôi đài, cái khác lôi đài niệm lực võ giả tân sinh, tất cả đều bị đuổi đến tiếp theo, biến thành khí huyết đám võ giả tranh đoạt sân khấu. hà Lâm, không ngờ rằng ngươi đã vậy còn quá lợi hại. Hoắc Minh Tú không biết khi nào Chạy tới số 9 lôi đài, đứng ở dưới đài nhỏ giọng nói, "Bị chạy xuống, đánh bại mấy cái." Hàn Lâm ngồi xổm ở bên lôi đài, cười híp mắt hỏi, "6 cái, thử, chờ ta đến tiên thiên, chờ ta niệm lực chuyển thừa tấn thăng, chờ ta nắm giữ thần niệm chuyển hóa, ta nhất định phải đem bọn hắn đánh răng rơi lấy đất." Hoắc Minh Tú vẻ mặt không cam lòng nói, "Nói như vậy, ngươi đem niệm lực cũng hao hết." Hàn Lâm nhỏ giọng hỏi, "Không sai bị lắm, cho dù là nhiều đánh 2 cái cũng vô dụng, còn không phải muốn bị phía sau đánh xuống, đánh xong cái thứ năm, ta liền trực tiếp nhảy xuống, nhường chính bọn họ đi tranh tốt." Hoắc Minh Tú hừ lạnh một tiếng nói, Xem bọn hắn thật giống như nhìn xem một đám tranh đoạt xương cốt cho hoang. Hắc hắc, nói như vậy, ngươi còn có lực đánh một trận." Hàn Lâm hỏi. "Không sai biệt lắm, niệm lực còn có 6 giờ, không sai biệt lắm còn có thể thi triển một cái niệm lực kỹ." Hoắc Minh Tú nói. "Đi hỏi một chút phụ đạo viên, chúng ta niệm lực võ giả có hay không có tư cách khiêu chiến, trên lý luận chúng ta vừa lên đến chính là đại chủ, chưa từng có khiêu chiến qua a, hẳn là cũng có một lần tư cách khiêu chiến mới đúng." Hàn Lâm thấp giọng nói đạo. Hoắc Minh Tú nhãn tỉnh sáng lên, lập tức liền muốn hướng phụ đạo viên Trương Khuê chạy tới, lại bị Hàn Lâm một cái níu lại, thấp giọng nói, "Khiêm tốn một chút." Đừng bị những người khác phát hiện, chờ bọn hắn tất cả đều tranh một lần về sau, ngươi lại cuối cùng đi lên phiêu chiến. Hừ, ta trước đi xác nhận một chút. Hoắc Minh Tú nhìn qua số 6 trên lôi đài đang chiến đấu hai tên tân sinh, trong mắt hiện hiện một vòng không có hảo ý thân sắc. Nàng thế nhưng số 6 lôi đài đại chủ, nếu có cơ hội lần nữa đoạt được đại chủ, cũng muốn đoạt lại số 6 đại chủ. Rất nhanh, Hàn Lâm liền thấy Hoắc Minh Tú đi đến phụ đạo viên Trương Khuê bên cạnh, thấp giọng hỏi to lên, Trương Khuê ngẩng đầu hướng phía Hàn Lâm nhìn qua, trên mặt hiện hiện một vòng giống như cười mà không phải cười thân sắc, đầu cùng Hoắc Minh Tú nói một câu. Hoắc Miến tú trên mặt lập tức hiện ra một vòng sợ hãi lẫn vui mừng, nhưng rất nhanh lại biến mặt không biểu tình lên, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm số 6 lôi đài, đôi mắt chỗ sâu một vòng từng nóng, làm thế nào vậy không? Che giấu được. Theo thời gian trôi qua, mấy cái trên lôi đài chiến đấu trở nên càng thêm kịch liệt, vì thủ lôi, đài chủ nhóm ra tay vậy dần dần trọng lên, vừa mới bắt đầu vẫn chỉ là điểm đến là dừng, theo đài chủ thể lực từng chút một tiêu hao, người khiêu chiến lại tầng tầng lớp lớp, đài chủ nhóm chiêu thức cũng biến thành càng thêm ngoạn lệ. Vừa giữa trưa, cựu tòa lôi đài đài chủ cuối cùng tranh đấu ra đây, trừ ra lôi đài số tư khấu trung văn cùng số 9 lôi đài Hàn Lâm đi. Cái khác mấy cái lôi đài đại chủ nhiều lần thay chủ, cuối cùng có thể đứng ở cuối cùng, đều là khí huyết võ giả học viện trong thực lực tồn tại cường đại nhất. Ha ha ha ha, thành công. Số 6 lôi đài, đứng ở cuối cùng đại chủ vung vẩy trong tay thú khí trường kiếm, ha ha cười nói. Lúc này dường như tất cả tân sinh tất cả đều mất đi tư cách tiếp tục khiêu chiến, rất nhiều người cũng đã rời khỏi, nhưng cũng không ít người lưu ở lại, bọn hắn muốn nhìn một chút, chín tên đại chủ cuối cùng sẽ đạt được ban thưởng gì. Lần này không có xếp hạng, thậm chí ngay cả hạng 10 đều không có, chỉ có 9 người đứng đầu, chính là 9 tên đại chủ, nói cách khác, lần này tân sinh thi đấu trừ ra 9 tên đại chủ ngoại, cái khác bị thua tân sinh, tất cả đều sẽ không đạt được ban thưởng. Đúng lúc này, trừ ra tư khấu trung văn cùng Hàn Lâm ngoại, niệm lực võ giả học viện bảy tên tân sinh, trí não đột nhiên chuyển đến nhắc nhở. Tân sinh thi đấu sắp kết thúc, ngươi cơ hội khiêu chiến một lần nếu như không cần sẽ tại tương lai 60 giây sau hết hiệu lực, có phải ngay lập tức hành xử tư cách khiêu chiến. Chúng ta còn có thể tiếp tục khiêu chiến. Quách Khánh nhìn trước mắt trí não trên màn hình xuất hiện thông tin nhắc nhở, trên mặt không khỏi lộ ra một vòng kinh ngạc thần sắc. Chương 178, Thủ Lôi, Nam, chương 178, Thủ Lôi, Nam. Niệm lực võ giả học viện mấy tên tân sinh đều là niệm lực hao hết, kiên trì tới cuối cùng mới bị đuổi xuống lôi đài. Lúc này mới quá khứ hơn một giờ, niệm lực cũng liền khôi phục một hai giờ, cho dù toàn bộ hao hết, hôn mê trên lôi đài, vậy không phát ra được một cái niệm lực kỹ, chỉ có thể trơ mắt nhìn trên lôi đài mấy tên người thủ lôi diêu võ dương ai, bọn hắn chừng khỏe mắt đều muốn đã nứt ra, trong lòng tràn đầy hối hận. Sớm biết, sớm biết ta đều hối hận tâm tình tại mấy người trong lòng bốc lên. Tiết Chi Vân nhìn thoáng qua trong ngực suy yếu Mao Đoàn Tử dị thú, trong lòng không khỏi dâng lên một vòng không đành lòng tân sắc, nhìn trên lôi đài cái kia danh khí huyết võ giả tân sinh, cắn răng thầm hận nói. Tính ngươi vận khí tốt. Tiết Chi Vân nghiệm lực truyền thừa chính là ngự thú, còn có một chiêu cuối cùng áp đáy hòm mát chủ bài, một mực không có hiện lộ ra, chính là hiến tế một đầu khế dược dị thú, đem chính mình trạng thái trong nháy mắt khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, đến lúc đó dù là không có khế dược dị thú, Tiết Chi Vân cũng có lòng tin đánh bại những kia khí huyết võ giả tân sinh người thủ lôi. Được rồi, vì một cái tân sinh thi đấu, đều hy sinh một đầu khế dược dị thú, bại lộ chính mình lớn nhất át chủ bài, không đáng giá. Thiết Chi Vân thầm nghĩ trong lòng. Ngay tại tất cả mọi người hối tiếc không thôi lúc, Hoắc Minh Tú đột nhiên đứng ra, nhảy lên số 6 lôi đài. Lúc này số 6 lôi đài người thủ lôi đã không phải là đem Hoắc Minh Tú đánh bại tên kia Tân Sinh, nhìn thấy Hoắc Minh Tú, hắn cũng không khỏi sững sờ, lập tức lớn tiếng nói, có lầm hay không, ngươi cũng bại, bị đánh rơi xuống, làm sao còn năng lực lên đài? Trọng tài, trọng tài có ở đó hay không, mau đến xem a, nghiệp lực võ giả học viện Tân Sinh chơi xấu, trái với quy tắc tranh tài. Thanh âm của hắn hấp dẫn ánh mắt mọi người, không hề rời đi những học sinh mới, sôi nổi lại vây quanh, khe khẽ bàn luận lên. Nàng không phải số 6 lôi đài người thủ lôi sao, trước đó bị đánh bại, hiện tại tại sao lại đi lên? đúng vậy à, mỗi người chỉ có một lần tư cách khiêu chiến, nàng đều sử dụng hết, tại sao lại bên trên? chẳng lẽ nói niệm lực võ giả đây người khác nhiều một cái mạng sao? ngươi chơi game chơi nhiều rồi đi, còn nhiều một cái mạng. các ngươi có nghĩ tới không? mấy người bọn hắn niệm lực võ giả là ban đầu bị quy định làm thủ lôi người, cũng không phải khiêu chiến đạt được đại chủ, cho nên mỗi người bọn họ nên cũng còn có một lần tư cách khiêu chiến đi. không phải, còn có thể chơi như thế nào? sớm biết như vậy, cái kia còn thủ cái gì lôi? tất cả đều chủ động bỏ cuộc, sau đó còn thường một hai người lúc lại khiêu chiến, ai biết là bọn hắn đối thủ? Đoán chừng ban đầu bọn hắn cũng không có nghĩ đến đi, bằng không không thể nào kiên trì lâu như vậy mới bị chạy xuống. Trung quanh tân sinh nghị luận âm ĩ, số 6 lôi đại người thủ lôi, lúc này lại là sắc mặt như đáy nổi. Một lát sau, một người trọng tài lão sư lên này, lớn tiếng nói, tất cả niệm lực võ giả học viện tân sinh, là đại chủ, đồng dạng có một lần tư cách khiêu chiến, chẳng qua bây giờ chỉ còn lại 30 giây, 30 giây về sau, nếu như không có khiêu chiến, tư cách khiêu chiến tự động hết hiệu lực. Cái khác lôi đại khí huyết võ giả tân sinh người thủ lôi nhìn chậm chạp không có lên đại niệm lực võ giả tân sinh, tất cả đều nhẹ nhàng thở ra chỉ có số 6 lôi đài người thủ lôi, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, ngươi liền không thể thay cái lôi đài khiêu chiến sao? vì sao hết lần này tới lần khác tuyển ta cái này? ta là số 6 lôi đài đại chủ, không chọn cái này, ta chọn cái nào? Hoắc Minh Tú tức giận nói, là chính ngươi ngoan ngoan xuống dưới, hay là ta đem ngươi đánh cái gần chết sau ném xuống? ngươi còn có niệm lực thi triển kỹ năng sao? số 6 lôi đài người thủ lôi mặt mũi tràn đầy không tin đạo, hử, đây chính là do ngươi tự chuốc lấy. Hoắc Minh Tú rất lời, trong mắt hơi híp, ngay lập tức phát động niệm lực kỹ, niệm lực hóa vũ, nháy mắt kim. Từng cây nhàn nhạt lông vũ hư ảnh hiện lên ở Hoắc Minh Tú trước người. Một cái, hai cây, ba cây, bốn cái. Theo lông vũ số lượng càng ngày càng nhiều, số 6 Lôi Đài người thủ lôi sắc mặt trở nên càng thêm khó nhìn lên. Mấy hơi trong lúc đó, Hoắc Minh Tú trước người lông vũ hư ảnh đều đạt đến 36 mai, mỗi một cây lông vũ hư ảnh nhìn qua đều là bán trong suốt hình, nhưng mặt ngoài lại lóe ra kim loại sáng bóng. 36 mai lông vũ hư ảnh, mỗi một mai làm hại cũng không yếu hơn một kiện thú khí, này tương đương với 36 món thú khí cùng nhau vây công đối phương, cho dù số 6 Lôi Đài người thủ lôi, tu luyện công pháp luân thể. Vậy ngăn cản không nổi Hoắc Minh Tú một cái này. Ta nhặt vua. Số 6 lôi đài người thủ lôi bất đắc dĩ giơ tay nói, đối mặt một cái này, hậu thiên cảnh võ giả nếu như không có cùng loại Hàn Lâm linh lực nội giáp phòng ngự thu khí, căn bản không có cách nào ngăn cản. Soạt. xem mọi người một mảnh sốn sao? Hoắc Minh Tú lại lần nữa vì đại chủ thân phận đứng ở số 6 trên lôi đài. Vung tay lên, quay chung quanh tại nàng trung quanh thân thể lông vũ hư ảnh toàn bộ biến mất, Hoắc Minh Tú trên mặt vậy hiện ra một vòng vẻ mệt mỏi. Tất cả mọi người nhìn về phía Hoắc Minh Tú ánh mắt cũng trở nên phức tạp lên, bọn hắn hiểu rõ, lúc này Hoắc Minh Tú đã là cường độ chi mà. Tùy tiện một tên khí huyết võ giả đều có thể đưa nàng đánh bại, chỉ tiếc, tất cả khí huyết võ giả học viện tân sinh, tư cách khiêu chiến tất cả đều sử dụng hết. Lúc này đứng trên lôi đài khí huyết võ giả học viện tân sinh, từng cái sắc mặt khó coi hướng phía đứng ở dưới đại niệm lực võ giả học viện tân sinh nhìn lại, chỉ sợ lại nhảy ra một cái còn có niệm lực tân sinh. Chỉ tiếc, 60 giây qua đi, vậy không có một cái nào tân sinh nhảy ra, này mới khiến cái khác mấy tên khí huyết học viện đại chủ nhóm nhẹ nhàng thở ra. Mọi người ở đây cho rằng đã quyết ra chín tên đại chủ, tân sinh thi đấu kết thúc, mong muốn nghe một chút năm nay tân sinh thi đấu ban từ lúc vẫn đứng tại lôi đài số một tư khấu trung văn đột nhiên quay đầu chỉ vào hàn lâm nói ra hàn lâm từ vừa mới bắt đầu ngươi thi triển cũng chỉ là khí huyết võ giả công pháp nghiệp lực cũng không tổn thất có dám hay không cùng ta đánh một trận mọi người một mảnh xôn xao tư khấu trung văn đã sau khi đột phá thiên cảnh biến thành một tên tiên tiên thiên cảnh nghiệp lực võ giả mặc dù chỉ là vừa mới đột phá chỉ là tiên tiên cảnh một tầng nhưng cũng có thể nghiền ép lần này tất cả tân sinh có thể nói liền xem như lần này tân sinh tập hợp một chỗ vây công tư khấu trung văn cuối cùng đạt được thắng lợi vậy nhất định là tư khấu trung văn hàn lâm lần người đây là hắn lần thứ hai nhìn thấy tư khấu trung văn lần đầu tiên là đang nên tiếp tân sinh đại hội bên trên, tư khấu trung văn là học sinh đại biểu lên đài phát biểu. mặc dù hai người là bạn học cùng lớp, nhưng cho đến bây giờ, tư khấu trung văn còn chưa xuất hiện tại bất kỳ lần nào lớp trong hoạt động, hàn lâm càng là hơn không có cùng tư khấu trung văn từng có bất kỳ trao đổi gì. tư khấu trung văn nhìn thấy hàn lâm không nói gì, không khỏi cười nói, ta đương nhiên, ngươi dùng ngươi mạnh nhất một chiều công kích ta, bất kể thắng thua, lần này tân sinh thi đấu ban thưởng, ta đều không cần tặng cho ngươi. hàn lâm trong mắt hơi híp, lập tức minh bạch qua đến, tư khấu trung văn đồng thời không phải là muốn cùng mình luận bàn chỉ là đơn giản mong muốn biết thực lực mình mà thôi. trước đó tân sinh thi đấu, niệm lực võ giả lớp học những học sinh mới khác thực lực, tư khấu trung văn thông qua chiến đấu đã hiểu rõ bảy tám phần, nhưng mà hàn lâm cũng không có thi triển toàn lực, niệm lực công pháp càng là hơn một chiều cũng không có thi triển, cái này khiến tư khấu trung văn không khỏi sinh lòng tò mò. tốt. hàn lâm trên mặt hiện hiện một vòng ý cười, gật đầu nói, vừa vặn ta cũng nghĩ xem xét, tiên thiên cảnh nghiệm lực võ giả đến tuột cùng mạnh bao nhiêu. sau một khắc, hàn lâm thả người nhảy lên, thân ảnh hướng phía cách bảy cái lôi đài, về khoảng cách trăm mét cái thứ nhất lôi đài lao đi.